chương một trăm ba mươi sáu minh vương thương dâu trắng tuyệt cảnh chương một trăm ba mươi sáu minh vương thương dâu trắng tuyệt cảnh đây là một hai thành h à n q u ố c hoài nghi nhìn xem mọi gì ạ lấy minh vương dợ hội thực lực đồng dạng có thể cứng rắn dâu trắng chỉ bất quá vừa bao nhiêu chiêu mà thôi nói cách khác dợ hội thực lực cũng không so tù hào kém nhưng bây giờ nàng nhìn thấy cái gì hoàn toàn bị tù hào đệ lên đánh liền trong tay mẹ tô đều bị một gậy đánh nát lực lượng mạnh mẽ đơn giản không cách nào tưởng tượng cái này mọi gì ạ không cách nào cho ra phán đoán chuẩn xác tù hào lúc này biểu hiện s á c thực quá mức kinh khủng ngay cả vô số người hoảng sợ minh vương dây ổi đều có thể hành hung luật lực lượng tù hào so dây ổi mạnh không nhiều nhưng hắn trong tay như ý bổng kinh khủng a ba mươi ngàn tấn đập xuống ai có thể lỡ nổi húng chi còn có mọi di ạ phụ trợ dù cho không phải toàn lực m ộ t vậy dây ổi cũng ngăn không được lúc này tù hào mạnh hơn ở đây tất cả mọi người bao quát dâu trắng gặp sẻng ỗ c ủ tránh ra sao tu cảm thấy kinh ngạc t u t thật mạnh dây ổ trên mặt toát ra không che giấu được kiến kỵ lực lượng của hắn cùng tốc độ đều bị tù hào áp chế liền ngay cả kiếm thuật đều bị lực lượng tuyệt đối đánh băng lúc này tủ hào để hắn có loại đối mặt đỉnh phong dầu trắng ảo giác quả nhiên là giả dây ổi không tin tưởng tủ hào có được đỉnh phong dầu trắng chiến lược người s á t thực giả tù hào một tay cầm bậy hướng dây ổi từng bước một đi đến hải quân cùng hải tặc thấy cảnh này nhao nhao triệt thoái phía sau bọn hắn cũng không muốn c u ố n vào hai người trong chiến đấu đi vẹn vẹn dư ba liền có thể cướp đi tính mạng bọn họ tới đi dây ổi tiện tay nhặt lên một thanh trường kiếm và sổ, sổ cụ hạ kỳ che tại trên đó hướng phía tủ hào nên đón tiếp lấy nạc t ứ c tù thân thể xoay tròn như ý bẩm ngang nhiên vung mạnh ra không khí bạo lệ ra nhấc lên một cơn gió lớn. cỗ này c u ồ n g phong để bầu trời vì đó chống không minh vương nhanh đến cực hạn kiếm quan g v ặ n m è o hết thảy phản phất có vô số đạo kiếm quan g bắn ra để mảnh này bầu trời biến sắc màu kiếm quan g phun ra nuốt vào kinh khủng phong mang vỡ nát hết thảy giang r á c không khí ẩm vang nhất bạo từng khúc băng liệt phân giải đồng thời băng liệt còn có dây ổi kiếm trong tay như ý b ổ n g khí thế không giảm lao thẳng tới dây ổi chán r â y ổi hai mắt máy động mạnh liệt nguy cơ sinh tử dâng lên vê anh dây ổi một gối khét con kem chút quỳ trên mặt đất dưới chân đại địa tại chỗ sụp đổ lít nha lít nhít vết nước hướng về bốn phía phóng xạ dây ối một ngụm máu phun ra bước ra tránh về một bên trên vai như ý bổng tựa như một tòa đại sơn ép ở trên người hắn sức mạnh đáng sợ đó phá hủy hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ đem hắn nửa người sương cốt đánh nát đông như ý bổng rơi trên mặt đất đem mặt đất ném ra từng cái thật sâu ẩn ký ngươi còn có thể chống bao lâu mặc dù không có đập trúng đầu nhưng một gậy này để dây ối b đã không có lại tránh đi tù hoặc ô n g kích khả năng sài kỳ bù cải làm gì liệu mạng như vậy dây ối hai mắt chừng một cái hạ ủ sổ cụ hạ kỳ chấn động bầu trời đánh hút về phía tù hào tù hào nhìn như không thấy n g ư ơ i quên ta là thợ săn hải tặc tiền tài n g ư ơ i không hiểu như ý bổng lần nữa vung m ạ n h ra trong nháy mắt đi vào d â y ổi đỉnh đầu n g ư ơ i dây ổi muốn tránh nhưng nửa người xương bị đánh nát thân thể tính linh hoạt không đủ nguyên bản một phần mười chỉ có thể trơ mắt nhìn xem như ý bổng nện ở đỉnh đầu giang giác dây ổi đầu lâu vỡ ra hướng phía sau ngã xuống thính giác tại biến mất thị giác tại mơ hồ ý thức tại suy yếu sắt dây ổi hai mắt dần dần vô thần hắn nhớ tới tóc đỏ cùng tù hào ân đoán không khỏi vì cái sau tương lai lo lắng người của toàn thế giới đều xem thường t u hào hắn là cái chân chính quái vật ta thiên ngươi một đoạn đường tu hào như ý bổng một mặt hóa thành mũi thương đâm về dở ổi m i tâm phốc phốc mũi thương chui vào trong đó xoắn nát dở ổi đại não trong chốc lát chiến trường vì đó yên tĩnh mắt ô mọ mỏng gạ bọn người tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ khó có thể tin chừng lớn hai mắt liền ngay cả dâu trắng đều kinh hãi trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận đã từng vua hải tặc dô dơ phụ tá chết tại hiểm hộ phí trên đường thiên long nhân sen gỗ cung nộ khí trung thiên nếu như không phải là vì cái kia dối trá quý tộc tự tôn nếu như không phải muốn mượn đao diện trừ tù hảo nếu như tù hảo có thể thành công nhập chức hải quân có thể nhẹ nhàng giết chết đại tướng cấp bậc cường giả à có tủ háo lo gì bình định không được thế giới mới đáng tiếc bị thiên long nhân tự tay hủy càng nghĩ s ẻ n gỗ cụ liền càng khí cuối cùng vẫn hóa thành thở dài keng khí vận 470 t r i ệ u giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc 2 tỷ khí vận 568 t r i ệ u 2 tỷ giải tỏa ban thưởng một trăm l ầ n bật sổ sổ cụ tăng phúc khai phát chỉ đạo hơn bốn t r i ệ u dây ổi không chỉ có là dô dơ phụ tá vẫn là thế giới mạnh nhất cả đám kia người đồng thời là tương lai vương phí sư phó tự thân k h í v ậ n chắc chắn sẽ không thấp cùng nay đồng thời trong cơ thể cái bóng rời đi khôi phục bình thường đại phun lửa hoành nóng bỏng nham tương chui lên bầu trời lao cha cực kỳ bi ai muốn tuyệt gầm thét đánh vỡ chiến trường bình tĩnh tu t h o c quay đầu nhìn lại chỉ thấy dâu trắng đầu không có một h ố i toàn bộ chiến trường lập tức bị b ị thương phẫn nộ tràn ngập mắt cô bọn người như bị điên hướng dâu trắng phóng đi muốn làm t h ì tạ kẹn đủ báo thủ hiện thực rất tàn khốc không chỉ có không thể vọt tới dâu trắng trước mặt ngược lại bởi vì phân thần nhao nhao chịu hải quân trọng kích đi ạ mòn rộ liền bởi vậy bị ạ kỳ dị đông lạnh không có một cánh tay không được qua đây dâu trắng lớn tiếng q u á t tháo lưới đ a o phía trên quan mang trói mắt quan mang biên giới không khí nhao nhao vỡ vụn khuyết tán run run lực lượng làm phương viên trăm mét bầu trời đều phá tan đến vô hình kinh khủng áp lực rơi vào trên người mọi người ven két thế đ a o trong nháy mắt chém ra một kích đem hạ kệ nụ chém thành hai nửa lực lượng hủy thiên diện địa khí thế không giảm thẳng đến hải quân bản bộ cao ốc mà đi s e n g o cụ sắc mặt đại biến thả người mà ra biến thân đại phật sóng xung kích ầm ầm xe gỗ cụ trong nháy mắt bị đánh bay đụt vào hải quân bản bộ trong đại lâu kinh khủng run run lực lượng đồng thời bộ phát ra bản bộ cao ốc trong nháy mắt sập một phần ba toàn bộ quảng trường chia năm xẻ bảy minh cầu ạ kẽ nủ sớm nguyên tố hóa cho nên không có chút nào phát thương hiện thân trong nháy mắt liền hướng dâu trắng phát động công kích ngay tại lúc này dâu trắng tay trái rối ra trong nháy mắt bắt lấy ạ kẽ nủ đầu một thanh đẻ xuống đất hào quang mỏ nhũ bạch phóng đại run run lực lượng đột nhiên nhất bạo ẩm ẩm lấy ạ kẽ nủ làm trung tâm quảng trường đột nhiên chìm xuống hơn mười m c h ư n một trăm ba mươi bảy dâu trắng thời đại kết thúc c h ư n một trăm ba mươi bảy dâu trắng thời đại kết thúc thiên địa băng liệt hải quân bản bộ giống như kinh lịch cấp tám địa chấn bình thường đếm không hết kiến trúc sụp đổ hàng trăm hàng ngàn hải quân hải tặc không cách nào đứng thẳng mới ngã xuống đất trong lúc nhất thời kêu thảm nổi lên m ộ n phía tu thấy do quảng trường bị răng khắp nơi vết nước chia cắt thành mười mấy khối mỗi một cái khe cũng giống như mở ra địa ngục chi môn thôn vệ lấy hết t h ể rơi vào trong đó sinh mệnh cũng nên kết thúc tu hướng dâu trắng đi đến đông dâu trắng thân thể n h ó á n g một cái thế la hung hàng xử trên mặt đất ngã xuống đất tạ kẽ nù đứng lên sắc mặt từ trắng chuyền đỏ cuối cùng phun ra một mụm máu tươi ánh mắt lạnh như băng thủy trùng chằm chằm vào d dâu trắng không có tranh luận chỉ là yên lặng nhấc lên thế nào bầu trời lập tức hiện đầy pha tạp vết rách phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra Phang! đại phật hình thái sẻng ỗ cũ từ phế tích bên trong nhảy ra nặng nề g h mà đập xuống đất ánh mắt dừng lại tại dâu trắng trên thân dâu trắng dù cho bị đâm xuyên trái tim đánh xuyên qua phần bụng đầu không có một khối vẫn không có ngã xuống như thế ý chí kiên cường để ở đây mười mấy vạn người đều cảm thấy hoảng sợ lao cha trên hình đài truyền ra một tiếng bạo g ố n g ngay sau đó liền gặp một bóng người kéo lấy họa diễm chạy về phía dâu trắng cái gì sẻng ỗ cũ quắt to một tiếng con mắt kém chút chừng ra ngoài ạ sợ vậy mà thoát khốn cuối cùng chuyện gì xảy ra không chỉ có là sèn go cụ liền ngay cả ạ kèn đủ ạ ảo kỳ g i tờ s u g u trung tướng bọn người mộng bức ạ sợ bị xì ạ tồn q u ò n g tay khóa tại trên hình đài làm sao lại thoát khốn mắt cô cũng trợn tròn mắt không minh bạch xảy ra chuyện gì ạ sợ vì cũng mặc kệ nguyên nhân gì nhìn thấy ạ sợ thoát khốn lập tức cười ha h a ngăn lại phí gặp t r ư ờ n g lớn hai mắt đáy lòng d â n g lên một vòng hưng phấn nếu như ạ sợ có thể chạy thoát đương nhiên tốt nhất ngược lại không phải hắn thả đi ạ sớ nhìn phí một chút thân hình không có dừng lại, trực tiếp phóng tới không cho phép tới dâu trắng thế đao có chút d ư n g lên một cỗ run run lực lượng chuyển đến ạ sở phía trước đem nó ngăn lại đi các ngươi đều đi ta không đi ta muốn giết ạ kẻ đủ ạ sở hai mắt sung huyết nhìn c h ầ m chặp ạ kẻ đủ mắt cô dẫn người rút lui dâu trắng hét lớn một tiếng thanh âm chuyển khắp toàn bộ chiến trường ta là người sắp chết đừng cho đồng bạn chết vô ích ạ sở như bị điện giật hai mắt d ư n g d ư n g vì cứu hắn băng hải tặc trả ra đại giới quá lớn hiện tại ngay cả láo cha dâu trắng đều muốn hạ chết nếu như bọn hắn nếu ngươi không đi một khi láo cha ngã xuống bọn hắn muốn đi đều khó có khả năng mắt cô lệ rơi đ ầ y mặt hắn chỉ hận thực lực mình không đủ đi rút lui d ô d u bọn người dưng dưng rút lui lào cha ra lệnh cho bọn họ không dám vi phạm đừng để bọn hắn chạy s e n gộ cù thu hồi đại phật trạng thái cầm lấy một cái g e n g e n n mì xì ra lệnh để s e n tù m a dư khoa học bộ đội xuất kích nhìn thấy hải tặc rút lui g i ế t mắt đỏ hải quân làm sao có thể tùy tiện bung tha không cần lên cấp hạ lệnh đã tự phát truy sát địa chấn vây anh một đao ngang qua toàn bộ hải quân bản bộ kinh khủng run run lực lượng để mặt đều chấn động lấy dâu trắng làm danh g ớ i dây quảng trường vỡ ra một đầu to lớn hẻm núi hẻm núi hai đầu kéo d dâu trắng tại đầu này ạ sợ bọn người ở tại đầu kia mắt cô bọn người thấy cảnh này càng thêm bi thống tất cả mọi người muốn giữ lại cùng dâu trắng cùng tiến thối nhưng bọn hắn hiểu không có thể bọn hắn nhất định phải rời đi đi Y vạn cổ cùng dâu trắng không có quan hệ gì cho nên không chần chờ tìm tới phía trước tiên chạy trốn cùng nay đồng thời vịnh biển tầng băng bên trên đi ra một loạt thân ảnh cao lớn những người này vừa xuất hiện liền để hải tặc trợn mắt hốc mồm bởi vì những người này cùng bạo chúa cù mạ giống nhau như đúc sao chuyện gì xảy ra bạo chúa cù mạ là ổ cả sẽ ký bù cải thứ nhất hắn thực lực không thể nghi ngờ bình thường hải tặc gặp được chỉ có con đường trốn hiện tại bọn hắn vậy mà vừa ý trăm vị bạo chúa cù mạ trên trăm tôn a nếu như liên thủ công kích ai có thể ngăn cản ngẫm lại liền dùng mình mắt cô mấy người cũng sợ ngây người trong lúc nhất thời mộng cù mạ y vạn cô ánh mắt tại thật cù mạ cùng vạ sĩ p h ị c sợ tạ ở giữa vừa đi vừa về lấp nhìn sắc mặt càng đổi càng khó nhìn mọi người ở đây chấn kinh thời điểm t h học sinh xẻn tù m à khiêng đại phủ đi vào vạ sĩ p h ị c sợ tạ phía trước lạnh lùng nhìn xem dâu trắng đoàn hải tập nhóm tiến công vừa dứt lời trên trăm tôn họa xỉ phì sợ tạ trong mắt trong lòng bàn tay nao h nhao sáng lên kim quang lực lượng đáng sợ ở trong đó ngưng tụ một giây sau bắn ngắn ra vê anh laser đánh trúng một tên hải tặc nổ tung lên cái gì dù b ạ con ngươi co giúp lại đây không phải kỳ chiêu thức sao bạo chúa cù mạ làm sao lại kỳ chiêu thức dầm dầm dầm trên trăm đạo laser trong chiến trường bạo tạc tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng chân thiên từng cái hải tặc liên tiếp ngã xuống cuối cùng là cái gì cẩn thận a đừng hốt hoảng bọn chúng không phải cù mạ m o n làm rơi bọn chúng phiên đội đội trưởng ý r ồ lớn tiếng nhắc nhở hoàng hồn đồng bạn một bên chào hỏi đồng bạn công kích vạ xỉ phỉ sở tạ bọn chúng là hải quân binh khí không có sinh mệnh thảo chỉ là binh khí hình người xử lý bọn chúng có hải tặc cấp tốc chấn định lại lập tức hướng vạ xỉ phỉ sở tạ phong đi rất nhanh bọn hắn liền phát hiện vạ xỉ phỉ sở tạ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ mặc dù vạ xỉ phỉ sở tạ công kích cường đại nhưng tính linh hoạt không đủ đi chết keng đao trảm tại vạ xỉ phỉ sở tạ trên thân lại đem mình hổ khẩu đánh rách tạ tơi làm sao có thể khóa chặt mục tiêu công kích、bên. bị vạ s ỉ phì s ở tạ phòng ngự kinh ngạc đến ngây người người ba trăm sáu mươi nhao nhao bị laser đánh giết đáng chết bọn chúng phòng ngự rất mạnh cẩn thận y dồ một đao chạm bạo một tôn vạ s ỉ phì s ở tạ một màn này cho trong tuyệt cảnh đám người lòng tin thực lực cường đại hải tặc chủ động xuất thủ chặn đường vạ s ỉ phì s ở tạ lúc này hạ kẽ nụ đưa tay chính là một đầu khổng lồ chó hình nham tương tập kích dầu hết đèn tắt dâu trắng lan giang giác chỉ thấy đao quang loại lên k u y ể n xỉ hồng liên bị chấn động đến chia năm xe bảy lực lượng đáng sợ trực tiếp đem hạ kẽ nụ chạm đến dưới mặt đất rơi vào một đầu tràn đầy nước biển hẻm núi tràn lan chấn động lực lượng làm hải quân bản bộ lại lần nữa băng liệt vốn định vượt qua hẻm núi truy kích hải quân tất cả đều bị đánh rớt chết thì chết thương thì t h ư ơ n g một mảnh tiếng kêu rên đáng giận s e n gỗ cù nắm đấm nắm chặt chuẩn bị tự mình ngăn cản sắp chết dâu trắng vừa đi hai bước bầu trời đống nhiên một tối ngầm đầu một cái liền gặp một đạo tủ trong tay cầm lấy một đạo trướng mắt trùng sáng trước một bước đi vào dâu trắng phía trước tu t h ả o dâu trắng thanh âm tràn đầy suy yếu ánh mắt cũng biến thành mơ hồ tiễn nguyên một đoạn đường tu hào ngữ khí bình thản bàn tay hướng dâu trắng vơi tới t i ệ c thuyền trưởng quang chi thẩm phán p hai ú c h mắt cái mũi miệng trong nháy mắt biến mất c h ù n g sáng xuyên qua râu trắng đầu đốt ra một cái không động chương một trăm ba mươi tám ạ sợ chết tóc đỏ đến chương một trăm ba mươi tám ạ sợ chết tóc đỏ đến lao cha ạ sợ trông thấy một màn này tròn mắt tận nức con người run dày kịch liệt lấy vô cùng vô tận hối hận v ẫ n nộ giống như là thủy triều đem hắn bao phủ cả người đều đứng không vững mắt cô đại nào ông một cái tư duy gần như t r o n g không dô du dù bạ y dô bọn người tất cả đều đứng chết chân tại chỗ Sentumaz, mọ mười mấy vạn người không tự chủ được dừng lại trong tay động tác ngơ ngác nhìn qua đầu bị đánh ra một cái không động dâu trắng sen gỗ cụ thật dài nhẹ nhàng thở ra dâu trắng sinh mệnh quá g ư ơ n g lạnh sớm c h ú t ngã xuống hải quân tổn thất thì càng ít ít lạnh nhạt biểu lộ trở nên nặng nề lãnh đạo ạ k ý gì vẫn y bộ dạ n g cũ chỉ là trong mắt lộ ra một tia cảm khái không biết suy nghĩ cái gì rốt cục chết mọi gì ạ rung động trong lòng một bên cười quái dị hàn cóc cùng hạ kẽ không có phủ nhận tú tháo một kích này để dâu trắng đại nao cơ hồ h i n ra bên trong trống không t r ạ thái tế bào não cũng bị mất nơi nào còn có tư duy năng lực đột nhiên một đạo hắc ảnh từ bên cạnh riết ra trong nháy mắt xuất hiện ở dâu trắng bên người đồng thời một trường vỗ tại dâu trắng trên thân như là h ỏ a diễm đen nhánh khí tức lan tràn ra trực tiếp đem dâu trắng b a o lấy s e n gỗ cù đầu tiên là giật mình nghĩ đến cái sau tại c ự u gióc di r n g sở tố sở vi lập tức quát to ngươi tới làm cái gì dâu đen không để ý đến thủy thủ đoàn của hắn là phíp i hẹ x n giật bọn người nao h n h a o trùi ra đem hắn bảo hộ ở trong đó dâu đen tu không có quá mức ngoài ý m u ố n dù sao dâu đen đối gụ dạ gụ dạ no mi thèm nhỏ dãi đã lâu không có khả năng từ bỏ cấp đoạt gụ dạ gụ dạ năng lực cơ hội tử vòng x hiu kim quang loại lên t r ự c chỉ râu đen cái hót một thanh đao loại ra ngăn tại xạ tuyến phía trước keng xạ tuyến bị thân đao cất ra tiêu tán trong không khí siêu tốc xạ kích ken ken ken tiếng va chạm vang lên liên miên mấy chục đạo xạ tuyến đều bị ngăn lại tu hào người muốn làm gì là phịt thẹ cái chán toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh chỉ có bọn hắn rõ ràng cái này một đợt tử vong xạ tuyến kem chút liền không có bảo vệ tốt tốc độ không nói trước uy lực không kém chút nào kì l a s e các ngươi là hải tặc hỏi ta làm cái gì tu hào tiện tay trào một cái trong tay thêm ra một vệt sáng đây là cỡ nhỏ thẩm phán Bá. Sáng buôn sáng Trùng tập d â u đen ông. Dâu đen Dâu trên thân tuân ra vô hạn màu đen khí tức đen hơi thở hóa thành một đạo bọt nước đánh trúng t r ù n g sáng t r ù n g sáng tại chỗ nổ tung biến thành nguyên thủy ánh nắng rẽ m ì rẽ m ì no mi năng lực có thể khiến cho nó trái cây năng lực mất đi hiệu lực t r ù n g sáng mất đi mật độ hiệu quả liền không có tổn thương tu theo trong lòng hơi động như ý bổng biến hóa thành một thanh trường kiếm ả ma ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka k n ka k â ka ka ka k hi a ka ka ka ka ka cơn mưa xì dẹp lạp vịt te bọn người không chút do dự lập tức v ọ t cách tại chỗ ân tu hao n h ữ n g mày đồng thời thu kiếm như thế quả quyết liền từ bỏ còn nói là tại cái này trong khoảng thời gian ngắn đã cướp đoạt dâu trắng trái cây năng lực suy nghĩ nhiều không nghĩa thành công đã thành công thất bại dâu đen cũng không có cơ hội k e n khí vận năm trăm mười triệu giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc hai tỷ khí vận một tỷ không bảy tám triệu hai tỷ giải tỏa ban thưởng một trăm lần mật sổ, sổ cụ tăng bức khai phát chỉ đạo khá lắm tu hai mắt tỏa sáng dâu trắng chết để nhiệm vụ của hắn lại tiến một bước dài đ è xuống trong lòng mừng rỡ tụt h á o nhìn về phía quảng trường một chỗ khác gà sơ mắt cô bọn người nếu như đem bọn hắn toàn bộ lưu lại hẳn là có cái bảy tám trăm triệu a lúc này ạ k ẹ nủ đã chạy đến một chỗ khác truy sát gà sơ hắn còn chứng kiến ạ sơ lại một lần nữa bị ạ k ẹ nủ khích tướng thành công quay đầu cùng ạ k ẹ nủ đánh lên nhưng ạ sơ như thế nào là ạ k ẹ nủ đối thủ vừa mới giao thủ liền rơi vào hạ phong nhóc mũ dơm thấy cảnh này không sợ chết xông đi lên muốn giúp đỡ y vản c ủ bọn người tức bực dập chân vội vàng hướng chiến trường tiến đến gặp dọa đến mặt mũi t r ắ n g bệnh ạ k ẹ nù cũng sẽ không bởi vì quan hệ của hắn có chút lưu thủ một khi tìm tới cơ hội khẳng định sẽ giết ạ sở cùng phi tu theo tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời hướng bờ bên kia bay đi mọi gì ạ c h ầ m c h ầ m vào ạ sở hy vọng ạ k ẹ nù có thể lưu đầy đủ thi vì trên thân dâng lên một cỗ nhật khí veo một cái xuất hiện ở ạ k ẹ nù bên người nắm chắc quả đấm đối chán đánh tới b à n h một tiếng vang trầm truyền ra ạ k ẹ nù không n ú c n í c h tí nào cái này vì trận mắt ố mồm nam nhân kia như tử ạ kẽ nù mắt sáng lên đưa tay chính là một quyền minh cầu chính diện cảm nhận được nh l vì trên mặt rốt c ụ c hiện lên một tia hoảng sợ màu tránh ra ạ sợ hoảng sợ nói vì vô ý thức tránh né lại kinh hãi phát hiện căn bản tránh không khỏi phong nhận phúc nham tương quyền một kích đánh xuyên qua ạ sợ sinh hồng nham tương khoảng cách lưu phí không quá nửa mét nhanh đi ạ sợ thân thể mềm n u u n hướng về phía trước bổ nhào cuối cùng đổ vào lưu phí trong l ự c ạ sợ vì hét lên một tiếng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ vô ý thức p h ó n g thích một giây sau trực tiếp hôn mê x a cạ dù kỳ gặp cực kỳ bi ai muốn tuyệt đỏ bừng mắt hướng ạ kệ nụ phong đi gặp tỉnh táo đại phật trạng thái gặp một trường đẻ lại gáp thả ta ra ta muốn giết hắn gặp d â y ruổi lấy muốn đứng lên lại bị s ẻ n gỗ c ủ gắt gao đẻ xuống đất nhóc bú dơm y vạn c ổ nhìn thấy hôn mê p h i khoảng cách gạ k ẹ nủ quá gần lập tức đối p h i nháy dưới mắt ra tử vong bị nhãn b ảnh một cố cùng bạo sóng sung kích xuất hiện trong nháy mắt đem p h i đánh bay y vạn c ổ thân hình k h ẽ động lôi ra một mảnh tàn ảnh nào h về phía p h i cấp tốc đem nó vứt trong tay đồng thời hướng thủ hạ giống to đi mau ạ kẽ nủ mày nhíu lại lông mày ý lá sâu xa nhìn về phía rừng ở không trung t ù hào tại hắn đánh trúng ạ sợ trong nháy mắt có một đạo phong nhận tại hắn dưới quyền sinh ra trước một bước đánh trúng ạ sợ nói cách khác tù h à o đoạt đầu của hắn k e n khí vận một trăm mười triệu giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc hai tỷ khí vận một tỷ một trăm tám mươi tám triệu hai tỷ giải tỏa b a n thưởng một trăm lần mật sổ sổ cụ tăng bước khai phát chỉ đạo chú ý tới ạ k ẹ nủ ánh mắt tụ hoặc cười nhạt một tiếng chỉ cần hắn không nói thế nhân liền chỉ biết là ạ sợ chết tại ạ k ẹ nủ trong tay phần này công lao hắn cũng không hứng thú đoạt chỉ là không nghĩ tới ức khí vận không có ạ kẽ nủ không có nhiều lời đạp chân xuống truy hướng ỉ vạn cổ đại phu lửa. Y vãn cô bị 3 đám nham tương đập chúng, cô bị đám đập t ạ i ngoài. chỗ cũng Chết! nhào hôn ngã trên ngã văng đất, ra mê k ẹ nù một q u y ề n đánh phía phi dừng tay g á p đăng một cái đánh bay sẻn vô cụ giống như điên cùng nhào về phía ạ k ẹ nù nhưng cả hai khoảng cách quá xa căn bản không có khả năng cứu phi mắt cô Y v ã n c ô bọn người hai mắt nổi lên h ữ u tâm vô lực trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một đạo kiếm quan g xuất hiện keng ạ k ẹ nù năm đấm bị một thanh tây dương kiếm ngăn lại kính phong hướng bốn phía khuyết tắm bằng cầm kiếm giả đầu đầy tóc đỏ người khoác màu đen áo choàng ạ kẻ nù gần từng chữ chương một trăm ba mươi chín kết thúc tranh đoạt thi thể chương một trăm ba mươi chín kết thúc tranh đoạt thi thể không được nút đ í c h ân ký lông mày nhữ lại nhìn xem dùng súng chỉ vào hắn ben b ẹ mạn khoa trương giơ hai tay lên thật sự là đáng sợ đâu b ẽ mạn không để ý đến ký nói cái gì hắn chỉ cần nhìn kỹ đối phương là được cùng ngày đồng thời lưu ký r u ra số bọn người nao nhau xâm nhập chiến trường tại bọn hắn hậu phương còn có số lớn dưới cờ hải tặc xuất hiện sự xuất hiện của bọn hắn để chiến trường lâm vào ngắn n g ủ i bình tĩnh、S S một cái d â u trắng liền để hải quân toàn quân xuất động nếu như tăng thêm một cái cường thịnh tóc đỏ đoàn hải quân cao tầng chiến lược đem thiếu nghiêm trọng h a k t động tác một trận lập tức thu đao mà lập h a k t mi hát ngươi làm gì m ó n m ỏ n g gạ chất vấn s á t cũng không tại hiệp nghị bên trong h a k t cùng s á t tức là đối thủ cũng là h ả o hữu căn bản vốn không dự định đứng ở mặt đối lập m ó n m ỏ n g gạ sắc mặt tái xanh h a k t rời khỏi sau hải quân thế cục coi như không ổn kiệt ha ha thành công gian giắc tiếng cười vừa rứt Đám người đây là sen go cụ khiếp sợ nhìn xem dâu đen trong lòng dâng lên một vòng đồng đậm kiếm kỵ ngươi vậy mà đạt được trên đời nguy hiểm nhất trái cây tu hào đồng dạng cảm thấy ngạc nhiên dâu đen tiếp xúc dâu trắng thời gian phi thường ngắn như thế ngắn ngủi thời gian liền đem năng lực cướp đi có thể thấy được rẽ mi rẽ mi no mi đáng sợ sen go cụ cho ta cái bề mặt thu tay lại a s á t nhìn xem ạ kệ đủ cao giọng nói ra trận chiến tranh này không đánh được m ọ gì ạ không chút kiên kỵ cười ánh mắt tại dây ối dâu trắng dĩ bệ lít lệ một đám người trên thi thể tuần sát nếu như không phải là không có minh s á t chiến tranh kết thúc hắn đều muốn không kịp chờ đợi đi nhặt xác thật sự là đáng tiếc tu h ả o c ư ờ i khẽ chính như m ọ gì a nói trận chiến tranh này không đánh được dâu đen người mang â m thầm năng lực cùng gù dạ gù dạ năng lực nó lực phá hoại dù cho không bằng dâu trắng cũng tranh lệ không xa lại thêm một cái tứ hoàng băng hải tặc tóc đỏ hải quân cũng không chiếm ưu thế hải quân phương diện chỉ có sẻn gỗ cụ lúc nào cũng có thể bạo tổ gạp a kendu kiz a ảo kizi bạo chúa kuma hơn mười vị bản bộ trung tướng địch nhân lại có sas r d o u đen bayman s k i z a n u marco r dù ivanko p h i ê n đội đội trưởng thúc đẩy tầng sáu tầng tội phạm hơn mười vị thuyền trưởng hake đã vứt bỏ chiến hắn có toàn bộ hành trình đầy nước mọi gì hạ tạ i nhặt nhạnh chỗ tốt chỉ có hắn đối kích giết hải tặc tương đối cảm thấy hứng thú nhưng sẻn gỗ cụ không có khả năng đem hết thể cực tại hắn trên người một người nhưng chiến là lựa chọn sáng suốt nhất trình thể tới nói hải quân đã mất đi nên có ưu thế dừng tay người cũng lưu lại đi ạ k ẹ nù c h ầ m c h ầ m vào sas không có chút nào thu tay lại chi ý ai còn muốn đánh trước hết cùng chúng ta đánh s á t lực lượng bộc phát trực tiếp đem ạ k ẹ nù đẩy lui đứng tại phía phía trước ánh mắt vượt qua ạ k ẹ nù nhìn thẳng sẻn gỗ cũ hòa hay chiến quyết định bởi tại sẻn gỗ cũ một người toàn bộ chiến trường đột nhiên bình tĩnh trở lại mười mấy vạn người nao nao nhìn về phía chiến trở đợi hắn hồi phục đừng lại đánh chúng ta đã mất đi quá nhiều đồng bạn trong chiến trường đỗng nhiên vang lên một đạo bất lực tiếng khóc đạo này tiếng khóc lập tức đem rít mắt đỏ đám người kéo về hiện thực không tự chủ được nhìn về phía bên người. lúc này mới phát hiện quen thuộc chiến hữu bất chi bất giác ít đi rất nhiều khắp nơi có thể thấy được nguyên bản cùng mình cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ người biến thành thi thể nhớ loạn q u â n tâm đáng chết ạ kẽ đủ biến sắc đưa tay chính là một đạo nham tương thẳng hướng chủ nhân thanh âm có bị có bị con ngươi co r ụ t lại doa đến đứng chết chân tại chỗ Bá. lúc này kiếm quang h i ể n hiện, hiện đ e m nham tương quên n g ă n lại hai người lần nữa lâm vào cương trì giai đoạn tu t h o á quét có bị một chút liền không còn quan tâm loại người này thật không nên xuất hiện tại chiến tranh bên trong vô luận là hiện thực vẫn là hoàn tỷ hệ sở thế giới đều xúc phạm quân pháp đại chiến trước mắt nhớ loạn quan tâm tuyệt đối phải xử tử chỉ là lời đã nói ra hải quân tín nhiệm bị giao động sen go cụ tiếp nhận gen gen nhựa x i nhìn quanh toàn trường cao giọng nói chiến tranh kết thúc chiến trường vẫn như cũ y mắng bởi vì không có người cao hứng chúng ta đi dâu đen lúc đầu muốn trên chiến trường hiện lộ rõ ràng một cái mới được lực lượng nhìn thấy t ủ hạ cùng c sạt hậu quả đoạn lựa chọn từ bỏ sen go cụ dâu trắng dây ối ả sơ dị bê l ị c h lệ v ộ t thi thể của bọn hắn giao cho chúng ta à. s ạ t s á t mặt bình tĩnh ngữ khí kiên định không thể mọi gì ạ cái thứ nhất phản đối đây đều là hắn mạnh lên công cụ làm sao có thể tùy tiện nhường ra đi thi thể của bọn hắn ta muốn s e n gỗ c u một lời đáp ứng không phải liền là sợ ta mạnh lên sao đáng chết m ọ gì ạ hùng hùng hổ hổ nói hắn cũng biết s e n gỗ cụ sẽ không c h ơ mắt nhìn xem hắn mạnh lên nhưng một người không phản kháng được hải quân cùng tóc đỏ mắt cô đoàn tukhao giúp ta muốn về thi thể chúng ta tiêu diệt cái đ ổ đoàn năm chắc sẽ lớn hơn rất nhiều rơi vào đường cùng m ọ gì ạ đành phải xin giúp đỡ tukhao nhẹ gật đầu ta không đồng ý sắt gặp mắt cô bọn người nao h nhau, nhau nhìn lại ánh mắt bên trong xen lẫn lạnh lẽo khiếp người thi thể là chiến lợi phẩm của chúng ta xử trí như thế nào từ chúng ta định đoạn tu t h t h ầ n sắc lạnh nhạt nhìn thằng sas gặp mắt cô b ọ n người n g ư ơ i muốn làm gì sas nghiêng sách trường kiếm ánh mắt sắc bén như kiếm t h ằ n g tắp đinh lấy tù h ả o đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta chúng ta còn có sổ sách không có tính không bao lâu đồng dạng làm thì ngươi mọi gì ạ khoe miệng có q u é p điên cùng có rúm ngay trước sas mặt nói lời này ngươi liền không sợ chọc g i ậ n toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ ngươi đánh nửa ngày coi như không bị thương tích gì cũng mệt mỏi a tóc đỏ đoàn cùng nhau thì lên ngươi đối phó thế nào ha ha có gan sas tiếng nói vừa ra v ẹ mạn bọn người nao nhao đi vào phía sau hắn ngay cả gạp a cái đủ c xem người cũng xét i xử xem xem xen gỗ cũ đấy lòng châm xuống đem tủ hạt chiến lợi phẩm giao ra không thể nghi ngờ là tại chặn đức song phương một tia giao tình dị bệ lịch lệ một thi thể ta mớn tu hào làm ra n h ư ợ n bộ không có khả năng lu kỳ dù trực tiếp phản bác lan cẩn thận vê anh sắt nhanh lùi lại trăm mét kiếm trong tay xuất hiện một vết nứt lu kỳ dù lông tơ dựng ngược vừa rồi trong nháy mắt đó hắn nhìn thấy một viên màu đen tiểu cầu xuất hiện ở trước mặt hắn cái t i a tốc độ đáng sợ để thân thể của hắn hoàn toàn không làm được phản ứng đừng cho thể diện mà không cần tu hào đưa tay phải ra một viên hắc cầu bay trở về ngón trỏ đầu ngón tay sắt thật sâu nhìn tù hào một chút lập tức gật đầu nói Tốt. tại sao phải nhượng bộ lưu kỳ dù không cam lòng nói hắn rất mạnh s ắ t thu kiếm vào vỏ ánh mắt dừng lại tại tủ hào đầu ngón tay hắt cầu bên trên đáy mắt thật sâu có thật sâu v ẻ kim n rẻ thực lực của hắn không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy làm sao có thể lưu kỳ dù không phải chấn kinh tại tủ hào thực lực mà là chấn kinh tại sạt tại chiếm cư ưu thế tình huống dưới thỏa hiệp cái này tại dị vãn g quả thực là người xin ó i mộng chẳng lẽ tù h ắ o có được đơn đấu bọn hắn toàn đoàn thực lực cái này sao có thể không cần nói nhiều chuẩn bị chuyển giao thi thể vẽ màn trầm giọng nói ra lưu kỳ dù x ư n g sở ngay sau đó cặp mắt trợt tròn ngay cả bệ mạn cũng đồng ý sát quyết định cái này tù hào đến tội cùng có cái gì để cho hai người kiên kỵ như vậy cái kia hắc cầu sao một bên khác m ọ gì ạ cũng bị sợ ngây người tự nhủ s ạ t vậy mà sợ ta được đến gì bệ cùng liệt lệ với thi thể phải biết vừa rồi tù hào bị sạch bệ mạn gặp ạ cái đủ ạ kỳ di bọn người vây qua nhà nếu như đổi lại là hắn nơi nào còn dám yêu cầu thi thể chỉ sợ chân đều dọa mềm lún vẹn vẹn sáu vị cấp thế giới vây quanh liền đầy đủ dọa người rồi thống chi còn có sẻn gỗ cũ mắt cô bọn người nhìn chằm chằm tu hào nhìn về phía sẻn gỗ cũ ngươi cứ nói đi s e n g o cụ không có do dự tại chỗ đồng ý mặc dù không muốn đem gì bệ cùng l i t lệ một thi thể giao cho mọi gì ạ nhưng hắn thật không muốn cùng tủ hào đánh nhau thật sâu mà liếc nhìn tủ hào trong tay hắc cầu nói chuẩn bị chuyển giao thi thể là nguyên x o á i đạt được hồi phục sau tủ hào cầm bước lên hắc cầu nhét vào trong t hai hắc cầu kỳ thật liền l à n h ư ý bổng biến thành chỉ là thể tích càng nhỏ nó mật độ lại càng lớn lúc này mật độ đã là phổ thông kim loại mấy trăm ngàn lần chỉ cần lại thực hiện một cái lực h ú t tăng phúc liền sẽ dẫn đến hắc cầu nội bộ lực hốt đổ sụp hắc cầu liền sẽ diễn biến thành thôn vệ hết thể lỗ đen đến cái kia lúc toàn bộ hải quân bản bộ có thể có mấy người sống sót. Sengoku, sạc sạc, mắt cô bọn hắn không dám đánh cược đứng tại thế giới đỉnh phong nhóm người này cảm nhận được nguy cơ lúc này mới làm ra thỏa hiệp để tù h ả o muốn đi hai cỗ thi thể tu h ả o mỹ h ạ t tu h ả o đang muốn rời đi hạc e xuất hiện ở trước mặt hắn có việc người quên khiêu chiến của ta ngày mai buổi sáng địa điểm không người đảo tu thuận miệng nói ra một cái hải vực không người đảo lập tức quay người hướng mặt bến cảng bước đi thi thể sự t ì n h giao cho mò gì ạ là được rồi đi không bao xa phát hiện hẳn cọc đuổi theo có việc tu hào nghi ngờ nhìn xem nàng không có việc gì lại không thể đi theo ngươi sao Ta có việc. n g ư ơ i Ngươi cụ ó ra đoàn có thể chuẩn bị chờ ta xử lý song hạ các ek khiêu chiến các ngươi liền có thể hướng nước bà nội tiến lên đến lúc đó tại nước bà nội tụ hợp tại đối phó nước bà nội trước tu h ả o chuẩn bị tuyển truy sát dâu trắng đoàn tàn đảng trước tiên đem gấp trăm lần bật sổ sổ cụ tăng phúc khai phát chỉ đạo nắm bắt tới tay tiếp h thân sẽ thông báo cho số dưới ta còn có việc đi trước tu h ả o nói xong liền rời đi m ặ t trở lại mọi gì ạ thờ lở bạc trong thành bảo không có sao chứ dâu bin b ư n g một chén cà phê đưa đến t u h ả o trước mặt không có việc gì tu h ả o duy nhất thụ thương thời điểm liền giữ nguyên mặc dâu trắng trái tim về sau dâu trắng trong nháy mắt phản công bước ra hắn siêu tốc tái sinh chỉ là sớm đã khỏi hẳn cùng dâu bin hẳn n u y ê n sau khi tu h ả o liền chuyên tâm tu luyện lực hốt tăng phúc vốn là năm mươi lần lúc này có gấp trăm lần chỉ đạo tự nhiên là phải nhanh một chút đưa nó chuyển hóa làm thực lực có gấp trăm lần lực hút vẫn thạch thiên hàng cùng gờ dạ vị tìm mạt uy lực liền sẽ tăng gấp đội không lâu mọi gì á mang theo gì bệ cùng l ị ệ t lệ hồ thi t thể trở về lập tức chạy nhanh t u y ể n rời đi mặt s e n go cù đứng tại phế tích phía trên làng lặng nhìn qua vận chuyển dâu trắng thi thể đi xa hà đ ộ i giờ khác này hắn cảm giác cả người dễ dàng không ít nhưng lại cảm thấy vắng vẻ trong lòng tựa hồ thiếu đi cái gì sengo cù nhúm mày nhìn xem chờ lệnh ạ k ẹ nủ đại tướng dâu đen t i ệ t là âm thầm năng lực giả hắn có thể c ư ớ p đoạt cụ dạ cụ dạ năng lực sử dụng nhất định có thể c ư ớ p đoạt năng lực khác một khi cho hắn thời gian trưởng thành tương lai lại so với dâu trắng càng có uy hiếp c ô n vợ ở, ở mỹ đạt Tốt. ạ k ẹ nủ sau khi rời đi sengo cụ lập tức thông qua hình ảnh gen gen nhự xì thông hướng thế giới chính phủ điện thoại rất nhanh kết nối tổng x o á i công thân ảnh bắn ra ở trên tường sengo cụ chiến hậu thống kê đi ra là chờ một lát tổng xoáy công cầm gen nhự xì đi một tòa tráng lệ đại điện tại một chỗ không vị ngồi xuống gò dù xe t ạ i cái này cùng nhau luận luận a nhìn thấy trong chân dung xuất hiện năm bóng người x è n g gỗ c ú n h ẹ gật đầu lần này chiến tranh dâu trắng bỏ mình ạ sơ bỏ mình minh vương dỡ ối bỏ mình dị bệ bỏ mình l ị t lệ vô s bỏ mình dâu trắng đoàn tử vong nhân số cao tới hơn bốn mươi ba ngàn người hải quân tử vong nhiều đến hơn hai mươi mốt ngàn người dâu trắng đoàn lúc đến bảy mươi ngàn đánh một trận song binh l ự c chém ngang l ư n g không nói dâu trắng ạ sơ đều đã chết hải quân tổn thất đã nhỏ đi nhiều ở trong đó tủ hạ công lào không nhỏ nghĩ không ra tiệc càng đem chủ ý đánh tới gò dẫm dị dòng sáu tầng cùng dâu trắng trên thân chúng ta quá coi thường hắn âm thầm năng lực gù ra gù ra năng lực gò dô xây sắc mặt khó coi bởi vì là bọn hắn cùng dâu đen đặt thành giao dịch không nghĩ tới bị dâu đen bày một đạo cái này khiến trên mặt bọn họ không ánh sáng sa ka dù kỳ đã dẫn đội tiến đến đ ổ i bắt sen gỗ cù nói bổ sung liền sợ bắt không được b à n bộ trùng kiến làm việc phải nhanh một chút sáu tầng đào phạm nhất định phải phái ra chính phủ không nhìn chằm chằm ô cả sa k i bù cài nhân tuyệt đâu trước mắt chỉ có tự xưng dâu trắng nhi tự vở cho minh xác hồi phục đồng ý trở thành sa kỳ bù cài chơ một chút nghe được gò dô xây lời nói sen gỗ cù nhịn không được mở miệm đánh gãy vượt từng k í cái h kích tập p này phi, phi t cụt, học s e n gỗ cũ sắc mặt trắng b ệ c h không thể tin được gọ rụt sẩy sẽ nói ra như thế vô tình lời nói chín h phủ chương t một trăm bốn mươi mốt đến từ hạ kẽ khiêu, khiêu chiến thời gian trôi qua đã lâu như vậy không biết mặt chiến tranh kết thúc không có hòa quyền ạ sở sẽ không bị cứu đi a làm sao có thể có cái gì không có khả năng dâu trắng khuynh tiếu mà ra ai có thể ngăn cản được ai ngươi đừng quên tủ h à o đâm xuyên hắn tâm tạo còn có triệu hoán tiên thạch cường g i ả bí ẩn dâu trắng đoàn cứu đi ạ sở khả năng cơ hội là không lời nói không được nói như thế đ ấ y ngươi làm sao biết dâu trắng không có chuẩn bị ở sau q u â n đảo xạ bạ áo đi đám người vì thế nghị luận ở mỹ người bình thường là khẳng định hy vọng ạ sở bị xử tử cũng hy vọng băng hải tặc dâu trắng đổ vào hải quân bản bộ Về phần phái, phái hải tặc thì chia hai phái. Một phái kính tặc một sợ đây u trắng một t phái khác là hải y ọ n quân công bố tin tức mới nhất. hỏa lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao nếu là chính thức tin tức chắc hẳn liền là sự thật bọn hắn không nghĩ tới trận chiến tranh này vậy mà dẫn đến nhiều như vậy cường giả v ỡ lạc dâu trắng đến tột cùng chết như thế nào là ạ k ẹ n ụ cùng tủ hảo liên thủ giết chết t đám người hít vào một ngụm khí lạnh dâu trắng mặc dù là thế giới mạnh nhất nam nhân nhưng tủ hạ cùng ạ k ẹ n ụ đều không phải là kẻ yếu một người tùy tiện đâm xuyên dâu trắng trái tim một người là hải quân sức chiến đấu cao nhất một khi liên thủ dâu trắng làm sao ngăn cản d â dơ nhi tử ạ sơ đâu bị ạ kẽ nủ giết chết không hổ là hải quân sức chiến đấu cao nhất trong lòng mọi người chấn kinh yên lặng ghi lại ạ kẽ nủ danh tự. minh vương dây ổi là chuyện gì xảy ra hắn nhưng là vua hải tặc dô dơ phụ tá làm sao lại chết tại hải quân bản bộ ai giết hắn chẳng lẽ là kỳ giết cùng ạo kỳ di liên thủ sai a dây ổi là bị tủ hảo một người giết chết còn bao gồm nì tật si dìm bệ ấy ngoa tào người ở chỗ này toàn giật này mình tủ hảo một người liền có thể giết chết dây ổi cuối cùng là dạng gì thực lực kinh khủng những cái kia cho rằng tủ hấp chỉ so với rắc mạnh lên một điểm người chỉ sợ muốn trực tiếp mắt trợn tròn a từ tin tức này đến xem hải quân hẳn là chiếm hết ưu thế dâu trắng đoàn bị tiêu diệt sao lẫn trong đám người hạ kín do hỏi không có làm sao có thể bởi vì chiến trường phát sinh rất nhiều biến cố tình huống cụ thể khi mọi người hiểu rõ đến càng nhiều chi tiết lập tức bị cả kinh trận mắt hốc mồm vì cuộc chiến tranh này quy mô mà cảm thấy hoảng sợ n g h e xong tin tức hạ kín quay người rời đi hắn lúc này vô cùng may mắn tập kích tù hoặc còn có thể đứng ở chỗ này ăn dưa rất nhanh tin tức hướng như cùng phong quét sạch toàn bộ biển cả dâu trắng chết lại bị hai cái hậu bối giết gôn đần ly ổng sĩ ký đem báo chi sẽ thành bạch nhỏ hắn cùng dâu dơ dâu trắng rét sưng hùng một thời đại hiện tại cùng thế hệ lại chết ở hậu bối trong tay đô đốc dâu trắng dù sao g i ả ân ngươi đang nói ta g i ả sao không có ừ g o n d o n lee ông hư lạnh một tiếng đối thủ h sinh ra hưng thu thật lớn tụ tạo tiểu tử biến mất nửa năm vừa xuất hiện liền chỉnh ra lớn như thế tin tức thật là khiến người giật mình hắn quả thực là cái quái vật có người dám khai nói mũ rơn phỉ trưởng thành nhanh là bởi vì người mang gọ mủ gọ mù no mi thân thể tùy tiện rèn luyện một chút tăng lên liền là bao nhiêu lần chỉ cần kéo d ỗ i biên độ đủ lớn là được tu hào là thao túng n g i vật thể phách nhất định phải từng bước một luyện đi lên nếu như có thể đem hắn thu về dưới cờ tù hảo là thợ săn hải tặc xuất thân rất không có khả năng gia nhập chúng ta không gia nhập hắn muốn chết g o l d e n ly ổng tưởng thu phục tù hảo cũng muốn mở mang kiến thức một chút đâm xuyên dâu t r ă n g trái tim người năng lực đến tột cùng lớn bao nhiêu về phần tù hảo một người giết chết rồi ổi một chuyện g o l d e n ly ổng cũng không có quá để ở trong lòng bởi vì ngay lúc đó tù hảo bị rót vào cái bóng cũng không phải thật sự là thực lực đã chết rồi sao da bá tước đỏ r ế t lực hơi có vẻ thương cảm người cuối cùng chạy không khỏi sinh không thể nghi ngờ bị chết chỉ là hắn không nghĩ tới vừa thoát khốn liền nghe đến lao bằng hữu tin chết cảm khái hoàn tất Z é t nhìn về phía trong tay trái cây màu đỏ hệ z o an bạ tổ bạ tổn no mi hệ mịt thị cạn mô đen vàng ả i cài đồ tổng đốc tu h ả o thực lực bất quá làm ư ợ n dùng mọi gì à năng lực mà thôi một cái dựa vào ngoại lực người vĩnh viễn không có thể trở thành cường g i ả chân chính cài đồ t h ầ n sắc bình tĩnh chú ý hắn hành tung xem thường về xem thường người vẫn làm u ố n viết dâu trắng địa bàn cần đ o ạ t tới chất lót kẽn lìn tại cùng chúng ta tranh đoạt không cần thiết lãng phí thời gian cùng nằm đoạt trước tiên đem cái khác địa bàn bật tới là dâu trắng địa bàn khổng bỉ ở m ộ n tranh đoạt mấy cái hòn đảo còn không bằng đưa ánh mắt về phía cái khác thành trấn đem vô chủ địa bàn đoạt trở lại h ă n g nói mà đây là tin tức giả à. thế giới mới đi săn tủ hào liên minh tuân ra một đạo kinh hô để tất cả muốn liên thủ xử lý tủ hào h ạ i tặc giật này mình tại hạ có tự mình hiểu l ấ y tự hỏi không phải tủ hào đối thủ cáo tử mặc dù không có quan sát trực tiếp nhưng bất kể nói thế nào tủ hào vượt qua bọn hắn cấp độ quá nhiều vợ gì tuy tốt nhưng tính mệnh quan trọng hơn kỳ thật không cần phải nói chín thành chín người đã chuẩn bị từ bỏ đi săn tủ hào húng chi dâu trắng một chết tụ tiền thưởng cũng chỉ thừa hai tỷ cuộc chiến t ư ợ n g đỉnh kết thúc ngày thứ hai gờ răng lại nửa đoạn trước, khoảng cách ma quỷ tam giác v ư ợ t một tòa không người đ ả o bên trên hạc ed đứng tại bờ biển trên một khối nham thạch chờ đợi k h í tức của hắn hoàn toàn nội liễm tinh k h í thần ở vào đ ỉ n h phong không biết lúc nào hai chiếc thuyền lớn hướng bờ biển lại tới nửa giờ sau đội thuyền dựa vào sườn núi b á một bóng người n h ả y vọt đến trên bờ xuất hiện tại hạ kẽ phía trước năm mươi m tới tới t u heo đeo thành kiếm tay phải ấn tại trên c h i kiếm dùng kiếm thuật hạ kẽn nhữu mày hắn đã làm tốt tù hạ sử dụng năng lực chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn tù hào đừng nghĩ thế tựa hồ là muốn cùng hắn đầu kiếm không phải là ngươi kỳ vọng sao thể thuật kiếm thuật là bản nguyên kỹ vô luận ở vị diện nào đều được hâm lên loại này bản nguyên năng lực tủ hoặc không có khả năng ném đi thật vất v ả có cơ hội cung cấp thế giới đại kiếm hào so kiếm đương nhiên phải mượn cơ hội mài lệ chương một trăm bốn mươi hai ngươi tại n ụ c nhã ta sao chương một trăm bốn mươi hai ngươi tại n ụ c nhã ta sao không người đào bên bờ mọi gì ạ cùng hẳn cóc bọn người đứng tại cách đó không xa q u a n chiến hắn đang làm gì ngươi không nhìn thấy sao ngươi là khiêu khích thiếp thân sao hàn cốc lạnh lùng chằm chằm vào m ọ d gì ạ nàng không phải mụ loà làm sao lại không biết tù hào mang theo một thanh ứng chiến hạ cậy ks nàng ý tứ là tù hào tại sao phải từ bỏ sử dụng năng lực đây là kiếm khách ở giữa quyết đấu m ọ d gì ạ lướt mắt cũng không kiên kỵ cái sau h ù n g chi dị bệ cùng lịch lệ của thi thể đã đang gia tăng chế tác rất nhanh liền có thể biến thành dưới tay hắn cường lực c ư ờ n g thi bộ h ạ chỉ là một cái hàn cốc hắn còn không để vào mắt tu thực lực hoàn toàn chính xác cường đại nhưng hạ ks mi h là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo tự đại là sẽ chết hàn cốc biểu lộ khó coi nàng cũng không xem trọng tù hào lấy kiếm thuật ứng chiến hạ、cảnh. nếu như tù hát h ấ t thủ bị h ạ k ẹ t chết é m g i liên thủ đối phó cái đ ổ tránh không được trò đùa ngay tại đêm qua nàng còn nghĩ đến làm sao từ nước bạn nộ mò được càng nhiều tại n g u y ê n đâu ngươi lo lắng cái gì m ọ gì ạ gối lên cái hót nhìn xem rằng có hai người chậm rãi nói ra ai sẽ muốn chết đâu tu hào đánh không lại sẽ không vận dụng năng lực sao hàn cóc im lặng không nói vẻ lo lắng không giảm đây là k i ế m đấu có chút sai lầm liền có thể đầu một nơi thân một mẹo có thể kịp phản ứng sao m ọ gì ạ sau lưng tùy hành nhân viên bên trong để thấp lấy mũ xuôi theo râu bin lặng lặng mà nhìn xem lấy nàng đối tù hào hiểu rõ đã dám làm như thế liền khẳng định có niềm tin rất lớn người xem thường ta hạ k ẹ n sắc mặt có chút khó coi ta đã tới liền cân nhắc qua ngươi vận dụng năng lực cũng không hy vọng ngươi lưu thủ không đánh qua làm sao biết đánh g i ế t p h ớ là ở sơ v ậ t vì sợ tạ lúc hắn liền có đại kiếm h à o kiếm thuật về sau tu luyện ta lưu thiệp quan trảm atom messer l à tổ sở là các loại kiếm thuật kiếm thuật sớm đã xưa đ â u bằng nay cái này là đối ngươi không công bằng cũng là đối ta nhục nhã hạ kẽn thẹn quá hóa giận nguyên bản chiến y đánh tan hơn phân nửa hắn khinh thường tại khiêu chiến một cái không phải thời kỳ toàn thị kiếm khách liền như là khinh thường khiêu chiến tay của sast địch nhân của ngươi chưa hẳn cần phải toàn lực liền có thể đánh bại ngươi đây thật là một cái chuyện cười lớn hạ kẽ ẹ ánh mắt đột nhiên lạnh đây là nói không cần toàn lực cũng có thể đánh bại hắn một người tinh lực là có hạn năng lực khai phát cùng kiếm thuật đều cực kỳ hao phí tinh lực trái cây năng lực đem tủ hào đưa đến cấp thế giới khẳng định hao phí đại lượng thời gian tu hào làm sao có thời giờ nghiên cứu kiếm thuật có phải hay không trò cười thử một chút thì biết tu hào lười nhác đỏ phờ la mối lưới ném câu nói này liền hướng hạ kẽ phóng đi phạm vọng hạ kẽ rút ra cực phẩm đại bảo kiếm đêm tức giận chằm vào tu hào nhìn thấy hạ kẽ suốt đau Tốc thắc độ tăng lên. Ta cũng sẽ không lưu một t h ầ n tốc b ạ t kim ế chạm b á t h ả n g n h kim ế m à u xanh lục lóe lên một cái rồi biến mất lưỡi kim ế đã chém tới h ạ k ẹt trước m ặ t h ạ k ẹt hai mắt m á y đ ộ n g sạch đ a o đỡ ó n k e n t h á n h kim ế chạm tại t r ê n t h â n đ a o t u ô n ra một đ ạ o t i ế n g vang lực lượng c ư ờ n g đại đ á n h rác h tà t ơ i h ạ k ẹt dưới chân đại điện. thật nhanh kim. ế h ạ k ẹt k i n h n g ạ c nói Ý kinh thường tiêu t á n không ít. Tu hướng về phía đối phương nếp miệng gửi ngọt bị đạo một kim này chỉ là ta bậy thành kim nhanh cái gì. Hạc ẹt nhò mắt làm sao có thể không đợi hắn suy nghĩ nhiều mưa to gió lớn thức kiếm quang đã đập vào mặt cái tia lăng lệ kiếm thế như đập vào mặt gió lạnh để hắn nhịn không được rụt cổ một cái không dám k i n h thường ngưng thần phản kích đinh đinh đinh liên miên bất tuyệt tiếng va chạm vang lên hỏa tinh giống như pháo hoa hiện hiện va chạm khí lãng như một loại nước gợn phóng xả ra không khí nháy mắt q u ấ y hình thành một trận cuộc phong ngắn ngủi mấy tức thời gian hai người giao thủ hơn trăm lần mi tâm trái tim dưới nách trong c u n g lưng con mắt vai cổ, cổ tay đầu gối mỗi người thể yếu hại đều là hai người trong mắt được điểm đều là bọn hắn công kích địa phương thật mạnh hạ k i n h thị trong lòng quét qua mà không căn bản không dám xem thường tù hào lại một lần nữa sau khi va chạm d i ê n phần mình nhanh l ù i lại trăm mét xem thường ngươi hạ k t ổn định thân hình chiến ý cao vút hừng hực i ấ y lên làm nóng người kết thúc ngươi hạ k t con ngươi run lên vẹn vẹn làm nóng người sao tốt nhất xuất ra ngươi tất cả bản sự ngươi sẽ thấy siêu tù hào bước ra một bước cướp đến hạ kẽ trước t mặt ông thanh kiếm hướng chín cái phương hướng khác nhau chém ra cơ hồ trong nháy mắt phong tỏa hạ kẽ quanh thân không gian cao độ ngưng tụ trạm kích từ phương hướng khác nhau lấy khác biệt phương thức tập kích chỗ yếu hại của hắn loạn lơi đao bất động thức hạ kẽ đứng lặng tại chỗ hạ c đ a o phảng phất biến mất trong tay mặc cho trảm kích như thế nào cùng bạo vẫn như cũ không cách nào đột phá h c đ a o phòng hộ cả người giống một tôn minh vương tu ố t t tháo cười lớn một tiếng động tác trên tay không ngừng bởi vì cao tốc di động dẫn đến giữa sân lưu lại hai tôn tàn ảnh làm cho không người nào có thể phán đoán cái nào mới là chân thân dây đặc thế công cùng cường đại trảm kích làm cho hạ kẽ không ngừng n g ừ n lại vô dụng hạ kẽ khí định thần nhàn mặc dù hắn tại không ngừng n g ừ lại nhưng cả người lông tóc không thương tu tháo lại có thể duy trì bực này thế công bao lâu biết cái gì là phòng lâu tất mất sao tu h e o thanh â m từ bốn phương tám hướng vang lên người có thể chống bao lâu tìm được s ù y một điểm xanh ánh sáng hiện hiện trực chỉ bất động thức yếu kém khu trực chỉ hạ k ẹ t bên trái cái cổ cái gì hạ k ẹ t sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới chiêu thức nhược điểm nhanh như vậy liền bị tù hào tìm tới dưới sự kinh h ã i chiêu thức dây lắp biến hắc đao cùng bạo chém ra nhanh như bôn u lôi bá tu h e o trong nháy mắt bị đánh làm hai nửa ầm ầm kinh khủng kiếm khí thẳng tiến không lùi đem lại địa tại chỗ bổ ra mở ra mười tám tòa đại sơn đem chọn cái không người đào cắt thành hai nửa biển cả cũng bị chém ra một đầu không nhìn thấy quấy khe ráy t m ọ gì ạ hít vào một ngụm khí lạnh đây chính là hạ k ẹ thực t lực sao hàn cốc trong lòng x i ế t chặt t u c hào đâu bị chém giết sao dỗ bin cũng bị hạ k ẹ t c h ả m kích giật mình kêu lên không còn trước đó bình tĩnh thiểm long c h ả m hình dòng kiếm quang trống rông xuất hiện một cái thần long bãi vĩ lướt về phía hạ k ẹ t nhanh thật sự là quá nhanh nhanh đến tủ h ạ xuất hiện tại hạ k ẹ t phía trước lúc hạ cốc m ọ gì a mới khó khăn lắm nhìn thấy hình dòng kiếm quang hiện hiện không tốt hạ kẽ né tránh đồng thời bật sổ, sổ cụ hộ thân、Phúc. kiếm quang chợt lóe lên xuất hiện tại hắn sau lưng mang theo một chùm máu tươi thu thương hạ kẹt phần bụng bị chém ra một đầu vết kiếm hạ kẹt hai mắt nổi lên không thể tin được mình bị kích thương viêm tước yêu hỏa thoát ra bao trùm tại thánh kiếm phía trên theo thánh kiếm chém ra hóa thành một cái yêu dị chu tước nhiệt độ nóng bỏng lệnh không khí nhiệt độ phi tốc tiêu t h ă n g loạn lưới đao thập tự trảm hạ kẹt hai tay cầm đao trong nháy mắt giao nhau chém ra hai đạo kiếm khí kiếm khí trực tiếp đón lấy yêu dị đại điệu cùng này đồng thời thân thể chầm xuống buôn tập tù hảo viêm tước cùng t hâ hôn qua thiên sứ g a thanh điệu có giống rất lớn có thể sẽ gây dựng tiến công tu h ả o tu h ả o mày kiếm vẩy một cái hạ kẽ không hổ là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo bén nhạy phát giác được chiêu này không giống bình thường chương 1 4 t t đệ nhất thế giới đại kiếm hảo chương 1 4 t t đệ nhất thế giới đại kiếm hảo b á viêm tước chia ra làm bốn dưới một hơi b à n tụ hạ kẽ tâm thần run lên như hắn sở liệu loạn lưỡi đao đại thể đến khí thế kinh khủng như núi lửa phun trào bầu trời bỗng nhiên ảm đ ạ m xuống hát đao một kích đem không khí bổ làm hai nửa mang theo thế xét đánh lôi đình chém về phía tu hảo kiếm thế vô hình vô chất nhưng làm nó cường tới trình độ nhất định tay liền có thể ảnh hưởng cảnh vật chung quanh cũng đối địch nhân tạo thành tổn thương là đại kiếm hào tài năng nắm giữ lực lượng hạ kẽ kiếm thế kịch liệt mà nặng nề g h lại như núi lửa bộc phát ra chỉ tại trạm kích phía trên triển khai lập tức trời bất tỉnh địa biến tình cảnh bi thảm thanh thế dọa người ạ mã c ả cớ gì nó hỉ d ẽ mờ kỳ ầm ầm không khí ầm vang n h ấ t bạo ngàn mét trên cao tầng mây quần quận lấy trôi hướng phương xa hai người dưới chân đại địa trong nháy mắt sụp đổ vàng không thêm ra một cái bán kính hai trăm mét hô sâu kinh khủng lực va đập không thua gì một viên thiên thạch va chạm đại địa. mọi gì ạ c ổ họng chống đ ố n g núp đ í c h chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hai người va chạm dư ba tựa như thiên thạch rơi xuống c h ạ m kích lực lượng nên khủng bố đến mức nào đổi lại là hắn liền xem như đem hết toàn lực cũng ngăn không được ngoại trừ lợi dụng ảnh võ sĩ tránh né không còn cách nào hàn cóc biểu lộ cũng không được tự nhiên nàng xem thường tù hảo vậy mà cho rằng tủ hạ không thể nào là hạ kẹt bị hạt đối thủ hiện tại xem ra là nàng có mắt không t r ọ n g dỗ bin nỗi lòng lo lắng bông u xuống trên mặt dâng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt ngươi vậy mà chặn lại hạ kẹt kinh hô một tiếng mí mắt nhảy lên cái này liền là của ngươi toàn bộ thực lực sao tu c h ầ m c h ầ m vào hạ cái ed cười nói cẩn thận chết trong tay ta chết hạ cái ed ánh mắt đột nhiên trở nên lành lạnh trên thân dâng lên từng tia từng tia nhiệt khí khí thế như lửa cháy đổ thêm dầu đằng tăng vọt một đoạn thủ đoạn run lên trực tiếp đem tủ hào đẩy lui ân tu hào nhóc mắt hạ cái ed bên ngoài thân biến hóa là huyết dịch siêu tốc lưu động dấu hiệu nguyên lý cùng hải quân rộ c ỡ s ỉ kỳ nhất trí hạ cái ed lúc này lực lượng tất nhiên hiện lên bội số tăng lên lịch nhận cùng chiều ầm hạc đột nhiên chém xuống dưới thân đ a o thoát ra vô cùng vô tận kiếm khí lư quang vô cùng vô tận kiếm khí rót thành một xuất hiện trong nháy mắt liền rết tới tù hào trước mắt tốc độ nhanh chóng khó nói lên lời dỗ bin tâm lần nữa nhấc lên hàn có cùng m ọ dị ạ sắc mặt biến hóa các nàng kẽ b ù n sổ cụ chỉ có thể bắt được một tia tàn ảnh mà tù hào cùng hạ kẽ khoảng cách bất quá mười mét khoảng cách gần như thế giới có thể tránh thoát sao minh thần và ảnh yêu d á m mà quỷ dị ngọn lửa xanh lục hiện hiện bám vào tại tù hào trên thân nhảy vọt yêu h ỏ a hóa thành từng đầu c h â n long tất cả đánh tới kiếm khí lưu quang đều bị yêu hòa thiêu hủy đợi kiếm khí triều dân phất qua tù hào trên người yêu hòa cũng dập cát lại bị đỡ được hạ kẽ than mặc dù c h ấ n kinh động tắc trên tay nhưng không có ngừng hát đao lại lần nữa chém xuống thân đao rơi xuống đồng thời phản phất biến mất trong tay nghịch nhận địa hạn kiếm khí y m ắ n g vô ảnh hoành kích trường không xuyên qua đại đ ị a là một chiêu kia m ọ gì ạ thân thể run lên phản phất thấy được đại khủng bố làm sao h à n có kinh ngạc mà nhìn xem hắn vẹn vẹn lên thủ thế liền để m ọ gì ạ cảm thấy hoảng sợ dỗ bin đồng thời ngưng thần lắng nghe không chấp mắt nhìn xem thu hảo m ọ gì ạ mắt lộ hồi ức chi sắc trong lúc khiếp sợ mang theo một tia e ngại sạ cùng mỹ hát một lần cuối cùng giao thủ ta tại hiện trường hắn một kiếm này có thể sẽ rách đại địa đến địa chi sừng đã từng một k í c h chạm chỉ một tòa cơ lớn hòn đảo chạm c h ì một m hòn đảo dô bin hàn có c ó c cu gia đoàn m ọ gì ạ đoàn bọn người trợn mắt hốc mồm đùa gì thế cái này sao có thể làm đến nhưng m ọ gì ạ không có tất yếu ở thời điểm này l ừ a c á c nàng đủ để chạm c h ì một m hòn đảo công kích đáng sợ ai có thể ngăn cản tu không biết một chiêu này lịch sử nhưng hắn cảm giác được nó ẩn chứa lực lượng kinh khủng n h ị c h n h n địa hạn uy lực của nó là loạn lưỡi đao thập tự chạm gấp trăm lần trở lên năng lượng cường độ ẩn ẩn mạnh hơn cuộc chiến thượng đỉnh lúc dâu trắng sử xuất địa chấn với lại địa chấn là phóng xạ công kích c h ả m kích lại là ngưng tụ công kích nó phong mang mạnh đơn giản không gì không phá xuyên qua một hòn đảo không là vấn đề có thẳng bức địa tâm kinh khủng chi thế không chút do dự vận dụng rộ c ờ si kỳ kích thích huyết dịch lưu động thiểm long c h ả m c h ấ p lóe phi thiên dung hợp chi chiêu gồm cả linh hoạt cùng tốc độ đáng sợ c h ả m kích ngay cả hạ k t đều khó mà bắt kiếm nhanh khiến cho hùng có không gì sánh kịp vi lực đáng sợ ẩm ẩm suy vô hình kiếm khí hữu hình kiếm khí nháy mắt đụng nhau kinh thiên động địa thanh âm nháy mắt nổ tùng lại tại dưới một hơi tiêu di ở vô hình Va chạm t r một một ông t nhất cử xông ra tầng khí quyển vỡ nát cản đường phụ thạch kinh khủng mọi gì ạ suất mùa hôi chán vực này công kích cho dù là cải đổ cũng chịu không được ca đơn giản đơn giản hẳn có con mắt mở to chỉ cảm thấy tê cả ra đầu dỗ pin bọn người im lặng không nói chỉ là sắc mặt trở nên chắn bệnh cùng tụ hạ hạ cái e so sánh các nàng thật sự là quá yếu ớt như sâu kiến giang giác giang giác tu thao cùng hạ k t dưới chân đại địa chia năm xẻ bảy cả tòa không người đ ả o đều tại rung động ngươi vậy mà chặn lại hạ kẽ thanh t âm trở nên bé nhọn đây chính là ngay cả sas cũng không dám đón đỡ trảm kích ngươi vậy mà đỡ được đây là ngươi mạnh nhất trảm kích sao tu thao sắc mặt trắng bệnh không có sử dụng năng lực tình huống dưới vẫn là bị trảm kích thương t ổ n tới chỉ bất quá ảnh hưởng không lớn cái k i a t r ậ n chiến đấu này có thể kết thúc mạnh nhất hạ kẽ cao giọng cười to chiến ý lại trèo đỉnh cao ta đã nhiều năm chưa từng xử suất toàn lực hôm nay liền thống khoái một trận chiến ngươi không chết thì là ta vong đến tu thao góc nhẹ lịch lưới đao ba ngàn đại thế giới suy suy suy không lấy đạo kiếm quang như la s e r đồng dạng tại hắc đao phía trước hiện hiện ánh nắng bị chém đứt thành một đoạn một đoạn không gian phảng phất trở thành vô số khối vỡ nát ra m ọ gì ạ hàn cóc dỗ bin bọn người chỉ cảm thấy hai mắt như kim c h â m vô ý thức meo cặp mắt lại không dám nhìn thẳng phong mang của nó một trái tim phảng phất một cái bàn tay lớn nằm lấy tu hạc toàn thân chấn động thánh kiếm dơ cao khí thế đâm rách trấn thiên ạ dạ ạ mà cả cái gì no hỉ dẹ mở kỷ kết hợp ta lưu siêu cường t r ắ n kích chanh cũng không thể tránh đáng sợ t r ắ n kích ông mũi kiếm chỗ lục quang như liệt nhật nổ vô hình áp chế lực lượng mãnh liệt mà ra nhất cử quét sạch hạ k ẹ thế t công cùng nó ngang nhiên đụng vào nhau Vô Và vụ vết anh, địa, phía sau, bay ra, ra ra ba ta thua ha ha ha nổ hạt nhân đáng sợ năng lượng trong nháy mắt nổ tung, gió lốc quét sạch thiên thập địa, hòn bốn băng liệt kịch liệt lây động. Một giây sau, một bóng người bay ngược mà ra, ngã nhào trên、đất. Chính là hạ kẹt Người, miệng liền ngủ tin nhìn xem trước ngược ba thước vết thương, hạt sạch thập kịch hạ hạt. phúc. Hạ há khó thể thước bại, mắt quét liệt liệt Một một đất. kẹt kẹt một tươi, trước lây đảo gió giây sợ lốc là rồi, mà mi mẹ màu xem cửu có tu hào lao đi khỏe miệng máu tươi hắn thắng cũng không dễ dàng đáng tiếc trên đời lại không hạ k á i ép mi h ạ t muốn giết ta nhưng không dễ dàng như vậy hạ k á i ép dựng hát đao lạnh giọng cười nói cực hạn của người ta đã đo đến mà ta không còn dự định cùng người đầu kiếm năng lực không sai không tốt hạ k á i ép lông tơ đứng đấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu nghìn lần không bộ b ậ t sổ sổ cụ tăng phúc hạ k á i ép quanh thân hiện hiện mấy chục đạo bóng người không cách nào phân biệt vị nào là chân thân kỳ thật vị nào đều là giả đột nhiên tu hào vô thanh vô tức xuất hiện tại hạ cái ép trước mặt vật sổ sổ cụ đội phúc một kiếm x u y ê n tim thế không thể đỡ n g ư ơ i n g ư ơ i là thứ nhất hạ cái n g ử a đầu n g ã xuống khiếp sợ mang trên mặt một tia vui mừng chương một trăm bốn mươi b ố truy sát dầu trắng tàn đảng chương một trăm bốn mươi b ố truy sát dầu trắng tàn đảng keng khí vận bốn trăm ba mươi triệu giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc hai tỷ khí vận một tỷ sáu trăm mười tám triệu hai tỷ giải tỏa b a n thường một trăm lần b ậ t sổ sổ cụ tăng bức khai phát chỉ đạo trước mắt tin tức như sau thể phách s bật sổ sổ cụ sợ kẽ bùn sổ cụ sợ kỳ h i ể m thuật sợ thuật sợ c h ò i cây gấp một vạn lần t ă n g phúc một trăm l ầ n pha loãng một trăm l ầ n lược hút t ă n g phúc mười lần bật sổ sổ cụ t ă n g phúc c h i ê u thức bình t h ư ớ n g không bộ không trường không nhận phong thiết tuyến thanh điều không thần thái dương phong bạo quang chi thẩm phán dương thần nguyên tố suy yếu v ẫ n thạch thiên hàng siêu tốc tái sinh gờ dạ vị tim a á t hủy diện phong bạo hạn chế giải trừ ngày tập thế lô đen các loại thần tốc bạt kiếm trảm cụ dù dị rèn ạ mã cả cơ gì no hì rẽ mờ kỳ ạ tổ mài sơ lạt tứ thanh thú hoàng long Thiểm trong h i ể m lòng t suy tư mọi n thần, trôn h hạt ra, các o di nhiệm ạ cười lớn đi tới ánh mắt thường thường trôi hướng hạ kẽ thi thể tu háo lạnh nhạt cười thi thể cho ngươi t ố t mọi gì ạ mừng rỡ cười to có cương thi hạ cái s đối phó cải đồ đoàn nắm chắc càng lớn chúc mừng hàn g cốc đi tới mang trên mặt ý cười các ngươi chuẩn bị tiến về nước bão nổ ta có chút việc tư muốn làm không cùng tiếp thân đồng hành hàn g cốc lúc này đối thủ tràn ngập tò mò nàng thật không minh bạch tù hảo là thế nào tu luyện kiếm thuật siêu việt hạ cái s năng lực lại có thể đơn đấu minh vương dậy ối không cần tu trực tiếp cự tuyệt ánh mắt tại dô bin trên thân dừng lại mấy giây tu hảo đi vào trên mặt biển cụ rô san từ dưới nước hiện lên còn lấy hắn hướng thế giới mới phương hướng tiến lên đó là hải vương rắn sao hàn cốc đống nhiên chừng to mắt cựu xà đạo là sùng bái rắn quốc độ từ xưa đến nay tin tưởng rắn là các nàng thủ hộ thần cho nên đôi rắn sẽ phá lệ mẫn cảm đột nhiên nhìn thấy một đầu hải vương rắn trở tù hào đi xa c h ấ n kinh sau khi lại cảm thụ không được tốt cho lắm là tù hào đồng bạn mọi gì ạ cũng không ngạc nhiên thậm chí đang suy nghĩ thập đội cũng làm một đầu hải vương thi tương nó biến thành tương thi khiến cho biến thành thuộc hạ của mình chúng ta đồng hành vẫn là tách ra hành động thiếp thân không muốn cùng ngươi đồng hành nước a n ô hải vực tụ hợp mọi gì ạ để lại một câu nói mang theo thi thể về thuyền hàn cốc đồng thời trở về cụ ra hào Ở nạ kẹp dìn xem đại nhân chúng ta thật muốn đối cải đồ đoàn động t h ủ sao làm sao tứ hoàng cải đồ có được siêu trăm vị năng lực giả thuyền viên nhân số đông đ ả o chúng ta có thể đối phó qua được tới sao cải đồ giao cho tủ hảo là được rồi viêm hai kính giao cho mọi dị ạ vì từ tăng ngăn cản những người khác còn có mọi dị ạ cương thi hạ c i y s dị bệ lịch lệ bos chỉ sợ còn chưa đủ đừng quên tủ h ạ c còn có đoàn viên giác hạn hán bị rết về sau cùng tủ h ạ c cùng một chỗ biến mất còn có m ọ nét thương lòng bụ tạ h u u sân mọi người tiềm tu hơn phân nửa năm thực lực nhất định là có tăng lên không nhỏ há lại chỉ có từng đó là tăng lên không nhỏ quả thực là bay vọt về chất tu tại thu hoạch được lực hút tăng phúc về sau ngay tại thú đạo kiến lập một cái trọng lực chẳng cung cấp thương l o n g bọn hắn tu luyện thực lực là càng ngày càng c ư ơ n g đại chạm chạm chậm c h ạ m đòn bẩy trái cây cái nào cũng có thể làm cho ba người thực lực nhảy lên mấy cái bậc thang tiến về thế r i i mới trên đường tu thảo cũng không có lập tức tỉnh lại còn tại tu luyện mò nẹt bọn người mà là cho rẻ phi đi điện thoại đồng thời tìm tợn nạ nha đầu này trò chuyện có rẻ phi chỉ đạo tợn nạ thực lực cũng có to lớn tăng lên bất quá người cũng càng ngày càng không an phận luôn, luôn la hét muốn tới tìm hắn tu hào đương nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng bởi vì lập tức liền muốn đối phó tứ hoàng cải đ ồ cực kỳ an ủi tợ giận nạ cũng ưng thuận không ít chỗ tốt hứa hẹn về sau lúc này mới ổn định tợ giận nạ kết thúc trò chuyện về sau tu hào vượt qua z lai nạ tiến vào thế giới mới bắt đầu nghe ngóng mát cô đám người hành t u n g may mắn là mát cô đám người cũng không có trốn đi an táng dâu trắng mà là lựa chọn tại dưới cờ một cái cỡ lớn đảo quốc tiến hành an táng bao quát dâu trắng ạ sơ ở bên trong hết thể bốn mươi n g h n ba trăm tám bảy một t o à m ộ địa đứng tại hòn đảo một góc bầu không khí vô cùng trang á trang nghiêm mắt cô nén bi s ạ c tế điện dâu trắng ạ s ờ bọn người vố vô, vô mát cô bà vai nói tạ ơn mắt cô từ đ ấ y lòng cảm tạ tóc đỏ nếu như không phải tóc đỏ dâu trắng ạ s ờ thi thể của bọn hắn khả năng liền không cách nào mang về bọn hắn tuyệt không cho phép dâu trắng sau khi chết bị m ọ gì ạ vũ đủ. s ớ m chút rời đi nơi này các ngươi tình cảnh hiện tại không tốt lắm không nói trước hải quân m ọ gì ạ dâu đen c ạ i đ ồ lúc này ngay tại khắp nơi từng bước sâm chiếm trắng đoàn địa bàn húng chi còn có cái khác không an phận đại hải tặc nhìn c h ẳ n c h ẳ n ta minh mạch lời nói đã đưa đến s ạ c không nói thêm lời mang theo thuyền viên rời đi chúng ta nên rời đi sau một giờ m a r c o nói xong nhìn về phía dưới cờ băng hải tặc nói ra chúng ta tập hợp một chỗ mục tiêu quá lớn riêng phần mình tách ra a chia thành tốp nhỏ là lựa chọn sáng suốt nhất bởi vì sẽ không bị đ o à n diệt d i n g bà bọn người nao n h a u cáo tử chuẩn bị rời đi m a r c o đội trưởng không xong thanh â m hốt hoảng để dỗ rủ d i n g bà bọn người giật mình chuyện gì t t h ả o t t h ả o xuất hiện cái gì y dồ đám người sắc mặt đột nhiên thay đổi ra hỏa này cũng không phải là muốn đi săn bọn hắn a hắn cũng dám xuất hiện mọi người đi với ta giết hắn giết hắn vì lao cha báo thủ lao tử nhất định phải làm t h ệ c hắn tất cả đứng lại cho ta mắt cô tất cả mọi người tức giận nhìn xem mắt cô chẳng lẽ không muốn vì lao cha báo thù sao mắt cô nhìn về phía đưa tin thuyền viên t ụ tháo một người tới sao chỉ thấy một mình hắn xác định mắt cô k é m chút coi là xuất hiện nghe nhầm một cái liền d á m tới chuẩn bị chiến đấu là vẹn vẹn chỉ một người không có lý do gì chạy trốn ngay tại hắn nghiễm trận m à đối đai thời điểm một bộ áo đen tủ hợp tại bọn hắn phía trước xuất hiện a tu học kinh nghi một tiếng đây là muốn vây công hắn sao chương một trăm bốn mươi lăm h ủ hàng hàng phiên ệ t đội đội trưởng ý rổ quát lạnh một tiếng đưa tay liền hướng thủ hạo mở một đoạn đen như mực cửa hàng phun ra ra một viên màu xanh đen xì hạ tồn đạn chiến tranh bắt đầu vì phá lô ác mộ rô du cục bạch bê rụt ba bọn người đồng thời đập thủ đao mang kiếm khí đạn tháo để đánh q u bình chướng n giang rắc tầm thứ nhất bình chướng vỡ vụn tầm thứ hai tầm thứ ba bình chướng liên tiếp vỡ vụn khi bốn tầng bình chướng vỡ vụn lúc bình phong đã khôi phục đến tầm bảy bình chướng nhược điểm là trong nháy mắt bộc phát không sợ nhất liền là tiếp tục công kích mắt cô đám người công kích mặc dù kinh khủng nhưng công kích có nhanh có chậm có thậm chí triệt tiêu lẫn nhau cái này cho tủ hảo đầy đủ thao tác không gian chỉ cần không có trong nháy mắt công phá tầng bảy vạn lần bình t h ư ớ n g t h ủ thảo liền bình yên vô sự công kích kéo dài dòng d ã một phút đồng hồ bán kính năm mươi m đại địa thêm ra một cái sâu đạt trăm mét hố sâu nhấc lên khói bụi bị cuồng phong thổi về phương xa đã chết rồi sao dù bà gắt gao nhìn chằm chằm hố sâu vừa rồi hắn đem hết toàn lực chém ra hơn một trăm đạo k i ế m khí chỉ hy vọng xử lý tù h hảo vì dâu trắng lịch lệ bồ dị bệ báo thủ tại b ự c này công kích đến hắn không có lý do sống sót cục bạch bệ y dô bọn người liều mạng phát động công kích so tại hải quân bản bộ nghị cách cứu viện ạ sở còn muốn điên cuồng húng chi kéo dài trọn vẹn một phút đồng hồ. ai có thể chịu được hắn không chết mắt cô ngưng thần nói cái gì ý dụ bọn người khó có thể tin cặp mắt t r ò n tròn cái này đều không chết chẳng lẽ tù hão là hệ lọ di ạ năng lực giả điều đó không có khả năng bá hố sâu biên giới xuất hiện một bóng người chính là t ù hảo một bộ áo đen không nhiễm trần thế hơn hai vạn người đầu góc ông một cái nổ dạng này đều không chết cái này muốn làm sao đánh muốn giết hắn nhất định phải cẩn thân mắt cô nhìn về phía rộ rủ dùng ba bọn người từ đội trưởng của chúng ta thuyền trưởng liên thủ công kích những người khác phối hợp tác chiến dỗ du dùm bạ đám người đi tới đội ngũ phía trước dưới chân khẽ động hướng tủ hào đánh tới bảy vị đội trưởng ba mươi mốt vị thuyền trưởng ba mươi tám đường mũi tên tới rồi sao tu hào đầu ngón chân điểm đất mặt vọt đến mười m không trúng há mồm thổi ra một hơi ông cấp tám màu xanh gió lốc bằng không sinh ra bầu trời nháy mắt biến sắc mặt đất trực tiếp bị gió lốc quét đi ba m tảng t đá hạt cắt cuốn vào trong đó trong nháy mắt bị ép thành bụi phấn hủy d i ệ n phong bạo từ ngàn vạn đạo phong nhận tạo thành thanh điệu biến chiều phạm vi cực lớn a o e công kích không tốt cẩn thận mắt cô dù dù đám người sắc mặt đại biến bực này công kích khoảng cách tù ủ h càng gần càng khủng bố hơn trực giác nói cho bọn hắn tiếp tục xông về phía trước sẽ bị ép thành bột m ị t n ầm ầm gió lốc trong nháy mắt bao phủ mát cô bọn người trực tiếp đem bọn hắn tung bay mấy tên thuyền trưởng tại chỗ biến thành huyết vũ phong bạo thế không thể đỡ quét sạch hậu phương hải tặc tránh mau chúng hải tặc sắc mặt đại biến đồng thời hướng hai bên né tránh phốc phốc phốc ba đạo phong nhận chợt lóe lên rồi biến mất đem một người cắt thành tứ đoạn tiếp theo bị càng nhiều phong nhận chặt thành máy vỡ tụ hợp vào trong gió lốc gió tanh mưa máu bên trong、à. À kệ thảm như heo bị làm thịt liên miên bất tuyệt thanh âm tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng sợ mười người trăm người ba trăm n g ư ờ i năm trăm n g ư ờ i tám trăm n g ư ờ i một ngàn người đến không hết hải tặc quấn vào phong bạo bên trong sau đó bị quấy thành mảnh vỡ trở thành t i n h phong huyết vũ một bộ phận làm màu xanh hủy diệt phong bạo diễn biến thành đỏ tươi khi phong bạo xuyên qua toàn bộ hải tặc đội ngũ lúc hơn hai ngàn tên hải tặc biến mất còn có hơn hai người à n n g bản thân bị trọng thương máu tươi đem lại địa nhuộm thành huyết hồng làm sao lại làm sao lại mắt câu gây ra như phông đứng tại chỗ cái này vẹn vẹn tù hạ thổi n g ụ kỳ h vậy mà liền diện sát hơn hai ngàn người trong đó bao quát hai vị phiên đội đội trưởng bốn vị tiền thưởng mấy ước thuyền trưởng dù ba đám người sắc mặt trắng bệnh cận thân đều làm không được nói chuyện gì báo thủ có lẽ bọn hắn lưu lại vây rết tù hảo liền là một cái sai lầm thật lớn liền tại bọn hắn đắm chìm trong bi thương thời điểm bầu trời đột nhiên một tối đỉnh đầu ánh nắng biến mất mắt cô hai mắt đ ỗ n g nhiên máy động ánh nắng đều bị tù hảo n ắ m trong tay lập tức lớn tiếng thét lên nhanh tảng ra cuộc chiến thượng đỉnh lúc tù hạp từng lấy một chiêu này giết chết mấy trăm người lực xuyên tấu cực mạnh thái dương phong bạo mấy trăm đạo kim Cơ h qua kim, kim quang xuyên tim mà qua liên tiếp xuyên thủng ba người ngay tại hắn ngã xuống đồng thời dư quang nhìn thấy liên miên đồng bạn ngã quỵ còn có hàng trăm hàng ngàn người bị kim quang kích thương tại sao có thể như vậy mắt cô lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi vẹn vẹn vừa đối mặt bọn hắn liền tốn thất năm sáu ngàn người nhân số ít một phần tư đi chết rộ dù không biết lúc nào vây quanh tủ h à o hậu phương kim cương hóa cánh tay hướng phía tủ h à o đầu nện xuống đem hết toàn lực một kích ngay cả hải quân đại tướng đều có thể nện thành trọng thương đập chết hắn hải tặc trí khí tăng vọt cao giọng têu to lên một giây sau thanh âm im bặt mà rừng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy bởi vì tủ h à o một trưởng bắt lấy rộ dù nằm đấm tiếp nhận rộ dù một quyền vẹn vẹn lui hơn m ư ơ i mét lên xiu xiu mắt cô thanh vừa giức, đạo thân ảnh như thiểm điện lướp về phía tủ hảo tu háo mày kiếm vẩy một cái tay phải chống không dội ra trong bàn tay phật q u ố c đối mắt cô đám người phương hướng một chảo vạn lần mật độ năng lực mãnh liệt mà ra không khí ánh nắng hạ t cát nhân mạng hết thể hết thể cấp tốc thu nhỏ mắt cô cấp tốc thu nhỏ ý dồ cấp tốc thu nhỏ ạt m ồ thu nhỏ dùm bạ h ả i tệ ý bay bọn người trong nháy mắt co lại thành hạt cắt lớn nhỏ lập tức bị tù háo nắm trong tay dù dù hai mắt nổi lên trước mắt một màn này hoàn toàn vượt qua hắn lý giải hơn một vạn tên hải tặc đương thời liền n g b ư c đây là cái gì dạng thủ đoạn cái gì chuyện gì xảy ra cái tay này vì cái gì khổng lộ như thế tại m ắ t cô đám người trong mắt thu nhỏ không phải bọn hắn mà là tủ hào bàn tay cái này một cái tay phản g phất biến thành một hòn đảo cực lớn đến một chút không nhìn thấy bờ giới liền tại bọn hắn kinh hồn không c h ứ n g lúc to lớn bàn tay lớn đột nhiên xoay chuyển hướng đại địa vô tới mau trốn dù b ã bọn người hoảng sợ tiêu to cái này muốn bị vô xuống không thua gì một hòn đảo nện ở trên thân nhưng làm bọn hắn vọt tới bàn tay biên giới lúc lại phát hiện có một tầng kiên c ô vô cùng bình t h ư ớ n g đem bọn hắn giam ở trong đó căn bản chạy không thoát không hơi anh tu hào một trưởng vỗ trên mặt đất đại địa n ư ớ to ra chương một trăm bốn mươi sáu không trốn chờ chết、sao. chứ không trốn chỉ có là hắn vì phá lộ hạt mộ các loại đội trưởng tất cả đều thụ khác biệt trình độ thường về phần dùm bà mọi người mười mấy bóng người ngã xuống sau liền không còn đứng lên mắt cô nhìn thấy bên người người ngã xuống tròn mắt tận nức trên thân lam diễm càng phát ra tăng vọt hắn giận a hắn giận a tất cả mọi người mau trốn nhưng giờ này khắc này hắn tỉnh ngộ tu h ắ c cường đại vượt qua tưởng tượng không có đại tướng cấp độ lực lượng đi lại nhiều đều là chịu chết căn bản không có khả năng đối phó v â anh một thạch kích thích ngàn tầng sóng tất cả mọi người như giống như bị chạm điện run dày trốn bọn hắn là băng hải tặc dâu trắng sao có thể tại một cái địch nhân trước mặt đào tàu nhưng nếu như không trốn như thế nào mới có thể giết chết tu hảo song phương chạm mặt không mấy phút nữa bọn hắn đã chết thẳng n m sáu ngàn người đội trưởng năm tên thuyền trưởng mười ba người mắt cô dô du bọn người liên thủ đều chưa từng làm bị thương thủ háo mảy may bị đùa bỡn trong lòng bàn tay không trốn chờ chết sao mau trốn dô du hô lớn mau trốn hoảng sợ trong đám người lan tràn tất cả mọi người không do dự nữa quay đầu liền chạy riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng bước đầu trong lúc nhất thời như chim sợ cành quong phát tán bốn phương tám hướng tu có lòng muốn xử lý tất cả mọi người nhưng hơn một vạn người chạy tứ tán là hữu tâm vô lực ngay tại hắn chuẩn bị rất nhiều một chút hải tắt lúc một đạo kình phong từ bên cạnh keo chuyển đến thậm chí để hắn cảm nhận được một tia uy hiếp và sổ số cụ、Phang. dù dù một cước đá vào tủ hạ phần e o lại chưa từng làm bị thương hắn mảy may làm sao có thể dù dù hai mắt nội t r ư ờ n g đây chính là hắn tại tủ hạ phân tâm lúc khởi xướng tập kích đá tủ h ả o vậy mà trong nháy mắt lấy lại tinh thần như vậy vội vã chịu chết tù h ả o đưa tay chính là m ộ t quyền đón dù dù mặt hung hăng đập xuống dù dù con ngươi co dù lại đồng thời nghiêng đầu t r á n h né nhưng hắn đánh giá thấp tủ hạ tốc độ xuất thủ căn bản không kịp tránh đi rán rán chắc chắc chịu m ộ t quyền gian giác kim cương hóa bộ mặt tại chỗ vỡ ra một cô dọa người lực lượng vô tình chui vào đầu góc của hắn đem nội bộ hết thẻ chấm vỡ thật、mạnh. d ô dù hai mắt tối đen hướng phía sau ngã xuống d ô dù, dù. mắt cô bọn người hoảng sợ thất sắc luận lực phòng ngự toàn bộ đoàn n g o ạ i trừ dâu trắng liền là d ô dù xa xa dẫn trước mặc dù như thế vẫn như cũng bị tù hảo một quyền đấm chết tu háo lực lượng đến tột cùng nhiều kinh khủng các ngươi đi mau mắt cô cấp tốc lấy lại tinh thần đối ý dộ bọn người hô lớn người đây ta ngăn chặn hắn đi mau mắt cô có siêu tuyệt tự lành năng lực là bọc hậu nhân tuyển tốt nhất ta lưu lại các ngươi đi mau mấy đạo thanh n i đồng thời vang lên muốn vì đồng bạn tranh thủ chạy chối chết thời、gian. các ngươi mắt cô cảm thấy cảm động nhưng vẫn như cũ quát lớn thực lực hơi yếu đội trưởng đám thuyền trưởng bọn họ đỏm bệnh chỉ để lại mười hai người chặn đường tu hảo muốn ngăn dưới ta tu hảo đưa tay liền là trục tới đem mắt cô bọn người mò được ở trong tay tiếp lấy t r ở tay vô xuống một trưởng đem đại điệu đánh cho nước t o á t ra hai người tại chỗ trục chết a tu hảo kinh di một tiếng ngoài ý muốn nhìn về phía mắt cô bốn người có bốn người vậy mà tại trong bàn tay phật quốc vỗ xuống đồng thời trốn thoát cũng không có thụ thương không phải bàn tay bên lớn là chúng ta nhỏ đi nhưng là lực lượng của chúng ta cũng không có thay đổi yếu hắn nơi tay trưởng biên giới sáng tạo ra vô hình bình t r ư ớ n g đem chúng ta nhốt ở bên trong chỉ cần toàn lực công kích vẫn như cũ có thể thoát thân mắt cô bốn người cấp tốc phân tích ra trong bàn tay phật quốc đặc tính biết được thực lực của mình cũng không có yếu bớt trong lòng bối rối biến mất thông minh tu không chút nào keo kiệt tán dương trong bàn tay phật quốc là đem nhất định phạm vi hết thể vạn lần t ă n g phúc đây hết thể thể tích liền sẽ cấp tốc thu nhỏ bày biện ra một trưởng liền là một cái quốc độ hiện tượng bởi vì không khí ánh nắng mật độ bội số lớn tự nhiên mà vậy hình thành bình chướng thực lực quá yếu người không có cách nào cấm phá chỉ có thể tiếp nhận tù hào mực ích nếu như là đối phó bình thường hải tặc một trưởng liền có thể đem hơn ngàn người đập thành thịt nát đáng tiếc các ngươi đều phải chết không đợi mát cô bọn người nhiều lời tu thảo tiện tay chỉ điểm bốn đạo tử vong xạ tuyến bắn ra phân biệt tập kích bốn người né tránh phấp phấp phấp phấp Tử vong xạ tuyến tốc độ cực n h a n h người bị t h ư ơ n g căn bản k h ô n g k h ả năng kia né t r á n h n h ấ p phấp phấp phấp phấp phấp phấp phấp phấp phấp phấp phấp phấp phấp p h ấ h ấ p phấp phấp phấp phấp phấp phấp phấp phấp phấp p p phấp phấp phấp h ấ p p h h ấ p p h h ấ p p h ấ h ấ p phấp phấp phấp phấp phấp phấp p h ấ h ấ h ấ p phấp phấp p h ấ h ấ p p h ấ những người còn lại đã giết tới tủ h à o bên người đao kiếm q u â n trưởng thối ảnh đều đánh tới đi chết tu hào lông mày n h u lại tám cái đại hải tặc cận thân mây công trong đó bao quát mắt cô chỉ lưu đây cũng không phải là đ ù a g i ỡ n lưu thủy trợ hai tay khẽ nhết trong nháy mắt hoa thành một mảnh tàn ảnh bành bành bành mắt cô đám người công kích đều bị bắn ra ngay cả tủ h à o thân thể đều không có thể đụng tới làm sao có thể mắt cô nghẹn họ nhìn g n chân chối tu hai tay lại chuẩn xác không sai lầm đánh chúng bọn hắn công kích đồng thời đem nó bắn ra để bọn hắn công kích hoàn toàn mất đi hiệu lực không trưởng、ba. bàn tay đắp lên một người bộ mặt cái sau trong cơ thể không khí trong nháy mắt bị rút đi bị không công bằng khí áp đập vỡ nội tạng nghìn lần không bộ vành một người còn không có phản ứng kịp đầu như như dưa hấu nổ tung vành vành vành vành vành, vành. vành. mặt khác năm người thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền đã bị đánh xuyên trái tim một mặt mê mang ngã xuống làm sao lại làm sao lại mắt cô thân thể n h ó á n g một cái thất hồn lạc phách nhìn xem khắp nơi trên đất thi thể tụ t h ể thuật vậy mà cũng đáng sợ như thế không cần chân kinh rất nhanh sẽ đến lượt ngươi dễ ta mắt cô giận quá mà cười huy động hai cánh thăng không nhanh chóng triệt thoái phía sau nghiêm nghị hét lớn ngươi tại người s i nói ngậu lần sau gặp mặt ta tất sát ngươi ngươi cho rằng có siêu tốc khép lại năng lực liền không giết được ngươi ông tu t h ậ a xuất hiện tại mắt cô trước mặt cái gì mắt cô giật n ả y mình hô hấp không khỏi ngừng lại t h i ể m long trảm tu t h ậ a trong nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa đã ở mắt cô hậu phương mắt cô đầu đã rời đi thân thể ném công t r u n g hướng về đại địa rơi xuống giải quyết mắt cô về sau tu t h ậ a tiếp tục đổi u g i ế t còn lại đại hải tặc chỉ là hiệu suất có chút thấp giết mấy cái sau những người khác đã trốn không thấy đành phải từ bỏ c h ư ơ n một trăm bốn mươi bảy còn có cối u cùng một vòng c h ư ơ n một trăm bốn mươi bảy còn có cối u cùng một vòng k e n khí vận hai trăm ba mươi triệu khí vận một trăm tám mươi triệu khí vận tám mươi triệu giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc hai tỷ khí vận hai tỷ hai trăm sáu mươi triệu hai tỷ giải tỏa bán t h ư ờ n g một trăm l ầ n b ậ t sổ sổ cụ tăng phúc khai phát chỉ đạo mở ra mới giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc bốn tỷ khí vận một trăm sáu mươi triệu bốn tỷ giải tỏa bán t h ư ờ n g tự thân một nghìn lần mật độ pha loãng khai phát chỉ đạo tự thân nghìn lần pha loãng mình sẽ không tan ra thành từng mảnh sao tu hiện tại không chỉ có thể đối nguyên tố pha loãng còn có thể đem thạch gỗ mật độ pha loãng tiện tay vừa sờ liền có thể để nó trở nên lỏng lẹt đổ đổ sau đó tán thành các mịn loại thủ đoạn này t ú c thảo gọi hắn là phân giải khi mình mật độ bị pha loãng cơ bắp tế bào khoảng thời gian không ngừng mở rộng sinh thể cơ năng sẽ không nhận ảnh hưởng cùng bù ghì chia năm xẻ bảy năng lực sao mà tương tự không phải nguyên tố hóa hơn hẳn nguyên tố hóa bù tỷ cũng không phải cái số lượng nhỏ tinh tế tính ra ngoại trừ dây ối dị bê hà ks từ dâu trắng đoàn cũng mới đoạt được hơn một năm tỷ khí vận diệt đi cải đồ đoàn khẳng định không đủ bù tỷ hệ thống làm xong vòng này còn có vương phi cuộc chiến thượng đỉnh không đếm sửa tới hắn lần nữa gặp phải thuận tay giải quyết thu một nhóm thi thể về sau tu hoặc quay người rời đi những thi thể này đã có thể cho mọi gì hạ tăng lên đội ngũ thực lực còn có thể trao đổi tiền thưởng vợ gì đối thủ hảo đã không có tác dụng gì nhưng hoàng kim là thông dụng hàng ngày nào về đến lang tinh những n à y hoàng kim liền có tác dụng lớn chỗ tu thậm chí đang suy nghĩ có phải hay không tìm vài tòa mỏ vàng mỏ ngọc cùng nhau đào tồn tại không gian giới chỉ ở trong ngay tại hắn rời đi không lâu mắt cô bọn người bị đuổi rét tin tức liền như là mọc ra cánh truyền khắp thế giới mới chấn kinh vô số người hắn hắn làm sao dám có hải tặc không thể tin được tin tức này tại trong ấn tượng của bọn hắn coi như dâu trắng không c o i ở đây có mắt cô d ù dù mấy người cũng không phải một tên hải quân đại tướng có thể đối phó hết lần này tới lần khác tù h ợ p chỉ có một người tìm tới cửa với lại đem hơn một vạn người rết đến chạy chối chết mắt cô rô rủ ý rô cùng đại bệ bọn hắn đều đã chết qua chiến dịch này băng hải tặc dâu trắng triệt để trở thành lịch sử hắn liền là thằng điên ta đến muốn biết hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu nghe nói tù h ả o một hơi liền rết mấy ngàn người đưa tay là có thể đem mát cô bọn người n ắ m trong tay thủ đoạn này thực sự q u ỷ gì a chẳng lẽ liền không có người chế được hắn hải tặc nhóm lo lắng sợ bị tù hạt cho để mắt tới đáng chết sạt cầm trong tay rượu nghi ngờ quản xuống đất da hỏ này cùng dâu trắng đoàn có huyết hải thâm tại sao phải đổi tận giết tuyệt nếu như chúng ta muộn đi một điểm liền tốt l u kỳ du giận dữ nói việc đã đến nước này h ảo não cũng không dùng b ẽ mạn phun ra một ngụm khói đặc mặt lộ vẻ lo lắng tục thảo đã đi tới thế giới mới không biết hắn b ư ớ c kế tiếp muốn làm cái gì làm sao ngươi lo lắng hắn tìm tới chúng ta dạ sộp khiêu m i nói l u kỳ du bọn người không khỏi sức sở đồng thời nhìn về phía bẹ mạn tiểu tử kia mặc dù mạnh nhưng chúng ta đoàn cũng không phải ăn chay hắn có lá gan kia sao dâu trắng cũng dám giết hắn còn có cái gì không dám ngay cả thế giới mạnh nhất nam nhân đều dám giết còn có cái gì có thể sợ để thuộc hạ mật thiết chú ý hắn hành tung chúng ta không thể chờ hắn tìm tới cửa mới phản ứng được vẽ mạn nghiêm túc nhìn xem sas hắn trưởng thành thực sự quá nhanh không thể không phòng theo lời ngươi nói xử lý sas trong mắt lõe lên một vòng s á t ý cuộc chiến thượng đỉnh trước đó sas thuần túy làm u ố n vì giới cờ hải tặc đòi cái công đạo hiện tại tù hào giết chết minh vương dậy ối chạm đến danh giới cuối cùng của hắn ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt cùng nay đồng thời nước bà n đồ, tổng đốc tu h tới thế giới mới đem mắt cô bọn hắn giết quyền sẽ được tin tức cáo chi đang tại say rượu cải đô nửa năm không thấy hắn liền có thể cùng dâu trắng so chiêu đã hoàn toàn đã có thành cài đường đường, d đồ cười nhạo một tiếng tổng đốc có ý tứ là dâu trắng thân thể quá kém một thương kia rõ rệt có thể tránh né lại không tránh mà hắn giết chết dầu ổi cũng không phải bằng vào lực lượng của mình mọi gì hạ cái bóng mới là mấu chốt Cái đồ s ớ một đã đem c u c chiến h đỉnh tình hướng khái, ư ợ n g đại dài cái bên i giúp tù hào. Không thể coi nói. thời ế t trợ tù thể thường Trịnh trọng tung, tùy mò Một gì Không ả Chú hào. hắn. hắn hành báo cáo. Quyền ý b Là. Một bên khác vạn quốc chặt l ọ t k ẹ lỉnh cũng phái người chú ý tủ hảo hành tung trừ cái đó ra còn có dâu đen đoàn quân cách mạng trong lúc nhất thời tụ tháo mọi cử động bị thế lực khắp nơi chú ý c ự thú đ ả o m ọ nẹt đem thả x u ố n g gen gen mcd vào trọng lực tràng nhìn xem đang tại kịch liệt tu luyện thương long bọn người nói tất cả mọi người ngừng một chút m ọ nẹt có chuyện gì không vì sân hai mắt đỏ thấm như là dã thú khiến người ta run sợ mò nẹt lại biết w i l s o n mắt đỏ không thể giết người lại có một loại năng lực đặc biệt cái kia chính là nhìn thấu có thể dình mò địch nhân sơ hở đây là trời sinh cũng không phải là trái cây năng lực bù tạ thương long baby năm mấy người cũng dừng tay lại bên trong động tác nhao nhao nhìn về phía mò nẹt có phải hay không sắp xếp người đi đại hái mua sắm đoàn trưởng vừa rồi gọi điện thoại tới thông báo chúng ta tiến về xạ c ả đỏ trần tụ hợp rốt cục có thể rời đi cái chỗ chết tiệt này hơn nửa năm không giết người k i ế m của ta sớm đã đói khát khó nhịp Cúp đi. một đám người thần s ắ chiếc p ấ n k h ở hận không thể t lập r ú treo đen nhánh cờ xí đội thuyền bình tĩnh nhật cảng trên thuyền trồng vào hai trăm mười ba người chính là monet thương long đồ wilson sù gà b a b y năm bọn người tất cả mọi người xuống thuyền là một đoàn người hạ thuyền lập tức tiến vào thông chấn tiếp lấy giải tán lập tức tựa như thoát cương ngựa hoang muốn phát tiết hơn nửa năm qua b n khổ vui chơi về vui chơi nhưng bọn hắn cũng không có quên h i ể u qua đi hơn nửa năm thế giới mới biến hóa cùng tin tức dù sao tủ hợp cho bọn hắn ra lệnh là ngăn cách tu luyện thương long đi trên đường vừa mới bắt gặp một cái bán báo người tiến lên cầm một phần báo mới nhất mắt cô dỗ dù, dù bị chết dâu trắng đoàn trở thành lịch sử bụi bắm cái này đây là có chuyện gì mắt cô cùng dỗ dù, dù không phải dâu trắng thuộc hạ à, làm sao lại bị chết dâu trắng dung hợp làm sao lại trở thành lịch sử t r ă m chú đọc tin tức khi hắn phát hiện làm chuyện này người là tù háo lúc không khỏi sửng sốt dâu trắng đâu mang theo rất nhiều không hiểu lúc này mua được một sấp đi qua tin tức báo chí khi hắn hiểu rõ đến sự t ì n h từ đầu đến cuối về sau lập tức bị tù h ạ thực lực chấn kinh bị cái này đại tin tức kinh đến hắn cũng không lo được vui chơi lập tức thông chi cái khác đồng bạn dựa vào đoàn trưởng so ra ta nửa năm này liền là luyện một đống cất chó nếu như không phải tóc đỏ xuất hiện mắt cô bọn hắn chỉ sợ ngay cả hải quân bản bộ không cách nào rời đi Chắc không được đoàn trưởng triệu tập chúng ta chỉ sợ là có đại động tác các người đoán sẽ là cái gì đó còn cần phải nói khẳng định là đem dâu trắng đoàn tàn đảng giết sạch xanh xanh ta cảm thấy là cướp đoạt dâu trắng đoàn địa bàn hiện tại dâu trắng mắt cô à sơ dô dù, dù bọn người chết rồi địa bàn của hắn liền thành thịt cá trên thức gỗ có đạo lý a đoàn trưởng thực lực đủ để c h ấ n áp một phương trở thành một tên mới trên biển hoàng đế không đoạt địa bàn nói thế nào mò n ẹ t bọn người khiêu n i đồng thời nhìn về phía kẻ nói chuyện một giây sau bỗng nhiên sửng s t sau đó bá ninh đón tiếp lấy đầy mặt nụ cười nói đoàn trưởng tu hào bình tĩnh gật gật đầu quét một vòng s a u âm thầm gật đầu bao quát mỏ nẹt ở bên trong tất cả mọi người khí tức đều so d i vãng mạnh lên một m ả n g lớn đoạt địa bàn loại sự tình này không cần nói đoàn trưởng vì cái gì không đoạt địa bàn hiện tại thế nhưng là ngàn đoạn khó gặp cơ hội ta là thợ săn hải tặc tu hào lường đối phương một chút nguyên bản hưng phấn kịch liệt bầu không khí trong nháy mắt kẻ ngắt bọn hắn đi theo tủ hạt thời gian quá ngắn hải tặc tư tưởng còn không có chuyển đổi tới vẫn như cũ có chiếm diện tích làm vương suy nghĩ luân long bù tạ cùng n g ư ờ i sân sắc mặt có chút biến hóa nhưng nghĩ tới mình là bị tủ hạ thu phục cũng, cũng không có cái gì có thể nói đoàn trưởng để cho chúng ta lúc này xuất thế chuẩn bị đi săn trắng đoàn tàn đ ả n g không phải tu không có để ý, ý nghĩ của mọi người trực tiếp tuyên bố ta chuẩn bị diệt c á i đồ đoàn cái gì tất cả mọi người bị hù dọa khó có thể tin nhìn xem hắn đoàn trưởng c á i đồ là một vị trên biển hoàng đế là đứng tại thế giới đỉnh phong một trong những nhân vật dưới cờ còn có ba thai các loại đại lượng cao thủ chỉ bằng chúng ta mọ nẹt lông mày vặt là một đoàn lần này chúng ta cùng vệ cộ m ọ gì ạ cụ gia hạn có l i ê n thủ Tam phương cộng đồng đối phó băng hải tặc bách thú t u k a o tuyên bố hàn quốc cùng mọi gì ạ l u â n long bọn người hai mắt tỏa sáng nếu như là dạng này chưa chắc không có cơ hội có nhiều người như vậy t a y sao mò nẹt đi theo đỏ phở làm mỹ n g ỗ lúc đối cà đô đoàn liền từng có hiểu rõ c á i đô chiếm cứ nước ấn đ ồ đi qua nhiều năm phát triển dưới cờ thành viên nhiều vô cùng nhân thủ vấn đề mọi gì ạ sẽ giải quyết chúng ta còn có hạ c ks gb dô dù maco lit lê gos các loại đại hải tặc thi thể làm cà đô đoàn cao đoàn chiến lược không là vấn đề cà đô viêm thái kình dịch thái k ì n phở ly hình x í c nước ấn độ tướng quân Ôn Bằng, n mặc Ơ, Gỡ Thương Long, Túc Nét, Tạ, Cốc, Cương Hào, Hàn Thi Wilson, loại Mò Mò Dì A, Bù Bệ, Mạc Wurs, Cảy E, Wurs dù cương thi thực lực so khi còn sống sẽ yếu hơn rất nhiều thế nhưng sẽ không xuống đến ngay cả giờ ở nở bờ đều đánh không lại truyền thuyết kiếm hào giữ u mạ thua với sổ d ộ i nhân tố có rất nhiều một là chuyển hóa thành cương thi hai là bởi vì thi thể quá mục nát rất nhiều kỹ xảo căn bản không phát huy ra được mà lần này đều là mới mẹ thi thể nếu là đoàn trưởng nghĩ sâu tính kỹ kết quả chúng ta tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị không phải liền là cải đồ đoàn ả chiếu đánh không lầm các ngươi nói có đúng hay không hiệu sân hương phấn nói nói rất đúng chơi hắn khi biết được song phương t r ê n h l ệ n h cũng không lớn lúc ý nghị cũng liền thay đổi trở nên kích động trở nên chiến ý ngang nhiên đêm nay cử hành một trận t i ệ t diệu chúc mừng các ngươi xuất quan chúc mừng tiêu diệt băng hải tặc bách thú tu thảo nói song hướng m ò nẹt đưa mắt liếc ra ý qua một cái cái sau hiểu ý để b a b y nam dẫn người đi mua sắm tu thảo thừa dịp này thời gian kỹ càng hiểu rõ thương lòng thực lực của bọn hắn từng cái thực lực lên nhanh nếu như lúc này gặp lại trình hoàn toàn có thể d Lại chúng ê m là khí c ta là tại mua sắm thế nhưng là gặp tứ hoàng bị ở môn đoàn chiến đấu viên đối phương nhất định phải đem chúng ta mua thức ăn cưỡng ép mua đi đều nhanh đánh nhau bị ở môn đoàn mọi nạn sắc mặt biến hóa đây đúng là cái khó chơi nhân vật mang ta tới chúng ta cũng đi hữu sần thông suốt đứng dậy chiến đấu viên liền dám đoạt bọn hắn mở hiến hội thức ăn thật coi bọn hắn dễ khi dễ không cần chúng ta đã qua tới ta đến muốn nhìn một chút ai cho các người l á gan cũng dám không đem đồ vật bán cho chúng ta đám người liền nhìn thấy baby năm bọn người bị một đám thần sắc khinh miệt h ả i tặc gáp lấy đi tới đ ấ y nam tước ta mặc gỗ vẹ còn là các ngươi mò nẹt mặt l ệ n h lấy đi ra những người còn lại nhao nhao đứng dậy ngươi biết chúng ta vẹ còn ánh mắt nhữ lại hắn cũng không nhận ra đối phương chương một trăm bốn mươi chín dùng mạng của các n g ư ơ i b ồ i tội c h ư một trăm bốn mươi chín dùng mạng của các n g ư ơ i b ồ i tội nhận biết chúng ta tốt nhất kinh ngạc qua đi nam tước tạ mạ gộ dùng trong tay quải trượng chỉ và o baby năm nói các n g ư ơ i người dám tranh mua chúng ta nhìn chúng vật tư có phải hay không nên cho chúng ta một cái giá thỏa mãn đánh giám rõ ràng là các n g ư ơ i muốn t r ắ n g trận cướp đoạt chúng ta vật tư Frank trong rút ra Baby 5 lời còn chưa nói hết bị vẹ còn nói liền quyền đánh vào trong bụng mặt không Con nó ngươi muốn Wilson khỏi kiếm bị lời tái đi khỏi còm Sắc chết hết một mặt vẹ vào vỏ mẹ h i u s o n l ử a g i ậ n trong lòng càng tăng lên người khác đều đến bắt nạt tới còn muốn hảo hảo làm sao đùa gì thế người còn ở trong tay bọn họ dựa vào h i u s o n một hơi thở gấp đi lên ánh mắt âm lánh mà nhìn chằm chằm vào vẹn quẩm hai người nếu như chỉ là baby năm bị bắt có thể lôi đình xuất kích đem người cứu vấn đề là có mười một người thu hồi ánh mắt của ngươi không phải đào con mắt của ngươi vẹn quẩm khinh miệt nói h i u s o n trong mắt hung mang phóng đại nếu như không phải thương long lôi kéo đã chém người l ử a g i ậ n trong lòng càng để lâu càng sâu tháng ươi m ọ nét nhìn thẳng nam tức ta m ặ gỗ trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi mặc dù đi theo tủ h ạ o không có kinh lịch bao nhiêu sự tình nhưng nàng biết tủ hảo là cái gì cấp độ người có tủ hảo làm hậu thuẫn nàng làm sao cần e ngại hai cái nho nhỏ chiến đấu viên ngươi là người chủ sự nam tước tạ mạ gỗ nhữ mày lập tức ra lệnh xin lỗi bồi thường chúng ta một tỷ bờ gì, chuyện này chúng ta có thể coi như không có phát sinh ngươi muốn cười chết chúng ta sao hữu sân giận quá mà cười trắng trận cướp đoạt chúng ta vật tư đ ã thương chúng ta người lại còn muốn chúng ta xin lỗi bồi thường ta tại cùng các ngươi chủ sự nói chuyện có ngươi tư cách nói chuyện sao nam tước tạ mạ gỗ nghiên qua hắn một chút a hữu sân cười lạnh một tiếng đột nhiên ôm hai tay không còn lên tiếng chỉ là dùng nhìn đồ đ ầ n ánh mắt nhìn đối phương nam tước tạ mạ gỗ mặc dù ngạc nhiên phản ứng của hắn nhưng cũng không có nghĩ lại bình thản nhìn xem mò nẹ nói không chịu tiếp nhận sao vậy ngươi phải suy nghĩ kỹ đối mặt mình là ai không phải liền là tứ hoàng bị ở môn đoàn chiến đấu viên sao thương long n h t miệng có lẽ ngươi có thể uy hiếp người khác đáng tiếc không uy hiếp được chúng ta khẩu khí không nhỏ nam tước tạ mạ gỗ từ chối cho ý kiến nhìn xem mò nẹ nói đây là quyết định của các ngươi đem người g a o ra xin lỗi mò nẹ t h ẳ n như nói ngươi nói cái gì nam tước tạ mạ gỗ cứ thế tại nguyên chỗ không thể tin vào thai của mình liên tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm đã bị thương l o n g bọn người vây vào giữa các ngươi đang tìm cái chết sao nam tước tạ mạ gỗ lửa giận dâng lên mấy cái vô danh tiểu tốt cũng dám dùng vũ lực uy hiếp bọn hắn đừng không biết tự lượng sức mình không biết tự lượng sức mình có bản lĩnh đến đánh ta a hiệu sần khiêu khích nói m u ố n chết vẹ u ò n khuất trưởng thành quyền đối từ sần đấm ra một quyền một quyền này m ộ ư ơ i phần đột nhiên lại lực đạo m ộ ư ơ i phần một quyền đánh ra chuyển tôn g a âm bạo tinh hỏa a chỉ nghe kêu đau một tiếng vẹ còn tại chỗ ngã xuống đất ra q u y ề n cánh tay bị chém xuống tới vẫn trên mặt đất run r u dậy quất xúc không ngừng b ẹ còm nam tước tạ mạ gỗ sắc mặt đại biến trong nháy mắt từ thủ trưởng bên trong rút ra t h ế kiếm dám đ ộ u thủ các ngươi chỉ có một con đường chết đến bây giờ còn không biết mình ở vào tình cảnh gì hữu sân lắc đầu đại t hán ánh mắt bên trong tràn đầy thương hại người dám nhục nhà ta ta trước hết giết ngươi nam tước tạ mạ gỗ giận tí mặt m xách tay một kiếm hướng n g ữ sân chém tới vừa mới đưa tay cũng cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ khía cạnh đánh tới d ọ đến hắn quả quyết từ bỏ công kích h ữ sân muốn chống đỡ khía cạnh công kích thương long ảnh vật s nam tước tạ mạ gỗ chỉ cảm thấy mũ tạng lục phủ r u n g mạnh một ngụm nhiệt huyết trong nháy mắt phun ra cả người tại châu ngã xuống đất cả người đều rất giống tan giã ngươi ngươi cái này sao có thể nam tước tạ mạ gỗ biến sắc hắn rõ ràng lợi dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ bảo vệ thân thể vẫn như cũng bị một kiếm trọng thương thực lực này tuyệt đối vượt qua hắn rất nhiều a đột nhiên tới kêu thảm để nam tước tạ mạ gỗ cùng vẽ cóm sắc mặt đại biến quay đầu nhìn lại phát hiện mình mang tới thuyền viên đang bị đố sát thủ hạ của bọn hắn thậm chí không kịp phản ứng liền đã ngã xuống trong nháy mắt liền bị giết sạch xanh, xanh bây bi năm bọn người bởi vậy thoát kh Các n g ư ơ i làm sao dám nam tước t a mạ gỗ vừa sợ vừa giận biết rõ chúng ta là ai sao các ngươi cũng dám giết thủ hạ của chúng ta mảnh này biển cả sẽ lại không có dung thân của các ngươi vùng đất bị ở môn đoàn chiến đấu viên chúng ta đã biết biết còn dám đậu thủ các ngươi chán sống sao một khi để mụ mụ biết là các ngươi ra tay các ngươi còn có thể sống mấy ngày trước tiên liền sẽ mì nịt tờ h ó c tỉ đến tiêu sát các ngươi ngoại trừ sẽ chuyển ra bị ở mộn các ngươi còn biết cái gì mò n é c ư i nhạo một tiếng lập tức nhìn về phía hậu phương ngồi tù hảo đoàn trưởng xử trí như thế nào nam tước tạ mạ gỗ xứng sở mò nẹ không phải người chủ sự vậy ai mới là thuận mò nẹ ánh mắt nhìn hai mắt máy động đông đông tu hảo là ngươi nam tước tạ mạ gỗ thanh â m đột nhiên để cao mấy chục đệ s i bẹn bởi vì c h ấ n kinh cùng hoảng sợ trở nên bé nhọn tu hảo thuyền trường đó là cái hiểu lầm vẽ còn n gây ra như phóng làm sao cũng không nghĩ tới mình đi ra ngoài thu mua mụ mụ muốn vật tư vậy mà lại gặp được xuất quỷ nhập thần tu hảo đây chính là vô số hải tặc các vọng a sai kỳ bù cải dám giết thiên long nhân bối cảnh đỏ p h làm mị ngộ dám giết tóc đỏ dưới cờ thành viên dám giết g i á hạn hán dám giết dâu trắng dám giết sẽ không dám giết bọn hắn sao càng nghĩ càng hoảng sợ cả người cũng không khỏi run rẩy hiểu lầm tu không có trước tiên ra mặt cũng là nghĩ nhìn xem mò nẹ các nàng có gan hay không cùng tứ hoàng người giao thủ hiện tại coi như hợp cách vậy chỉ dùng mạng của các ngươi đến bồi tội à không chúng ta là mụ mụ người người giết chúng ta mà đắc tội mụ mụ đến cái kia lúc tóc đỏ đoàn c á i đô đoàn dâu đen đoàn còn có chúng ta sẽ cộng đồng truy sát các ngươi các ngươi có thể sống mấy ngày nam tước ta mạ gỗ ngữ tốc nhanh chóng trong giọng nói kẹp lấy một tia uy hiếp bọn hắn ta đều sẽ xử lý cái gì thử vong xạ tuyến nam tước t ạ mạ gỗ cặp mắt trận tròn ngựa đầu ngã xuống đến chết cũng không tin tù hoặc không chút nào thụ uy hiếp b ẹ n còn dọa đến mặt mũi trắng bệnh quay đầu liền mua trốn tiếp theo một cái chớp mắt liền bị kim quang đánh xuyên đầu một đầu mới ngã xuống đất trở thành một cỗ thi thể thu thập một chút ăn xong liền tiến về nước q u ả nổ là đoàn trưởng t i ế c d i ệ u sau khi kết thúc tụ thảo liên hệ m ỏ dị ạ quyết định đem thi thể trước giao cho cái sau chế tạo thành cương thi về phần dâu trắng thi thể của bọn hắn tụ thảo đào qua căn bản cũng không tại trong mộ hiển nhiên là bị vụ trộm trôn ở nơi khác thuận tiện thông chi m ọ dị ạ đừng lãng phí thời gian đi đổ nhận rõ thực lực của ngươi chương một trăm năm mươi nhận rõ thực lực của ngươi vạn quốc tô tổ đ ả o thế giới mới tứ hoàng bị ơ mộm chặt lọt kẹt lỉnh băng hải t ạ c tổng bộ rộng lớn trong đại điện hơn mười vị thành viên gia tộc phân bố tại hai bên đảm tiếu phong thanh bị ớ mộm đoàn là chân chính gia tộc đoàn đội dưới cờ thành viên trọng yếu đều là thân sinh con cái căn cứ con cái có thể lực lớn nhỏ ủy thác khác biệt nhiệm vụ chức trách lúc này một tên cao lớn thân ảnh vội vàng bước vào đại điện mụ mụ xảy ra chuyện lời này vừa nói ra trong đại điện trong nháy mắt tiến tĩnh chuyện gì Ai l à sơn l i nắc h động t nhận đầu to lớn từ t lớn rõ thực lực của ngươi ngươi đi qua cùng muốn chết không có gì khác biệt l ư n h mắt nhìn tự đề cử mình sờ ta sơn nắc không khách khí chút nào nói ra sơn nắc biểu lộ cứng đờ nhưng không có phản bác chuyện cho tới bây giờ còn xem thường tụ hảo cái kia chính là thật không có thuốc chữa tụ hảo bước vào thế giới cường giả cấp độ đã được công nhận sự thật không thể bị bác mặc dù thế giới cường giả có mạnh có yếu nhưng cho dù là yếu nhất cũng đủ để giết chết hắn húng chi trước đây không lâu mới chuyển ra tụ hảo giết chết m a r c o dù dù đám người tin tức luận thực lực hắn còn không bằng m a r c o dù dù đâu trong đại điện một vị bưng một chén màu đỏ đồ uống tóc trắng chân dài nữ tử nhữ mày nói ra nếu như ta cùng c ả tạ cụ gì, cơ g i á c cơ sơ nặc liên thủ có thể đánh với hắn một trận đi mụ s ợ mút không nên xem thường cấp độ này cường giả các người liên thủ vẫn như c ũ không phải là đối thủ của hắn chỉ có cùng cấp độ người mới có thể đem nó đánh bại chẳng lẽ cứ tính như vậy đương nhiên không có khả năng lin mắt sáng lên trầm giọng nói ra đem thủ hạ hành tung tiết lộ cho sạt cùng c á i đồ tận khả năng để nhiều người h ơ n biết vô luận là sạt cùng c á i đồ đều khó có khả năng công tha t h ủ hảo d â y ô í c cùng rắt chết đã để thủ hạ thành vì bọn họ tất phải giết người nàng đến là muốn tự mình xuất thủ nhưng càng muốn nhân cơ hội này khuyết trương thế lực đem thủ hạ cái này đại phiền t h i ném cho tóc đỏ cùng cải đồ lấy tủ h à p trình độ quỷ dị nghĩ đến cũng không dễ dàng như vậy chết đợi nàng khuyết trương tốt thế lực lại quay đầu đối phó tủ h ả o sợ ta sợ nặc thu được mệnh lệnh về sau lập tức theo sắp xếp người đem tủ hào hành tung chuyển ra ngoài đồng thời phái người âm thầm chằm chằm vào tủ h ả o đoàn thợ săn rất nhanh tủ h ả o dưới cờ thành viên hiện thân lần nữa tin tức liền truyền ra rất nhiều hải tặc lập tức cảm nhận được một cỗ mưa gió nổi lên bầu không khí đối phó dâu trắng tàn đảng còn chưa triệu tập thành viên hiện tại triệu tập thành viên không có đại động tác ai mà t i n nha sợ cùng cái đ ầ cơ hồ đồng thời phái ra người gấp chằm chằm bo nét đội tàu hành tung đội t nên ngang hướng nước bạo nổ chạy tới nhìn trước đây tiến phương hướng sẽ không phải là đi nước bạo nổ a nơi đó là cải đồ đại bản doanh tu thật chạy tới chịu chết sao không có khả năng đi tu thao mặc dù cường đại nhưng cải đồ cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp nói rất đúng à cải đồ sinh mệnh lực c h i ương ngạnh ngay cả dâu trắng đều cam b á i hạ phòng t h ú n g chi cải đồ chính sử t r ắ n g nhiên không có khả năng giống cuộc chiến thượng đỉnh lúc dâu trắng đứng đấy để người đánh mặc dù t u hà hướng đi để cho người ta kinh ngạc nhưng cơ hồ không có người tin tưởng sẽ là đi nước b ạ nổ bởi vì cái này tương đương với tự tìm đường chết kỳ hì ha ha người đây là đèn thuyền viên bán sao mọi gì ạ nhìn xem tại một bên uống trà thiếu niên mặc áo đen cười quái dị nói đây là đem cái đ ồ lực chú ý dẫn đi sao không cần tu thật sở dĩ rời đi đoàn đội đi vào kinh khủng thơ lơ bạc chỉ là đem thi thể đưa tới sau đó liền sẽ trở về đội tàu n ắ m chặt thời gian đem mắt cô bọn hắn cải tạo thành cương thi mắt cô bọn hắn thật sự là khớp khéo vậy mà đem dâu trắng ạ sở vụn g trộm trôn mọi gì ạ vây tay một cái liền có ngoại khoa bác sĩ hộp b ạ t chỉ huy thuyền viên đem thi thể trên đất dọn đi liền là p h ò n ngươi nguyên tắc cuộc chiến thượng đỉnh hai năm sau mọi gì ạ trong tay cũng không có dâu trắng ạ sở thi thể hiển nhiên là mắt cô bọn người có chỗ phòng bị c ò n vợ ở mỹ đạt cho nên tú hảo cũng không kinh ngạc hks ạ cây i b ê l ị t lệ vô đã cải tạo hoàn thành muốn hay không tham một chút nhìn thấy tù hảo muốn rời đi m ò d i g ạ vừa cười vừa nói nhìn một chút h ô b a r đem người kêu đến vừa dứt lời một cái cao tới mấy chục mét thân ảnh liền từ trong rừng rậm đứng lên chính là chết rồi sống lại l ị t lệ b ô trở thành cương thi hắn làn da tái nhợt như tuyết hình thể g â y đi trông thấy con mắt không có chút nào thần thái bọn hắn thấy thế nào đồ vật không có con mắt đồng dạng có thể nhìn đồ vật lúc nói chuyện hai bóng người tiến vào đại điện dẫn đầu tiến vào là cương thi hạ cái én thân mang màu đen áo choàng mang theo mũ dạng gánh vác lấy cực phẩm đại bảo kiếm đêm làn da tái nhợt như tuyết trong ánh mắt mang theo một tia thần thái hình thể đồng dạng gầy đi trông thấy theo sát phía sau là ngư nhân di bệ làn da đồng dạng không có huyết sắc thể trạng gầy hai vòng trên đầu trải rộng khâu lại sau vết thương lộ ra m ư ờ i phần dữ tợn lại gặp mặt hạ cái én ngữ khí t h ă m thẳm bị phục sinh bọn hắn có suy nghĩ của mình chẳng qua là hoàn toàn nghe lệnh của mọi d ạ nhận đến mọi d ạ điều khiển lại gặp mặt tu tháo bình tĩnh gật, gật đầu lập tức đối m ọ gì ạ nói ngươi cùng hẳn có hạm đội từ đáy biển lặn hướng nước hạ nội hủ ổng bến cảng không phải từ ba phương hướng tiến công sao không phải tu thật sở dĩ như thế tuyển liền là không nghĩ chiến đấu tác động đến quá nhiều người bình thường mà hủ ổng là c á i đ ồ phạm nhân mỏ đ ắ chỗ đem chiến trường tuyển ở nơi đó không có gì lo lắng đ ồ bộ là phiền phức cuộc chiến thượng đỉnh nếu như không phải dâu trắng len lén l ẹ n vào vịnh bên trong lại làm cho ạ kỳ dị xử suất thời đại băng hạ dâu trắng đoàn chỉ sợ ngay cả quảng trường đều rét không đi lên ta sẽ phụ trách m ọ gì ạ thật sâu nhìn tù hạ một chút lập tức không nói thêm lời sau khi phân phó xong t u tha thừa hát xả rời đi phương pháp đơn giản nhất liền là vẫn thạch thiên hà n g h i ể m hộ đổ bộ nhưng hắn chưa từng đi nước vào đồ không biết ủ ổng trên không có hay không vành đ à i thiên thạch để phòng v ắ n nhất trước đ à o vài tòa đại sơn dùng để mở đường người đáng chết bọn hắn lựa chọn tiềm hành hiện tại làm sao có thể làm sao ta cũng muốn biết mọi nẻ xuất lĩnh đội thuyền đột nhiên chui vào dưới nước đi thuyền trên mặt biển chú ý đội thuyền người lập tức ấp dưới nước cùng mặt nước khác nhau rất lớn tầm mắt bị ngăn trở nghiêm trọng căn bản không biện pháp tiếp tục truy tùng c à i đồ tổng đốc tụ thảo đội t h u y ề n lựa chọn dưới biển đi thuyền người trước đó nói hắn hướng đi là nước b ả nội không sai thông chi thuyền viên tăng cường hải vực tuần tra tổng đốc có ý tứ là tụ thảo sẽ đến nước b ả nội hai mắt ngưng tụ bất khả tư nghị nhìn xem cải đồ chỉ bằng tụ h ả o mấy người kia cũng dám đến chúng ta đại bản doanh nếu như hắn dám đến liền để hắn có đến mà không có về cải đồ cũng không tin tưởng nhưng thế giới chính phủ chính phủ không thành viên liên hệ tướng quân đại xả tiết lộ một cái mấu chốt tình báo tụ h ả o rất có thể cùng g h cộ mọi dị ạ nữ đế hẳng có liên thủ về phần cầu viện c càng càng nước hoa tới giờ i l nô h hải vực khoảng cách rủ ổng cả hoàng mười hải lý dưới nước hai mươi tám chiếc thuyền hải tặc cấp tốc tiếp cận cầm đầu chính là tù hào đội thuyền nước hoa nô ta lại trở về hì hì ha ha m ọ gì ạ theo thói quen cười quái gì. trong tiếng cười sen lẫn một chút tức giận cùng dọa người sát ý hơn hai mươi năm trước hắn từng chiếm cứ nước bạn nộ d ì ngộ nhưng c á i đ ồ đem hắn băng hải tặc đánh tan cũng đem thủy thủ đoàn của hắn toàn bộ giết chết hắn chỉ có thể chật vật chạy ra thế giới mới trốn ở ma quỷ tam giác vực đi qua cái này hơn hai mươi năm hắn không có ngày nào không muốn giết về nước bạn nộ xử lý c á i đ ồ thu hồi tiếng cười của ngươi hàn cốc nghiêng qua mọi gì ạ một chút lập tức nhìn về phía trước tù hảo đổ bộ làm phiền ngươi giải quyết như thế nào ta sẽ trực tiếp ném tám tòa núi đi qua ném núi còn đặc nương chính là tám tòa đây là muốn đem u ẩm cảng điện sao hàn cốc cùng mọi đều là từ trong mắt đối phương thấy được một vòng chân kinh đoàn trưởng khoảng cách bến cảng còn có ba mươi mét toàn thể nổi lên vừa dứt lời đội thuyền lập tức hướng mặt nước phủ đi u ông bến cảng hải đ ă n g bên trên một tên hải tặc đột nhiên phát hiện dưới nước có một cái bóng ma lập tức lấy tay thọc đồng bạn nói dưới nước có phải hay không có đồ vật gì t h ư ợ n h ư là ta dựa vào bóng ma càng ngày càng nhiều là thuyền một tên khác lính g ắ t kinh hô một tiếng nhiều như vậy đội thuyền chỉ sợ là đội tàu có phải hay không là t ú hảo làm sao có thể đoàn đội của hắn mới hơn hai trăm người nước này dưới đội tàu sợ là có hơn hai mươi chiếc、Soạt. tu hào hào dẫn đầu sông ra mặt nước khoảng cách bến cảng chỉ có hai mươi mét vọt ra khỏi mặt nước trong nháy mắt q u ả t n h vỡ tan màu đen cờ xí trong nháy mắt đón gió tung bay đây là tu hào hào u ổng cảng hải tặc đều tròn váng tu hào vậy mà thật tới chẳng lẽ hắn liền không sợ chết tại cãi đồ trong tay sao phần này k h í phách liền để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ địch tập c h ó i thai cảnh báo trong nháy mắt v ă n g lên để u ổng cảng người lấy lại tinh thần nhanh thông chi bà thai đại nhân lập tức thông chi tổng đốc thông chi phủ tướng quân Tù thế hào đã là thế giới một ạ đại bại n nhất người, tướng trở xuống nhân vật đánh bại hắn khả năng hoàng mình h khả thấp. Chỉ trở vật tứ hoàng cai tự cái có cai đám quá kia đồ chiếc toàn thân màu đỏ ép xưa thuyền lớn vọt ra khỏi mặt nước mũi tàu tạo hình là g i ữ tợn đầu rắn tung bay cờ xí là rắn cùng kiếm cựu đầu xà đồ án băng hải tặc cú ra chạm canh gác vệ trận mắt hốc mồm nữ đế lúc nào bên trên t h hào chiến thuyền vậy mà cùng một chỗ đến đây nước còn ồ hoành trấn kinh thời điểm lại một chiếc thuyền lớn xông ra mặt nước khi bọn hắn thấy rõ cờ xí lúc sắc mặt không khỏi đại biến l ệ c cổ m ọ gì ạ băng hải tặc dễ cố mọi dị ạ cá nhân thực lực bọn hắn cũng không chấn kinh chỉ là mọi dị ạ chế tạo cương thi năng lực mười phần buồn nôn nhất là bọn hắn biết tủ háo đem d ì bệ cùng lịt lệ b ộ t thi thể giao cho mọi dị ạ trước đây không lâu tủ háo lại dết m a r c o dồ dù, dù bọn người hơi động não liền biết lúc này mọi dị ạ khẳng định tay cầm m a r c o dồ dù d ì bệ lịt lệ b ộ t các loại cường đại cương thi dầm dầm dầm hai mươi tám chiếc thuyền thoát ra mặt nước hướng về bến cảng nhanh chóng hướng về đi nhanh pháo kích phụ trách bến cảng an n u y dập ở sắc mặt đại biến một khi để tủ hảo mọi d ạ hẳng cộc đ đó là cái gì bến cảng bên trái hải tặc đột nhiên nhìn thấy một đoàn bóng đen tại trong tầm mắt cấp tốc phóng đại cơ hội tại một phần trăm giây đi vào đỉnh đầu bọn họ ông 10 mét lớn bóng đen chấn động mạnh một cái biến thành một tòa cao trăm mét buồn bực đại sơn đám người thậm chí có thể thấy rõ trên núi cây cối nhan thạch bụi cỏ g i ã thú ngoa tạo chuẩn bị công kích hải tặc đương thời liền sợ tệ ra quần không chút do dự quay đầu liền chạy pháo kích, một ngọn núi ném qua đến, pháo kích có ích lợi gì ẩm ẩm đại sơn hung hăng n g n xuống trực tiếp gần ngàn tên hải tặc vĩnh viên trôn ở dưới núi kinh khủng khí lãng quét sạch bốn phương tám hướng làm cho cả bến cảng chấn động t ị c h liệt khi bọn hắn phát hiện tòa này đại sơn bao trùm phương viên năm trăm l i n phạm m i lúc từng cái dọa đến hai chân như lưu ra đây con mẹ nó muốn làm sao đánh vây anh không đợi còn lại hải tặc lấy lại tinh thần lại có hai tòa đại sơn hướng bến cảng bay tới chạy mau a a ẩm ẩm hai tòa núi nện xuống ngủ ổng cảng hải tặc đã thiếu đi b ả y thành còn lại hải tặc nơi nào còn dám lưu thêm hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đuổi trực tiếp chạy tán loạn toàn bộ quá trình một thương một pháo đều không có đánh đi ra cái này mọ net chừng lớn hai mắt nàng nhưng không biết tù h à o sẽ đem núi khi tảng đá ném ra lợi hại h à n có con mắt tỏa ánh sáng dùng núi đến mở đường cũng chỉ có tù h à o c ó thể làm được đi như vậy các nàng liền có thể không tổn hao gì đổ bộ đem thương vong xuống đến thấp nhất mọi gì ạ hưng phấn cười quái gì, ngay cả khí thế trên người đều k h ô n g chế không nổi phóng xuất ra thương long bọn người đồng dạng hưng phấn lên tù có chút khiêu mi không có tiếp tục ném núi bởi vì đội tàu đã đi tới bến cảng bên bờ tất cả mọi người đổ bộ đổ bộ mọi gì ạ hét lớn một tiếng dẫn đầu nhảy xuống thuyền theo sát phía sau là cương thi đại quân lít nha lít nít h đám người từ trên thuyền nhảy xuống giống như là thủy triều tu t h ả o d ư ớ i chân khẽ động đi và h ữ ổng bến cảng trên không chương một trăm năm mươi hai hắn làm sao dám đến chương một trăm năm mươi hai hắn làm sao dám đến cảnh báo vang lên thông lệ tuần s á t q u ỳ n h b ị tiếng cảnh báo kinh động mỏ đá những người khác cũng không tự chủ được dừng lại trong tay động tác một mặt mở mịt nhìn b ộ t phía cảnh báo không phải không vang lên nhưng cũng không có lúc này trói hai cùng d ọ u phạm quỳnh đại nhân tu t h ả o tới lúc này một tên giấc tờ ở cầm một cái ren ren m i xì vội vàng mà đến cái gì quýnh hai mắt chừng một cái lộ ra mười phần chân kinh hắn làm sao dám đến quyền đại nhân t u t hào mang theo mọi gì ạ hẳn có cùng đi đến ủ ổng cảng lại một tên dập tờ ở nhanh chóng đến đây báo cáo hắn để quyền sắc mặt cũng thay đổi Vâng. toàn bộ ủ ổng phát ra một đạo kinh tiên động địa t i ế n g vang tiếp theo đại địa long động chấn động kịch liệt bắt đầu phản phất phát sinh cấp bảy địa chấn quyền hướng bến cảng phương hướng nhìn lại rõ ràng nhìn thấy ba cỗ kinh khủng k h í lãng quét sạch bốn phương tám hướng nhanh thông chi tổng đốc muốn thông chi quá nhiều người quyền không có khả năng từng cái nói rõ phát sinh chuyện lớn như thế tin tưởng người phía dưới cũng sẽ đồng thời thông chi nhân viên tương quan lập tức triệu tập bờ lách ma di ạ mọi người nguyên sáu con trai thứ nhất phổ phỏ thay thế giác trở thành ba thai thứ nhất ít dở dạ k ẹ lúc này còn chưa tới đến nước con ồ có được tạ dạng chủ dạ trái cây năng lực b l a c k ma g i ạ liền trở thành sáu con trai ở trong người mạnh nhất mà p h ở ly hình s í c h đều là thuộc về q u y n n chính đáng q u y n n chuẩn bị hướng bến cảng tiến đến lúc bên trong một cái gen gen messi đột nhiên vang lên chuyến ra một đạo e ngại kinh hồ q u y n n đại nhân tình báo mới nhất tụ họ quân liên minh nhân số hơn hai vạn lời này vừa nói ra bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh tất cả tình báo đồng thời cáo chi những người còn lại quyền hít sâu một hơi hơn hai vạn người rét tiến đến cũng không phải đùa dỡn lúc này quất cao mỏ đá đại bộ phận binh lực rời đi ngay tại quyên rời đi thời điểm mỏ đá các phạm nhân ánh mắt lấp l ó e lên không ít người ánh mắt ra hội lộ ra kiểu khác tâm tư ngoại trừ cần thiết lưu thủ nhân viên còn lại toàn bộ chạy tới ủ ổng là tổng đốc để tướng quân đại xả phái ra nghị ra đội ngũ tới không thể để cho hắn ngồi v à n g q u a n xem kịch cái đồ nói xong thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng biến hóa trong chớp mắt liền hóa thành một đầu thanh sắc c ự long tứ hoàng cái đồ năng lực là hệ z o n u o u o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o viên này trái cây vẫn là băng hải tặc r ộ tại t thần c h i cốc bị đánh băng lúc tứ hoàng b i ở mộn cho cải đ ồ băng hải tặc r ộ t 36 năm trước trên biển bá chủ thuyền trưởng r ộ t đã từng vọng tưởng thống trị thế giới tập kích thần c h i cốc dưới cờ thành viên không chỉ có bị ở mộn cải đ ồ còn có gôn đần l ì ổng dâu trắng năm đó nếu như không phải gặp cùng rô rơ liên thủ thần c h i cốc thiên long nhân liền bị băng hải tặc r ộ t g i ế t sạch nhìn chung chủ đạo thần c h i cốc đại c h i ế n người mọi kỳ dê gạp rô rê x b gồm rô rơ đều là dê chi nhất tộc phóng tới bây giờ năm một n g i mươi g cổng vì vẫn như cũng là tả hữ thế giới nhân vật từ cái này cũng đó có thể thấy được thiên long nhân sợ sệt dê chi nhất tộc không phải là không có đạo lý trở lại chuyện chính hóa thân thanh long cải đổ điều khiển mây nào về phía ưu ống cùng nay đồng thời ưu ống to lớn tiếng vang gây nên gụ gì dừng dậm một người chú ý người này cưới một đầu hình thể sáu mét cao trâu đen bên hông cải lấy một cái hồ lô rượu người này không phải người khác chính là ashu da đô d i đã từng cộ rủ kỳ ô đèn ra thần tại cộ rủ kỳ ô đèn sau khi chết trở lại gụ g ì làm về núi tặc một mực không có hướng cải đồ quy hàng động tĩnh lớn như vậy là xảy ra chuyện gì sao ashu da đô dì không ngừng lắm ngược lại có cái đồ đoàn cùng phụ tướng quân trình đốn mặc kệ là cái gì rối loạn đều sẽ rất nhanh lắng lại đột nhiên một đoàn khổng lồ đám mây từ quỷ c h i đảo phương hướng dâng lên vòng quanh lôi q u a n g nào h về phía ủ u ổng phương hướng trong tầng mây ẩn ẩn có thể thấy được một cái to lớn bóng ma đang du động cải đồ adhu ra đ ồ g ì con ngươi co rụt lại toàn thân cứng ngắc không dám có chút sát ý tiết lộ một khi bị cải đồ để mắt tới vậy nhưng thật sự là lên trời không đường xuống đất không cửa cải đồ cũng không chú ý tới phía dưới rừng rầm động tĩnh từ adhu ra độ dì đỉnh đầu bay qua vậy mà để cải đồ tự mình xuất thủ adhu ra độ dì mắt sáng lên quyết định đi ủ cùng ngày đồng thời mọi ned mọi gì ạ hẳn cọc đám người đã hoàn toàn bước lên đủ ổng bến cảng m ọ gì ạ cương thi bộ đội vì đau nhọn m ọ ned hẳn cọc đội ngũ vì hai cánh hướng về trong c h ấ n không ngừng thúc đẩy ven đường gặp phải tất cả hải tặc toàn bộ đánh giết nước bán đồ có phở ớ ở c a p i t o guji nozomi zingo skizu và các loại thành phố lớn dù cho b ă n g hải tặc bách thú p h ủ tướng quân nhân số đông đảo cũng không có khả năng toàn bộ đặt ở đủ ổng m o ned bọn người vừa đổ bộ liền làng h i ệ n ép thế không thể đỡ khi các nàng đi vào thành trấn trước lúc vừa lúc gặp được q u y dẫn phở lý hình x í c mang theo hơn bốn tên thủ hạ quần quận mà đến khi thế đến là mười phần không tầm t h ư ờ n g tú h ả o n g ư ơ i dám tới đây muốn chết quỳnh ánh mắt rơi vào không trung t h hào trên thân hận không thể lột ra hắn ai chết còn nói không chừng t u từ h t chối cho ý kiến đường ngay tại lúc này quỳnh bên trái có phụ p h ỏ dẫn năm ngàn tên thủ hạ băng băng m à tới càng hậu phương còn có một chi n ỉ dạ bộ đội tại trên đường chạy tới m ò gì à, không cần kéo dài mò nẹt cao mày nói cùng nó các loại địch nhân tụ hợp đánh không bằng thừa dịp hiện tại có binh lực ưu thế trước hết giết một bộ phận địch nhân dễ nói m ọ gì ạ cao giọng cười to cương thi hạ kẻ s gb macco dô dù ý dỗ bọn người từ phía sau đi ra tụ hợp vào đến cương thi thể bộ đội ở trong người kia là quyền đang muốn nói chuyện chợt thấy gánh vác h ắ c đao cương thi hạ cái s con mắt kém chút chừng ra ngoài ngươi ngươi vậy mà giết hạ cái s còn đem hắn cải tạo thành cương thi hạ cái s là đệ nhất thế giới đại kiếm h à o a bây giờ lại trở thành cương thi hạ cái s một người cũng đủ để cho hắn hoàn mỹ tư phương trận chiến đấu này xa so với hắn tưởng tượng gian nan chờ ta giết ngươi ngươi cũng sẽ trở thành trong đó một thành viên hắn giao cho thiếp thân thu thập a nhìn thấy đội trang phục hẳn cọc đi ra đội ngũ mọi gì h đè xuống chiến đấu dục vọng t hơn i n công. h một vạn bảy ngàn tên cương thi gào thét một tiếng như mánh hổ hạ sơn bạo vọt mà ra nhìn xem hạ cái s d i b ệ dỗ rủ mắt cô các loại cương thi quy mặt mùi trắng bệnh chỉ cảm thấy tê cả ra đầu tất cả mọi người giết xử lý bọn hắn hơn bốn nghìn tên hải tặc bạo giống một tiếng đồng thời sát tướng mà ra trang kích phốc phốc phốc hơn hai trăm tên hải tặc bị cương thi hạ c á y s chặn ngang chặn đức còn lại cương thi thuyền trưởng đồng thời xuất thủ mấy chục đạo cường đại công kích thiên nữ tán hoa xông vào hải tặc trong đội ngũ đánh trả quy giận g ữ ầm ầm mấy chục đạo công kích tại giữa không va chạm đụng thẳng vào nhau vô hình ba động hướng bốn phía khuyết t ắ n ra mảng lớn cương thi cùng hải tặc lần lượt ngã xuống nhưng là ngã xuống cương thi nghiêng người lại đứng lên một giây sau hai tri đội ngũ binh khí ngắn tương giao đại chiến triệt để bạo phát tơ phủm p h è m mu và sô sô cụ keng quỳnh tại chỗ nhanh lùi lại mấy chục mét khó có thể tin nhìn xem thân hình mảnh mai hàn cốc thiếp thân tha cho người xem t h ư ờ n g hàn cốc câu nói vừa dứt hướng về sau người phóng đi hoàn long tạc đạn quỳnh trong nháy mắt vợ già có xu dục hóa thật dài đầu đã tới c h ư ơ n một trăm năm mươi ba tứ hoàng cải đồ đến c h ư một trăm năm mươi ba tứ hoàng cải đồ đến phanh một lớn một nhỏ hai bóng người riêng phần mình nhanh lùi lại đúng là ai cũng không có chiếm được tiện nghi lực lượng thật mạnh q u y ề n đầy dây chân kinh hắn là hệ z o a n hệ hạn xỉ n bở ra có xu ô r u ộ t trái cây năng lực dạ a ưu điểm lớn nhất liền là lực lượng cùng sức chịu đựng thân là dịch t h a i hắn lại bị hàn cọc chính diện bớt lui hàn cọc c ước lượng giày cao gót đầu ngón chân điểm đất mặt đằng không mà lên lật về phía trước ba vòng đi và o q u y ỳ n trên không thon dài đùi phải dỗi ra ngang nhiên đệ xuống như là một thanh cự phủ trùng điệp c h ặ xuống q u ỳ n mắt sáng lên lách mình tránh đi hàn cốc góp chân đột nhiên đập xuống đất đại đ ị a trong nháy mắt băng liệt lít nha lít nhít vết rách hướng bốn phía l a n tràn một giây sau đại đ ị a một tiếng ẩm vang sụp đổ mấy mét bình không thêm ra một cái bàn kính ba mươi m hô to này nương môn q u y ê n nhóm mắt đ ầ u như lưu tinh chủ y bỗng nhiên văng ra ngoài c h ó i hai âm bạo thành kịch liệt tiếng vọng t ầ n g t ầ n g khí lạng hướng bốn phía khuếch tán nhấc lên một trận cuồng phong hàn cốc không tránh không né một cái đánh chân đột nhiên đ á ra chân phải phản phất biến mất bình thường vượt ra khỏi tầm mắt của mọi người bất phả vi hàn cốc ổn định thân hình lông mày v ặ n làm một đoàn tựa hồ đối với cái này chiến quả bất mãn hết sức hàn cốc người muốn lôi kéo cụ già trôn cùng sao quỳnh thẹn quá hóa giận hắn đồng dạng không hài lòng giao thủ kết quả sắp chết đến nơi còn tại uy hiếp thiết thân thế nhân chỉ biết là tù hà o có thể đánh thương tuổi già sức yếu dâu trắng thậm chí tại m ọ gì ở trợ giúp dưới còn có thể giết chết minh vương dạy ố i nhưng lại không biết tù hà o không cần bất luận người nào trợ giúp làm theo đánh giết hạ cày ép có tù hào ở đây tứ hoàng cải đồ tuyệt đối không chiếm được chốt ố t chỉ cần cái đỗ bị tù hào ngăn lại các nàng liền có thể giải quyết quỳnh thật sự là quá ngây thơ không biết sống chết quỳnh hai mắt trở ợ chừng trong nháy mắt hóa thân cao năm mươi m bợ dạ có sút rút sánh vai một tòa phòng ốc chân to đối hàn cọc đạp thật mạnh dưới ầm ầm một cước đạp xuống mặt đất lập tức xuất hiện một cái mười m sâu dấu chân tránh đi sao quỳnh quan sát đại địa tìm kiếm hàn cọc thân ảnh ân tợ phủm phè mu vật sổ sổ cụ giang giác quỳnh cảm giác phía sau lưng phảng phất bị xe lửa u n g hăng va và vào một phát vật sổ, sổ cụ hạ ký bị phá ra thân thể mất đi cân bằng bị lực lượng đáng sợ bị đá ngã trái ngã phải hàn cốc hai mắt tỏa sáng muốn thừa cơ truy kích đã thấy một con rồng đôi đối diện rút tới sức mạnh đáng sợ đó cho dù là nàng cũng không muốn chống c ự bên trên một cái mượn nhờ kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ chi lợi hàn cốc như là một đầu linh xà mấy cái lấp lóe liền tránh đi đôi rồng vê anh đôi rồng quét nửa vòng đem hơn hai mươi tòa nhà quét nã g nhìn xem muốn thu hồi đôi rồng kịn hàn cốc khoe miệng nít lên lực dóc chân phải nhấc chân liền đối với đôi rồng hung hăng đ á xuống tợ phùm phẹ mù siêu trọng kích giang dắt một nửa đôi rồng hóa đá rơi trên mặt đất như là một cây dài m ư ơ i tám mét đôi rồng trực tiên ngươi ngươi lại dám đánh đoạn ta cái đuôi. u ứ như là đạp cái đôi mèo rừng bạo vọt mà lên hai mắt tại chỗ sung huyết và mở bốn chân hướng h ẳ n c ọ c h u n g ác đánh tới ta muốn giết n g ư ơ i h ẳ n c ọ c muốn triệt thoái phía sau lại phát hiện nổi giận dưới q u ỳ n h tốc độ bạo tăng trong n g á y mắt liền đến, đến trước mặt nàng dưới chân một sai trở nên linh hoạt vô cùng đương thời liền tránh đi q u ỳ n h một kích chỉ có một thân ma lực đáng tiếc h ẳ n c ọ c mắt sáng lên không có triệt thoái phía sau mà là du tẩu cùng q u ỳ n h bốn phía đầy đủ lợi dụng tự thân linh hoạt ưu thế thường thường cho quyền một ước tức dẫn đến quyền gầm két liên tục ngẫu nhiên gặp được t r á n h cũng không thể tránh công kích nàng cũng lựa chọn trọi cứ một lần ỷ vào cường hãn bắt sổ sổ c ù hạ kỳ tổn thương cũng không lớn quyền trên thân bị hóa đá địa phương thì càng ngày càng nhiều nàng vậy mà như thế cường đại món n t nhìn xem h à n có cùng c quyền chiến trường tự lẩm bẩm quyền đây chính là ngay cả đỏ phở lạc mỹ n g ộ đều không n ắ m chắc chiến thắng người a món n t bên trái có địch quân v i ệ n quân wilson chằm chằm vào chạy tới phồn phò bọn người nói người kia giao cho ta không đợi món n t mở miệng bù ta không kịp chờ đợi vào tới dấu một đạo dọa người khí thế phát ra áp lực vô hình để bán kính trăm mét lòng người t ạ n g không tự chủ được co rụt lại bàn g bạc kiếm khí gào thét mà ra m u ố n chết vtos tê hét lớn một tiếng hóa thân hai mươi mét cao h ổ giang kiếm chân trước mở rộng ra hai mét lợi trạo đối bủ tạ hung h ă n g vô xuống không trung lưu lại năm đạo mắt trần có thể thấy ngấn trào dấu vết keng a vtos kêu thẳng một tiếng lại bay lên mà lên cái gì nguyên giác thủ hạ hốn đ ề m con mắt kem chút trường ra ngoài một cái nửa năm chức vô danh tiệu tốt vậy mà một kiếm đem tân tấn cản bằng phách lên thiên cái này cần dị dạng thực lực không tốt muốn dứt xuống mậu tránh ra nhìn thấy vuto s hướng đóng người rơi xuống ở vào bóng ma bao phủ xuống mặt người đều dọa trận nhìn không lo được cái khác mau thoát đi tại chỗ ầm ầm vuto s quẳng xuống đất trực tiếp đem hơn một trăm n g ư ờ i cho đập chết trọng thương mấy chục người phải chân trước lợi trào đã tận gốc đứt gãy phần bụng xuất hiện một đầu dài ba mét k i n h khủng vết thương mạnh như vậy mọi gì ạ l n g mày n í u lại mọn nét thương long bụ tạ h i u sần hắn đều cố ý hiểu qua tại thân phục với tù hào trước đó mạnh nhất cũng bất quá là thương long cùng hiện tại ceo tân tinh không sai bị lắm lúc này mới bao lâu bụ tạ liền đem tân tấn cản bằng vuto s đánh bay chúng ta cũng động thủ、đi. thương long mắt nhìn như sần biến mất tại nguyên chỗ một giây sau liền xuất hiện tại địch nhân phía trước đưa tay một kiếm liền đánh chết mấy chục người kiếm chiêu ngắn gọn lại vô cùng bá đạo hữu sần lấy tốc độ tăng trưởng xông vào đám người đơn giản như cá g ặ p nước giết người tốc độ không thể so với thương long chậm vtto ú ép bọn người đến không lâu p h ủ tướng quân nhị ra bộ đội cũng đến m ò nẹt mang theo b a b y năm bọn người liên hợp cụ giả nữ chiến xin、si、nên đón tiếp lấy chiến tranh bộc phát bất quá một phút đồng hồ ai mạnh ai yếu liền hiện lộ ra tu hào bên này cao đoàn cường già chiếm ư u thế tuyệt đối nước v à nổ bên này căn bản chịu không được cao đoan chiến lực lục tục no phổ thông thành viên một chết h một t máng lớn vội. lớn đoà khổng, khổng lồ đám n g mây chạy nhanh đến đám mây đen nhánh che lấp sắt thiên để trong lúc nhất thời chiến tranh cũng không khỏi ngừng trong mây có cái gì Wilson hai mắt hơi đột, trong mây đen lúc gần lúc hiện bóng nói biết, quái lúc trong cho trong đen gần bóng hắn bên tôn thể ma mắt mây một đột, rất vật lúc có có không ổ n đến cùng khủng như g gì tượng. lồ, là chế thế tuột thể tạo trời bầu cái có h k bố dị biết mò nẹ cái chán chạy ra mấy giọt mồ hôi vẹn vẹn nhìn chăm chú không trung mây đen nàng liền h á i hùng kiếp vía bên trong quái vật khổng lồ tuyệt đối là đại khủng bố tồn tại là cải đồ tổng đốc phụt phò hô to một tiếng thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường thủ hạ người nghe được thanh âm lập tức trí khí đại trấn từng cái hưng p ấ n kêu to cải đồ đại nhân tới tu hết chết chắc rồi đại nhân khẳng định cũng sẽ chạy tới tiếp viện của chúng ta lập tức liền muốn đến chờ một chút nhất định phải diện tù hảo liên minh một tên cũng không để lại nghe cải đồ dưới cờ thành viên tiếng tê ơ hạng có cùng mò nẹt bọn người biểu lộ lập tức trở nên nghiêm trọng cải đồ đến liền mang ý nghĩa chiến tranh chân chính mở ra là cải đồ m ò gì ạ ánh mắt sắc bén như đao ngọn lửa tức giận không ngừng tăng nhanh nhưng mà đáy mắt chỗ sâu còn có một tia hắn chưa từng phát hiện e ngại đây là lưu trong lòng hắn bóng m à mây đen tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền vượt qua ngàn mét khoảng cách lập tức đột một rừng ở giữa không một viên to lớn màu xanh đầu dòng từ trong mây đen nô ra đầu ngựa xứng hiệu vải cá dâu dài, mắt dán. Cũng thương r o n g t ầ n Trân Long không khác nhau chút nào, phản thoại chút khác phất v ợ t trên vật sinh linh, chính quan sát thế gian vật. Vật nhất vật, t lên linh, là lục vạn sinh chính quan gian vạn này chính là hải lục không mạnh nhất sinh hải cải h Dầm. đồ. ư long nuốt nước miếng một cái thân thể nhịn không được run run một cái mò nẹt đám người biểu hiện cũng không khá hơn chút nào trong lòng tràn đầy vẻ sợ hai đến nước bạn nổ trước tủ h à o liền hướng bọn hắn giới thiệu cải đồ biết cái sau có hình rồng long nhân hình người ba loại tư thái nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hóa thân chân long cũng cái đổ vậy mà dài đến hơn bảy trăm mét bàn cách đám mây bao trùm phương viên ngàn mét cái này kinh khủng hình thể không thua gì một đầu hải vương hết lần này tới lần khác đầu này hải vương còn có được so địch hải quân đại tướng thực lực là đứng tại thế giới đ ỉ n h phong cường giả thứ nhất đáng chết mọi gì ạ cũng không khỏi run một cái cái chán mồ hôi dày đặc cùng lần trước so sánh lúc này cái đồ càng khủng bố hơn loại kia tính áp đảo khí thế để hắn sợ sệt hàn cốc im lặng không nói hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tù hào trên thân tù hào long ngâm quanh quần thiên địa hàn cốc bọn người lúc này mới phát hiện c á i đồ ngay phía trước không lúc nào lơ lửng một cái thân ảnh nho nhỏ người kia chính là biến mất tù hào hắn muốn một thân một mình đối phó cải đồ sao mọi gì ạ biến sắc hắn vẫn cho là hợp tác là hai người liên thủ vây công cái đồ hiện tại xem ra tủ hào cũng không có cùng một chỗ vây công ý tứ mặc dù biết tủ hào ngay cả hạ kẹt đều giết chết nhưng h ẳ n c ó c ù n g mò nẹt đám người vẫn có đem tâm n h ấ t lên c á i đồ chết các nàng sống c á i đồ sống các nàng chết tu không biết h ẳ n c ó đám người ý nghĩ hắn chỉ là nhìn xem c á i đồ nói bài diện không nhỏ à ta còn không có tìm ngươi ngươi lại mình đưa tới cửa làm như thế nào cảm tạ ngươi c á i đồ ánh mắt lăng lợi như lao đang lúc nói chuyện trong miệm phun ra ra một cô nóng rực khí tức tu hào mỉm cười dùng đầu của ngươi muốn chết thu mới hận cũ cùng nhau tính không chết không thôi nhiệt tức Một mồm một 10m tức từ cái đổ há mồm bên trong tức sát NTA. Nhiệt tức đoàn đổ đường đuổi này nóng bỏng cùng bên phương hiện lên hồng như viên kính nó hỏa hỏa vô cái cố sắc, cầu, lực của khí khí há ra, uy là sờ dạ xuất hiện cực kỳ đột ngột tốc độ càng làm mau lẹ trong nháy mắt liền vọt tới tủ hào trước mặt trong nháy mắt đem hắn bao phủ tại bên trong c h i ệ t để đem nó n ư ớ t hết hạng cốc mọi gì à m o net quỳnh vtos b à lek ma gì à b ọ n người tất cả đều trợn tròn mắt đây là tú hảo đây là thế giới đỉnh phong cường giả đối mặt tổng đốc đại nhân công kích vậy mà không biết né tránh tổng đốc đại nhân nhiệt tức thế nhưng là ngay cả một tòa thành thị đều có thể phá hủy hắn xong dỡ ơ nhóm kém chút liền đem con mắt trường ra ngoài còn tưởng rằng tủ hào có thể cùng cái đồ tách ra v à o tay ai có thể nghĩ tới tủ hào đối mặt cái đồ công kích không biết né tránh đây chính là đủ để hủy diệt một tòa thành thị nhiệt tức à hải quân đại tướng cũng không dám đón đỡ người người người người vậy mà không có việc gì bị nổ tung hấp dẫn ánh mắt người nhao nhao nhìn về phía không t r u n g chỉ thấy tù h à o vẫn như cũ dừng ở chỗ cũ quần áo hoàn hảo không chút tổn hại cái này sao có thể hắn vậy mà không có việc gì không có khả năng nhất định là giả khẳng định là tù h à o giả vờ vtto ế tê ép bọn người t ê o to không có người tin tưởng tù h à o thật đón đỡ cái đồ n h i ệ thức hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí chưa từng lui lại một bước cái này căn bản là làm người nghe tính sợ thiên p ư ơ n g dạ đàm hàn cốc đầu tiên là xứ sở ngay sau đó triệt để lỏng trên mặt thậm chí tách ra một vòng tiêu dung mò nẹt bọn người cũng ở đây lúc nhẹ nhàng thở ra mọi gì hạ yết hầu đống nhúc ních mắt lộ vẻ kinh ngạc đón đỡ dâu trắng ra sức một đao vô hại hiện tại lại tiếp cái đồ n h i ệ t t ứ c vô sự cái này đáng sợ lực phòng ngự vượt xa khỏi hắn tưởng tượng ngươi vậy mà không có việc gì cái đồ chừng lớn hai mắt hắn rõ ràng nhất nhiệt tức uy lực mạnh bao nhiêu bây giờ lại để t ủ hào lui một bước đều làm không được giờ khác này sắc mặt của hắn triệt để thay đổi chỉ là nhiệt tức cũng có thể làm tổn thương ta nhiệt tức có thể quy về nguyên tố loại công kích vốn có nguyên tố suy yếu tù hào trước mặt uy lực của nó sẽ bị vô hạn suy yếu lại thêm bình chướng hộ thân ngay cả thân thể của hắn đều dung chuyển không được mảy may chương một trăm năm mươi lăm đánh n ổ cải đồ nửa tấm miệng chương một trăm năm mươi lăm đánh n ổ cải đồ nửa tấm miệng chỉ là n h i ệ t t ứ c nghe được tù hảo lời nói cải đồ mặt đều đen đủ để phá hủy một tòa thành thị bước hơi một tòa đại sơn n h i ệ t t ứ c ngươi quản nó gọi chỉ là cái kia thế gian còn có cái gì lực lượng có thể vào người mắt thử vong sạc tuyến ân phanh t r u n g sáng màu vàng óng đánh t r ú n g cải đồ nhưng cũng không có phá hư cải đồ lân p i ế n g ố n g cải đồ giận tí mặt sâu kiến đồng dạng sinh vật cũng dám đánh lên hắn há miệm lại là một đạo nhận thức nhào về phía tù hảo tù theo thân hình thoát một cái tránh đi nhưng cái này cũng không hề coi xong lại có hai đạo n h i ệ tức t chạm m ặ tới t dưới chân lại đạp tránh đi công kích lại có mấy đường n h i ệ tức t hướng hắn đập tới hắn vậy mà toàn bộ tránh ra quỳnh mắt lộ kinh hãi cài đội n h i ệ tức t đường kính cao tới mười m liên tục thổ tức dưới ngay phía trước không gian căn bản không có tránh né chỗ trống thế nhưng là tù hảo làm được Kinh không tới. tới điểm điểm ánh ngưng nhìn trúng gần đen, đen nhanh phía đút tê mắt tụ, tốc tốc Vê về độ ép cấp cực nhanh, nhìn thấy viêm t hai trình diện nước q u a n o hải tặc nị h dạ sĩ khí đại trấn nhất là biết còn có hơn hai vạn người đang tại trên đường chạy tới cái kia càng là mừng rỡ như điên chỉ còn nằm ở không tới trận m ọ gì ạ suy nghĩ chuyển động lập tức để cương thi hạ kẹt tiếp cận kín h viêm t hai k i n h mỹ mắt r u n r u n hạ kẹt không là năng lực giả biến thành cương thi sau vẫn như cũ có được thế giới đỉnh cấp kiếm thuật cùng có thể cường đại hạ kỳ cương thi hạ kẹt một người liền để hắn không thể không toàn lực ứng phó phát hiện m ọ gì ạ bên này cao đoan đứng lực đông đảo kín không dám mạo hiểm nhưng hạ lệnh công kích chỉ hy vọng trợ giút tranh thủ thời gian đến hoặc là cải đô giết chết t h hào ngay tại lúc này không khí kịch liệt chấn động chỉ thấy không chung một đạo dưới tháng phong nhận sẽ rách không khí tập sát tù hảo tu không chút nào kinh hám i ệ n g thổi ra một hơi khẩu khí này hóa thành lưỡi dao đón đánh tới phong nhận đánh tới ẩm ẩm hai đạo phong nhận tại giữa không triệt tiêu lẫn nhau va chạm khí lãng chuyển ra một cây số bên ngoài khi cùng quỳnh bọn người lâm vào trầm mặc một trái tim không khỏi n h ứ c lên bị ngươi tan giã cài đồ ánh mắt phát lạnh hắn không nghĩ tới tù hảo vậy mà cũng có thể phun ra phong nhận uy lực của nó mặc dù không bằng hắn phong nhận nhưng tại tù hảo không chế tiếp theo một kích liền tan g ã hắn phong nhận có thủ đoạn gì xử hết ra A. Tiểu tử Hỏng phong p h o nhận g n cường hóa bản thay đổi lớn nhất ở chỗ về số lượng bạo tăng phong nhận phạm vi bao trùm tăng lên rất nhiều uy hiếp độ hiện ra bao nhiêu lần tăng lên bình t r ư ớ n g b à n h thứ một đạo phong nhận nặng nề g h mà chạm tại bình t r ư ớ n g bên trên đáng tiếc chỉ kích thích tầng tầng v ọ t sóng cũng không có đưa nó bổ ra b à n h b à n h b à n h tuần tự bốn đạo phong nhận chạm tại bình t r ư ớ n g bên trên đáng tiếc là vẫn không có bổ ra hai đạo phong nhận sắp đến t ủ hào l ư ớ t qua chém qua hậu phương một tòa đại s u ấ t trực tiếp đem nó bổ ra vết cắt bóng loáng như gương liền cái này tu hào đùa nói cái độ sắc mặt cũng thay đổi nghĩ hắn tung hoành thế giới mấy chục năm lúc nào bị người như thế bừa cợt giống trong cơn giận dữ ngửa mặt lên trời phát ra một đạo long âm ba đạo sức gió vòng xoáy đồng thời xuất hiện cũng cấp tốc biến thành gân năm ngàn mét vòi rồng ba đạo vòi rồng từ phương hướng khác nhau hướng tủ hào phong đi ở vào ba cái ở giữa khu vực bị ba cỗ cường đại xé rách lực q u ấ n quanh vô luận là nham thạch vẫn là cây cối hết thể bị xoắn đến vỡ nát trong bàn tay phật quốc tu h a tay phải vô một cái hai đạo vòi rồng cấp tốc thu nhỏ rơi vào trong lòng bàn tay cái gì hắn vậy mà thu hồi cải đồ tổng đốc vòi rồng Một một n trong. trong lúc nhất là thời đám người đại loạn trong đó còn có vài trăm người bị quấn vào vòi rồng bên trong kinh hoàng kêu thảm để cho người ta càng thêm tâm hoảng ý loạn thậm chí sinh ra một tia hoàng sợ nắm bắt hai đạo vòi rồng về sau tu thao xuất thủ lần nữa đem đạo thứ ba vòi rồng cùng nhau nhìn về phía nước bạn nộ đội ngũ lại đem hơn trăm người quân lên theo vòi rồng phóng tới phương xa cài đồ băng lanh s o n g đồng gắt gao nhìn chằm chằm t u hảo khinh thị trong lòng hoàn toàn biến mất không tiếp tục tu h ả o m à y kiếm vẩy một cái lôi minh và n h t h u đạt mười mét lôi điện từ trong mây đen thoát ra trực kích t u hảo mi tâm nguyên tố suy yếu và n h lôi điện tại chỗ tán loạn dư u y ngay cả bình chướng đều không có kích thích một tia vợn sóng cài đồ lần nữa t r ầ mặc trong mắt của hắn bốc cháy lên mạnh hơn chiến ý xem ra thủ đoạn của ngươi cũng, cũng không nhiều lắm phong mây lôi cải đ ồ đều có thể điều khiển nhưng không giống đơn nhất năng lực giả như vậy tinh thông nhưng bất kể nói thế nào long hình thái giới cải đ ồ chỉ còn man lực không bị tù hào khắt chế c ò n vợ ở mỹ đạt ngươi rất mạnh thật lâu không có gặp được ngươi đối thủ như vậy cải đ ồ nửa người dò xét ỷ dù một tầng long c h ả o nâng lên đối thủ hà phảng phất muốn đem hắn bẹ vụn ta chuẩn bị công kích ngươi chuẩn bị xong chưa tu tiện tay trảo một cái u ổng cùng xung quanh trên không ánh nắng chết xạ chiều đến nó sao cải đô nhìn xem tủ h a tay trái nâng màu vàng con cậu cải đồ, đồ con ngươi co dù lại nguy cơ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn không kịp nghĩ nhiều thân thể đã bản năng làm ra phản ứng đầu đồng thời khuynh hướng ở bên cải đồ bên trái dâu dòng trong nháy mắt hóa thành hư vô nửa tấm miệng cơ bắp biến mất một đầu ngang qua toàn bộ mặt dòng vết thương chống rông xuất hiện ẩn ẩn có thể thấy được trong miệng long nha tĩnh toàn bộ chiến trường đều yên lặng mọi gì ạ hàn có cường thi hạ cái s viêm t hai kín h dịch thai quyền vto tê s bọn người mấy vạn người một mặt ngây ngốc nhìn xem thiên không một kích liền đem cãi đồ nửa tấm miệng r ồ n g đánh d ụ n cãi đồ phòng ngự không phải viễn siêu đi à mòn rộ dù sao làm sao lại như thế yếu ớt viêm t hai kín h cùng dịch thai q u y n chỉ cảm thấy tê cả ra đầu điều này nói rõ cái gì nói rõ tù hoặc công kích đối cãi đồ có được uy hiếp trí mạng a Tốt. mọi gì à hưng phấn kêu to giống như đả thương cãi đồ chính là hắn bản thân làm sao có thể cài đồ trên mặt trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh nếu như không phải hắn vô ý thức né một cái một kích này chỉ sợ muốn đánh mặc đầu của hắn khi đó còn có mệnh tại cường thật sự là quá mạnh so dâu trắng công kích còn kinh khủng hơn tránh ra sao tu thật chỉ là kinh ngạc một chút liền khôi phục thái độ bình thường đối không chung lại là một chảo toàn bộ nước bọn nổ ánh nắng đều phát sinh chết xạ hướng trong bàn tay hắn ngưng t ụ người cài đồ mắt rồng chừng một cái thời gian qua đi mấy chục năm sợ sệt cảm xúc xông ra chết cho ta đôi rồng hất lên không khí nổ tung trong nháy mắt dết tới tủ hào trước mặt hắn may mắn bực này kinh khủng sát chiêu cần thời gian ngưng tụ nếu như là dây ra ai có thể cản cùng nó các loại tù hảo xuất thủ không bằng đánh đòn phủ đầu mà chương một trăm năm mươi sáu cải đ ồ kinh khủng đôi roi chương một trăm năm mươi sáu cải đ ồ kinh khủng đôi roi cải đ ồ công kích vô cùng cấp tốc ngay cả tù hảo đều kém chút không thấy rõ đối mặt đã đi tới trước mắt đuôi dòng roi đạn tù hảo cũng đã không kịp né tránh bởi vì đuôi dòng quá mức khổng l ồ lúc này không cách nào hoàn toàn tránh đi bình tướng h phanh tiếng vang bên trong sen lẫn một tia vỡ vụ âm thanh tiếp theo một cái chớp mắt liền gặp tủ hảo như như đạn pháo bắn về phía lại địa ven đường không khí như pha lê vỡ vụt ra vê anh tu t r o n g nháy mắt đụng xuyên một tòa hai trăm m cao đại sơn nhưng mà cái này cũng không có kết thúc vê anh vê anh lần nữa đụng xuyên ba tòa trăm m é t đại sơn lúc này mới hung hăng nhập vào dưới mặt đất đoàn trưởng mò nẹ sắc mặt đại biến cái này cần đáng sợ đến bực nào lực lượng mới có thể đem người khi đạn pháo đánh đi ra lại đánh xuyên bốn tòa vài trăm m cao đại sơn bị đôi roi quất chúng tủ hảo thế nào mọi gì ạ cái chán toát ra một giọt mồ hôi lạnh nếu như là hắn bị cái này nhất vi ba quất chúng còn có mệnh có đ â y không Ở nạ kẹp dìn xẹn đại nhân hắn cụ dạ nữ chiến sĩ nhìn xem hẳn có muốn nói lại tôi k h ắ p khuôn mặt là vẻ lo lắng các nàng lo lắng chính là tù hạo bị đánh bại sau băng hải tặc cụ dạ sẽ trở thành cái đổ trọng điểm trào hỏi mục tiêu hắn không dễ dàng như vậy chết hẳn có câu này nữ khí lại hết sức khẳng định đáng tiếc không phải tất cả mọi người tin tưởng tù hạo còn sống ha ha quá tốt rồi chịu tổng đốc đại nhân một cái thần long bãi vĩ coi như không chết cũng là trọng thương thở hơi cuối cùng hắn xong đời vtto ép bọn người vui mừng qua đôi trong lòng e ngại ở đây lúc ném đến lên chín tầm mây cải đồ tổng đốc đã thật lâu không có nhận qua nặng như thế đ ã thường tù tháo một k í c h này để tổng đốc tức giận lại thêm tù hạ phá hủy năng lực giá quân đoàn kiến thiết kế hoạch cùng đánh giết cạn bằng g i á c cái này một cái thần lòng bãi vi tuyệt đối không giữ lại chút nào không ai có thể dưới một k í c h này vô hại t tháo hạ cho dù không chết cũng sẽ thụ trọng thương tụ thảo cứng rắn thủ cải đổ phẫn nộ một roi há có thể dễ chịu viêm hai kinh rất tán thành gật gật đầu đó là cái gì đột nhiên vang lên một đạo kinh hô đám người hai mắt đ ố n g nhiên mở to tụ thảo quỳnh cái c ầ m kém chút rớt xuống đất xì gà trực tiếp rơi xuống đất hắn lại không có chút nào tâm tư để ý tới chỉ là khó có thể tin nhìn xem một tòa bị hỏng phong cắt đứt đỉnh núi lại thương không có thậm chí ngay cả sắc mặt đều không có một tia biến hóa cái này sao có thể vê đức têo éd đương thời liền cho váng căn bản không thể tin được tình cảnh trước mắt nếu như tủ hạo là hệ lọ dị ạ năng lực giả chưa từng thụ thương có thể nói là phản ứng cấp tốc nhưng tủ hạo hiển nhiên không phải hệ lọ dị ạ năng lực giả vậy mà cứng rắn chịu một cái thần long bãi vĩ cuộc chiến thượng đỉnh lúc tủ hạo tiếp nhận dâu trắng phẫn nộ một đao vô hại tại kính bọn hắn xem ra dâu trắng sớm đã không phải n ă m đó một đao kia y lực sôi theo lại không như cải đ ồ một cái đ ộ i roi hắn làm sao có thể mạnh như vậy giờ ở nhóm t cả ra đầu loại này phòng ngự đơn giản so cải đồ bị ở m ộ n còn kinh khủng hơn được không khắc chế cải đồ nguyên tố năng lực phòng ngự siêu việt c á i đồ đủ để đánh nổ c á i đồ kinh khủng lực công kích chẳng phải là nói tù h o p thực lực so c á i đồ còn cường đại hơn nghĩ tới đây thân thể liền nhịn không được run dậy một loại tên là tâm tình sợ hai trong đám người lạc yên lan tràn khi cung k í n đều bị c ố này cảm xúc cảm nhiễm sắc mặt trở nên tương đương khó coi quả nhiên không có việc gì hàn cốc lông mày dán ra c ư ờ i bên trên hiện đầy ý cười cụ già nữ chiến sĩ sắc mặt quái gì, từ đi theo hàn cốc ngày đó trở đi liền không có gặp nữ đế đại nhân vì một cái nam nhân mà cao hơn qua tu hạo vẹn vẹn không bị thương mà thôi à, ha thì hi ha cãi đồ chết chắc rồi mọi gì ạ hưng phấn đến khoa tay mùa chân chờ hắn bị thua ta liền tự tay làm thịt hắn đem hắn làm thành cương thi đoàn trưởng cũng quá mạnh a thương long lời nói để m ò n ẹ t b ù tạ hữu sân bọn người không khỏi gật đầu bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật tận mắt thấy tù hào đánh nổ cãi đổ nửa tấm miệng lại gắng đón đỡ cãi đổ đuôi roi vô hại mới hiểu được tụ thật thực lực không phải răm ba câu liền có thể nói rõ thật sự là vượt qua bọn hắn tưởng tượng lại có người cường đại như thế chỉ sợ ngay cả ổ đèn đại nhân cũng vô pháp cùng nó so sánh khoảng cách chiến trường ngoài ngắn mét su tên ma tức gà sụ ra đồ gì thất thần nói. Cái kia chính là nhanh thông chi đại x à tướng quân chạy tới chiến trường trợ giúp nghỉ dạ phát hiện một màn này sắc mặt đồng loạt đại biến lĩnh đội người ý thức được cái đồ gặp nguy hiểm lập tức để thuộc hạ thông chi phở lở kp tổ tướng quân cái đồ là phủ tướng quân trọng yếu hợp tác đồng bạn năm đó nếu như không phải cái đồ đại x à căn bản là không có cách từ cổ rủ kỳ ổ đẹn trong tay đoạt được tướng quân chi vị hai năm sau còn có từ quá khứ đưa tới cổ rủ kỳ mò mò nọ xủ kẹ bọn người vạn nhất cái đồ chết cổ dù kỳ gia tộc ngóc đầu trở lại địa vị của hắn liền sẽ nhận đến kịch liệt trung kích chí ít tại cổ dù kỳ gia tộc không có triệt để thanh trừ trước đó đại xa t trên bầu trời mây đen quay cuồng tiếng sấm không dứt điện qua n g một phía cài đô nửa người ẩn tại trong t ầ n mây to lớn đầu rồng từ trên cao nhìn xuống tù h ả o người cái tên này thật đúng là khó giết tiếng nói phụ lạc cài đô thân hình cấp tốc thu nhỏ trong chấp mắt khôi phục nhân thân thả người từ năm trăm mét trên cao r ớ t xuống ầm ầm giống khỏa thiên thạch nặng nề g h mà nện xuống trên bình đài lập tức nhấc lên một cỗ c u ồ n g b ã o gió lốc không hổ là có được thế giới mạnh nhất danh hiệu sinh vật tu h o á n mắt có chút l ó lên người tại miệ mai ta cài đô lật bàn tay một cái không biết từ nơi nào kéo ra một cây to lớn lang n h a đồng vô số sắc bén gai nhọn phản xạ khiếp người h à n quang làm lòng người thấy sợ hãi không phải c á i đồ cái kia một roi uy lực mười phần kinh khủng dù cho không bằng d â u trắng nén giận c h ẳ n g kích thế nhưng tranh lệch không xa rồi cái này một roi trong nháy mắt đánh vỡ tầng bảy bình t r ư ớ n g đem hắn đả thương cũng chính là tầng bảy bình t r ư ớ n g để hắn tiếp nhận lực lượng diện rộng hạ thấp tại đồng thời triển khai bật sổ sổ cụ về sau bị thương tương đương với đao nhỏ tại vạch phá làn ra đ â y coi là cái gì thương không đáng giá nhắc tới ta thật hối hận cài đồ một bên nói một bên hướng ngoài trăm thức tù hào đi đến hối hận cái gì tu kẻ bủn sổ cụ khé động dự phán đến mình phát động ánh sáng cùng khí công kích trong nháy mắt sẽ bị cải đồ cận thân công kích quả quyết lựa chọn dừng tay không làm chuyện vô ích đương nhiên cái này không có nghĩa là không có một chút động tác đồng dạng nhất chân hướng cải đồ đi đến hối hận không có tiến về hải quân bản bộ liên thủ dâu trắng xử lý ngươi mỗi một vị cường giả đều có sự kiêu ngạo của chính mình dưới tình huống bình thường sẽ không cùng người liên thủ nhưng lúc này cải đồ hối hận ngươi để cho ta cảm nhận được to lớn uy hiếp cảm tạ ngươi tán dương tu hai tay bao trùm bật sổ, sổ cù hạ kỳ thân thể hơi nghiêng về phía trước như là một đầu vận sức chờ phát động báo săn đi chết cài đồ dưới chân mặt đất vỡ ra hình thành một cái hố sâu to lớn tiếp theo một cái chớp mắt người đã bắn nhanh ra như điện âm bạo thanh bị hắn xa xa b ỏ lại đằng sau tu hào điểm xuống mặt đất biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt hai người ở trên đường ẩm vang đụng nhau giang rắc lấy va chạm điểm làm trung tâm bầu trời dày đặc vết rách khuyết tán gọn sóng năng lượng đem phương viên trăm mét đại địa phân phá ngạnh sinh xinh quét đi nửa mét đùi đất bị q u ấ y cơn lốc quét đi ẩm ẩm hai người dưới chân đại sơn đột nhiên nước t o á ra chưng một trăm năm mươi bảy đánh xuyên qua cài đồ trái tim chưng một trăm năm mươi bảy đánh xuyên qua cài đồ trái tim、người. lực lượng của ngươi c á i đồ con ngươi co giụt lại cả kinh nói hắn phát hiện một cái đáng sợ sự thật cái kia chính là tù hảo lực lượng cũng không yếu hơn hắn vẹn vẹn điểm này đương nhiên không đủ để để hắn c h ấ n kinh vấn đề là tù hảo là hệ vạ dẹ m ẹ xì、si、a năng lực giả a làm sao có thể bằng được hắn cái này hệ z o a n năng lực giả liên xem như hải quân anh hùng gặp lực lượng cùng hắn cân bằng nhưng gặp là chuyên tu thể thuật người tù hảo là làm sao làm được có thể thể đều là bước vào thế giới đỉnh tiêm cấp độ lực lượng không yếu hơn hắn phòng ngự còn mạnh hơn hắn năng lực lại khắc chế hắn hắn tại tù hắn trước mặt còn có ưu thế sao có lẽ chỉ còn thể thuật sức chịu được a nghĩ đến trước đó hắn còn cho rằng tù hảo là mượn m ò i di hạ lực lượng chém giết dậy ối, h ắ n đã cảm thấy nực cười không cần ngạc nhiên tu hảo nắm tay phải chấn động trực tiếp đem lang nha bồng đẩy lùi đồng thời một cái tiến bộ đội kịp nắm tay phải ngang nhiên doanh ra lưu thủy nham thoái quyền ứng thanh mà ra nắm đấm nhìn như bất lực kỳ thực g i ấ u dếm sắc cơ một khi đánh trúng mục tiêu lẩn chứa lực lượng liền sẽ buộc phát ra giống vỡ nát nham thạch đem mục tiêu phá hủy cài đồ nhau mắt lang nha bồng nằm ngang ở trước mặt và n h tu hào nhanh lùi lại mười mét dưới chân mặt đất từng kh một bên khác cái đồ nhanh lùi lại hơn bốn mươi mét đem hình ngọn núi thành bình đài d ẫ m ra từng cái hố sâu giống mạng nện vết rách hướng về bốn phía quyết tán nhìn thấy mà giật mình là ta hoa mắt sao cái đồ lại bị tủ hào đánh lùi mọi gì ạ dùng sức rủi rủi con mắt không thể tin được nhìn thấy một màn trên thực tế không chỉ có là hắn hẳn có cùng mò nẹt mấy người cũng bị sợ ngây người trái cây chạm dậy ô i kiếm thuật giết hạ cái s thể thuật lũi cái đồ một người làm sao có thể toàn phương vị bước vào thế giới đỉnh tiêm cấp độ bật hết hỏa lực tủ hào lại nên kinh khủng bực nào làm sao có thể dạ cải đồ tổng đốc làm sao lại bị t ủ hào đánh l u i vtto ú sắc mặt hơi có vẻ tái nhận có lẽ cải đồ thật sẽ chết tại t ủ hào trong tay nghĩ tới đây vtto ú s liền không khỏi hái hùng khiếp vĩa trận dập tơ ở nhóm cũng đều sắc mặt t r ắ n g bệnh phiền thoái quỳnh khẩn trương nhìn về phía viêm hai t í n cải đồ tổng đốc là hệ z o an năng lực giả bằng vào sức chịu đựng cũng đủ để cải biến chiến cuộc Kinh đại tới tỉnh phân cường tích, học thể táo tu đâu, Lập tức đến. muốn thay đổi chiến cuộc chúng ta trước hết giải quyết m ọ gì ạ h à n q u ố c bù tạ bọn người về sau hiệp trợ cải đổ tổng đốc đánh giết thù hảo q u ỳ n h tự hỏi đánh không lại thú hảo nhưng tránh một bên đem thả tên bắn lén quấy n h i ê u vẫn là không có vấn đề động thủ h à n q u ố c bén nhạy phát hiện kính bọn người ở tại chờ đợi lập tức thanh hát một tiếng đem m ọ gì à bọn người giật mình tỉnh lại thương long long sĩ đầu hình dông kiếm khí bắn ra trong nháy mắt chém giết mười mấy tên vợ lì a z vạn năm t u y ế t một kiếm bù tạ lưỡi kiếm tri vũ hỏa lực áp chế hỗn đản giết cho ta vto ép bọn người nổi trận lôi đình đón thương long bọn người đánh tới chỉ là lúc này tinh thần mọi người x a sút vừa mới giao thủ liền bị đè lên đánh tử vong nhân số kịch liệt kéo lên thang đến nầm b ở đến lúc này mới đem tinh thần mọi người tăng lên cao bất quá nầm b ở từ cương thi đám thuyền trưởng bọn họ ngăn cản không cách nào tổn thương thương long bọn hắn từng cái tức g i ậ n đến kém chút thổ huyết thường thường đưa ánh mắt về phía đỉnh núi cải đồ t r ê n trường tại sao có thể như vậy cải đồ khó có thể tin chằm chằm vào tu hảo a tu tho khiêu mi nói ngươi thể thuật vậy mà như thế cương đại trái cây phòng n g lực lượng tất cả đều mạnh hơn hắn hiện tại liên thể thuật đều không yếu hơn hắn đến tột cùng ai mới là quái v ậ t còn tốt theo khi v ậ n cướp bóc nhiệm vụ tiến độ tăng lên tù thọ tại khai phát trái cây đồng thời t r o n g tâm cũng bắt đầu chuyển hướng kiếm thuật thể thuật giống cài đ ồ loại này nhóm cường giả không thể nghi ngờ là rất tốt bồi luyện ta đến muốn biết thể thuật cùng ngươi tranh l ệ n h ngươi lại đem t a khi bồi luyện cài đồ sắc mặt trong nháy mắt tâm trầm hắn là thế giới mới tứ hoàng thứ nhất là đứng tại thế giới đỉnh phong một trong những nhân vật t u không toàn lực ứng phó không nói còn dám coi hắn là bồi luyện ân cài đô có thể nhấm lại không thể nhấm đủ cài đồ thân thể một nghiêng xuất hiện ở tù hào trước mặt、ba. l a n g nha bồng bên trên kích xạ ra từng đạo màu tím lôi quang những lôi quang này là độ cao áp suất lôi điện không chỉ có thể tê liệt địch nhân còn có thể tạo thành hai lần tổn thương tu thoa con người co r ụ t lại không dám k i n h thường đối l a n g nha bồng đánh ra một quyền một đạo xoắn ốc quyền tình tại d ư ớ i quyền tạo ra như là cái dùi bôn u tập mà ra từ hạ cái sắt mẹ sĩ k ỳ diễn biến chiêu thức uy lực của nó tại tủ trong tay thi triển so q u ỷ d i ệ t bên trong trần quỷ ạ cả dạ thi triển đáng sợ gấp mấy trăm lần V cài đ g i ậ n tí m ặ t thật sự là quá coi thường hắn khi ta thế giới mạnh nhất sinh vật xương h à o là cho không lời còn chưa dứt người đã lần nữa giết tới tù h à o trước mặt giải m ệ n ây hake cài đô hình dạng người sử dụng thể thuật là trực chỉ lực chi đại đạo giản dị chiêu thức mỗi một chiêu đều vô cùng kinh khủng nén d ậ n phía dưới s ử x u ấ t một gậy liền có thể đánh bại ba thai sơ ta siêu tân tinh chi lưu s á t đạo quyền pháp tập lưu thủy nham tài quyền hải quân rổ cờ x ĩ kỳ hạc sắt rổ cờ sĩ kỳ các loại thể thuật đại thành hoàn toàn dung hội quán thông trở thành duy nhất thuộc về tù hạc cường đại thể thuật chiêu thức ngắn gọn thẳng vào chỗ yếu hại. song phương công kích lần nữa đụng vào nhau nhắc lên cơn bão năng lượng giống như núi lửa phun trào đ u ổ i mù như mải nấm mây xông thẳng tới c h â n thiên không chỉ là hữu ổng xung quanh mấy cái thành thị đều có thể trông thấy kẽ bùn xô cũ kẽ bùn xô cũ cứng đôi cứng song phương lực lượng tương đương c à i đồ không chiếm được ưu thế không chút do dự vận dụng kẽ bùn xô cụ hạ kỳ đang tiếp tù kẽ bùn xô cụ hạ kỳ đồng dạng không yếu lại thêm không bộ phụ trợ rơi vào hạ phong cũng có thể đúng lúc tránh đi chỉ t r ớ c mắt hai người liền chiến làm một đoàn giao thủ hàng trăm hàng ngàn lần đúng là người này cũng không thể làm gì được người kia người thể lực làm sao có thể cường đại như thế cài đồ xuất thủ cũng không có chút nào giữ lại mỗi một kích đều là đem hết toàn lực liên tục hơn ngàn lần cơ gậy cho dù là hắn cũng cảm thấy có chút thở dốc mà tù h ả o vẫn như cũ bất bại xu hướng suy tàn n g ư ơ i căn bản không biết trong bụng ta có bao nhiêu thứ tu h ả o vì để cho mình thủy chung ở vào trạng thái tốt nhất trong bụng chứa được lượng lớn thức ăn lại tăng thêm thiên ma chi thể cùng siêu tốc tái sinh ai hao hết hai thể lực còn chưa thể biết được n g ư ơ i c á i quái vật cài đồ con ngươi run lên trong mắt dâng lên một vòng kiên kỵ a xem ra thủ đoạn của ngươi đã ra hết chiến đấu cũng nên kết thúc tu hào mày kiếm nít lên tự thân thể thuật cường độ đã đo đi ra cái kia cũng không cần phải lại kéo không thể không thừa nhận ta giết chết người năm chắc không đủ b ả y thành nhưng người muốn giết lại là căn bản không có khả năng cải đồ căn bản không năm chắc giết chết tu hảo chỉ là thua người không thua trận hạn chế giải trừ ầm ầm tu hảo bốn phía không khí ầm vang n h ấ t bạo trên thân khí thế bạo tăng mấy lần cái gì cải đồ hai mắt nổi lên tu hảo lại còn bảo lưu lại dư lực dưới kiếp sợ lập tức thao túng tốc độ máu chạy toàn thân nhiệt độ tăng vọt toàn thân dâng lên trận trận nóng hơi chương một trăm năm mươi tám ta nói tính toán mới là thật tính toán chương một trăm năm mươi tám ta nói tính toán mới là thật tính toán s á t đạo bạo ngược công không tốt giải huệ ây hạ kè gian g g i á c lang nha bồng trong nháy mắt vỡ nát thú khí n ắ m đấm trong nháy mắt đi vào cải đ ồ tim vật sổ sổ cụ vê anh kinh khủng quyền kình trong nháy mắt xuyên qua cải đồ vật sổ sổ cụ hạ kỳ như giấy mỏng giống nhau nhiều ớt đi ngang qua toàn bộ nước bạo nổ biến mất tại trong tầm mắt mọi người cải đồ thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái kém chút té ké ngã trên đất máu tươi từ năm đấm vết thương rất lớn không ngừng tuân ra cải đồ đại nhân q u y n hoảng sợ thất sắc trận mắt hốc mồm vô luận như thế nào cũng không thể tin được cái đồ lại bị một quyền đánh xuyên qua trái tim cứ việc tương đối cái đồ hình thể tới nói vết thương này chưa nói tới lớn nhưng nếu là không cách nào đúng lúc trị liệu thân thể sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu tụ hữu thế sẽ càng lúc càng lớn đến cái kia lúc cãi đồ còn có thể sống vtto p đầy dây hoảng sợ mồ hôi lạnh từ cái chán t r ư ợ t xuống dơ ơ tất li a z nằm b nị ra nước quán ô đội ngũ quên đang tại đại chiến tất cả đều thất thần nhìn xem tư hoàng cãi đồ tư duy gần như ngưng kết mặc kệ tủ hào mạnh cỡ nào trong lòng bọn họ thủy trung tin tưởng cái đồ không có khả năng chết bởi vì cái đồ thất bại số lần rất nhiều nhưng thủy trung không chết được nhưng lần này không đồng dạng tu có thể một quyền đánh xuyên qua cái đồ trái tim chẳng phải mang ý nghĩa có thể một quyền đánh xuyên qua cái đồ đầu sao loại tình huống này cái đồ còn có thể không chết sao coi như cái đồ tự lành năng lực siêu tuyệt làm sao có thể bù đắp được tủ hào phá hư tốc độ đáng sợ mọi gì ạ hít một hơi lãnh khí đối thủ hào dâng lên một vòng hoảng sợ dầu trắng cường a chết tại tủ hào trong tay dây ô í c cường a chết tại tủ hào trong tay hke cường a chết tại tù hào trong tay cải đồ cường a bị tù hào đẻ lên đánh hàn cóc sắc mặt đồng dạng thay đổi nàng đồng dạng phát hiện tù hào thực lực viễn siêu tưởng tượng đây là một cái phát triển toàn diện v á i vật phóng nhãn toàn bộ thế giới chỉ sợ không ai có thể uy hiếp được hắn cải đồ chết ta thương long nị non nói rất không có khả năng dẫn theo ống pháo baby năm đầu cái này còn không có khả năng hữu sân miệng há trở thành n h ỏ hình không nên xem thường cải đồ ngay cả đỏ phơ làm mỹ ngỗ đều có thể lợi dụng dây dây năng lực sửa chữa phục hồi trái tim cải đồ lấy không chết nghe tiếng nó kinh khủng tự lành năng lực không người có thể địch cho h ắ người, người đâu ta tới tướng quân đại xà dậm chân đi tới biểu lộ ngưng trọng vô cùng không thể lãng phí thời gian trực tiếp chấp hành trạm thủ hành động xử lý vẹn cộ mọi dị ạ tu hào liên minh ban đầu hơn một mươi năm người hiện tại cương thi đại quân liền vượt qua hai mươi đặt đến hơn hai mươi ba người chỉ cần giải quyết m ọ gì ạ hẳn có cùng mò nẹt bọn người liền tốt giết Giết. hống tiếng phóng ra, hạ Kinh tới thi giả trời diễm bụi. Kiếm cái rồi biến diễm kinh Kinh thế một ẹt, thân tê quét ẹt đốt thành một mất sát ký khí cương đen, nổ đổn, song chấn động ngập muốn lên đến cánh bàng mình hạ hóa hỏa sạch hạ cho hỏa chém hắn cánh chim bạo Bá. bị bày mô mà đem cậy cậy chém như tương đương tay, ra, ra, qua. hai kêu lên, lóe là l bị thì đứt đứt với chặt bù tá lại lần nữa đối đầu tân tấn cản bằng vto s wilson cũng đối bên trên thờ lì hình x i t bên trong một thành viên đồng thời lợi dụng đòn bẩy năng lực dùng lực lượng tăng vọt cũng có thể để ép đối phương đánh mọ nẹt mang theo baby năm phối hợp cương thi đội ngũ nên chiến l g ra bộ đội nằm vợ từ cương thi thuyền trưởng ngăn cản cương thi gì bệ mà mắt rô rô du bọn người trong chiến trường như vào chỗ không người đi đến cái nào g i ế t tới cái nào tại hy sinh gần vạn người về sau đại xa tướng quân rốt cục đi vào m ọ gì à trước mặt m ọ gì ạ ngươi không nên tới ngươi nói nhảm nhiều quá thời gian quá lâu ngươi đã quên bị cải đồ chi phối hoảng sợ người muốn chết hết chuyện để nói mọi gì ạ há có sắc mặt tốt bóng ma hóa thành sừng thương tập kích đại xà đại xà mặc dù không có cải đ ổ cường đại như vậy thế nhưng không thể so với ba thai sợ ta bọn người yếu thân hình thoát một cái tránh đi đồng thời trở tay chém ra một đạo bảng bạc kiếm kiếm khí đại xà nguyên bản là cổ rủ kỳ ô đèn ra thần hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chút kiếm thuật đương nhiên đại xà mạnh nhất năng lực vẫn là bắt kỳ trái cây năng lực hóa thân bắt kỳ đại xà sau có được tám cái đầu chém giết tùy ý một cái đều không thể đem nó giết chết chỉ có đem tám cái đầu đồng thời chém xuống mới có thể đem nó đánh chết cho nên đại xà phong cách chiến đấu liền là không muốn sống lợi dụng hình thể cùng lực lượng đối với địch nhân đánh tung làm đánh đi qua giao thủ ngắn ngủi đại xà liền hóa thân thành dạ mã tạ mọi gì ạ lập tức không có tiếp tục chế tạo cương thi cơ hội cái này khiến ở thế yếu quỳnh bọn người nhìn thấy hy vọng cải đồ phun ra một ngụm máu tươi kinh hãi mà nhìn xem t u hảo trước kia hắn luôn nói tự sát nhưng tử vong tiến đến lúc hắn mới biết được hắn kỳ thật căn bản vốn không chết chỉ bất quá đứng tại thế giới định phong tịch mịch quá lâu muốn đánh nhau phải không mà thôi vết thương quá nhỏ sao nhìn xem khí tức vẫn như cũ cường thịnh cải đồ tụ có chút hiểu được、đát. nhấc chân rơi xuống tu hướng cai đồ đi đến tiểu tử đọ thợ lạng h ngộ cùng g ắ t chết ta không cùng người so đo việc này dừng ở đây cai đồ ánh mắt ngưng tụ nhìn chằm chằm tu hào tính toán tu hào một mặt nghiền n g ấ m là cai đồ đương nhiên không có khả năng được rồi chẳng qua là kéo dài thời gian khôi phục thường thế mà thôi là người của ngươi tìm ta phiền phức không phải ngươi nói tính toán coi như xong ta nói tính toán mới là thật tính toán ngươi đến tột cùng muốn thế nào muốn mạng của ngươi cái gì sắt đạo di thức xoát ốc quyền kinh bay thẳng cái đồ trái tim quyền kinh đường kính một mét trí cự nếu như đánh thật cái đ ồ trái tim sẽ trong nháy mắt biến thành c ạ p bã c á i đ ồ thân thể xoay ra một cái không thể tưởng tượng nổi độ c o n g tránh đi đầu đồng thời hóa thành đầu dòng phun ra một ngụm n h i ệ tức t khoảng cách song phương bất quá mười mét cái này miệng n h i ệ tức t trong nháy mắt cướp đến tủ hào trước mặt nguyên tố suy yếu tu hào tiện tay vung lên n h i ệ tức t một phân thành hai từ hai bên lướt qua mà lúc này c á i đ ồ đã lui đến nơi xa chính cảnh giác theo dõi hắn muốn kéo dài thời gian sao bằng vào ta sức khôi phục trái tim thương thế rất nhanh liền có thể khỏi hẳn ngươi tiếp tục cùng ta đấu cũng không có chỗ tốt lúc này cải đổ miệm đã khỏi đưa tay nắm vào trong hư không một cái toàn bộ nước bạo nổ ánh nắng đồng thời chết x ả tới hội tụ tại trong bàn tay hắn hình thành một viên to như hạt đậu màu vàng quang cầu bệnh quang cầu không ngừng bành trướng càng ngày càng trứng mắt đây là cái gì cài đ ồ tim đập l o ạ n manh liệt nguy cơ sinh tử bừng lên để hắn có loại quay đầu bỏ chạy xúc động một vần g mặt t i ê n cái gì chương một trăm năm mươi chín nước bạo nổ chảm long chương một trăm năm mươi chín nước bạo nổ chảm long một vần mặt t i ê n cài đổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi không phải hắn không tin mà là hắn cảm nhận được màu vàng quang cầu tràn lan ra năng lượng đó là để hắn ra đầu tê dại lực lượng hủy diệt trời tối chuyện gì xảy ra bầu trời vì cái gì như thế tối nước quả n ổ nhân dân gây ra như phóng nhìn xem thiên không trước đó ủ ổng ánh nắng biến mất hiện tại toàn bộ nước quả n ổ ánh nắng đều hướng một cái địa phương hợp thành lấy cuối cùng chuyện gì xảy ra hoa khôi cổ mũ giả xạ kỳ nhìn xem ủ ổng phương hướng im lặng không nói nàng nghe nói tủ hảo mang đoàn tiến công g ụ c ổng không biết tình hình chiến đấu như thế nào cổ mũ dạ xạ kỳ nếu như hắn có thể rét chết cái đồ tốt biết bao nhiêu cổ mũ dạ xạ kỳ nhìn xem tìm đến đã từng ổ đèn thần dân cười khổ nói khả cải đồ bị hắn đả thương cái gì cộ mù giả xạ kỳ đột nhiên sửng sốt trong lòng dâng lên một vòng t r ờ mong nếu như hắn thật có thể ta liền ánh mắt đồng thời ném tên đủ ô n g vị trí là nên kết thúc lợi dụng pha loang cùng tăng phúc giao thế sử dụng hình thành cùng loại với như ý đ ồ n g hiệu quả làm lương tụ màu vàng mặt trời so đơn thuần vạn lần tăng phúc kinh khủng gấp trăm lần viên này màu vàng mặt trời uy lực mạnh bao nhiêu ngay cả tủ h ợ p c h í n h mình cũng không biết có thể khẳng định là một khi đánh chúng cải đồ liền đủ để kết thúc trận chiến tranh này nhìn xem tủ hoặc ò n tại tụ lực cải đồ lạnh cả tim ngay tận thế tụ lực thời gian đã xa siêu quan g c h i thẩm phán một khi chiêu thức hoàn thành hắn liền nguy hiểm vừa nghĩ đến đây cải đổ bỗng nhiên hám i ệ n g hoàng phong hàng trăm hàng ngàn đạo phong nhận mưa như chút nước như mưa to thẳng hướng tù h ả o không chỉ có như thế hắn còn thao túng trên trời lôi điện lít nha lít nhít lôi điện bổ về phía tù h ả o trong chốc lát thiên đ ị a long động phong lôi lại tác diễn thế nhìn xem vô thiên cái điệu mà đến phong nhận cùng lôi điện tụ trên mặt toát ra một tiếng n g h trọng ngay tận thế chiêu thức không giống quan tri thẩm phán đơn giản như vậy hắn nhất định phải đem quả có thể thực lực đầu nhập vào trong đó nếu như bị đánh gãy liền công thua thiệ Suno. Dô cờ kỳ ủ, cùng cờ c kỳ gặp ủ, suốt a một mì, kết hợp lưu pháp, không không chế thủy tói trong tuấn thân tạo thân thủy thi triển, hợp nham pháp, hoàn cảnh hạn chế thi triển, lấy nhỏ nhất lưu lục lấy quyền bên công sáng đ n g n h phát buộc tốc ra đạo ộ Một kinh người. Vâng. đ phong nhận sắt đến tủ hào cánh tay trái chém qua trực tiếp đem dưới chân đại sơn đài chiến đấu cắt thành hai nửa khí thế không giảm lại đem đại địa cắt ra một đầu dài ngàn mét tấn ba một đạo thiểm điện đánh xuống rơi vào tủ hào bên chân một vài mét sâu hố tùy theo hiện hiện ẩm ẩm thiểm điện cùng phong nhận đều tới trong nháy mắt đem tủ hào bao phủ nhưng mà mặc kệ thế công như thế nào dày đặc tù thật thủy t r u n g có thể ở lúc mấu chốt tránh đi dù cho một hai đạo công kích tránh cũng không thể tránh đón ữ a phía dưới cũng là lông tóc không thương giải m u ệ ây hạ kệ chính đang tủ hạ tránh đi hai tia c h ớ t lúc to lớn lang nha bổng vô tình đập tới toàn thân b ư ớ c lên lấy nóng hơi long nhân cái đổ khí thế chấn động hư không nó thế công so trước đó đáng sợ không biết bao nhiêu và sổ sổ cụ không kịp né tránh tù thật chỉ có thể nâng tay phải lên cứng rắn vê anh gian giắc tu trên người bật sổ sổ cụ hạ kỳ vẹn vẹn chống một phần mười giây liền phá tan đến lang nha bổng hung hăng nện ở nắm tay phải phía trên phát ra một đạo tiếng s ư ớ n g đức trong tiếng nổ tù hào nhanh lùi lại mấy chục mét cổ họng ngòn ngọt, ngọt khỏe miệng chảy máu lúc này cái đồ tựa như vùng vẫy dây chết người một thân thực lực không giữ lại chút nào phóng xuất ra mang theo ngươi không chết thì là ta vong giác ngộ liều chết chém giết tu tại bật sổ sổ cụ hạ kỳ không có tăng phúc tình hộ giới dù cho ngay cả kẹt cùng nhau triển h a i vẫn không thể nào ngăn lại cái đồ công kích từ chiến đến cùng tu hào đưa tay lao đi vết máu con ngươi chính là co g i t lại cãi đồ lại lần nữa giết tới đây. Suno. Tù hào Tù dưới c h â n m ộ t bước cải từ đi thế công dưới thoát thần, trong tay màu v à n g mặt t h i ê n đường kính đã kính tiếp cải ậ n 10 mét. Một khi đồ một gậy đem đại sơn đập sập nhưng không có đánh trúng tù hảo đang muốn tiếp tục công kích đã thấy tù hảo dẫn theo mặt trời hướng hắn đánh tới cái này khiến hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại tránh không chút do dự lựa chọn né tránh ngay tận thế mang đến cho hắn một cảm giác mười phần kinh khủng để hắn không dám bị ngày tận thế đụng phải ông mặt trời vượt qua cải đồ đáng sợ nhiệt độ chuyển ra đem không khí đốt đến xôi trào tránh đi tu tháo m à y kiếm vẩy một cái dẫn theo mặt trời thẳng hướng cải đ ồ hôn đ à n cải đồ vừa kinh vừa sợ thi triển tốc độ nhanh nhất né tránh tại hắn rời đi nháy mắt mặt trời liền xuất hiện ta không tin ngươi có thể một mực duy trì lấy mặt thiên mặc dù phẫn nộ cải đ ồ lại không quên cùng t ủ hấp kéo dài khoảng cách liên tục càng không ngừng bay vọt mấy hơi thở vượt qua ba cái đỉnh núi dẫm lên đám mây đi vào không trung tránh được sao màu vàng mặt thiên đã hoàn thành tu tháo năng lực có thể bình thường triển khai đạp chân xuống thi triển nghìn lần không bộ biến mất tại nguyên chỗ mấy cái lấp lóe đổi tới cải đồ phía dưới hai mươi m cái gì ngay tận thế tu tháo màu vàng mặt trời rời tay bay ra trong nháy mắt đi vào cái đồ trước mặt nóng bỏng mặt trời tản ra trướng mắt rực rỡ đem chọn cái ủ ổng đều bao phủ trong đó bao quát cải đồ không cải đồ trong lòng hoảng hốt nhìn xem trong mắt cấp tốc phóng đại mặt tiền thân thân thể xoay ra một cái bất quy tắc góc độ mặt trời dán phía bên phải của hắn bay qua ầm ầm mặt trời xuyên phá t ầ n g khí quyển đem một viên đường kính mười cây số thiên thạch đánh xuyên cũng đem nó đốt cháy ra đường kính ngàn mét hàng lớn quang mang mãnh liệt bạo phát đi ra từ mặt đất nhìn lại giống như trên trời thêm ra một vầm mặt tiên cái này cải đồ thông qua kẹo b ù n sổ cụ phát giác được vũ trụ động tĩnh lập tức cả kinh nói không ra lời vô cùng may mắn mình liệu mạng thắt lưng bản đột xuất cũng muốn cưỡng ép tránh đi tránh đi tu hào m à y kiếm vẩy một cái lãng phí thời gian có chút nhiều tiểu tử muốn giết ta ngươi còn kém xa l ắ m đâu nguy cơ giải trừ sau cải đồ không khỏi thở dài một hơi há miệng chính là liên tục thổ tức phun ra tuyệt đối không muốn cho tù h ạ phát động sát chiêu cơ hội nghìn lần không bộ ông không khí chấn động tu hào biến mất tại cải đồ trong tầm mắt cái gì cải đồ lông tơ đường đấy thật sự là quá nhanh hắn kẻ bùn sổ cụ vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng truy tung đến tàn ảnh liên tục thổ tức căn bản không biện pháp đối tù hợp tạo thành ảnh hưởng Bá. bên bằng. bị bị bay đánh Tù xuất tại thét. Đồ miệng nhiệt tức nhấp Gờ vì tìm mạt. thân thể một đất trực tiếp thời một trong mắt thấy trong cùng hợp hiện nhấp nghiêng hủ kích hắn. Không. hai hắn ấp xuống đầu muốn cải người, cải Viêm Cải miệng Cải liền đi, điểm miệng Cải nổi gió miệ cân long nô. công cùng này đồng một hắn không đen ném lên, dạ của đồ đồ đồ đồ đồ gào Gờ gãy, vì vào vào ké ra thân thể của hắn không có đủ đồng thời ăn hai viên trái cây điều kiện mà hắn sớm đã là năng lực giả hiện tại lại ăn một viên nó kết cục không cần nói cũng biết hẳn phải chết không sai tú tháo ném vào cái đ ồ miệng bên trong liền là trái ác quỷ đo đ ặ c qua tự thân thể thuật về sau hắn liền không nghĩ lãng phí thời gian mặc kệ thủ đoạn như thế nào có thể xử lý c á i đồ là được tại c á i đồ không có phòng bị tình huống dưới ném một viên trái cây tiến đối phương miệng bên trong không thể nghi ngờ là nhất dùng ít sức phương pháp người tốt tâm hiểm cải đồ thảm thiết giống to thanh em bên trong lộ ra vô tận không căm lỏng c h ư một trăm sáu mươi cải đồ tuyệt địa cầu sinh t r ư ớ cài 160, c đồ tuyệt đại cầu nhân g t i quý bọn người trợn mắt hốc mộng sợ hãi vạn phần nhìn xem cài đồ giờ này khắc này trong lòng bọn họ không khỏi vì đó sinh ra theo ý muốn chạy trốn mò nẹt há to miệng không biết nên nói cái gì rõ rệt có thể chính diện đánh giết c á i đồ tại sao phải lãng phí một viên trái ác ủy lãng phí hạn cóc lông mày vẩy một cái chấn kinh sau khi lại mừng rỡ không thôi trận chiến tranh này lập tức liền phải kết thúc đúng vậy à. mọi gì à cặp mắt trợn tròn nhìn xem cái đồ ánh mắt toát ra một vòng nóng bỏng trong lòng tính toán đem nó chế tạo thành cương thi đoàn trưởng thật đúng là một thương long d ở khóc d ở cười xem ra sau này cùng người đánh nhau không thể loạn há mồm nhất là chuyển vận toàn bộ nhờ giống năng lực giả không cẩn thận khả năng liền bị âm kết thúc bù tạ cùng sân bọn người mừng rỡ như điên cãi đỗ một chết tủ hảo liền có, thể đưa ra tay, nước đội ngũ có sức chống tự sao cho dù là tướng quân đại xả ở đây cũng không cải biến được kết cục Tiểu từ cài ậ Tướng đồ ạ i xa sắc mặt từ trắng truyền đỏ một ngụm lớn máu tươi phun ra cấp tốc khôi phục trường thành thân cả người tựa như hư thoát run rẩy đứng tại chỗ phảng phất một trận gió liền có thể đem hắn thội ngã mặc dù ta tự hỏi có thể giết chết ngươi nhưng phương pháp này càng thêm nhẹ nhàng t u thảo nói xong hướng cài đồ đi đến so lực lượng so phòng ngự so sức chịu đựng so tốc độ so năng lực t u thảo toàn diện áp chế cài đồ cài đồ căn bản không có xoay người vùng đất h ắ n chỉ là lựa chọn một cái thoải mái nhất biện pháp cài đồ thân thể như run rẩy từ run rẩy không ngừng trên mặt d à y đặc vẻ thống khổ mấy lần muốn vung lên lang nha bồng đều thất bại cuối cùng quỳ một chân xuống đất tay vị n lang nha bồng không để cho mình ngã xuống nhìn thấy cài đồ còn không có t á c thở t u thảo m à y kiếm vẩy một cái đưa tay chính là một trưởng hướng cài đồ đỉnh đầu chúng tới ngay tại lúc này cài đồ ánh mắt đột nhiên biến n o vô hạn sát cơ buộc phát ra、Ấn. viêm long gào thét c á i đồ đầu trong nháy mắt hóa thành đầu rồng một đạo vô cùng kinh khủng nhiệt tức như thông tin ê cổ sáng trong nháy mắt nuốt hết tù h ả o đáng sợ uy lực đem dọc đường không khí đều đ ố dung cái gì m ọ gì ạ kinh hãi kêu to hàn cốc trợn mắt h ố t mồm mò nẹt bọn người đương thời liền t r ò n váng tướng quân đại tướng viêm hai kín h u ỳ bọn người cái c ầ m kém chút rơi trên mặt đất c á i đồ không phải an viên thứ hai trái ác q u ỷ sao hai viên trái cây tác dụng phụ hẳn là để cái đồ không có dư lực phát động bất luận cái gì công kích về phần hóa thân thành g ờ dạ gồng càng thêm không có khả năng chẳng lẽ cài đồ thể p h á c đủ cương đại cho nên chịu đựng lấy tác dụng phụ? chẳng phải là nói tù h a thành liền c á i đồ cái này cái này cũng không phải là trái ác quỷ xung đột không phải thân thể mạnh yếu liền có thể tiếp nhận cái đồ sở dĩ có thể lần nữa long hóa kỳ thật căn bản cũng không có ăn trái ác quỷ. tu theo á t thực đem trái cây ném vào cái đồ miệng bên trong nhưng cái đồ tại trái cây cửa vào trong nháy mắt liền lặng lẽ dùng n h i ệ t t ứ c đem nó cho đốt thành hư vô cho nên đến tiếp sau hết thạy bất quá là diễn kịch là nên kết thúc c á i đồ cái này một cái nhận thức là tụ lực về sau sát chiêu mạnh nhất không ai có thể tiếp nhận lực lượng của nó tụ hào bị hắn đánh lén lên đường bình an cái gì viêm trụ lướt qua tụ hào đã thấy tù hảo vẫn đứng tại chỗ ngoại trừ y phục trên người hơi có vẻ rách dưới bên ngoài trên thân căn bản cũng không gặp bất luận cái gì thương thế khi tức cường thịnh vẫn như cũ tướng quân đại xà quỳnh, quỳnh. hàn cốc mò dị ạ mò n ẹ t bọn người liền ngay cả cương thi hạ c ậ y ẹ cương thi gì bê bọn người toát ra một vòng khó có thể tin hoảng sợ bầu trời đều nóng chảy n h i ệ t t ứ c tập kích tù hảo vậy mà không có thương tổn đến tù hảo không có khả năng c á i đô hoảng sợ thất sắc doa đến rút lui mấy bước đây là cái gì dạ phòng ngự thế thì còn đánh như thế nào kém chút liền bị ngơi ám tho chết tu háo lòng còn sợ hãi trong mắt bắn ra nồng đậm sắc cơ lợi dụng n h i ệ tức t thiêu hủy trái ác q u ỷ sao ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a c ô n vợ ở mỹ đạt tu háo chúng ta không có không cách nào hóa giải c ử u hận ta thu hồi tất cả nhằm vào ngươi mệnh lệnh cũng đưa ngươi phong làm nước bạo đ hộ quốc minh thần nếu như ngươi nguyện ý ta có thể phụ trợ ngươi trở thành vua hải tặc không ta có thể phụ tá ngươi thống nhất thế giới nhìn xem hướng hắn đi tới tu háo cai đồ mỹ mắt n h ả hắn là thật sợ phảng phất trở lại năm đó còn là thiếu niên lúc bị dồn dùng vũ lực thu phục lúc tình hình hạn chế giải trừ sát đạo bạo ngựa c á i đồ hai mắt c o lại thành lô kim hai tay khoanh ngăn tại c á i chán b ậ t sổ sổ c ủ hạ kỳ vỡ nát hai tay bị lực lượng kinh khủng xuyên qua、Phúc. đáng sợ quyền kinh đánh xuyên cái đồ đỉnh đầu thần kinh nào trực tiếp bị vỡ nát đánh ra một cái c h ậ u rửa mặt lô lớn ta không căm l ò n g tâm c á i đồ tuyệt vọng cầm thét thân thể sau này ngã xuống ánh mắt cấp tốc chuyển thành hôi bại hoành c á i đồ ngửa mặt ngã xuống t ó é lên một chỗ bụi đất sinh cơ triệt để tiêu tán đầu bị đánh bạo ý thức cũng bị mất cài đồ thân thể sức khôi phục lại thêm cũng là toi công chết không thể chết lại tổng đốc đại nhân cài đồ đại nhân bọn người nghẹn ngào gào lên vốn cho là phong hồi lộ chuyển phản s á t tù hảo lại không nghĩ một giây sau liền từ phía trên đường rơi vào địa ngục đường đường thế giới mạnh nhất sinh vật cái đ ồ bị giết chết tại trước mặt bọn hắn hàn quốc lập tức có loại sống sót sau tai nạn cảm giác nhịn không được hưng phấn lên mọi gì ạ cùng mò nẹn bọn người cũng là như thế treo lên tảng đá triệt để bông xuống từng cái hưng phấn đến hoa hoa teo to đơn giản cùng c h ú n g số keng khí vận bốn trăm năm mươi triệu giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc bốn tỷ khí vận sáu trăm mười triệu bốn tỷ không sai tu âm thầm gật đầu xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía chiến trường mau trốn tướng h quân đại xa hét lớn một tiếng dẫn đầu hướng nơi xa chạy trốn trốn a kinh quát to một tiếng vứt bỏ hạ kẹt liền hướng nơi xa bay đi quyền đám người sắc mặt soát t r ắ n g bệnh không nói hai lời quay đầu liền chạy cho cải đồ báo thù chịu chết còn tạm được chính là chương một r ư ơ i mốt hoa khôi cổ mù dạ xạ k ỳ tới chơi chương một r ư ơ i mốt hoa khôi cổ mù dạ xạ k ỳ tới chơi binh bại như núi đổ tứ hoàng cải đồ chết l i ê n tướng quân đại xa cùng viếm thai kinh đều chạy trốn bọn hắn còn có dũng khí chiến đấu sao tất cả mọi người liền cùng gây gấp cầu từ đồng dạng gấp đến độ nhạy tường rút lui q u ỳ ném h n đối thủ h o à n g hốt đ ặ m mệnh chạy đi đâu vê anh quỳnh c h ỉ cảm thấy sọ não một đầu ngay sau đó liền phát hiện bị đá bên trong địa phương bị hóa đá lực lượng cường đại tại chỗ đem hắn đá bay hóa đá địa phương nứt bắt ra để đầu của hắn bằng không thiếu một h ố i q u ỳ n h lộn nhào hướng nơi xa bỏ chạy sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao n h i ê u khó coi hàn c ó c thực lực vốn là không yếu hơn hắn mượn nhờ thân thể linh hoạt đã ở trên người hắn lưu lại to to nhỏ nhỏ mười mấy nơi vết thương đây cũng không phải bình thường vết thương mà là bằng không ít rơi mười mấy khối thịt hiện tại đầu lại bị đá rơi xuống một miếng thịt để hắn đầu góc đều có điểm không thanh tỉnh hiển nhiên thương tổn tới h cái này v ẫ n p h ả i không dùng đến đầu v ó c liền sẽ không bình thường ờ lạ vợ ạ dạo hàn cốc ngươi nhìn xem đầy trời màu hồng mũi tên đánh tới q u ỳ n h s ắ c mặt đại biến những này mũi tên một khi đánh trúng mục tiêu liền sẽ đem mục tiêu hóa đá mô đen vợ già có su rút hắn liền là biếng lắm không cần suy nghĩ giải trừ mô đen vợ già có su rút n g ư ợ n nhờ kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ né tránh hàn cốc há có thể để hắn chạy nếu như ngay cả quyền đều không cầm xuống trận này sau khi chiến tranh kết thúc như thế nào vì cụ dạ tranh thủ càng nhiều lợi ích vô luận như thế nào đều muốn đem quyền lưu lại vừa nghĩ đến đây ở l ạ vợ ạ trở nên càng thêm dày đặc càng thêm cấp tốc quyền trên thân bắt đầu trúng chiêu cục bộ bắt đầu hóa đá tốc độ càng ngày càng chậm Phúc. Phúc. hai đạo múi tên đánh trúng quyền chân thoát đi thân hình đ ỗ n g nhiên chỉ trệ không cách nào lại chạy trốn cùng ngày đồng thời viêm hai k i n h chạy ra ngàn mét cương thi hạ cái ẹn trông n g ò n con mắt một chút biện pháp cũng không có cương thi mát cô cũng giống như thế bởi vì chết qua một lần trái cây năng lực đã biến mất muốn bay cũng không bay lên được tổng đốc đại nhân chết rồi ta liền đi tổ tổ đạo tứ hoàng bị ở môn vẫn muốn kéo kín vào đoàn hắn ngoại trừ lần nữa chọn chủ bên ngoài liền là tự lập cờ sĩ, nhưng hắn biết rõ bằng vào hắn thực lực bản thân căn bản không có khả năng tranh đến qua bị ờ mồm sắt tích ông không khí chấn động tu theo chống rông xuất hiện tại hắn phía trước tu hào ả o Kinh hôi lạnh mồ m xoát bước lên, h ả n g sợ kêu tay o Người muốn đi đâu? Tu t khó cầm một thanh màu vàng thử quang chi kiếm một tia khí tức kinh khủng t ừ trong đó tràn ra dưỡng tay ta có thể gia nhập ngươi thuyền trưởng tín cuốn quýt nói ra không cần n g h n lần không bộ kim quang lại lên tín liền nhìn thấy mình không đầu thân thể hướng dưới mặt đất rơi xuống trước mắt thế giới xoay tròn không một và ảnh thi thể trùng điệp đập xuống đất ý thức đồng thời tiêu tán không bộ chặt đ ứ t kín đầu về sau t u hướng tướng quân đại xà lao đi liên tục mấy lần lấp lóe liền đổi u kịp chạy trốn đại xà đưa tay chính là một kiếm chém đúng ra lệ một cái kim quang nâng tụ chu tức kiếm khí gào thét mà ra trước mắt cướp đến đại xà sau lưng ngăn lại nó đại xà sông thuộc hạ lớn tiếng gào thét ngoại trừ kỳ ô sĩ rộ phía dưới ngự đình thiên nhị dạ chúng nhau nhau lướt đi không sợ chết đón lấy kiếm khí đáng tiếc chỉ là đường vách tường khi xe vừa chạm vào phía dưới liền bị cắt thành bọt má kiếm khí khí thế không giảm g á n g lâm đến đại xà đ ỉ n h đầu không tốt b ậ t sổ sổ cụ ầm ầm đại xà bị kiếm khí n u ố t hết các loại kim quan g tán đi đại xà đã vết thương chẳng trịt khí tức lập tức trở nên hệ vải bắt đầu nhưng cuối cùng không có chết hai cái đầu bị bảy cái đầu che lại t t hào ta và ngươi cũng không thủ t h o á n chúng ta có thể hợp tác cùng một chỗ thống trị nước vào nổ đại xà mặt đều dọa t r ợ n nhìn mang theo một binh h o à n g sợ cùng thần cầu vô tận hoảng sợ bao phủ đại xà mỗi một tế bào nhưng hắn cũng không có hoảng hồn vật sổ sổ cụ đầu đồng thời không quên hướng mình cận vệ cầu viện k i o s h i z o sẽ ra tay sao sẽ không k i o s h i z o ước gì đại xà cùng cái đ ồ vào mình hắn nhưng là cổ dù k i o s h i z o đèn ra thần đèn dị d i à đối với đã từng bức tử mình sùng kính ô đen người tại sao có thể có hào cảm bang bạc ba kiếm khí g á n g lâm không t ẩm ẩm đáng sợ kiếm khí nuốt hết đại xà vô cùng vô tận kiếm khí đem nó phân thây khi kim quang tán đi lúc chỉ để lại đầy mặt đất vết máu ạ tô ma s r là chính là một quyền bên trong ạ tô ma sà mù rẻ kiếm thuật đủ để đem mục tiêu chém thành phần tự thái bị một kiếm này đánh trúng đại xà đi rất t h tưởng k i o s h i z o hai mắt cự chiến một cái mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu người ngay tại trước mắt hắn biến thành phân tử bực này đáng sợ tình cảnh để hắn cảm thấy kinh hãi đèn di rô đông tu thảo đại nhân k i y o s h i r o biến sắc cả người căng đến giống dây đàn chấn kinh thân phận bị nhìn thấu đồng thời cũng sợ sẽ tù h hướng hắn r ú t kiếm ta cần nhân thủ cái này đại nhân nếu biết thân phận của ta liền biết ta là ổ đèn đại nhân gia thần k i y o s h i r o cũng không muốn thay đổi địa vị cho đại xà làm hộ vệ bất quá là nội ứng mà thôi chỉ cần ngươi xuất lực giết người gia nhập hay không gia nhập đoàn đội không quan trọng tu thảo chỉ cần k i o s hízo xuất công xuất lực chỉ cần một cái làm công người tại hạ n g u y ệ n ý thay đại nhân xuất thủ một lần tu khảo mày kiếm vẩy một cái mắt lộ hàng quang ba ba lần kioski y r ỗ giật này mình vội vàng đ ổ i g ọ n g tu khảo nghe vậy quay đầu trở về chiến trường lúc này chiến trường đã chuẩn bị kết thúc vì bị hàn cộc đánh cho sắp gặp tử vong một lần cuối cùng giao cho ngươi hàn cộc biết thủ hảo muốn bổ đao lập tức đem người đầu nhường ra tu khảo cũng không k h á c h khí đưa tay chính là một kiếm quáy nát p i n đầu tiếp lấy phóng tới bủ tạ cùng phụ g i phỏ chiến trường một kiếm đem nó đầu chém xuống tiếp lấy tiếp tục du tàu cùng chiến trường thu gặt lấy cường giả tính mệnh phở ly insit nậm mỡ ra trạ nị dạ phiên chúng dỡ ơ thủ tướng quân võ sĩ d u l s a u một giờ chiến tranh kết thúc u ổng có một nửa trở thành phế tích keng khí vận hai trăm ba mươi triệu khí vận hai trăm m ư ơ i triệu khí vận một trăm tám mươi triệu khí vận một trăm năm mươi triệu giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc bốn tỷ khí vận hai tỷ hai trăm ba mươi triệu bốn tỷ giải tỏa ban thưởng tự thân một lần mật độ pha loạn khai phát chỉ đạo không sai tiêu diệt cái đ ồ đoàn cùng song rắn một đám sau tăng 1,6 t ỷ khí v ậ n khoảng cách 4 tỷ đại quan lại tới gần một bước nhưng khoảng cách hoàn thành thế giới cướp bóc nhiệm vụ còn kém tám tỷ một cái cái đ ồ đoàn cùng p h ụ tướng quân mới 1,6 t ỷ diện tóc đỏ bị ợp m ộ n tịch còn kém vài tỷ đoàn trưởng k i o s h i dỗ đến đây b á i phòng mò nẹt đi vào tủ h à o bên người một mặt sùng tính mà nhìn xem hắn dẫn đường ân còn có nên lính treo giải thưởng một cái cũng không thể ít tiền nhiều hơn có làm được cái gì luôn có thể làm được vũ lực làm không được sự tỉnh nói thí dụ như tin tức thương lòng bọn hắn đã đang làm Tu Thảo sau khi rời đi, một gì người ạ dẫn do nơi nhạt Hàn chiến giả khắp hoạt sát. tự Quốc cụ để đ sĩ n nàng g h ì đi tòa h hướng Hảo theo. hệ hệ e o sao? sao? Trước ngươi Trước ngươi cùng quan cùng quan tủ Một t đổi có có rách nát trong trang viên tu hảo vừa tới liền gặp được ba đạo thân ảnh cầm đầu chính là máy bay đầu kỳ ô x i rô tại kỳ ô x i rô sau lưng còn có một vị eo mang hồ lô rượu võ sĩ cùng một vị dáng người h i ể u điệu tuyệt mỹ hảo hàn cốc nhìn thấy nữ tử nhứ mày trong lòng rất là ngạc nhiên không có nữ nhân nào không quan tâm dung mạo của mình hàn cốc cũng không ngoại lệ khi nàng nhìn thấy một cái không thể so với nàng kém bao nhiêu nữa nhân lúc khó tránh khỏi sinh ra tương đối suy nghĩ đương nhiên nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là yên lặng theo dõi kỷ biến tu thao đại nhân ngôi kỳ ô h i d o ba người lúc này đứng lên cung kính hô có việc tu thao tại chủ vị ngồi xuống cảm thấy nghi hoặc chúc mừng đại nhân chém giết cái đổ cùng đại xà tướng quân nước oan đồ tướng quân c h i vị đã là đại nhân vật trong bàn tay túi đầu như phải kỳ ô h i d o không chấp mắt nhìn xem tù hào nói khi nước oan đ tướng quân tu thao may kiếm vẩy một cái ý vị thâm trưởng nhìn kỳ ô xi dô nói không hứng thú nước quán nổ tư sắc tiêu ngạo h ẳ n cọc nữ nhân có bao nhiêu con có vĩ lại biết nhưng cùng kỳ i ô khí rô đi tương đối gần cũng chỉ có hoa khôi cổ mù dạ s ạ kỳ cổ rủ kỳ i o đèn nữ nhi hì dọ gì tiên nhiệm chủ tử nữ nhi tại cái này kỳ i ô khí rô sẽ dễ dàng như thế tôn hắn vì tướng quân 18 năm chịu n ụ c không phải là vì khôi phục cổ rủ kỳ gia tộc vinh q u a n sao kỳ i ô khí rô lời này chân chính ý nghĩa là thăm dò nhìn hắn phải trăng tham l u y ế n tướng quân vị nếu như tủ hào muốn làm tướng quân bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ miễn cho tự tìm được chết đại nhân không làm tướng quân kỳ ô khí rô trong lòng chân kinh đồng thời âm thầm mừng cụ mụ dạ xạ kỷ càng thêm kinh ngạc tham dò tủ hảo là kỳ ô h ỉ dỗ cùng vẫy trời hoàn cộng đồng chú ý mà trong nội tâm nàng đến là thật không muốn tranh tướng c o n này bởi vì nàng là nữ nhân nước bà n ộ không có nữ nhân chấp chính ví dụ nếu như không có việc gì các ngươi có thể rời đi tu hảo cũng không tính tại hải tặc định cư hắn chỉ đem hải tặc vị diện xem như trên đường vừa đứng làm sao có thể tham luyến nước bà n ộ tướng quân vị kỳ ô h ỉ dỗ nhìn cụ mụ dạ xạ kỷ cùng sủ tèn m ã một chút h í sâu một hơi sau đột nhiên hướng tủ hảo nửa quỳ xuống tù hảo đại nhân thứ không dám dấu dếm vị này là ô đen đại nhân nữ vị này cùng ta đồng dạng từng đèn nhân gia thần Gakwa, hào đại Nhân.、Tại、nước quán đại nhân cùng các hạ đều là tôn sưng, là Hào Cô các dù gia Gakwa, ta Tù Tại Asphu Zadoji. Asphu Zadoji, đại Đại đại đều hạ là ô ô Hiroji, kỳ mười à n h tù hào dạng này c ư n g g ả đỉnh cao chỉ có đại chỉ sưng nhân cao có tám à i biểu có thể biểu thị tôn kính. À, 18 năm trước kiosk hizo từ đại x á liên hợp cái đồ giết chết cổ dù kỳ ổ đèn nói lên lại đến ổ đèn phu nhân lợi dụng thời gian năng lực đem cổ dù kỳ mò mò nọ xù kẹp bọn người đưa đến hai mươi năm sau sự tỉnh cùng kiosk hizo cổ mù ra saki trời hoàn diễn phần mình kinh lịch tu thoám đạo quả nhiên lập tức gật đầu nói các ngươi muốn khôi phục cổ dù kỳ gia tộc ta không ngăn trở đại nhân chuyện này là thật kỳ ôsky dồ cả kinh nói hàn cốc trận mắt h ố t mồm lấy cùi trỏ thọc t n g h à o trong đôi mắt đẹp tràn đầy không hiểu tựa hồ tại khuyên hắn tiếp nhận nước bà nổ đem nước bà nổ biến thành vương quốc của mình ta còn không đến mức l ừ a các ngươi đa tạ đại nhân t h à n h t o à n cụ mù dạ xạ kỳ đầu giảm xuống đất cực kỳ cung kính quỷ gối cảm kích không thôi nàng là nữ nhân không thích hợp thống quỷ gối cảm kích k n g h ô i nàng là nữ nhân k h ô n h í c h hợp thống trị nước bà nổ nhưng hắn liền sẽ hiện thân đến lúc đó tiếp nhận tri quốc là、được. chớ nóng nội tạng có lẽ tương lai các n g ư ờ i sẽ hận ta cái gì cụ mù dạ xạ kỳ ba người cứ thế tại nguyên chỗ không hiểu ra sao hận tú hào hiện tại cảm kích còn đến không kịp đâu tu hào đạm mặc cười còn tại lam tinh thời điểm hắn liền đối cụ rủ kỳ mò mò nọ sủ kệ hận nghiền đến r ă n g mò mò nọ sủ kệ phải chết khẩu hiệu không biết lưu truyền bao lâu đã hắn tới văn tỷ hệ sở thế giới không ngại thuận tay giải quyết s o n g rộng rãi biển mê tâm nguyện có lẽ hai năm sau hắn sớm đã rời đi hải tặc cũng không đại biểu cần tự mình xuất thủ tùy tiện tìm tin được chúng thuộc hạ mò mò nọ xù kệ xuất hiện đem hẳng cụ mù dạ xạ kỳ ngẩng đầu lên ngượng ngùng nhìn xem tủ hào nói tủ hào đại nhân vi phụ bên trên đại nhân báo thủ lại đem tướng quân chi vị nhường ra thì dọ gì không thể hồi báo duy nguyện lấy thân báo đáp tu hào một miệng nước trà phun ra e m chút tung tóe đến cổ mù dạ xạ kỳ trên mặt không được hàn cốc cất bước mà ra lớn tiếng nói phản phất ấu hiếm đồ trời bị cướp tu hào cụ mù dạ xạ kỳ k i y o s k i d o su t e n ma việc này cùng ngươi có quan hệ sao ngươi phản đối cái giám a hàn cốc cũng ngây ngẩn cả người nàng cũng không có minh bạch mình thế nào liền đứng ra phát hiện bầu không khí không đúng trên m ặ t không khỏi trồi lên một vòng lúng túng khu khụ thiếp thân không cho rằng tù hào nên cưới một cái ý rộ hàn cốc khi dò dị công chúa mặc dù là ý rộ nhưng là âm thầm có ta bảo vệ phía sau còn có đại x à quyền phù hộ tuyệt đối không có thất thân kiosk ý rộ tức giận nói tu hào đại nhân tiểu nữ tử từ, từ trước đến nay giữ mình trong sạch cộng mù dạ xạ kỳ tranh thủ thời gian giải thích nói bất quá là các ngươi lời từ một phía ai biết là thật là giả hàn cốc nếp miệng ngươi kiosk ý rộ tức giận đến cái mũi đều sai lệnh nếu không phải tù hào ở đây sợ rằng sẽ trực tiếp g ú t n a u chớ nào tu t h ả o một tiếng q u á t nhẹ hiện trường lập tức a n tính lại hồi báo cái gì coi như xong tu t h ả o đối h í dọ gì không có cảm giác gì hắn càng muốn biết hơn chết mọ mọ nọ sụ kè không có việc gì các ngươi lui ra đi cái k i a từ tiểu nữ tử vì đại nhân dâng lên khem ú a cụ mù giả xạ kỳ đã cao hứng lại thất lạc cuối cùng vẫn dùng nàng duy nhất có thể đem ra được đồ vật làm hồi báo mặc dù không đủ để hoàn lại một phần vạn thân tình tu t h ả o đối này cũng không ghét lẳng lặng thưởng thức cụ mù giả xạ kỳ vũ đạo tu t h ả o ngươi không muốn làm tướng quân khiêu vũ quá trình bên trong m ọ di ạ cười lớn đi tới c đáng tiếc i mọi gì ạ thật đúng là không muốn làm quốc vương giấc mộng của hắn cũng không phải cái này lợi cổ mù dạ xạ kỳ bọn người sau khi rời đi tu háo liền để mò nẹt thống kê đ o ạ n tới tài phú tam vương thế lực phân phối xong tất liền trình quân rời đi nước bà nổ đoàn trưởng thế giới chính phủ phân bố mới s a k i bù cải danh sách đều có người nào theo thứ tự là đoàn trưởng hà ks hàn quốc mọi gì ạ vừa hiệu lò dồ kẹ bù ghi thế giới chính phủ còn không biết hạ kẻ ẹ đã chết vâng vịu t h o ánh mắt phát lệnh sắc ý bốc lên nghe nói hải quân nguyên x o á i sẻn g ỗ cụ đệ đơn từ t r ư ớ c tân nhiệm nguyên x o á i sẽ tại không lâu công bố lập tức siêu tập ở vịu tin tức là đoàn trưởng chương một trăm sáu mươi ba các ngươi sợ là mất trí t h ư ơ n g một trăm sáu mươi ba các ngươi sợ là mất trí tu hào ngươi muốn cải biến kế hoạch sao? nghe nói tù ha phái người tìm hiểu ở vịu tin tức mọi gì a lập tức chạy tới xuất phát chức đã nói song đối phó bị ở một đoàn kế hoạch không thay đổi chúng ta vẫn như cũng là trước đối phó chặt lọt k ẻ n lìn tóc đỏ ưa thích bốn phía tàn bộ dâu đen bốn phía thu điệu bản săn g i ế t năng lực giả hai cái này đội ngũ đều muốn hao tâm t ố n sức đi tìm chỉ có tứ hoàng b ì ở một một mực ngồi xổm ở vạn quốc tổ tổ đ ả o Trước giải quyết cái nào cũng không có khác nhau trọng điểm là tiết kiệm thời gian vậy là tốt rồi mọi gì ạ vẻ mặt tươi cười nước quán ô một nhóm để hắn thực lực tổng hợp lại lần nữa tăng vọt một đoạn thu hoạch lớn nhất liền là cái đồ hàn g q u ố c vừa mới nghe được tủ h à o lập tức hướng một cái khác hoàng đoàn khởi s ư ớ n g tiến công lúc lấy làm kinh hãi tiếp lấy không chút do dự gia nhập tiến đến cương thi c á i d o quy bọn người đủ để đền bù cụ dạ cao đ o à n chiến l ự c thậm chí càng hơn một bậc nàng không thêm minh đối tủ h ợ p tới nói ảnh hưởng không lớn vậy còn không như đụng một phần náo nhiệt kiếm một c h é n canh xảy ra chuyện lớn b ẽ mạn một mặt kinh hãi tìm tới tóc đỏ tựa h ồ khó mà bình tĩnh tâm tình của mình tay đốt thuốc đều đang run dày chuyện gì sát, kinh ngạc hỏi kaido chết sát, đương thời liền động lu ký dù ra sộ bọn người miệm kém chút rứt xuống đất xuống đ ấ cả kinh ở đâu ra tin tức s ạ t không tin đúng ai bệ mạn cái đồ đây chính là danh sưng đánh không chết tiểu cường làm sao có thể chết rồi chẳng lẽ lại là bị tù hào giết chỉ bằng hắn khả năng sao lưu kỳ du bọn người lấy lại tinh thần căn bản không tin tưởng cái đồ bị giết một chuyện nước bán đồ đã biến thiên bệ mạn i ế t một hơi thật sâu có trời mới biết hắn đạt được tin tức này lúc khiếp sợ đến mức nào cho tới bây giờ hắn đều không nguyện tiếp nhận sự thật này không chỉ có cái đồ chết rồi ngay cả nước bán đồ tướng quân cũng bị giết Quỳ nếu như đây là sự thực tù hào cùng m ọ gì à, hẳn có tạo thành liên minh liền thật là đáng sợ đó là đủ để tiêu diệt một cái hoàng đoàn quái vật khổng lồ sự thật chính là như vậy c á i đồ đây chính là danh sưng mạnh nhất sinh vật đến tột cùng làm sao bị giết nghe nói tù hào thừa dịp cái đồ phát động n h i ệ tức t lúc đem một viên trái ác quỷ ném vào trong miệng nhận đến trái ác quỷ phản vệ cuối cùng bị tù hào phá hủy đầu Ngạnh, này.、Lời、này vừa nói ra đám người mộng, còn như Cũng thể chơi như vậy. Cũng liền nói giết chết cái đồ làm như lợi. Bất kể có đám Lời li vậy. vừa ra l u kỳ d u bọn người tập thể quất hơi lạnh đổi lại là bọn hắn tuyệt đối làm không được liền xem như thuyền trưởng chỉ sợ đều chưa hẳn có thể làm bởi vì t h ủ h ạ cùng cái đồ chiến đấu phụ cận không người dám tiếp cận mọi người chỉ có thể đứng xa nhìn cho nên nhân viên tình báo chỉ biết là t h ủ h ạ dùng trái ác quỷ âm cái đồ một cái cũng không biết cái đồ lợi dụng n h i ệ tức t vỡ vụn chiêu thức này mọi gì ạ thủ hạ cương thi đội ngũ càng khủng bố hơn sắt c a o mày trên mặt trồi lên một vòng lo lắng lấy t h ủ h ạ di vãng tác phong làm việc tất nhiên sẽ tìm kiếm kế tiếp săn giết mục tiêu lúc này mới vừa mới kết thúc một trận đại chiến hắn hẳn là sẽ chỉnh đốn một đoạn thời gian a. Chưa hẳn. vẽ mạn mắt sáng lên lông mày vặn trở thành chữ xuyên chặt lọt kẹt liền chiến đấu viên cùng tù hào từng có xung đột lấy tù hào tính cách có loại khả năng này ta dựa vào hắn đến tội cùng muốn làm gì chẳng lẽ muốn đem thế giới mới tứ hoàng giết mấy lần hắn không khỏi quá tự tin đi thật coi hoàng đoàn là muốn diệt cũng có thể diệt nghe được tù h c khả năng đi săn bị ở m ồ m đoàn l ù kỹ r i ú t bọn người không khỏi há mồm c h ấ n mắt đơn giản không thể tin được tù hảo sẽ làm ra bực này cử động điên cuồng mặc dù không quá ưa thích chặt lọt kẹt lìn nhưng chúng ta không thể nhìn tù hảo mạnh lên b ẽ màn trịnh trọng nhìn xem sạt bọn người chúng ta hẳn là cùng lìn liên tủ lại xử lý tù hảo tán thành đồng ý toàn đoàn tám thành trở lên người tại chỗ biểu thị trợ giúp tứ hoàng bị ở một còn lại hai thành lại cho rằng tóc đỏ đoàn có được hai vị đại tướng cấp độ cường gi căn bản vốn không sợ tù hào thay đổi tuyến đường vạn quốc tổ tổ đ ả o là thuyền trưởng lập tức liên hệ lìn hướng nàng nói rõ liên thủ chi ý lập tức liên hệ ngay tại sạt h ạ quyết tâm diệt trừ tù hào lúc cãi đồ tử vong tin tức đã trải qua nhân viên gián điệp c h u y ể n hướng thế giới các nơi khiến cho toàn bộ thế giới đều hành động lên Ấn, thế giới chính phủ không thay hắn lấy lại công đạo coi như xong mời c h o gờ v i ệ u vì sa kỳ bù cái này lại để rẽ phì thất vọng đau khổ hết thể lấy đại cục làm trọng rẽ phì thân là hải quân tướng lĩnh sao có thể không minh bạch cái gì nhẹ cái gì nặng bực tức là sẽ phát nhưng qua mấy ngày là khỏe nhìn xem ngồi tại chỗ lơ đ ế n h năm người s e n g o cụ trong lòng chỉ còn đồng đẫm thất vọng chờ ngày nào hắn không có giá trị lợi dụng chỉ sợ cũng phải giống rẽ phì đồng dạng bỏ đi như dày a nhưng vừa nghĩ tới tù học cùng rẽ phì quan hệ xengo cụ vẫn là muốn cố gắng tranh thủ một cái rẽ phì là tù hào lao sư nếu như tù hào biết rẽ phì nhận đến đãi n ộ như thế sợ rằng sẽ kích thích sự cửu thị của hắn tu hào dĩ nhiên là dẹp h i học sinh nói cách khác hắn là tên hải quân thân là hải quân nhất định phải phục tùng mệnh lệnh hắn dám phạm tội sao đồng dạng là hải quân hắn nên minh bạch chúng ta làm như thế là vì đại cục suy nghĩ việc này không cần bàn lại ngũ lão nước quá nổ biến thiên tổng xoáy công v ộ i vã tiến vào đại điện mặt mũi tràn đầy trấn kinh c h i sắc q u á i thu c á i đồ tướng quân đại xả chết cái gì bọn hắn bị tủ hào giết chết cực nhọc tốt quá tốt rồi gọi rô xây đầu tiên là giật mình lập tức vui mừng q u á đỗi lập tức mệnh lệnh hắn hồi bản bộ báo cáo công tác đảm nhiệm hải quân đại tướng có hắn tại mảnh này biển cả nhất định có thể an ổn xuống tổng xoáy công không hiểu ra sao đợi biết tù hạ thân phận về sau đương thời liền cười hướng s e n gỗ c ủ muốn phương thức liên lạc liền gọi ra ngoài s e n gỗ c ủ giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem gọi rô xây cùng tổng xoáy công mệnh lệnh tù hảo báo cáo công tác các ngươi sợ làm ấ t trí chương một trăm sáu mươi b ố cái nào ngu xuẩn đang nói chuyện chương một trăm sáu mươi b ố cái nào ngu xuẩn đang nói chuyện uy ngươi tốt nhìn xem gen gen n missi bày biện ra khuôn mặt xa lạ tù hào n h ư mày ta là thế giới chính phủ tổng xoáy công ngươi là tù hào a a tu theo trong lòng kinh nghi không biết công tổng xoáy tìm ta có chuyện gì chúng ta đã biết được ngươi là rẻ phi học sinh cũng chính là một tên hải quân đối ngươi tiêu diệt băng hải tặc bách thú hành vi dành cho mười phần khẳng định hiện tại hy vọng ngươi có thể mau chóng hồi bản bộ báo cáo công tác đi bản bộ báo cáo công tác tu hào cười một mặt bừa cợt godo xây nhữ mày sự tình tựa hồ đối với bọn họ nghĩ đơn giản như vậy bất quá cũng không có lập tức phát tác chuẩn bị yên lặng theo dõi kỷ biến n h ư n g ư ơ i ưu tú như vậy hải quân tự nhiên hồi bản bộ báo cáo công tác hiện tại sẻn gỗ cụ đã từ đi trước nguyên soái hải quân đang cần một vị đại tướng lấy thực lực của ngươi tuyệt đối đủ tư cách không đạo không hứng thú ngươi nói cái gì tổng x o á i công khó có thể tin chừng lớn hai mắt không hứng thú đây chính là đại tướng quân hàm hải quân gần với nguyên soái chức vụ ngươi không hứng thú gọ rút sẽ sắc mặt nhau nhau biến đổi sắc mặt khó coi ngươi nếu biết ta là rẻ phí học sinh nên minh bạch để ở trở thành s ạ kỷ bù cải cỡ nào quyết định ngu xuẩn rẻ phí lao sư đem cả đời đều hiến tặng cho hải quân cuối cùng đổi lấy là cái gì bỏ đi như v ậ y nếu như một ngày nào đó rẻ p h í lao sư xúc động đích lợi của các ngươi có phải hay không cũng muốn phát binh tiêu sát ta cũng không muốn có một ngày mình không có giá trị lợi dụng lúc bị các ngươi từ phía sau lưng đâm một đ a o thế giới chính phủ thủ toàn không để ý rẻ phi tâm tình lãnh khóc vô tình trình độ có thể nghĩ túc hào đây chính là hiện thực người thời đại trước liền nên đào thải không sống không chết người đều muốn thường đi chỗ cao à kèn đủ ít ảo kỳ gì mọc mọc gà bọn hắn biết việc này còn không phải như vậy lưu tại hải quân đây chính là một cái g i ả n cứu quyền thế thế giới ta cự tuyệt gọi rộng sẽ không thể nhịn được nữa vỗ bàn đứng dậy lớn tiếng nổi giận nói tục hảo ngươi dám chống lại quân lệnh sao đừng quên thiên chức của quân nhân là phục tùng đây là cái nào ngu xuẩn đang nói chuyện làm càn chúng ta chính là gọi rộng xấy im miệng ngươi cái đầu heo ta chỉ là rẽ phí lao sư học sinh đã từng vẫn là cái không có nhập chức hải quân các ngươi thế mà dùng thân phận quân nhân trói bột ta há không để cho người ta bật cười n g ư ơ i thật to gan đơn giản coi trời bằng vung nhất định phải nhận đến nghiêm trị ngươi thật sự cương đại nhưng trên đời này cá nhân võ lực cuối cùng có hạn giết chết thiên long nhân đỏ phờ là một chuyện cũng chắc chắn truy trách h ư ớ n g hầu ngươi cùng dâu đen tóc đỏ liên kết xuống đại thủ thân là hải quân phản đồ n g ư ơ i thiên hạ chi đại cũng không tha cho ngươi chỗ đây là uy hiếp ta sao phản đồ phình bụng cười to chuyện cho tới bây giờ g õ ruột sẽ còn đối với hắn vinh mặt hất hàm sai khiến coi hắn là thành có thể tùy ý thúc đẩy khôi lỗi ngươi có thể hiểu như vậy thế giới chính phủ cường đại ngươi hẳn là có hiểu biết hải quân thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng đều chết tại hải quân trong tay trở thành hải quân đại tướng là ngươi nhất quyết định chính xác người thông minh phải biết lựa chọn như thế nào đường đã bày ở trước mặt ng sống hay chết liền nhìn ngươi tựa hồ cảm thấy bầu không khí huyên náo có chút tường gò rô sầy ngự a khí hơi hòa hoãn nhưng ngôn từ vẫn như cũ xa bén nói gần nói xa đều mang ý uy hiếp ta cảm thấy đáng chết chính là bọn ngươi ngươi nói cái gì gò rô sầy sắc mặt đ ạ i biến ánh mắt trở nên lăng lợi vô cùng các ngươi tại sao không đi chết đâu thật sự coi chính mình là gò rô sầy liền trí cao vô thượng ai cũng phải nghe ngươi nhóm thỉnh a đầu heo nhóm túc hào ta lệnh cho ngươi lập tức nói xin lỗi còn truy trách ta giết chết b ọ phờ lạ không phải liền là cái thiên long nhân sao hắn không phải ta giết cái thứ nhất cái gì gõ rộng xây công sen gộ củ manh kinh cơ hồ đồng thời nhớ tới một năm trước tại gờ giang lại nạ nửa đoạn trước xảy ra chuyện thiên long nhân đội t h u y ề n đương thời cái kia chính là một tông án chưa giải quyết đều chờ đó cho ta ta sẽ thay dẹp h í lao sư đòi cái công đạo bởi vì các ngươi không làm hủy cuộc đời của hắn ta liền để cho các ngươi thế giới chính phủ hoàn toàn biến mất ha ha nói khoác không biết ngượng đã ngươi đã lựa chọn chúng ta cũng không có gì có thể nói chờ chết đã ngươi chờ xem đĩu cho chuyện quả quyết kết thúc hôn đản tiểu tử không biết trời cao đất rộng tự cho là lợi dụng trái ác quỷ giết chết cái đồ liền thật sánh vai đỉnh phong dâu trắng thật sự cho rằng có thể khinh thị chúng ta nhất định phải diệt trừ hắn thiên long nhân không thể chết vô ích uy nghiêm không dùng khiêu khích tu thực lực tăng lên cực kỳ quỷ dị nhất định phải nhanh ngũ lao ta lập tức để cho người ta lục soát hành tung của hắn tổng xoáy công đồng dạng cho rằng tù ha không biết tốt xấu đối diệt trừ tù hảo đề nghị không có bất kỳ cái gì dị nghị sen gỗ cù há to miệng hắn hôm nay không phải nguyên soái nói chuyện đã không có gì phất lượng rời đi đại điện đồng thời lắc đầu thở dài mụ, mụ cải đồ chết. tình hình cụ thể và tỉ mỉ như thế hồi bẩm hải tặc đem nước hoạn n ổ phát sinh đại chiến từng cái nói ra tin tức vừa ra toàn bộ đại điện đều trở nên yên tĩnh y mắng tiểu tử kia là cái đại phiền thoái c h ặ t lót k ẽ l i n h biểu lộ một trận biến nào một phương diện c h ấ n kinh tủ hảo lợi dụng trái ác quỷ thủ đoạn một phương diện cũng bởi vậy xem thường tủ hảo nhưng bất kể nói thế nào tụ h ọ c kiểu gì cũng sẽ xử suất chút ngoài dự liệu chiêu số không đảm bảo liền cho năng lực giảm ộ t lần trọng thương mụ thừa dịp hắn cùng cái đồ đại chiến vừa mới kết thúc chúng ta muốn trước ra tay diện trừ hắn cả tạ cù gì đề nghị vừa ra dẫn tới cờ giặc cờ b chất l t k e l ì n tự nói một tiếng lập tức ánh mắt ngưng tụ phái người ra biển lục x o á t hành tung của hắn đang nói một tên cờ tướng binh bưng lấy gen gen missy、si、chạy vào đại điện mụ mụ s ạ c điện thoại sắt là ta ta liên hệ ngươi là bởi vì tu hảo a nói một chút cải đồ đã chết tin tức chắc hẳn ngươi đã biết lấy tủ hạ thợ săn hải tặc thân phận tất nhiên sẽ hướng chúng ta ra tay ta tin tưởng hắn mục tiêu kế tiếp liền là ngươi ha ha hắn dám đến chất l o k e l i n giận quá mà cười kỳ thật tâm lý cũng rõ ràng mục tiêu kế tiếp là hắn khả năng cực lớn ngươi muốn nói cái gì liên thủ diện trừ hắn một cái mưu lợi ra hỏa cần liên thủ sao thanh tỉnh điểm đi tất cả xem nhẹ địch nhân của hắn đều đã chết Chắc lỉnh tiếu dung vừa thu lại, chính trọng nói, có kế hoạch. Chờ lỉnh thu hắn Hình Hình lọt lại, Flirtly kẹt tiếu trọng tới Trước Trước Flirtly kế dung nói, Golden Lyon. is Golden vừa cửa. đoàn trưởng chúng ta thật muốn cùng thế giới chính phủ đối nghịch sao nghe được cái này hơi có vẻ e ngại thanh âm tụ t h o á quay đầu nhìn lại chỉ thấy mỏ nẹ t các loại thương l o n g bọn người đều là thần sắc căng cứng phảng phất bị kinh sợ liền ngay cả m ò gì a biểu lộ đều có chút tâm thần bất định hẳn có nhìn như khinh thường lông mày lại là nhữ lại các ngươi sợ chỉ là có chút lo lắng có cái gì tốt lo lắng trước kia chúng ta làm hại t ậ c thời điểm thế giới chính phủ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta chúng ta nên ăn một chút nên hh á t á t nhưng bây giờ địch nhân của chúng ta đã có tóc đỏ đoàn bị ợp môn đoàn dâu đen đoàn nếu như lại thêm thế giới chính phủ có thể nói là thế gian đều là địch thương long khắp khuôn mặt là ưu s ầ u nếu đoàn đội của bọn họ là cái tiểu đoàn đội thì cũng thôi đi thế giới chính phủ chưa chắc sẽ để ý tới bọn hắn nhưng tình cảnh trước mắt hiển nhiên không phải thu thảo là có thể đánh g i ế t dây hạ c h y à k cái, cái đô đại nhân vật ta đối thế giới chính phủ có không thể đo lường n g uy hiếp tất nhiên sẽ phái ra đại tướng đ ổ i bắt thập phương đều là địch tình cảnh có thể nói tương đương không ổn nợ nhiều không ép thân chỉ cần xử lý tứ hoàng bị ở một đoàn bất luận cái gì một phương muốn động chúng ta đều khó có khả năng có m ọ gì ạ tại cao đoàn chiến lược sẽ chỉ càng đánh càng nhiều nên lo lắng chính là thế giới chính phủ t ó c đỏ dâu đen thế nhưng là có ta ở đây nhưng mà cái gì ai dám tới liền để hắn trở thành tương thi m ọ gì ạ bọn người nhất thời ngại lời nghĩ đến tủ h o thực lực lo lắng tán đi không ít lập tức đưa ánh mắt về phía vạn quốc tổ tổ đảo hạm đội bầu không khí trở nên có chút kiềm chế bùn bùn đờ dần à, à gần nhất thế nào à nhìn xem gen gen n g ư ờ i sĩ hiện ra hình tượng t ụ thào mỉm cười nói không tốt thật không tốt đờ dần à một mặt tức giận bộ dáng thế nào ai chọc ngươi tức giận tập kích rẻ phí lao sư hải tặc trở thành ổ c ạ sắc kỳ bù cải ngươi biết không thế giới chính phủ muốn làm gì người kia thế nhưng là làm hại rẻ phí lao sư tay của ta tại sao phải làm cho đối phương trở thành s ắ kỳ bù cải thế giới chính phủ cử chỉ này tổn thương tính k ô n g lớn vũ nhục tính cực mạnh thế giới chính phủ mục nát quá ghê tởm ta muốn cho hấp thụ ánh sáng n ó để người của toàn thế giới đều biết thế giới chính phủ cỡ nào lạnh lùng vô tình xem ai còn dám cho thế giới chính phủ làm việc nói không chừng lao sư tao nộ liền là bọn hắn tương lai hạ c h ẳ n g đờ dân ạ càng nói càng nhìn cuối cùng nước bọn bay tư tung lao sư ủy khuất ta sẽ thay hắn đòi lại ta hiện tại đang tại tiến về vạn quốc trên đường giải quyết bị ờ mồm đoàn ta sẽ đi một chuyến m à gì trước đưa bọn hắn một phần lễ gặp mặt tặng lễ n g ư ơ i trả lại bọn hắn tặng lễ đờ dân ạ cặp mắt trợn không dám tin ó i hảo lễ để cho lòng người vui v ẻ hỏng lễ là sẽ tức chết tợ dận nạ bừng tỉnh đại ngộ lập tức h ứ n g thú bừng bừng nói ra ta nghe nói ngươi diệt băng hải tặc bách thú ta cùng lão sư tới giúp ngươi các ngươi hiện tại ở đâu dồn mẹo vương quốc hải vực các ngươi có thể tới vạn quốc dồn mẹo vương quốc khoảng cách vạn quốc rất xa so thủ hào muốn nhiều một ngày hành trình chưa hẳn có thể bắt kịp cùng một chỗ tiêu diệt b ì ở một đoàn nhưng rẻ phi cùng tợ dận nạ ở cùng với hắn liền không cần lo lắng thế giới chính phủ đại tướng gây quét cùng tợ dận nạ hàn huyên sau khi liền cùng rẻ phi trò chuyện tu hào tiểu tử làm không sai rẻ phi vui mừng cười to khi biết ở vịu mà vì sẽ ký bụ cải một khắc này hắn h ậ n không thể rết đến mạ gì chất vấn gọ rộng s ẩ y nhưng vẫn là bị s ẻ n gỗ cụ khuyên ngăn một k h ắ c này hắn trực tiếp như phản hải quân trong đầu trồi lên một cái điên cùng kế hoạch cái k i a chính là phá hủy toàn bộ thế giới mới đem tất cả hải tặc cùng nhau mai táng chỉ là kế hoạch này sẽ đem thế giới mới bình dân cùng nhau hại chết bất quá rất nhanh hắn liền nghe đến tủ hạ tiêu diệt băng hải tặc bách thu tin tức cái này khiến hắn thấy được tiêu diệt hải tặc một cái hy vọng khác cái tiêu chính là thù hảo Có người câu nói này ta liền rất cao hứng nhưng thế giới chính phủ không có người nghĩ đơn giản như vậy tuyệt đối không nên làm loạn d ẽ phì không nghĩ lại mất đi học sinh của mình thâm ta lý n ắ m chắc yên tâm đi thêm lời thừa thai ta liền không nói lấy thực lực ngươi bây giờ trên đời chỉ sợ cũng không ai có thể ngăn cả ngươi vẫn là lao sư g i ả i ta cồn vợ ở mỹ đạt cho n g ư ơ i tân búc còn không khách khí mang lên trên đang cởi mắng âm thanh bên trong hai người kết thúc cuộc nói chuyện thừa dịp thời gian đi đường tụ tiếp tục nghiên cứu mật độ trái cây dù sao bật sổ sổ cụ hạ kỳ một trăm lần tăng phúc khai phát chỉ đạo nắm bắt tới tay cũng có mấy ngày còn không có triệt để chuyển hóa làm chiến lược đoàn trưởng có biến tu hào mở hai mắt ra liền nhìn thấy phía trước bầu trời xuất hiện một chi phi hành hạm đội tại trong hạm đội còn có một tòa to lớn hòn đ ạ o lúc này chính hướng phương hướng của bọn hắn bay tới tại sao có thể có thuyền cùng đảo bay trên thiên thương l o n g kinh hay nói bù tạ hữu sân bọn người cảm thấy c h â n kinh trên mặt hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng đó là phờ li hình t ị c ô n đần lì ổ n si kỳ băng hải tặc mọi g a đứng dậy hướng đám người giải thích nói đó là thời đại trước chuyển kỳ hải tích nói đó l g o l d e n ly o n g si kỳ là cùng vua hải tặc rô dơ dâu trắng nổi danh đại hải tặc cái gì dâu trắng nổi danh vô luận là luân long vẫn là mỏ nẹt b ọ n người đều bị tin tức này chấn kinh đến không nhẹ trên đời lại còn có người cùng rô dơ dâu trắng nổi danh vì cái gì chúng ta chưa từng nghe nói qua mỏ nẹt c a o mày tại rô dơ bị xử t ử thời điểm g o l d e n ly o n g cảm thấy không thể tin một người đọc sông hải quân bản bộ cùng s ẻ n gỗ cụ gặp đại chiến phá hủy nửa cái mặt đ ả o cuối cùng kiệt lực bị bắt á p vào gò d ấ dị rồng về sau gôn đần ly ổng chặt đức hai chân trở thành gò d ấ dị rồng kiến lập đến nay cái thứ nhất chạy ra gò chạy ra gờ dấp dì rồng về sau golden lee n g cũng tiêu thành mì tích thì ra là thế mò nẹt bọn người bừng tỉnh đại nộ hai mươi năm trước sự tỉnh các nàng không biết cũng bình thường chúng ta cùng hắn gặp nhau không biết sẽ như thế nào vừa nghĩ tới đối phương cùng dâu trắng dỗ dơ nổi danh mò nẹt đám người tâm liền không khỏi treo lên các nàng chuyến này là vì đối phó b ị ơ một đ o ạ n cũng không muốn phức tạp nhưng có thời điểm không phải các nàng định đoạn vi không hạm đội một mảnh đèn kịt đi vào đám người trên không ngừng lại trong đó một chiếc cỡ trung đội thuyền bay đến hạm đội phía trước nhất một tên đầu đầy hoàng kim tóc dài nam tử rơi vào mũi tàu khoanh tay trên cao nhìn xuống nhìn qua thù hào tu h a o ở đâu để hắn đi ra nói chuyện đại c h ư n một trăm sáu mươi sáu không chiếm được liền hủy diện c h ư n một trăm sáu mươi sáu không chiếm được liền hủy diện g o l d e n ly ổng m ọ gì ạ dạo chơi đi ra sắc mặt bất tiện c h ầ m c h ầ m vào đối phương g o l d e n ly ổng xỉ kỷ sở dĩ cùng dâu trắng d u dơ nổi danh điểm trọng yếu nhất liền là b ế t bay có thể khống chế cái k h á c không phải sinh mạng thể phiêu khởi tu h a o đồng dạng b ế t bay chưa chắc liền bại bởi đối phương nếu như g o l d e n ly ổng kẻ đến không thiện nói không chừng trong tay hắn lại phải thêm vào một bộ cương thi đội trường gôn đần ly ổng kiếm thuật vẫn là vô cùng lợi hại m ọ gì ạ năm đó tiểu quỷ đã trưởng thành dạng này sao g o l d e n ly ổng trên cao nhìn xuống quét mắt mọ gì ạ ánh mắt tại t h ở lờ bạc bên trên quét mắt để hắn tới gặp ta người tìm tủ hảo làm cái gì hàn cốc mang theo hai cái mội mội đi ra đối mặt không trung đen nghịt phi thuyền không chút nào rụt rẻ ý à ta biết n g ư ơ i băng hải tặc cụ dạ quốc vương hàn cốc các ngươi làm sao lại đụng một khối g o l d e n ly ổng nghe nói dâu trắng bị tủ hảo giết chết tin tức liền đến đây thế giới mới còn không biết cái đồ đã bị giết sự tỉnh lần này ở trên biển đụng phải tủ hà phi thường t r ư n g hợp nếu như không phải thuộc hạ hồi báo phát hiện tủ hảo đoàn cờ xí liền nếu bỏ、lỡ. cái này không nhọc ngươi quan tâm đến là ngươi có chuyện gì hàn quốc không trả lời mà hỏi lại nghe nói tù hà không chỉ có giết dâu trắng còn biết phi hành người tài giỏi như thế hẳn là gia nhập ta băng hải tặc cải dầu cụ chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực liền có thể từ không trung thống trị toàn bộ thế giới g o l d e n ly ổng hưng phấn cười to thống trị thế giới mọi gì ạ mắt sáng lên tục hảo lúc này mới cùng thế giới chính phủ trở mặt đảo mắt liền có muốn lật đổ thế giới chính phủ t r c u h u y ề n kỳ hải tặc chạy tới hợp tác vật ký này nên nói tốt vẫn là kém đâu hàn quốc a o mày từ gôn đần ly ổng trong giọng nói không khó ng lấy tù hả tính cách khả năng đáp ứng sao tu hả xuất thân thợ săn hải tặc cùng hải tặc hợp tác là lớn nhất h ạ n độ gia nhập băng hải tặc trở thành trong đó một thành viên sợ là tuyệt đối không thể mò n ẹ t bọn người mặt lộ buồn bực sắc gôn đần ly ổng tư thái b à y q u á cao đơn giản tựa như là mệnh lệnh tù hảo đừng nói tù hảo là thế giới cường giả đỉnh cao liền xem như bọn hắn đều cảm thấy tôn nghiêm nhận đến khiêu chiến tu hảo đi vào chống trải vùng đất từng bước một đi đến không trùng cuối cùng siêu việt gôn đần ly ổng độ cao túi đầu nhìn xuống gôn đần ly ổng nói xì kỳ ngươi tìm ta gôn đần ly ổng mỹ mắt vẩy đến trên đầu của h lập tức bay đến cùng tủ hạp cân bằng vị trí nghe nói ngươi thực lực không tệ ta cố ý từ đông hải chạy đến mời ngươi gia nhập ta b ă n g hải tặc ngươi không biết ta là thợ săn hải tặc xuất thân sao thì tính sao chỉ cần chúng ta thống trị thế giới chúng ta đại biểu chính là chính phủ ai dám nói chúng ta là hải tặc t h a y người làm vương kẻ thua làm giặc sáng cổ không thay đổi nhưng ta không hứng thú tú c h à o ta cố ý từ đông hải chạy tới không có ý định tay không trở về golden lee ổng tiêu dung vừa thu lại ánh mắt trở nên lanh gốc thống trị thế giới mới là nam nhân nên làm sự tình ta chỉ muốn có được năng lực tự bảo vệ mình ngươi, không biết tốt xấu cùng rô rơ một cái dạng g o l d e n ly ổng sắc mặt âm t r ầ m xuống băng hải tặc không gia nhập vậy ta chỉ có thể hủy diệt ngươi để tránh về sau trở thành ta chinh phục thế giới chướng ngại vật g o l d e n ly ổng từng là băng hải tặc rột thành viên nhận đến rột ảnh hưởng vẫn muốn thống trị thế giới loại người này tham muốn giữ lấy cực kỳ mạnh liệt rô rơ năm đó không nguyện ý cùng g o l d e n ly ổng liên thủ liền tập kích băng hải tặc rô rơ nếu như không phải một trận đột nhiên xuất hiện phong bạo rô r khả năng liền tán thân biện rộng không chiếm được liền hủy diện cũng là gôn đần ly ổng tác phong làm việc cẩn thận đá gãy chân của ngươi tu theo ch hắn đang lo tam tỷ khí v ậ n làm sao cướp bóc g o l d e n lee n g đến là chủ động đưa tới cửa tiểu tử đ ừ n g tưởng rằng giết chết dâu trắng liền có thể không đem người để vào mắt dâu trắng tiến đánh hải quân bản bộ thời điểm thân thể đã sớm không bằng trước kia thực lực của hắn căn bản cũng không có hoàn toàn phát huy ra ngươi muốn nói ngươi so dâu trắng cường sao ngươi dọa không ngã ta đ ã bất đồng bất tương vi mưu t ụ hảo cũng không muốn đỏ phơ l à môi lưới muốn chết bá g o l d e n lee n g chân phải vạch một cái trói mắt hình cung kiếm khí thoát ra thẳng đến tủ hảo ma đi đang sợ phong man chi khí để m ọ gì ạ bọn người cảm thấy da đầu r u lên tu thắt thân hình một sai kiếm khí sượt qua người rơi vào phía dưới trên biển ầm ầm biển cả phảng phất ruộng đồng bị kiếm khí cậy ra một đầu mấy chục km vết rách không thể nhìn thấy phần cối u vết rách sâu không thấy đáy phảng phất một đầu vực sâu cái này bực này chạm kích không kém c õ i hạ kẹt chạm kích ta h à n có kinh hại không thôi không nghĩ g o l d e n lì ổng dùng chân còn lấy chém ra đủ để bổ ra mấy chục km biển cả kinh khủng kiếm khí bực này chạm kích ai dám đón đỡ không hổ là thời đại trước truyền kỳ hải tặc thương long bọn người trợn mắt hốc mồm tại bực này lực lượng kinh khủng trước mặt bọn hắn căn bản không có ngăn cản chi lực hết thể ngăn cản thủ đoạn đều sẽ bị dễ như t r ở bàn tay vỡ nát tránh ra sao g o l d e n ly ổng không chút nào kinh chân trái đá ra lại là một đạo kiếm khí chém ra xuno tu hào dưới chân ngay cả đạp nhẹ nhàng tránh đi c h ẳ m sóng đồng thời xuất hiện ở g o l d e n ly ổng phía trước tay phải hư không một nắm thự quang chi kiếm rơi vào trong lòng bàn tay t h i ệ q u o n g chạm g o l d e n ly ổng con ngơi ư co rụt lại thân hình bay ngược nhấc chân đá ra k e n song kiếm trên không chung mánh liệt đụng vào nhau một cỗ kinh người khí lãng đồng thời khuyết tản h ra g o l d e n lee ổng tại chỗ bị chấn động đến bay ngược lực lượng thật mạnh không đợi hắn đánh trả kiếm quang phách chạm mà đến vội vàng nhấc chân đánh trả keng song kiếm lại lần nữa va chạm lực lượng cường đại lần nữa đem hắn bước lui k e n k e n keng o l d e n lee ổng hai chân tề động kiếm ảnh như thác nước mưa tàn phá mà ra lại bị một đạo kim sắc kiếm quang hoàn toàn áp chế căn bản không biện pháp đem t ủ hảo bước đi làm sao có thể g o l d e n lee ổng trong lòng giật mình ầm ĩ cười to hảo tiểu tử xem thường ngươi thiềm long trạm không tốt gordon lee ổng tơ đ ư n g đấy mạnh liệt nguy cơ từ tâm đậy tuôn ra hai chân liên kích đón lấy kiếm ánh sáng ầm ầm song phương ầm vang chạm vào nhau g o l d e n ly ống như rượu bị đứt dây bay ngược mà ra ngã vào hậu phương không trung hòn đảo đ ụ n g xuyên một tòa đại sơn lúc này mới dừng lại mà lúc này tù hảo đã tan mất lực phản chấn cướp đến hòn đảo trên không p h i g o l d e n ly ống lao đi khỏe miệng máu tươi ấm lánh m à nhìn chằm chằm vào tù hảo thật sự là đáng tiếc đáng tiếc ngươi liền muốn chết trong tay ta chừng một trăm sáu mươi bảy cc ổ đồ ti chi ma kỳ chừng một trăm sáu mươi bảy cc ổ đồ ti chi ma kỳ chỉ bằng ngươi a ngươi xem chúng ta gôn đần ly ổng cười nạo một tiếng ngay cả rô rơ đều mấy lần bị ta đẩy vào tuyệt cảnh nếu không phải trận kia b á o tố trên đời nào có vua hải tặc rô rơ hai mươi lăm năm trước ép ổ hải vực g o n d ầ n ly ổng mang theo băng hải tặc cải rổ cụ vây quét băng hải tặc rô rơ song phương buộc phát đại chiến nếu như không phải đột nhiên xuất hiện b á o tố cùng độ m ặ t lộ rô rơ coi như chết thời đại thay đổi không bộ tu t h ả o mấy cái lấp lóe đi vào g o n d ầ n ly ổng trước mặt nhân kiếm hợp nhất hóa thành hình rồng thự quang chi kiếm xuyên thùng hư không đâm phá không khí trực chỉ gôn đần ly ổng trái tim thật nhanh gôn đần ly ổng hai mắt chừng một cái mũi kiếm trùng đ i ệ p điểm trên mặt đất mượn phụ h ỏ a p h ủ h ỏ a no mi năng lực như mũi tên phóng lên t ậ n thiên đi vào không trung đồng thời một chân đá mạnh chạm sóng kiếm khí vừa ra không khí bị cắt làm hai nửa như bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng hướng tù hào nghiền ép mà đi khoảng cách quá gần tu hào muốn tránh đi cũng không kịp trường kiếm hướng lên kéo một phát bằng bạc kiếm khí gào thét mà ra nương theo lấy kinh thiên động đ ị a tiếng nổ lớn hai đạo kiếm khí tại giữa không va chạm tiếp lấy như bọt khí phá diệt lại đến gôn đần lì ổng điên cùng gào thét một tiếng hai chân liên kéo mấy chục đạo kiếm khí răng khắp nơi bao phủ tủ tù dày đặc thế công phong kín hắn tất cả đường lui l a n g lệ vô cùng kiếm khí thế không thể đỡ cu du di rèn keng keng keng i ữ a không trung tinh quang nổ tung tập kích tủ hạp kiếm khí đều bị phá diệt hảo tiểu tử gordon l y ông vừa sợ vừa giận hai chân lần nữa đ á đá lần này hai chân như hai tay linh động liên kích ở giữa nhanh đến mắt thường không thể gặp xì xì xì ẻ n dị nận nhi vê anh trên trăm đạo chạm sóng trong nháy mắt t u ô n ra giang khắp nơi như thiên võng nhanh như thiểm điện sắc bén không thể đỡ nó thanh thế so đơn thuần chạm sóng đáng sợ gấp trăm lần mười lần bật sổ, sổ cụ tam phúc đinh đình đình trên trăm đạo trạm sóng trạm tại tù hào trên thân kim loại tiếng va chạm liên miên vang lên ngoại trừ đem tù hào đánh lui bên ngoài cũng không có đả thương được hắn dù là một sợi tóc sao làm sao có thể g o l d e n lee ổng trận mắt hốc mồm trên đời này không ai có thể tiếp nhận hắn sẻn dị n n h ì lông tóc không thương nhưng tù hào làm được nghìn lần không bộ cái gì g o l d e n lee ổng nghẹn ngào kêu sợ hãi không nghĩ tới tù hào có thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn cho dù là hắn mở ra cao đẳng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ vẫn như cũ chỉ có thể bắt được một tia tàn ảnh nhanh đến hắn không kịp rời đi tại chỗ thiểm long trạm vận sổ s Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. vẹn vẹn quản như thế một kiếm này vẫn như cũ ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương đau đớn kịch liệt để hắn thẹn quá hóa giận từ khi gót dị rồng sau khi ra ngoài hắn còn không có nhận quà nặng như thế thương không tốt đột nhiên gót đần ly ổng đoán được một màn mình bị chém thành phần tử tình hình không lo được hình tượng ngay tại làn một vòng đồng thời mượn đồng bình năng lực kề s á t đất thoát ra trăm mét Vâng vậy? vốn vào sâu, sâu nhân cây âm anh. Golden ông nguyên bản chỗ đại địa xuất hiện một khối hô sâu, đồng dạng đất từ không trúng xuống xuống, Đáng hắn mạnh như Golden ông tiền muộn đến nổi, năng trắng, không nghĩ tới là cái sói đội lốt Cuộc chiến thượng địa sao dựa chỗ khối hô hô chết, thổ huết, cho chết do Lee lại lấp làm Lee là là là lực là lốt dâu xuất kiểu. Cuộc đầy. bùi bùi cái cái đại đất đất đem đội đ rơi tài mới trái tới sói một từ tự rớt sẽ tu t h ả o khe n h ữ mày đ á n g tiếc gã tổ mày sợ là sẽ không thể một kích chém giết đối phương chân đạp không khí hướng g o l d ầ n ly ổng chậm rãi đi đi phản ứng không sai tu t h ả o ta thừa nhận ngươi rất mạnh cần phải giết ta không dễ dàng như vậy g o l d ầ n ly ổng như lâm đại địch nghiêm trận mà đối đãi mà nhìn chằm chằm vào tu t h ả o không dám chút nào chủ quan ngươi có thể tránh mấy lần cái gì bá tu t h ả o biến mất tại nguyên chỗ g o l d ầ n ly ổng trái tim co lại không cần suy nghĩ vọt cách tại chỗ tại hắn rời đi trong nháy mắt đại đ i ệ thêm ra một cái hố sâu trong hầm hết thệ đều bị chém thành một mịt tiểu từ căn rỡ g o l đần li ổng phi tốc triệt thoái phía sau đồng thời thi t r i ệ n phụ họa phụ họa no mi năng lực đại điệu mất đi trọng lực trói buộc nhau nhau hướng không c h u n g phiêu khởi nham thạch thổ địa t h ă n g không đồng thời phi tốc n ư ơ n g tụ hóa thành một đầu bốn mươi m cao hùng sư giống hùng sư gầm thép rít gào một tiếng to lớn sư c h à o hướng tù hảo vô tình vỗ xuống không khí như sóng nước hướng bốn phía khuế tán sư c h à o cùng không khí kịch liệt ma sát hình thành trướng mắt liệt diễm a tổ ngoài sơ lạc và anh sư c r à o trong nháy mắt bị đánh xuyên tu hảo như lợi kiếm xuyên qua hùng sư phần bụng đồng thời vung tay ném ra thử quang chi kiếm kiếm ánh gordon lee ô n g lấy làm kinh hãi hắn không nghĩ tới tủ hảo vậy mà một kiếm xuyên thủng hùng sư kiếm ánh sáng tốc độ công kích càng là kinh người để hắn căn bản không thời gian lên tiếng dưới chân ngay cả đạp tránh né t ử v o n g xạ tuyến suy suy t ử v o n g xạ tuyến rơi trên mặt đất đem đại đ ị a đánh ra cái này đến cái khác lỗ nhỏ phanh phanh gordon lee ô n g bị hai đạo t ử v o n g xạ tuyến đánh trúng xạ tuyến lực lượng cường đại đem hắn đánh bay tu hảo đang muốn lại công sau lưng kình phong đánh tới một cái xù nổ rời đi tại chỗ phanh sư trả hung hăng đánh trúng đại đ i ệ đem đại đại đ á n h ra một cái hơn mười mấy dấu chân cái này cũng chưa hết hùng sư sớm đã mở ra miệng lớn hướng về tủ hạt thôn vệ mà đi hình thể của nó còn tại đất đá không ngừng d u n g hợp giữa phi tốc lớn mạnh càng ngày càng uy vũ hùng tráng gôn đần ly ổng trái cây năng lực khai phát ra chiêu thức có thể làm hết t h ể không phải sinh mạng thể phụ không lại đ ố i nó thao túng công kích địch nhân uy lực của nó hết sức kinh người hủy d i ệ n phong bạo tu há mồn phun ra từ vô số phong nhận tạo thành phong bạo phong bạo vừa ra liền đem hùng sư đầu sư chém thành mảnh vỡ đồng thời nuốt hết cả đầu hùng sư thân phận khiến cho biến thành một đống bụi đất giống hai đạo dung trời c u ồ n hống tại tủ hai bên vang lên không biết lúc nào lại có hai đầu hùng sư đột ngột từ mặt đất mọc lên chính mắt lom lom theo dòi hắn ngã xuống hùng sư tử cũng ở đây lúc thăng không một lần nữa ngưng tụ thật sự là phiền phức chỉ cần g ô n đần lì ô n g vẫn còn những n à y hùng sư liền vĩnh viễn sẽ không ngã xuống mặc kệ đưa chúng nó vỡ nát vẫn là đốt cháy đều có thể một lần nữa ngưng tụ rất khó dây dưa t r ư ơ i tám thời đại trước truyền kỳ kết thúc t r ư ơ i tám thời đại trước truyền kỳ kết thúc đoàn trưởng thế nào mò nẹt nhìn qua phủ không đ ả o mặc dầu gì dù sao cũng là cùng dâu trắng dẫu dơ nổi danh truyền kỳ hải tặc dù cho hai chân g ã y mất thế nhưng dùng hai thanh danh kiếm thay thế hai chân một thân thực lực nhất định kinh thiên động điện tu h á o độc thân truy sát g o l d e n l y ổng đến phủ không đảo không biết có thể hay không gặp nạn không cần lo lắng tu h á o ngay cả hạ cái s cái đô đều có thể nhẹ nhàng c h é m g i ế t bị thời đại vứt bỏ g o l d e n l y ổng đồng dạng không nói chơi vạn nhất bị vây công đâu g o l d e n l y ổng thế mấy chục năm trời mới biết còn có thủ đoạn gì nữa hàn cóc hai tay không an phận bắt đầu chuyển động từng k i a từng tia màu hồng ánh quang hiện hiện lúc nào cũng có thể phát động năng lực làm sao ngươi muốn cùng đối phương băng hải tặc khai chiến、sao? mọi gì ạ cũng muốn chạy phù không đ ả o đi lên q u a n chiến nhưng hắn không biết bay à, coi như lợi dụng cái bóng tiến hành chuẩn bị cũng phải cái bóng đến phù không đ ả o các ngươi nhìn đó là cái gì thật là lớn sư tử su gà chỉ và o phù không đ ả o bên trên dâng lên sư tử nói đem mọi gì ạ hàn c ó c món nẹt đám người ánh mắt dẫn tới đó là gôn đần lì ô n g năng lực xem ra hai người đã bắt đầu chân chính va chạm mọi gì ạ giải thích một câu lấy tủ hai thủ đoạn trên đời chỉ sợ không người có thể giết được hắn tạm thời không nên đọc thủ h à cốc bọn người im lặng nhấn lại tính tình yên lặng theo dõi kỷ biến phù không nào g o l d o n lee n g đứng tại trăm mét cao đầu sư tử bên trên cổng tiếu phản phất thấy được tù hào bị quần hùng nghiền chết tình hình tú hào ngươi xong a phóng ngựa tới sư tử vi địa quyền ba đầu cự sư đồng thời động trực tiếp lấy nghiền ép tư thái quét ngang tù hào không sợ tử vong không sợ hủy diệt phương thức công kích đơn giản mà thú bạo lại là thực dụng nhất hữu hiệu, hiệu nhất phương thức không bộ tù hào đạp chân xuống rời đi tại chỗ ân vừa mới lách mình tránh đi một đầu hùng sư lại không nghĩ một cây hình méo mó cất đá trụ từ dưới mặt đất thoát ra trong nháy mắt quấn lấy hai chân của hắn sau đó đem hắn trói lại đi thôi g o l d o l l y ổng gầm thét lên tám đầu hùng sư không phân t u ầ n tự một loạt m à đến ầm ầm tu t r o n g nháy mắt bị cắt đá bao phủ đại địa phía trên thêm ra một tòa tám trăm mét núi cao đỉnh núi cao là một viên vô cùng to lớn gào thét trạng hùng sư phản phất tại tỏ rõ mình thắng lợi mặc cho ngươi thực lực kinh người đáng tiếc bị người trôn ở đại sơn d ư ớ i đáy cả ngón tay đều không động được làm sao phá phong mà ra không có dùng lực không gian lực lượng mạnh hơn cái k i a bạch tháp mà tại loại này hoàn cảnh dưới không có bị đẻ chết cũng sẽ ngạt thở mà chết đáng tiếc một vị nhất tài gondolly ổng có chút một mực hắn kế hoạch ban đầu là đem tủ hạ thu về dưới cờ phụ tá hắn từ không trung thống trị thế giới giống t ù h à o dạng này thực lực cương đại còn biết phi hành người trên đời có thể tìm tới mấy cái ngoại trừ c á i đồ miễn cưỡng biết bay chặt l ọ t kèn lìn trên đời không còn biết bay cường giả đỉnh cao nguyên bản kỳ vọng biến thành thất vọng tâm lý không khỏi có chút khó chịu vâng đột nhiên đại sơn chấn động một cái chuyện gì xảy ra g o n d ầ n ly ông xưng sở kẹp bùn sổ c ủ kéo dài hướng đại sơn dưới đáy tìm kiếm một giây sau sắc mặt đại biến kinh thanh kêu lên làm sao có thể hắn lại còn có thể di động ta đ i ệ quyền vậy mà không có đem ở giữa bị kín đại sơn dưới đáy có cái một người cao không gian cái không gian này chỉnh viên hình trụ đường k í n h cao tới một mét tụ h à o hoàn toàn có thể tự do hoạt động thân thể căn bản không bị hạn chế lấy tủ h à o lực lượng tám trăm l i n sư núi có thể vây được sao không thể ta cũng không tin g o l d e n ly ổng vẫn nộ giống to điều khiển bốn phía đất đá trải hướng sư núi sư núi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được t h ă n g cao trở nên to lớn trong nháy mắt siêu việt n g à n m é t cũng hướng hai ngàn m é t kéo lên Vâng anh! xanh núi phóng xanh. lam ra khí Một kiếm màu mây tới đạo bổ sư sàn hướng ở giữa khép lại. l i ê n ở đây lúc một đạo hắc ảnh lóe ra sư núi xuất hiện trên không trung ánh mắt lợi hại vượt qua thời không rơi ở trên người hắn để hắn không khỏi dùng mình một cái thanh điệu tu hào cầm trong tay k h í kiếm chém ra một đạo bàng bạc kim ế khí kim ế khí như màu xanh đại điệu bôn u tập golden lee ông đáng sợ phong mang để bầu trời phát ra một trận trói hai x é rách âm thanh đi chết golden lee ông i ậ n tí mặt thao túng sư núi đánh tới hướng tu hào không bộ siu ê siu ê siu ê tu hào liên tiếp lấp lóe trong chớp mắt liền bước đến golden l e ông trước mặt thanh điệu công kích đồng thời đổi tới si si sen di nân nhi gordon lee ổng không kịp thao túng sư núi ngăn cản hai chân phi tốc đá ra mảng lớn kiếm khí tết ra mỗi một đạo kiếm khí đều so chạm sóng đáng sợ lâu lần thanh điệu cơ hồ trong nháy mắt liền bị chém thành mấy khối nhưng đừng quên thanh điệu là vô minh thần phong lưu kiếm chiêu chu tức biến thức cho dù công kích bị đánh tan cũng có thể gây dựng lại tiến hành công kích thanh điệu trở thành mấy khối dưới một hơi liền gây dựng lại cái gì gordon lee ổng quá sợ hãi tại sao có thể có quỷ dị như vậy công kích mặc dù chấn động vô cùng nhưng hắn không có thất thần phi tốc triệt thoái phía sau đồng thời chém ra từng đạo m tu tóc cơi nạo một tiếng tốc độ đột nhiên bên trên một bậc thang cơ hồ hô hấp dết tới golden lee ống trước mặt à, dạ đang tại triệt thoái phía sau golden lee ống cảm giác được thân hình t ụ trệ một c ỗ tuyệt cường áp lực rơi vào trên người để hắn như sa vào đầm lầy đi golden lee ống dãy r ủ i lấy gian nan né tránh không nghi đón đỡ tủ hảo công kích gỡ dạ vị tìm mạn cái gì golden lee ống lập tức cảm giác còn một tòa đại sơn trơ mắt nhìn xem trường kiếm tiến đến mau tránh ra cho t a ẩm ẩm phú không đào ẩm vang r u n mạnh ca một tiếng một phân thành hai kinh khủng kiếm khi xông vào biển cả bổ ra một đầu ba trăm mét khe ránh tối om khe danh như là một đầu vực sâu nguy hiểm thật g o l d e n ly ô n g lau chán một cái mồ hôi lạnh may mắn hắn mấu chốt lúc thao túng bùn đất đem hắn phá tan lúc này mới tránh khỏi bị chém giết hạ tràng người cao hưng có phải là quá sớm hay không túc hào n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i g o l d e n ly ô n g n g n g đầu một cái phát hiện tủ háo ngay tại đỉnh đầu của hắn khi kiếm phía trên tràn ngập vô kiếm bất tồi đáng sợ khí tức x o ẹ t kiếm rơi không p h ú c hái g o l d e n ly ô n g chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng tư thể đã cách đầu của mình đi xa không có khả năng không có khả năng ta làm sao có thể bị g i ế ta kêu gào tuyệt vọng âm thanh càng ngày càng nhỏ đến cuối cùng đã trở nên hữu khí vô lực Phan. chấp Phú nhanh như không chấn mạnh hướng Không Thuyền hạ thế hải kinh hoàng tòa tòa A. Golden Lyon xuống lăn vài vòng ông. động biển xuống. 169. Một người nâng lên một tòa đảo. 169. Một người nâng lên muốn xuống. xuống. nào? mạng Băng người gì? đảo đảo. đảo. Đảo to. đầu đất, Đô đốc Cứu kêu rơi rơi Trước Trước rơi rổ vài cái, tại Cái cài tốt. một Một một Một một tặc cả củ 169. 169. Phú không n đảo lơ l ử ha ha ha ha ha ha. mọi gì ạ hưng phấn kêu to trong tay lại phải nhiều một bộ cường đại cương thi thật nhanh mọi nẹt rung động không thôi tụ tập cùng g o l d e n l y ổng giao thủ bất quá ba phút lúc này liền phân ra được thắng bại nhanh đến để nàng cảm thấy không chân thực đến tột cùng là g o l d e n l y ổng trở nên yếu đi vẫn là tù hào quá mạnh bây giờ không phải là cao hứng thời điểm phú không đảo một khi rớt xuống trên biển chúng ta liền có đại phiền thoái hẳn có một câu để mọi gì ạ tiếng cười im bặt m à t rừng mọi người cẩn thận phú không đảo mặc dù là tòa mô hình nhỏ hòn đảo nhưng đường kính cũng có tầm m ư ờ km từ 50 m trên cao nhập vào trong biển nhấc lên biển sóng hẳn là kinh đảo h ả i lãng thợ lờ bạc ảnh hưởng không lớn nhưng thủ hào cùng cụ ra hạm đội liền phiền thoái tu hào cũng phát hiện điểm ấy lập tức thi triển không bộ đi vào phú không đảo phía dưới hai tay mở ra hư không nâng lên một chút không khí mật độ dây lát hóa và lần trong nháy mắt vững như đại điện Lấy thủ không khí đại lục hướng bốn phía phóng xả ra trong c h ố p mắt liền đem cắt thành hai nửa p h ủ không đ ả o nâng giảm xuống p h ủ không đ ả o đột nhiên dừng lại ta nhỏ ma ơi hạ xuống phở lì hình tìm thấy cảnh này con mắt đều t r ừ n g đi ra thậm chí quên tình cảnh của mình vô luận như thế nào bọn hắn cũng không nghĩ ra có người có thể nâng lên một tòa đ ả o phá hư một tòa đ ả o dễ dàng nâng lên một tòa đ ả o đơn giản không thể tưởng tượng nổi bọn hắn đây là t r e o chọc một cái dạng gì quái vật h á n hắn nâng một tòa đ ả o m ọ gì hạ chỉ vào tù h é t chói hai văng lên đầu ông, ông tác hưởng tư duy cơ hổ ngưng kết đó là một tòa đạo a nó nặng bao nhiêu? một ngọn núi liền lấy ngàn vạn tân kế phụ không đảo lên núi có mấy trăm tòa vẹn vẹn núi trọng lượng liền có vài chục cước tấn tính cả à sủ ổ các loại đừng nói chục tỷ trăm tỷ đều có trăm tỷ tấn bây giờ bị tù h à o nâng phải biết tù h à o cũng không phải là phụ h ỏ a phụ h ỏ a no mi năng lực giả A, h ắ n căn bản không biện pháp giảm bớt hòn đảo trọng lượng sao có thể nâng cả hòn đảo nhỏ hẳn c ố c h á to miệng nửa ngày nói không ra lời mòn n é cùng thương long bọn người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hôm nay tù hảo có thể nâng lên một tòa đảo ngày mai là không phải liền có thể nắm lên một tòa đảo khi đã tháo lực lượng kinh khủ này ai có thể cả thế giới chính phủ mỗi ngày ném một tòa đảo đi qua liền hỏi ngươi có sợ hay không trên thực tế tù hảo cũng không dễ dàng mật độ năng lực chảy quá mở hắn chỉ là tại phủ không đảo phía dưới lâm thời sáng tạo ra một khối không khí đại lục đồng thời pha loãng toàn bộ hòn đảo lớp hút ngăn cản phủ không đảo hạ xuống nhưng một cử động kia tiêu hao cực kỳ khủng bố tụ theo chống hai giây cũng cảm giác được có chút thở không dám có chút kéo dài tranh thủ thời gian hướng biển mặt rơi đi đi vào mặt biển lúc tụ tiến vào chui vào trong biển phủ không đảo đồng thời vào nước toàn bộ quá trình lộ ra m ư ơ i phần bình tĩnh vẹn, vẹn nhấc lên một trận mãnh liệt cơn só mọi gì hạ trừng mắt trầm h ả i hòn đảo trở nên thất thần tụ tháo đơn giản mạnh đến mức như thần chỉ bình thường hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng thế giới chính phủ còn muốn uy hiếp đoàn trường thật sự là nực cười mò nẹt b ọ n người lòng tin tăng nhiều tại chỗ liền không đem thế giới chính phủ để ở trong mắt xem ra cùng tụ hạ hợp tác là thiếp thân nhất quyết định chính xác hàn cóc hồng quang đầy mặt chỉ cần tụ h o nguyện ý thế giới chính phủ lúc nào cũng có thể đổi chủ hạ lúc này rơi vào trong biện p h ở ly hình dọa đến mặt mũi chống bệnh tứ chi cùng sử dụng hướng nơi xa bơi đi Thanh Máu trong ư lương dương phương, hướng ơ i biển Thiếng thiết liên miên Thái phương, đến không hết hải tặc bị bắn giết, thi thể hướng đáy biển đem đỏ. đến đáy nhuộm màu thảm bất bạo. bị bắn thể thành phong cùng tận vong tuyến không lặn xuống. cả kích tặc thê hết kêu tuyệt. tử tứ t xạ xạ Vô vô bàn tay phật quốc tu h á hư không tìm tòi đem phương viên trăm mét hải tặc v ứ t trong lòng bàn tay ngay sau đó lật bàn tay một cái như là ngũ chỉ sơn đem dưới lòng bàn tay sinh linh chấn áp nửa giờ sau mắt thường đã không cách nào nhìn thấy còn sống hải tặc k e n khí vận bốn trăm ba mươi triệu khí vận hai trăm m ư ơ i triệu khí vận một trăm năm mươi triệu giải tỏa nhiệm vụ Cước bóc trước ỷ tỷ khí vận, t ờ n thân lần loãng g tự mật độ, khai phát trì t pha khai độ, đạo. r ư mắt tin tức t h ể phách s bật sổ sổ cụ sợ kẹ bùn sổ cụ sợ kỳ h i ệ m thuật sợ thuật sợ tròi cây gấp một vạn lần tăng phúc một trăm l ầ n pha loãng một trăm l ầ n l ự c hút tăng phúc một trăm l ầ n bật sổ sổ cụ tăng phúc c h i ê u thức bình t h ư ớ n g không bộ không trường không nhận phong thiết tuyến thanh điều không thần thái dương phong bạo quang chi thẩm phán dương thần nguyên tố suy yếu vận thạch thiên hàng siêu tốc tái sinh gờ dạ vị tim mạ trong bàn tay phật quốc hủy diệt phong bạo n g à y tận thế lô đen phòng ngự tuyệt đối các loại thần tốc bạt kiếm t r ạ n g cụ dù gì rèn ạ m ạ cả cơ gì no h í rẽ m ở kỳ ạ tổ mài sơ l a s tứ thanh thú hoàng long thiểm long t r ạ n g viêm tước minh thần ạ dạ trôn vùi các loại hạn chế giải trừ sát đạo quyền pháp suno messi ki loạn tàng quang lưu thủy trận các loại giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc bốn tỷ khí v ậ n hai tỷ chín trăm m ư ơ i triệu bốn tỷ giải tỏa ban thưởng tự thân một nghìn lần mật độ hiếm thả khai phát chỉ đạo cái gọi là phòng ngự tuyệt đối chính là vạn lần tăng phúc tự thân mật độ đồng thời vận dụng cái bật sổ sổ cụ tăng phúc bảo vệ trạng thái cho đến tận này tù hào còn chưa từng sử dụng tới bởi vì bật sổ sổ cụ tăng phúc liền đã chỉ có dâu trắng c á i đồ toàn lực xuất thủ mới có thể gây tổn thương cho đến hắn với lại thương thế còn không nặng căn bản mức không ra phòng ngự tuyệt đối tù hào dẫn theo g o l d e n lì ống thi thể trở lại ba cổ thuyền buồm ném cho mọi gì a tiếp tục tiến về vạn quốc tổ, tổ đảo tiếp tục đi thuyền m ọ gì a hết lớn một tiếng hạm đội mở phát chương một trăm bảy mươi vạn quốc đại chiến lên chương một trăm bảy mươi vạn quốc đại chiến lên Thánh ô quốc. Quốc. người tổng này vô thân vô cố duy nhất được sưng tụng nhược điểm liền là rẽ phi đã bắt đầu này chúng ta trước hết ra tay đem rẽ phi không chê trong tay bước cho chúng ta xuất lực biện pháp không sai gọ rụt xây lưng nhau phương pháp này không thể nghi ngờ là nhất dùng ít sức ai đi đâu c ô n g nói xa xổ cơ cùng cụ g i ả n chiến đấu còn chưa phân ra thắng bại liền để buộc xã l ư nổ phát động lệnh triệu tập bất thường b ộ t thờ cồn tiến đến bắt sống rẽ phi bọn người vì phòng ngừa tù hào liên minh phát triển quá nhanh chúng ta cũng cần làm chút gì cáo chi chất lót kẻ lìn tu h ư ớ n g nàng đi lại đem nó hành t u n g cáo chi sà dâu đ é n tịt hai bút cùng vẽ phản phất a i g p h ấ t an chắc tụ hào dưới mặt biển bốn mươi ba chiếc thuyền nhanh chóng tiến lên kinh khủng t ờ lờ bạc thể tích quá lớn không thích hợp khoảng cách gần lên đạo tác chiến cho nên đ ổ i thành bình thường đội t h u y ề n mà lúc này 43 trên chiếc thuyền này có 7 thành đều là cương thi t ú c hào chúng ta đã tiến vào vạn quốc cái gọi là vạn quốc nhưng thật ra là tổ tổ len quần đảo toàn này quần đảo đều là tứ hoàng bị ơ m ộ n địa bàn từng cái hòn đảo đều từ con cái quản lý người quản lý xưng là đại thần ngoại trừ c ả tạ cụ di sợt mút cơ giắc cơ sơ nặc bên ngoài đại thần bên trong còn có rất nhiều thực lực cường đại q u á i vật như mỹ n i tơ hóc cạn đ i m tợ rộ tợ rộ no mi năng lực g i ả tợ rộ tợ rộ mỹ nị tơ h ó b ì n đại phụ cụ mỹ nị tơ h ó bỡ ráo nẹt phụt ẩ vần m i niter hóc hiệp p e t c e r dễ ảm ô p về r a m i niter hóc nột tạ mạn g các loại thời gian trôi qua lâu như vậy cải đồ tử vong tin tức nàng khẳng định thu vào lần này chúng ta đối mặt có thể là có chỗ chuẩn bị hoàn toàn trước đó là đánh cải đồ đoàn một trở tay không kịp bọn hắn nhẹ nhàng lên đảo vẫn may như thế này không phải mỗi một lần đều có có chuẩn bị lại như thế nào lấy chúng ta lực lượng bây giờ đủ nghiền ép lên đi tứ hoàng bị ở m ổ m sinh tám mươi lăm cái con cái đào đi thực lực bình thường chỉ có một nửa thực lực hơn người ở trên đỉnh về mặt chiến lược cương thi đội trường số lượng liền chiếm ưu thế tuyệt đối có gì có thể lo lắng hy vọng chặt l t k ẹ liền có thể chống lâu một chút hàn q u ố c cùng mỏ nẹt bọn người không lo lắng ngược lại hy vọng t ứ hoàng bị ở mồm đ ừ n g chết quá nhanh bằng không đợi tủ hào dành tay các nàng đều không biện pháp tận hứng đoàn trưởng phía trước liền là tổ tổ đảo tận lực tới gần lại đến phủ là bốn mươi ba chiếc thuyền tàn ra chỉnh t ề nhanh chóng tiếp cận tổ tổ đảo ngay tại lúc này cài s ì phát hiện phía trước có ít chiếc thuyền tại tuần tra tuần tra đối phương cũng đồng thời phát hiện hàn đội lập tức triệt thoái phía sau cũng nhanh chóng nổi lên chúng ta bị phát hiện hàn cốc đường phát hiện liền phát hiện bọn hắn còn có thể ngăn cản chúng ta mọi gì ạ thần sắc bình thản căn bản không đem bạo lộ một chuyện để ở trong lòng theo ta được biết tứ hoàng b ì ở mồn u có được triệu h ắ n lôi đỉnh lực lượng nếu như nàng đối biển cả phóng ra lôi đỉnh đội thuyền độ màng sợ rằng sẽ vỡ vụn mò nẹt lo lắng nói mò gì ạ hàn cóc thương l o n g bọn người đám người cùng nhau s ư ớ n g sở nếu như thuyền màng phá phá bọn hắn coi như bị biển cả che mất cương thi bộ đội đem trong nháy mắt hủy diệt ngay cả bọn hắn những năng lực giả này đều sẽ chết ở trong biển nổi lên nhanh nổi lên mò gì ạ cao giọng giống to một trái tim trực tiếp treo lên trước đó làm sao lại không nghĩ tới cái này một gốc ra đâu cách tổ tổ đ ả o càng gần bọn hắn liền càng nguy hiểm à. giờ này khắp này đám người không lo được có còn chưa đạt tới dự định vị trí đội thuyền mở tối đa mã lực phóng tới mặt biển tổ tổ đ ả o bên trên coi báo động c h ó i h a i nổi lên một phía địch tập địch tập cái gì địch tập tu háo liên minh đại hạm đội từ đáy biển l n tới ngoa tạo nhanh thông chi mụ mụ nghe được tu háo liên minh m ấ c kích tất cả mọi người mặt đều cũng thay đổi băng hải tặc bách thú bị tiêu diện tin tức đã truyền khắp thế giới mới khiếp sợ như vậy thế giới tin tức bọn hắn muốn không biết cũng khó khăn ngay cả băng hải tặc bách thú đều có thể tiêu diệt kinh khủng hạm đội rết tới cửa nhà làm sao có thể bảo trì bình tĩnh tin tức lấy tốc độ nhanh nhất chuyển đến cả tạ cụ di sợ muth cơ giấc cơ sơn nắc l ì ề n bọn người trong hai tới thật nhanh c ô n vợ ở mỹ đạt bị ở m ộ n v ũ bàn một cái đứng lên nhấc chân hướng bến cảng bước đi cả tạ cụ di bọn người tự động đuổi theo đi ra tòa thành một khắc này sau lưng đã hội tụ bốn mươi ngàn đại quân trong đó lấy hộ mỹ quân đội làm chủ sợ bao lâu đến linh vừa đi vừa hỏi đã tiến vào tổ t ộ n hải vực một giờ đồng hồ bên trong liền có thể đến cả tạ cụ di cấp tốc liên hệ tóc đỏ cũng đem t ủ hào đã xuất hiện tại tổ tổ đ ả o tỉnh báo báo cho đối phương cái này một cái giờ đồng hồ không cầu các người giết bao nhiêu người chỉ cần kéo tới sạt bọn h ắ n đến đến cái kia lúc chính là t ủ hào tự kỷ linh tự tin không kém gì t ủ hào nhưng nàng cũng rõ ràng cao đoàn chiến l ự c chỉ sợ không bằng t ủ hào liên minh cho cả tạ cụ gì nhiệm vụ liền là kéo dài thời gian Zeus, <cười> đầu thuyền Zeus mũ mũ, mồm mang mũ, tứ trường thả người nhảy lên nhảy đến lôi vân dẻ ở trên hoàng nhảy nhảy người lên đến vân lưng nói, bì ơ lôi Cả tạ củ gì cao tạ gì ngay tại lớn, mụ mụ ể n nhiên lúc à m này một chiếc cỡ lớn đội thuyền nhảy ra mặt biển ra bây giờ cách tổ đào trăm mét trên biển hoa lại một chiếc thuyền vọt ra khỏi mặt nước hoa hoa hoa càng ngày càng nhiều đội thuyền từ dưới mặt nước sống ra lít nha lít nhít trong lúc nhất thời đều đến không hết lôi đỉnh l i n h biến sắc quát lạnh một tiếng lôi vân rẽ ợt trong nháy mắt hóa thành mây đen sức mạnh mang tính hủy diệt từ đó tràn ngập ra ầm ầm một giây sau thế giới bị một đạo đáng sợ lôi trụ bừng tỉnh đường kính mười m lôi đỉnh mang theo ngàn vạn lôi ti đ ắ p xuống tập kích liên minh đại hạm đội không tốt mọi gì ạ sắc mặt hoàn toàn thay đổi cương ty đại quân còn không có toàn bộ từ dưới nước sống ra một khi để lôi đỉnh vào biển còn lại cương thi liền xong rồi trong bàn tay phật quốc tu tạo tiện tay trụ tới đem lôi đình hấp thù trong tay làm t r ư ơ n g một trăm bảy mươi mốt dẫn bão lô đen t r ư ơ n g một trăm bảy mươi mốt dẫn bão lô đen ầm ầm lôi đình mang theo vô tận lôi thi sông lên mây xanh tiêu tán trên không trung vừa mới xảy ra chuyện gì hắn đem mụ mụ lôi đình bắt bỏ vào trong tay lại ném t h ư ợ n g t i ê n mụ mụ lôi đình có được đem đại địa vanh ra trăm mét sâu hố uy lực tu tháo làm sao có thể tiện tay nắm bắt ném ra bên ngoài nhìn thấy trên trời nổ tung lôi đình bị ở một đoàn người lại p h á n g phất là tại bọn hắn bên thai nổ tung đem bọn hắn chấn động đến đầu ván mắt hoa hôn bất phụ thể thực là không tồi uy lực tu tháo nhìn xem tay phải tự lẩm bẩm trong lòng bàn tay có một chút cháy đen bị ợ môn đoản cái này lôi đình nếu như đánh tại người bình thường trên thân sợ là trực tiếp trở thành cho tàn vậy mà chỉ trong tay ngươi lưu lại một điểm cháy đen căn bản không tổn thương được công kích của ngươi ngươi x ư n g nó uy lực không tệ đây là chảo phúng mụ mụ bất lực sao vê đút tờ é hắn ngay cả lôi cũng có thể thao túng c ả tạ cụ gì khắp khuôn mặt là ngưng trọng cứ như vậy lôi vân rẽ ớt chẳng phải là bị khắc chết rẽ ớt thì tương đương với tàn phế nghe nói phương đông có thể thao túng không khí ánh nắng sợt mụt trầm giọng nói vạn nhất ngay cả lửa cũng có thể thao túng Cờ giặc cờ lời này vừa nói ra, cả tạ cụ lời người nói di này bọn vừa ra, tạ mụ í mắt đều là nhảy một cái. Nếu như ngay cả diễm cũng có thể điều khiển. mặt thiên cỡ mẹ m thể thiên tờ giật cũng tương đều điều đương với phía đi. nếu là nhảy như ngay cũng khiển, cũng hỏa phía cả cái, có cờ với rồ mụ nội tình là cứng g ọ i thân thể tam sát hạ kỳ sội sô n o m i hoàng đế kiếm nạ bộ lệ ổng mặt thiên c ở r ồ mẹ tờ giật, lôi vân rẽ ớt còn không có giao thủ hai người sau thì tương đương với p h í a đi ngươi có thể ném đi một đạo còn có thể ném đi mười đạo trăm đạo linh hét lớn một tiếng hướng rẽ ớt hô sử dụng vạn lôi công kích biệt cả Tốt, mụ mụ rẽ ớt trong n â y cổ động sấm dền thanh em không ngừng truyền ra lôi quang từ nội bộ tràn lan đi ra lít nha lít nhít lôi ti ẩn chứa khí tức hủy diện làm người ta kinh ngạc run r u dày dài như ý bổng bằng không biến thành hai trăm mét dài trong nháy mắt đem r đâm xuyên cái sau kêu t h ả m một tiếng ấp ủ công kích trực tiếp bị đánh gãy bao trùm bật sổ sổ cụ hạ k ỳ công kích đủ để làm bị thương nó ba như ý bổng bị một cái hữu lực bàn tay lớn nắm chặt dám tập kích ta rẽ ở x u y n mặt tâm trầm trầm vào thú hảo lực đạo trên tay không ngừng ra tăng thế muốn đem nó xinh xinh lạnh i n h xinh nắm đoạn nhỏ hiu hai trăm mét lớn lên như ý bổng co lại thành dài hai mét bị tù hào nắm trong t n g ư đi Linh tù tạo tiện đ tay lật một cái một tòa hơi co lại chẳng mét ngọn núi bị ném ra ngoài ngọn núi lớn lên theo gió cơ hồ trong nháy mắt liền biến thành đại sơn đỉnh lấy h ỏ a trụ vọt tới lìn đại sơn bị hòa trụ một đốt rừng bên trên cỏ cây đá vụn đều bị nóng chạy đại sơn biến thành một viên to lớn dùi đá hướng tứ hoàng bị ở m ồ n hung hăng đâm vào chỉ là lớn mạnh một chút hòa diễm làm sao có thể đem một tòa đại sơn hòa táng cái gì vê anh linh trực tiếp bị đụ bay từ đám mây rơi xuống rơi hướng đại đ ị a đại sơn tiếp tục hướng phía trước cuối cùng rơi vào phương xa thuận đường đập chết đ ế n không hết hổ m ì binh sĩ ta hoa mắt sao hắn vậy mà ném ra một ngọn núi trốn ở bị cụ in sô đi ở bên trong cờ giặc cờ cả kinh muốn chạy đi ra tận mắt nhìn trên đời này nào có người đem núi làm vũ khí phá hư một ngọn núi dễ dàng nhưng nắm lên một ngọn núi ném ra đơn giản không dám nghĩ vạ lôi rẽ ớt bạo hống một tiếng vô số lôi điện bổ về phía biển cả đáng chết hạng cóc mỏ nẹt đám người sắc mặt trắng bệnh nói là vạn lôi kỳ thật vượt xa dày đặc lôi quang giống như mưa như chút nước mưa to toàn bộ tổ tổ đảo bị chiếu lên rõ ràng rành mạch không tốt m ọ gì hạ tròn mắt tận n ư c hắn muốn ngăn cản đây hết thảy nhưng đối mặt như, như mưa to lôi điện h ư u tâm vô lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lôi điện vào biển vừa nghĩ tới mình tích lũy lên cương thi đại quân hủy hoại chỉ trong chốc lát hắn liền hai mắt xuống huyết nhịn không được phát điên tu h á o lông mày nhữ lại như ý bổng chỉ lên trời nhất cử thang đến trăm mét trên cao không trung vạn lôi phản phất nhận đến hấp dẫn bình thường phút chốc quay lại phương hướng một mạch bổ về phía như ý rẽ ở t ư ơ n g thời liền mộng bức vì cái gì vạn lôi không nhận mình khống chế vì cái gì có thu lôi a hip hop a trận tròn mắt đi chặt lọt k ẹ n lìn mọi gì à mừng rỡ như điên may mắn có tủ hào xuất thủ nếu không liền muốn tổn thất nặng nề hàn cóc cùng mỏ nẹt đều cảm thấy im lặng cái này kinh thiên động địa vạn lôi cứ như vậy bị phá giải đơn giản cùng tựa như nói dỡn hết lần này tới lần khác còn rất có khoa học đạo lý còn không có cách nào phản bác đáng giận liên tiếp nhận đại sơn một cách vẹn vẹn sắc mặt trắng bệnh cũng không nhận được tính thực chất tổn thương nàng đường đường trên biển hoàng đế lại bị người đánh rất đám mây đơn giản liền là vô cùng nhục nhã mọi gì ạ lớn tiếng gọi tốt nếu không phải là bởi vì thân phận bày ở cái này thậm chí muốn vỗ tay khen hay bị ở một lôi hỏa bị tủ hào trời khác căn bản không phát huy ra hiệu quả cả tạ cụ di bọn hắn phiền muộn đến kém chút thổ huyết ngươi trong nháy mắt tỉnh táo lại muốn dùng lỗi hỏa giết chết tù hào hiển nhiên không quá hiện thực hiện tại chỉ có thể dựa vào thể thuật tu hào tiểu tử ngươi không nên tới nơi này chỉ bằng ngươi cùng con gái của ngươi cùng phế vận tiểu binh tu hào bước ra đội tuyển dẫm trên không trung hướng tổ tổ đảo bay đi sắp chết đến nơi còn không tự biết không thể không thừa nhận người nghĩ c đến là không tệ nhưng ngươi cho rằng có dễ dàng như vậy ngươi chỉ sợ còn không biết thế giới chính phủ đã phái ra đại tướng kỳ dự tiến đến bắt rẽ phi a ta sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy điều động toàn đoàn chiến lược ở đây hay là bởi vì thế giới chính phủ cao biết mà nhiệm vụ của chúng ta chỉ là ngăn chặn ngươi mà thôi ngươi nói cái gì tu sầm mặt lại thế giới chính phủ phái đại tướng bắt rẽ phi đã phát động lệnh triệu tập bất thường buộc tờ cồn tiến đến bắt rẽ phi một khi bắt lấy rẽ phi thực lực ngươi mạnh hơn lại có thể thế nào các ngươi đều đáng chết vê anh tu theo trên thân khuấy động ra một cố dọa người khí thế đáng sợ sát cơ để mọi gì ạ hẳn có các bọn người hô hấp cứng lại liền tâm nhảy đều đống nhiên đình chỉ tu tháo một phát bắt được như ý bổng như ý bổng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào cuối cùng biến thành một gốc to như hạt đậu màu đen tiểu cầu suy hắc cầu trong nháy mắt cướp đến tổ tổ đảo nào về phía tứ hoàng bị ở mồm lực hút tam phúc giang g á c hắc cầu nội bộ chuyển ra một đạo vỡ tan âm thanh ngay sau đó lực hút đổ sụp ẩm ẩm trong chốc lát thiên địa thất sắc kinh khủng hấp lực từ hắc cầu nội bộ chuyển ra đây chính là thôn vệ hết thể lỗ đen tu hào đưa nó dẫn nộ chương một trăm bảy mươi hai chạm chặt l ọ t tẹn lìn chương một trăm bảy mươi hai chạm chặt l ọ t tẹn lìn vê anh bầu trời ẩm vang chấn động lấy hắc cầu làm trung tâm phương viên trăm mét không khí cùng ánh nắng đều bị lực lượng vô hình g ạ t ra tiêu xạ hướng phương xa nhưng dưới một hơi không khí cùng ánh nắng lấy càng khủng bố hơn tốc độ chui vào hắc cầu bên trong vô tận đen thôn vệ lấy hết thảy do người đáng sợ hấp lực từ hắc cầu b trong nháy mắt khuyết t á n đến phương viên ngàn mét cũng cấp tốc lan tràn c á c đá bị hút hướng hắc cầu cây cối phòng úp mặt đất bị nạnh sinh x i n h bước lên cấp tốc thoát ly đại địa bay về phía hắc cầu khoảng cách hắc cầu càng gần vật chất liền trở nên càng nhỏ ông hấp lực bao phủ ngàn người ba ngàn người năm ngàn người vô số bóng người đột một từ mặt đất mọc lên thoát ly sức hút trái đất chuyện gì xảy ra không tốt cứu ta một tên h ổ mỹ binh sĩ bị hút lại bay về phía hắc cầu tiếp lấy càng ngày càng nhiều thân ảnh huyền không như bay nga dập lửa phóng tới hắc cầu người tại giữa không bị lực lượng vô hình đè ép thành cục thị bầm máu mấy ngàn đạo hết dây cơ hồ đồng thời tuân hướng lô đen trở thành lô đen một bộ phận đáng sợ tình hình như t ậ n thế chạy a còn tại mặt đất hải tặc kinh hãi kêu to di chuyển tứ chi muốn thoát đi thế nhưng là vừa nhấp chân liền bị hấp lực bao phủ ngay sau đó hóa thành dòng lũ bên trong một bộ phận nhìn về phía lô đen lực hút phi tốc truyền bá mười ngàn người ba v ạ người n tất cả bao quát tứ hoàng bị âm mộn đe x ệ phùa sơ ta rất nhiều đại thần ở bên trong toàn bộ cái đoàn người đều bị lô đen hấp lực bao trùn mà lực hút còn tại hướng nơi xa k h u ế c tán cái gì linh hai mắt nổi lên con mắt cấp tốc sung huyết nguy cơ tử vong đưa nàng bao phủ đồng thời truyền đến linh hồn của nàng c h ố t sâu loại này cảm giác tử vong trước nay chưa có mãnh liệt không tốt cả tạ cụ gì sắc mặt đại biến hắn cùng dưới chân thổ địa cùng nhau bay lên a sợ ta sợ nặc liệu mạng muốn v ọ t hướng phương xa lại phát hiện bay lên nháy mắt liền đã mất đi thân thể k h ô n g chế trực tiếp phóng tới hắc cầu khó mà hình dung lực lượng đáng sợ điên cuồng đẻ xuống thân thể xương cốt vỡ vụn khí quan nổ t u n g mạch máu vỡ tan v ảnh sơ nặc tại giữa không nổ tùng biến thành một đầu tơ máu phóng tới lô đen cái gì cơ g a cơ hoảng sợ sợ nặng ngay cả ba giây đều không chống đến người l i ề n chết mà bây giờ hắn đã cảm giác được thân thể tại t h ă n g không chẳng lẽ hắn cũng muốn bước sợ nặng theo gót sợ mụ sắc mặt trắng bệnh nàng muốn trên không trung vô số cánh đồng ở giữa ngợi lực trở lại mặt đất nhưng vừa vặn nhảy lên nháy mắt liền bị lỗ đen kéo lấy trở thành mánh liệt biển người bên trong một phần tử đáng chết tứ hoàng bị ở môn bị hút t h ă n g không nàng muốn triệu hoán rẻ ờ mang nàng bay đi lại phát hiện rẻ ờ cùng t ờ rộ mẹ tờ ờ đã bị hút tới lô đen bên l i giới lập tức trở thành lô đen một bộ phận không, không cần biết ngươi là cái gì cho tán át linh cầm trong tay ho chém ra hòn ra đ ả o k i n h k h ủ cụ kêu i thẳng đến đen gần lỗ một tiếng hóa thành một đầu tơ máu ngay sau đó chính là sơ mụt trở thành bốn mươi ngàn đạo huyết dây bên trong một đầu cơ giác cơ cả tạ cụ gì rất bước nhanh nhập theo gót cái này đây là cái gì mọi gì ạ hai chân phát run kinh hãi muốn biệt nhìn qua lô đen mười vạn đạo tơ máu từ bốn phương tám hướng kết nối lô đen cây cối đại địa nham thạch phòng ốc hết thể hết thể đều bị t h ô n vệ tô tô đảo trên không trở thành một mảnh địa ngục h ã n tận mắt thấy để s ệ t phửa sờ ta bị lực lượng vô hình n h i n chết trở thành mười vạn đạo tơ máu bên trong không có ý nghĩa một đầu l i ê n ngay cả tứ hoàng bỉ ở một đều không thể đảo thoát lỗ đen lực hút đang tại không ngừng tới gần bước này lực lượng thực sự quá kinh khủng căn bản không ai cả nổi là c h ắ c không được cuộc chiến thượng đỉnh lúc s ạ c sẽ thỏa hiệp nhường ra dị bệ cùng liệt lệ v à thi thể nếu như song phương vẹt mặt toàn bộ chiến trường người đều c h ố n không đây là cái gì lực lượng hàn cốc đầu góc trống rỗng n gây ra như p h o n g xem nhìn qua l ô đen ngay cả dương ánh sáng cùng thanh âm đều không thể chuyển ra ngoài có cái gì có thể thoát đi mọn nẹ toàn thân run rẩy thương long bọn người đều là hoảng sợ không thôi đổi lại các nàng thân ở trong đó hạ tràng tuyệt đối không có loại thứ hai loại này t ử t r ạ n g để cho người ta hoảng sợ cương thi c á i đồ hạ kẹt bọn người cảm xúc kịch liệt ba động cho dù chết bọn hắn vẫn như cũ vì cái này lực lượng đáng sợ kinh khủng ở trước mặt loại sức mạnh này chỉ có tuyệt vọng mười giây về sau lỗ đen bành trướng trở thành đường tính năm mươi mét hình cầu tứ hoàng bí ở mồm sen lẫn trong hòn đá trong đ u i đất cùng một chỗ xông vào hình mười lăm giây sau hình cầu trưởng thành là đường kính trăm mét hình cầu tổ tổ đảo bên trên bằng không thêm ra một cái bán kính vạn mét cự hình hố sâu cùng n à y đồng thời lực hút đổ sổ ụ kết thúc cầm hầm cự hình hình cầu h m vang n ệ n ở trên đảo chỉ để lại mười mét cao tại mặt đất yến tĩnh toàn bộ tổ tổ đảo bên trên trở nên hoàn toàn yến tĩnh nghe không được sinh linh thanh âm hải tặc chết hết ngay tiếp theo trên đảo vô số dân chúng kết kết thúc rồi à hàn cóc giật mình thất thần các nàng còn không có xuất thủ t h u tháo một chiêu liền đem bị ở mồm đoàn tiêu diệt cái này lực lượng đáng sợ là nhân loại có thể nắm giữ sao từ ngực mọi gì ạ hung hăng nuốt n g ụ m nước bọn thế giới chính phủ muốn giết tù h ả o nên lo lắng chính là thế giới chính phủ mà không phải tù h ả o a những cái k i a tên ngu xuẩn thật sự là tự tìm đ ư ờ n g chết mò nẹt bọn người trầm mặc không nói thật lâu không nói gì gian giắc hình cầu mặt ngoài đột nhiên nứt ra một cái lỗ một bóng người từ trong đó nhảy ra đúng là tứ hoàng bít mong chặt lọt kẹt lìn cái gì nàng không chết mọi gì ạ trợn mắt hốc mồm khó có thể tin nhìn xem lìn t ú h ả o ta muốn giết người l i n thân hình gậy thành k u n g sương cả người tựa như từ trong huyết chỉ leo ra bình thường giống như điên cuồng đối tù hào gà ghét nghìn lần không bộ tu theo trong nháy mắt vọt đến đối phương đỉnh đầu lật bàn tay một cái chính là một tòa đại sơn tại vạn lần mật độ tăng phúc d ư ớ i huyên hóa thành một viên mũi nhọn đối l i n h đầu đống nhiên đâm xuống ha u sô củ ha ki quá âm như gió nhẹ lướt qua tu hảo không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cái gì l i n hét h lên một tiếng lúc này triển khai bật sổ sổ củ ha ki đưa tay chính là một q u y ề n đánh phía tu hảo phú một tiếng nắm đ ấ m bị núi truy xuyên thủng tiếp lấy chiều dài tăng vọn trong nháy mắt đi vào lìn trước mặt như lâm giấy mỏng xuyên tấu nó đầu núi truy đồng thời lóe lên khôi phục nguyên hình lìn đầu trong nháy mắt bị chết b thi thể bị đại sơn trôn dưới đất chết hàn cốc bọn người mỹ mắt của loạn kết thúc quá nhanh để cho người ta phản ứng không kịp keng khí vận một tỷ sáu trăm bốn mươi triệu hoàn thành giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc bốn tỷ khí vận bốn tỷ năm trăm năm mươi triệu bô tỷ giải tỏa b a n thưởng tự thân một nghìn lần mật độ pha loạn khai phát chỉ đạo chương một trăm bảy mươi ba sạch o à n g sợ chương một trăm bảy mươi ba sạch o à n g sợ keng ban bố cuối cùng một vòng nhiệm vụ giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc sáu tỷ năm trăm năm mươi triệu sáu tỷ giải tỏa bán thưởng thời gian mật độ tăng phúc khai phát chỉ đạo chủ ký sinh trước mắt tin tức thể phách s b ậ t sổ sổ cụ sợ kẻ bùn sổ cụ sợ kỳ h i ể n thuật s thể thuật s trái cây vạn lần tăng phúc nghìn lần tự thân pha loãng gấp trăm lần vật chất pha loãng gấp trăm lần lực hút tăng phúc gấp trăm lần b ậ t sổ sổ cụ tăng phúc chiêu thức bình chướng không bộ không trường không nhận phong thiết tuyến thanh đ i ể u không thần thái dương phong bạo quang chi thẩm phán dương thần nguyên tố suy yếu vận thạch thiên hàng siêu tốc tái sinh gờ dạ vị tim mạ trong bàn tay phật quốc hủy diễn phong bạo ngày tận thế lô đen phòng ngự tuyệt đối các loại thần tốc bản kiếm trảm cụ dù dì rèn ạ mà cả cơ gì no hì rẽ mờ kỳ ạ t ổ m à i sơ l a s tứ t h á n h thú hoàng long thiểm long t r ạ n g viêm tước minh thần ạ dạ trôn vùi các loại hạn chế giải trừ sát đạo quyền pháp suno messi loạn tàng quang lưu thủy trận các loại giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc sáu tỷ năm trăm năm mươi triệu sáu tỷ giải tỏa ban thưởng thời gian mật độ tăng phúc hai phát chỉ đạo quét mắt to lớn hình cầu tụ hào đối nó sử dụng gấp trăm lần pha loãng hình cầu như củ hành tây tầng tầng bong ra từng màng khi lột đến cách tâm cầu chín mươi m lúc gấp trăm lần pha loãng liền không cách nào tiếp tục phá hủy quả là thế tu t h ả o gặp này thu tay lại hắc cầu lúc này mật độ quá cao hắn căn bản là không có cách phá hư coi như muốn mang đi đều không thực tế bởi vì quá nặng đi không có lưu luyến không bộ đi vào m ọ di ạ trên không tu t h ả o m ọ di ạ một mặt e ngại nói ta có việc rời đi câu nói vừa dứt tu t h ả o trực tiếp thẳng rời đi đã đi bắt rẻ phi hắn nhất định phải nhanh chạy tới h ẳ n có cùng m ọ di ạ các loại người đưa mắt nhìn nhau chúng ta làm sao bây giờ đương nhiên là lên đảo lục xoát hết thể vật có giá trị thế nhưng là băng hải tặc tóc đỏ đang tại trên đường chạy tới sợ cái gì chỉ cần chúng ta động tác đầy đủ nhanh tình huống không đúng quá an tĩnh chẳng lẽ chiến đấu đã kết thúc vẽ mạn bọn người đi thuyền phóng tới tổ tô đảo bến cảng phát hiện ven đường ngay cả một chiếc tuần tra hạm đều không có bầu không khí lộ ra m ộ ư ơ i phần kỳ dị làm sao có thể nhanh như vậy kết thúc sắc lắc đầu bật cười bốn mươi phút trước bọn hắn còn cùng lìn thông qua điện thoại ngắn như vậy thời gian đại chiến không có khả năng kết thúc sắc xảy ra chuyện tay bắn tỉa van ổ chủ roi mắt trông về phía xa phát hiện tổ tô đảo bên trên có một cái bán kính vạn mét hố to hố to ở giữa có một khối mặt cầu còn có một mọn núi lộ ra m ư ơ i phần đột ngột cùng cái dị sắt bọn người nhanh chóng lên đảo chạy đến hố to bên trong mặt cầu cùng đại sơn trước cái này thứ gì vậy mà như thế cứng rắn lũ kỳ r ụ vô vô mặt cầu phát hiện cứng đến nỗi giống sắt thép dùng sức một đập đem hắn chấn động đến bàn tay tê dại thật kiên cố b ẽ màn đánh một quyền bị phản chấn lực lượng đẩy lui s á t không khỏi nghĩ đến cuộc chiến thượng đỉnh lúc tù hạ xuất ra hắc cầu chẳng lẽ đây chính là viên hắc cầu kia có phải hay không là từ trên trời rớt xuống thiên thạch nện xảy ra lớn như vậy hố nếu như là động tĩnh tất nhiên to lớn vô cùng nhưng tại hố to bốn phía cũng không có cồn phong tàn phá bừa bãi dấu hiệu cho nên có thể bài trừ loại khả năng này hiện tại vẫn là trước t ta có loại dự cảm bất tường s á t bọn người hướng nữ vương tòa thành đi đến lại phát hiện tòa thành vị trí tại hố to bên trong nói cách khác liên tòa thành không có không thể nào lù kỳ dù trận mắt h ố t mồm mau nhìn xem trên đảo có người hay không b ẽ mạn trong lòng không rõ càng ngày càng mãnh liệt tranh thủ thời gian hạ lệnh để cho người ta tìm kiếm người sống sót không hiểu rõ rõ ràng xảy ra chuyện gì hắn luôn cảm thấy tâm lý không nỡ s á t đồng dạng có loại cảm giác này trong đầu thậm chí có một cái đáng sợ suy đoán lục soát đã hơn nửa ngày bọn hắn rốt cuộc tìm được người sống sót những người may mắn còn sống sót này phán phất tinh thần thất thường hoảng sợ kêu to con mình thành đoàn nút trong bóng tối là điểm đen nó đem tất cả mọi người hút đi vào mặt đất cũng bị hút đi còn có thật nhiều người thật nhiều người mười mấy vạn người đem tất cả mọi người hút đi vào mấy trăm ngàn lưu đâu hút đi vào vê và anh lưu ký dù đầu v anh một cái nổ tung chẳng lẽ tất cả mọi người chết s ắ c sắc mặt lúc trắng lúc xanh đáng sợ nhất suy đoán thành sự thật chất l ọ t k ẽ lìn cùng gia tộc của nàng băng hải tặc tất cả đều chết ngay tiếp theo trên đảo vô số dân chúng t r o n cùng tiếp tục lục soát tình báo các loại tất cả tình báo sửa sang lại về sau s á t bọn người tập thể trầm mặc lù kỳ d ù bọn người càng là lưu lộ ra một kia sợ hãi là tu hào tu hào ném ra lô đen đem tất cả mọi người hút đi vào c ả t ạ cu di sâm mút cơ giác cơ sơn đặc đại phu cũ tất cả mọi người chết rồi tứ hoàng bị ở mồm hạ làng lìn cũng bị tù hào dùng núi truy giết chết toàn bộ chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc không đến một phút đồng hồ hắn là má quỷ s á t thân thể run lên lần thứ nhất đối tù hào sinh ra hoảng sợ mười mấy vạn người à làm sao hạ thủ được lìn đã chết hắn mục tiêu kế tiếp có phải hay không là chúng ta lời này vừa nói ra vệ mạn bọn người cảm thấy lưng phát lạnh bị tù hào để mắt tới bọn hắn còn có đường sống sao bố li a đảo bị hải quân quân hạm bao bọc vây quanh lấy hải quân đại tướng kiziz cầm đầu m ọ t mọc gà t ốm ý gủ mổ các loại trung tướng hải quân bộ đội cùng dẹ phi n ê o hải quân chiến làm một đoàn tử thương vô số lao sư đi theo ta đi b u x c c lino ngươi vẫn là như cũ Dẹ phi cắn xỉ gà mở miệng c ư ờ i ngươi đi thế giới chính phủ phái ta đến bắt ngươi đừng cho học sinh k ó xử vậy liền để ta nhìn ngươi có hay không bản sự kia ông t a y phải dối ra kiếm cờ xa nạt vào tay một chết và anh một đạo hét to rung khắp hoa vũ vô lì hạt đảo bầu trời cũng vì đó rung động đáng sợ sóng âm từ vạn mét chuyển ra ngoài đến chấn người nhóm mảng nhĩ đau nhức ai hải quân đột nhiên biến sắc nhìn về phía thanh âm chuyển đến chỗ là tú h ả o tờ giận ạ kích động đến nhảy dựng lên k h ắ p khuôn mặt là ý cười t u thảo tới bầu trời rung động t u thảo bằng không đi ra là ngươi Kỳ dánh mắt ngưng tụ mặt lộ ngưng trọng m ọ ỏ nga g bọn người con ngươi co r ụ t lại tụ thảo tại cuộc chiến thượng đỉnh biểu hiện quá t r ứ n mắt về sau lại đem cái đồ rết đi tuyệt đối là thế giới đỉnh phong cường giả một cái đỉnh phong cường giả đủ để cải biến chiến cuộc đồng đề nghìn lần không bộ、Phúc. cùng tợn dần nạ giao thủ tranh mỏ mỏng gạ trong nháy mắt thi thể t á c h giời ồn ì ngủ mồ còn không có phản ứng kịp đầu người ly thể cái gì Ký s á t mặt đ ạ i biến không chút do dự ném rẻ phi hóa thành kim quang thẳng hướng thu hảo chương một trăm bảy mươi bốn ký tay cột r ố n mau chương một trăm bảy mươi bốn ký tay cột r ố n mau phanh tu xoay tay lại một kiếm trực tiếp đem ký b ổ lui thuận tay chém ra một kiếm bằng bạc kiếm khí như mở cống hồng thủy trong nháy mắt nuốt hết ven đường hải quân bao quát trung tướng ở bên trong đều hóa thành bột mịt thu hảo k h l dựa dẫn tăng nhanh thân hình thoát một cái xuất hiện ở tù h a p trước mặt ở ngay trước mặt hắn đ ổ sát hải quân rõ ràng liền là trần trụi không nhìn hắn không thể tha thứ tu thoa thân thể một nghiêng thự quang chi kiếm bông dưng chém đúng ra người cùng kiếm hợp lại làm một bắn ra tốc độ nhanh đến ngay cả rẽ phỉ đều chỉ có thể nhìn thấy hảo ảnh mơ hồ con ngươi co r ụ t lại giơ kiếm phía trước cầm hầm kiếm quang xe rách thiên không chém trung kiếm cỡ san a dưới chân đại địa đồng thời nước to ra cu du di rèn tu tho không nói hai lời huy kiếm lại giết kiếm ánh sáng từ chín cái phương hướng khác nhau tập sắc kýt mỗi một kiếm đều bao hàm sắc cơ không có chút nào lưu tình. bây giờ không phải là hân không thưởng thức vấn đề mà là cá nhân lập trường thì không dám khinh thường chút nào rút kiếm nó nữa mượn t ỷ cảm t ỷ cả, cả no mi cung cấp di tốc nhẹ nhàng tranh thoát thuận thế tiến hành p h ả n kích công k í c h của hắn dạy đặc mà lăng lệ như gió mạnh mới hay quả cứng thấu xương gió lạnh khiến người ta run sợ nhưng lần giao thủ này sắc mặt của hắn liền thay đổi trở nên vô cùng ngưng trọng bởi vì kiếm thuật của hắn căn bản là không cách nào uy hiếp được tù hào hắn một chiêu một thức không phải là bị hóa giải liền bị thiên mã hành không một kiếm ngăn lại đừng nói làm bị thương tủ hào liền góc áo đều không đụng tới tựa như mới học kiếm thuật l rút lui mau bỏ đi hải quân tướng lĩnh cao giọng h é t lớn nhanh chóng triệt thoải phía sau hai người chiến đấu phạm vi càng lúc càng lớn không cẩn thận liền có thể đem hải quân quân vào lấy thực lực của bọn hắn chỉ cần bị lao tới liền có thể hải cốt không còn nhất là nhìn thấy mỏ mỏng gạ cùng ô n ỉ g ù mố bên trong đem bị tủ h ợ p trong nháy mắt miểu sắt tình cảnh bọn hắn càng là dọa đến tê cả ra đầu nơi nào còn dám ở đây l ư u thêm e n đến là muốn truy kích nhưng là tủ h ợ p cùng kỳ dự chiến đấu ngay tại phía trước nếu như neo hải quân muốn đuổi theo kích nhất định phải vượt qua hai người chiến trường hai cái đại tướng cấp bậc nhân vật giao thủ ai dám tới gần rẽ p h ì chỉ là nhìn thoáng qua liền không có lại chú ý hắn mặc dù bị thế giới chính phủ thương thấu tâm nhưng hắn hận nhất vẫn là hải tặc nếu như hải quân không còn ra tay với hắn hắn cũng sẽ không chủ động đối phó hải quân hai năm không thấy hắn đã cường đại như thế nhìn xem cùng kỳ dự chiến là một m đoàn tù hảo hẹn cảm khái sau khi càng là rung động ai có thể nghĩ tới hai năm trước đông phương vẹn vẹn cái thiếu niên bình thường đúng vậy à hắn đã giết chết dâu trắng dây ô i c h ha kay s cai đ ồ những người này cái nào không phải chúng ta ngưỡng vọng đại nhân vận lúc này đều thành lịch sử bị bọn người âm thầm lũi bọn hắn đều gặp tù hay âu nhét chỗ chỉ là không nghĩ tới so tưởng tượng càng yêu n g h i ệ t lao sư tu h à o có thể đánh bại kỳ dư sao tờ g i ậ n à mặt lộ thần sắc lo lắng đã làm không thể cũng có thể đánh lui hắn d ẽ phi đã hoàn toàn không lo lắng neo hải quân coi như tủ hà cầm kỳ dư không có cách hắn lại thêm vào trong đó nhất định có thể đem kỳ dư đánh lui b à n h song kiếm lần nữa đối với anh tu h à o cùng kỳ dư riêng phần mình đẩy lui ngươi liền chút năng lực ấy sao tu h à o đến là rất muốn đem bật sổ, sổ cũ hạ kỳ ra chỉ đến kiếm ánh sáng bên trên đáng tiếc không được coi như hắn đánh trúng kỳ dư cũng không có cách nào đối n ó nguyên tố thân tạo thành t ổ t ư ơ n g cũng vậy ai cũng không gây thương tổn ai có gì có thể đắc ý ạ tổ mãi s ờ là ân b ảnh ít trong nháy mắt tán thành vô số kim u a n g dưới một hơi đoàn tụ lông tóc không thương hữu dụng không ít tiện tay chính là một đạo la s e r kích xạ thu hảo cái này có thể nổ đứt thế giới lớn nhất dù kỹ mạn cây đức thân cây công kích có thể đem một tên siêu tân tinh nổ thành trọng thương nếu như quán chú lực lượng mạnh hơn uy lực của nó cũng sẽ tiếp tục tăng lên chỉ cần kỳ d ư n g ý có thể đem la re lực phá hoại tăng lên tới ạ sơ đại viêm giới viêm đế trình độ kinh khủng liền xem như đại tướng đều có thể tạo thành uy hiếp hữu thượng quang chi kiếm ném mạnh mà ra trong nháy mắt đánh trúng tia sáng la s e r tiền ẩm ẩm va chạm hình thành cơn bão năng lượng đem bốn phía sân bằng phương v i ê n trăm mét mặt đất trở nên không nhiễm trần thế bắt chỉ kính kim quang loại lên ký rút kiếm g i ế t tới tủ hào sau lưng nghìn lần không bộ tu hào biến mất cái gì ký hai mắt chừng một cái chạm kích là không tu hào tốc độ phản ứng vậy mà như thế kinh người hắn nhưng là tiếp cận tốc độ ánh sáng nam nhân a tu hào vậy mà có thể tùy tiện tránh đi công kích của hắn cái này cần cỡ nào tốc độ kinh người thiệm long chạm thanh kiếm tới tay bật sổ sô cụ bao trùm không tốt không cần h ú t do d suy nghĩ lựa chọn triệt thoái phía sau đồng thời kiếm chạm mà ra mấy trục đạo kim sắc kiếm khí giang khắp nơi đem tủ hai con đường phía trước phong kín vì chính mình kéo dài thời gian là... thanh kiếm chém xuống kim sắc kiếm khí như băng tuyết tan giã tu hào đang muốn lại công đã thấy khi d ẫ đến không trùng giữa hai tay kim quang đại thịnh một tia cảm giác nguy cơ từ tâm đấy tuôn ra dạ s ạ c a n i no ma gatama hiu một viên quang tử bắn ra hiu hiu hiu ngay sau đó như mưa như chút nước như mưa to quang tử bắn ra vô số quang tử đem bầu trời bao phủ tản ra hủy thiên d i ệ t địa khí tức khủng bố thái dương phong bạo tu h ạ o tiện tay bắt lấy hòn đảo trên không ánh nắng tiện tay ném một cái chính là vô số xạ tuyến đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng về không trùng quang tử kích xạ mà đi vô số cỡ nhỏ mài nấm mây trên không trung dâng lên toàn bộ hòn đảo đều biến thành thế giới màu và nóng ánh sáng chói mắt để cho người ta vô ý thức hiếp mắt lại ân tu t háo mày kiếm vầy một cái t ạ kẽ bùn sô cụ cảm giác bên trong đoán được cái d ứ đáp lấy đầy trời kim quang lén tới phía sau hắn đối với hắn phát động đ ặ k ỹ p h o n g ngự tuyệt đối g i a n g dắt ít hai mắt nổi lên c ư ớ t bộ xương cốt đã nứt ra lại nhìn tủ h ằ n hoàn hảo như lúc ban đầu cả người như là mọc da dễ vững vàng đâm ở trên mặt đất sao làm sao có thể í hoảng sợ thất sắc vẹn vẹn phản chân liền đem xương cốt của hắn đánh rách tả tơi đây là cái gì dạng phong ngự? đơn giản chưa từng nghe thấy không người có thể phá À dạ gờ dạ vì tìm mạt h â n hình đột nhiên ngưng trệ bị một cô vô hình lực lượng chấn áp ngay tại chỗ bị nguyền rủa thất tinh t h á n h kiếm mang theo hàng tuyền đúng tù n lục mang điên cùng chém mà đến không tốt ý lông tơ đ ứ n g đấy cướp ép quay thân một cánh tay ném không trùng máu tươi hoành vẩy tiếp theo một cái trước mắt ý hóa quang trốn xa chạy trốn chứ một trăm bảy mươi lăm phá hủy thánh địa mại dị dứ c h một trăm bảy mươi lăm phá hủy thánh địa mại dị muốn chạy trốn tu t h â n hình k h á động đuổi sát mà đi chạy trốn động, đi. chạy trốn đám hải quân dọa đến mặt mũi trắng bệnh liên thân vị đại tướng kiz đều chạy trốn bọn hắn còn có hoàn thành nhiệm vụ khả năng coi như tù htkiz đi nhưng hiện trường còn có rẻ phi A, bởi vì cái gọi là côn trùng t r ă m chân chết còn rẻ rụa rẻ phi dù cho không còn đỉnh phong thời kỳ thế nhưng so trung tướng cường đại rất nhiều lại thêm lần này lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn bên trong có thật nhiều không tán thành bắt rẻ phi tướng lĩnh muốn tiếp tục chấp hành thượng cấp mệnh lệnh đã không thể nào hải quân trung tướng nghĩ tới những thứ này quả quyết truyền đạt ra lệnh rút lui lao sư hải quân rút lui lập tức chỉnh đốn rời đi rẽ phi nhìn xem tú hảo Ít đi xa phương hướng r ầ một r n nói g hai người đều học h học sinh chiến, giữa nội lên đạo màu vàng lưu quang từ bầu trời bay qua trước mắt biến mất tại cuối c h â n thiên nhanh đến để cho người ta k e m chút không có phản ứng kịp thật là lưu tinh m vừa dứt lời một đạo kịch liệt tiếng u a n h minh chuyển đến ngay sau đó liền gặp một vệ đen vượt qua sẹt qua bầu trời theo sát màu vàng lưu quang m à đi tốc độ thậm chí sò kim quang nhanh hơn mụ mụ đó là cái gì là l ư u tinh sao cái này hẳn là a phu nhân không hiểu ra sao tại nàng nhận biết bên trong l ư u tinh là phi thường sáng tỏ không thể nào là màu đen cũng không phải l ư u tinh lại là cái gì có thể nắm giữ l ư u tinh tốc độ thầm thầm tin tức tốt a ngay tại lúc này một cái nữ hài bước nhanh chạy tới một mặt hương phân nói chuyện gì tứ hoàng b ì ở môn đoàn bị đoàn d i ệ t cái gì tin tức đã chuyển ra hai ngày trước tù hảo liên minh bởi tới vạn quốc tổ tô đạo tù hảo một người liền đem chặt lập kẽ lỉnh băng hải tặc trò tiêu diệt phu nhân thật lâu không thể tự nói chỉ có hai hàng thanh lệ chạy xuống nàng đứa trẻ thì vỗ tay bảo hay không chỉ có như thế vài ngày trước tủ hảo liên minh còn đi nước băng nổ đem tứ hoàng băng hải tặc bách thú cũng cho diện tụ hảo đã tiêu diệt sau hàng o tin tức truyền ra thời điểm căn bản không ai tin tưởng nhưng đi qua nhiều mặt chứng thực mọi người không thể không tin thế giới mới hải tặc bình dân tất cả đều cả kinh không nhẹ cài đồ chết rồi liền chết m ọ mù s ẻ n trung tướng nhìn xem trong tay tình báo trong đầu không tự chủ được hiện hiện tù hạt tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi nếu như không phải biết tủ hạt thân phận cùng thực lực nàng sẽ chỉ đem tủ hạt xem như một cái nhà bên đệ đệ hồi tường lần thứ nhất gặp mặt lúc t ù hạ tại giờ dị sở dộ xạ giải quyết đỏ phở l ạ thành viên gia tộc tình cảnh nàng liền tràn đầy vô tận cảm khái một năm không đến t ù hào liền có thể một mình đánh g i ế t tứ hoàng thì tự hồ phát động lệnh triệu tập bất thường bút tờ cồn đi bắt rẻ phi không biết đạt được tin tức này sau còn dám hay không độc thủ tô kỳ các khiêu lấy chân bắt c h é o nói liền sợ đã độc thủ m ọ mù s è n trung tướng mười ngón dao nhau chống đỡ cái cằm nói tô kỳ các xứng sờ không hiểu cười cười cái kia người ở phía trên coi như phải nhức đầu cái này không phải chúng ta nên lo lắng trước tìm được tỉ dọ dỗ đem kẹn rủn trở về mạ dị lại nói m ọ mù s ẻ n trung tướng cũng không suy nghĩ nhiều dù sao suy nghĩ cũng vô dụng tụ hảo về phần ngươi sao ý t h ừ a tốc độ ánh sáng đ ộ t nhưng hắn phát hiện tủ hảo vậy mà không thể so với hắn chậm ta không phải nhằm vào ngươi chỉ là đối thế giới chính phủ phi thường khó chịu thân là hải quân đại tướng ta chỉ là thân bất do kỳ ai không có thân bất do kỳ thời điểm nếu như phía sau lý do liền có thể để mọi người tâm bình khí h ò a ngồi đ ế n đàm thế giới này sớm liền hòa bình ngươi ý t ứ c dẫn đến thổ huyết hắn chỉ là tận tụy mà thôi ta nếu một lòng muốn chạy trốn ngươi căn bản không giết chết được ta ngươi cho rằng ta thật đổi không kịu ngươi sao nói khoác không biết ngượng vạn lần không bộ ông tu theo trong nháy mắt xuất hiện tại kỳ dự phía trước cái gì kỳ hoảng sợ thất sắc vọt tới trước thân hình một cái chín mươi độ rẽ ngoặc hướng phương xa bỏ chạy làm sao có thể ngươi làm sao có thể còn nhanh hơn ta Ít... ngươi cho là mình thật là tốc độ ánh sáng khoảng cách tốc độ ánh sáng còn kém xa lắm đâu kỳ chỉ là nhanh đến mức giống ánh sáng đồng dạng trên thực tế khoảng cách tốc độ ánh sáng còn rất xa đáng giận k đương nhiên biết mình không phải r i ê n nhanh cảm nhận được đội xác không đông t ù hảo đáy lòng dâng lên một vòng hoảng sợ một khi bị bắt lại sẽ chết thế nhưng là nên làm cái gì tìm giúp đỡ sắt không biết ở đâu c ô n vợ ở mỹ đạt ạ kẻ n ủ cùng ạ kỳ di đại chiến đã kết thúc ạ kỳ d ì trốn đi ạ kẻ n ủ trở lại mạ di n ở n g h ĩ bọn hắn cũng rất khó kế sách hiện thời chỉ có một thánh địa vừa nghĩ đến đây kỳ di chiều thánh bay đi tu phát hiện kỳ di chạy trốn phương hướng là thánh địa ngược lại không vội mà đ u ổ i kỳ di thánh địa mạ gì sao vừa vặn cho các ngươi một cái khắc cốt giáo huấn ngũ lao xảy ra chuyện lớn chuyện gì chất l o t kẻ linh bị tủ hào giết chết bắt rẻ phỉ kỳ bị chạy đến tủ hào gãy một cánh tay hiện tại chính đang chạy trốn cái gì cái này sao có thể bọn hắn cùng liền chiến đấu nhanh như vậy kết thúc sao Sát bọn hắn người đâu k lại bị chặt đứt một tay tu hợp thực lực đến tội cùng đạt đến trình độ nào gò dốt sẽ tập thể thất thố nhao nhao kinh hô lên Cốc cốc cốc. liên t ạ i bọn hắn kinh hãi thời điểm một tên chính phủ không thành viên xông vào ngũ lao tổng x o á i đại tướng ký giữ triều thanh t r ù n đến tụ ở hậu phương truy sát cái này gò dốt sẽ cùng bủ cổng công đằng đứng lên ngay sau đó chạy ra đại điện đi hướng thánh địa cao xa xa phát hiện một điểm kim quang cấp tốc tiếp cận h u kim quang đi vào thánh địa bên trên công đột nhiên rất xuống hóa thành kỳ d ị cùng h dịch, ngày đồng thời màu đen lưu quan g đột nhiên giảm chín mươi phần trăm xông lên tầng mây biến mất không thấy gì nữa không đổi kỳ d lông mày n í u lại trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra xem ra là biết chuyện không thể làm n g ư ơ i không sao chứ vu cầm công gò r dô xây đi vào bên cạnh hắn ân cần nói chỉ là gãy một cánh tay thể lực tiêu hao có chút lớn hắn nhưng là duy trì cao tốc nhất chạy trốn năm cái nhiều giờ đồng hồ cảm giác mệt mỏi đã sớm để hắn không chịu nổi tính tiểu tử kia thông minh không dám tới gò dô xây nhìn xem thiên không cời khẩy nếu như tủ hào thật tới liền muốn đối mặt công tòng soái cùng bọn hắn năm người liên thủ vây công hắn hẳn là rời đi chúng ta cũng trở về a một nhóm bảy người ở trong sân dừng lại một hồi không thấy tù hào hiện thân cái này liền chuẩn bị trở về đại điện mau nhìn đó là cái gì t h ư ợ n h ư là lưu tinh thật là lớn lưu tinh nghe được binh sĩ tiếng gạo k í c bọn người không khỏi ngừng đầu cái này xem xét mặt đều dọa trận nhìn thổ chương một trăm bảy mươi sáu lịch thiên im thời gian rút lui chương một trăm bảy mươi sáu lịch thiên im thời gian rút lui sao làm sao có thể tại từ người kẽ b ù n sổ cụ cảm giác bên trong đó là một viên đường kính một cây số thiên thạch từ trên trời giáng xuống hạ xuống vị trí đúng lúc là thánh địa mặt gì một khi nó rơi xuống kinh khủng lực trùng kích đủ để đem thế giới chính phủ trong nháy mắt hủy diệt cuộc chiến thượng đỉnh lúc đường tính trăm mét thiên thạch tại viên này thiên thạch trước mặt đơn giản không có ý nghĩa cái này va chạm uy lực đâu chỉ cường đại gấp trăm lần toàn bộ thế giới chính phủ diện tích đều không có viên này thiên thạch đại là t u hảo công tổng xoáy thông qua kẽ bùn sổ cụ quét gặp thiên thạch người phía sau ảnh đó chính là dẫm ở phía trên tù hảo bật sổ, sổ cụ hạ kỳ hướng về thiên thạch bốn phía quyết tán đem chọn cái thiên thạch va chạm mặt đều cho bao lấy cái này lấy bọn hắn bảy người hợp lực còn có thể phá hủy viên này thiên thạch làm thánh địa nhận đến tổn thương nhỏ nhất nhưng bây giờ tủ h à o vậy mà dùng bật sổ sổ cù hạ kỳ đi bảo hộ tăng thêm cái kia không có gì sánh kịp tốc độ kinh khủng một khi nện xuống đến ai có thể ngăn cản được nhanh thông trì im đại nhân mau bỏ đi gò rô s â y gầm két liên tục chỉ huy đám người chuẩn bị rút lui không tốt thiên thạch rơi xuống tốc độ rất không bình thường hiện tại đã đạt tới gấp trăm lần vận tốc cấm thanh hơn nữa còn tại cấp tốc tăng lên dự tính va chạm tốc độ đem đạt tới gấp năm trăm l ầ n vận tốc c m thanh gấp năm trăm l ầ n vận tốc c m thanh toàn bộ thánh địa một mảnh xôn x tự nhiên rơi xuống thiên thạch lúc bình thường cũng lên ba bốn mươi lần vận tốc cầm thanh dù sao lại nhận không khí trở lực ảnh hưởng gấp năm trăm l ầ n là khái niệm gì viên này thiên thạch làm sao lại có được đáng sợ như vậy tốc độ bọn hắn làm sao biết tu thảo đáp lấy thiên thạch đồng thời còn lợi dụng nguyên tố suy yếu làm thiên thạch phía trước không khí trở nên mỏng manh như vậy nó lực cản liền trở nên vô cùng yếu ớt thật giống như tại trong chân không bình thường thủy trung có một cái trọng lực tăng tốc độ tại thúc đẩy tốc độ này tự nhiên viễn siêu bình thường thiên thạch không chỉ có như thế tu thảo còn đối siêu cấp thiên thạch tiến hành lực hút tăng p h c loại tình huống này trọng lực tăng tốc độ sẽ là nguyên bản gấp mấy chục lần. song trọng tác dụng dưới siêu cấp thiên thạch tốc độ đạt đến một cái không phải người trình độ va chạm uy lực vượt xa khỏi đám người tưởng tượng phát giác được điểm này gõ rụt xầy mặt mò trắng bệnh thông chi tất cả mọi người rút lui thánh địa là toàn bộ thánh địa người đều bắt đầu chuyển động nao nhao đi thông chi người khác ạ k ẹ đ ù đại tướng phát hiện thánh địa bên trên trống đi hiện siêu cấp thiên thạch siêu cấp thiên thạch nửa phút đồng hồ sau đem va chạm thánh địa nó lực phá hoại đủ để đem toàn bộ thánh địa san thành bình đ i ệ ạ kẽ nù một mặt m ậ bức đùa gì thế nhanh chóng đi vào phía trước cửa sổ mắt trần có thể thấy một cái to lớn điểm đen nhanh chóng rơi đến cái tia tốc độ kinh người hoàn toàn vượt qua d ị vang thấy qua tất cả lưu t ì n h dị tượng như thế cũng làm cho quần đảo xạ ba áo đi người phát hiện từng cái ngẩng đầu nhìn lên thiên khó có thể tin nhìn xem siêu cấp thiên thạch k h ắ p khuôn mặt là vẻ kinh hãi đại nhân mời tốc độ rời đi thánh địa xảy ra chuyện gì thánh địa không lâu sẽ lọt vào tập kích tác động đến phạm vi vì đường kính một cây số thánh địa bị đánh lén nói hiệu nói vượt thiên long nhân bị chọc giận quá mà cười lên bây giờ năm này thời đại ai dám tập kích thánh địa còn ó i tác động đến phạm vi là đường kính một cây số đây là khởi xướng thế giới chiến tranh rồi a liền xem như thế chiến bọn hắn làm sao cần rút lui nơi này có thế giới ép có chính phủ bộ môn có rảnh tổng x o á i có g õ rộ xây có im đại nhân nhất định có thể tùy tiện lắng lại chiến tranh là một viên đường k í n h một cây số siêu cấp thiên thạch rơi xuống tốc độ của nó đã vượt qua gấp trăm lần vận tốc cấm thành một khi nện xuống đến toàn bộ thánh địa đều sẽ trở thành hố sâu cái gì thiên long nhân t r ợ n mắt hốt mồm đây là trời muốn diệt bọn hắn sao để g õ rộ xây bọn hắn phá hủy nó a ngũ lao cùng tổng xoáy thì đại tướng chính đang nghĩ biện pháp phá hủy nó nhưng siêu cấp thiên thạch có tù háo bật sổ, sổ cụ hạ kỳ bảo hộ sự tình không có đ các đại nhân tranh thủ thời gian rút lui t ứ hào ít trốn về thánh địa tu h e o truy sát tới là đừng suy nghĩ mau bỏ đi thiên long nhân tuyệt đối không nghĩ tới tù hào sẽ cho siêu cấp thiên thạch tăng thêm bảo hộ chẳng lẽ lại viên này thiên thạch liền là tù hào chế tạo cuộc chiến thượng đỉnh lúc thiên thạch phỏng đoán là tù hào chế tạo hiện tại xem ra tám chín phần mười liền là không dám kéo dài nhao nhao xông ra ra môn ngầm đầu một cái liền thấy một mảnh mây đen bao phủ toàn bộ thánh địa m ặ gì một giây sau chỉ thấy mây đen đi vào đỉnh đầu bọn họ đương thời bọn hắn liền choáng rút, rút lui mẹ nó p h siêu cấp thiên thạch đã đến đỉnh đầu bọn hắn làm sao có thể trong nháy mắt chạy ra một cây số gõ r ộ p g xây công tổng xoáy đồng dạng kinh hãi bọn hắn cũng đoán sai siêu cấp thiên thạch tốc độ quả thực là bao nhiêu lần tăng lên từ xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt đến giáng l ô n g toàn bộ quá trình không đến m ộ ư ơ i giây m ộ ư ơ i giây a hai đạo mệnh lệnh hạ xuống thời gian liền đi qua hủy nó g ạ xạ cani no ma gà tà ma tràng kích áo nghĩa c h i quyền bảy đạo vô cùng kinh khủng công kích từ phương hướng khác nhau phóng lên tà tiên hung hăng đụng vào siêu cấp thiên thạch bên trên nhưng mà chỉ tại thiên thạch mặt ngoài kích thích một tia b ằ n nước cũng không có đối với nó hình thành thực chất phá hư không tốt kýt quát to một tiếng trong nháy mắt nguyên tố hóa gọ rộng xây công tổng x o á y dùng mình siêu cấp thiên thạch giáng lâm nhà cao tầng trong nháy mắt bị nghiền nát ngay sau đó nuốt hết toàn bộ mạ dị hết thể tất cả đều bị chìm vào rét lại nạ bên trong đường kính vạn mét vượt sâu bình không xuất hiện phản phất một đạo địa ngục c h i môn vạn vật tính mịch bóng người tam biến vain côn đạo sóng xung kích hướng bốn phía phóng xạ rét lại nạ như đầu nhập cự thạch hồ nước nhấc lên tầng tầng tự sóng đất đá bị nhấc lên trở thành bụi sông lên mấy vạn m é trên t cao ánh nắng bị che khuất tối tăm không mặt tiên biển cả bị đáng sợ lực trùng kích lượng làm tức giận trăm mét cự sóng nhấc lên hướng về hải quân bản bộ gớt di r ộ n g quần đảo xạ bạ áo đi thế giới mới hòn đảo quét sạch mà đi giang g i ắ c rét lại nạ từ va chạm xử xong vỡ ra vỏ quả đất sinh ra chuyển v ị đổ sụt gờ giang lại nạ nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau ở giữa xuất hiện một đầu rộng mấy chục km rộng lớn hải vực mặt d... quần đảo xạ bạ o đi chạy hướng tại chỗ năm trăm mét tất cả mọi người đắm chìm trong kinh thế đánh trúng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh ầ nước biển chạy ngược nhập trong hố sâu bị biển cả lấp đầy hán hắn làm sao dám k h đứng tại z l á i nạ biên giới sợ hãi nhìn xem quần c u ộ n biển cả tổng xoay công gò rô xây đều bị siêu cấp thiên thạch đập t r ú n g nay tokyo mi nhưng tại vượt sâu dưới đáy bây giờ bị biển cả n u ố t hết khả năng sống sót tính đến gần vô hạn bằng không thiên long nhân cùng chính phủ không bọn hắn không cần bất luận cái gì hoài nghi tuyệt đối chết không thể chết lại tụ tháo một kích liền đem thánh địa mạ gì trở thành hư vô thế giới chính phủ chỉ còn trên danh nghĩa thời gian rút lui giữa thiên địa cảnh tượng như lộn ngược bình thường chạy ngược nước biển bắt đầu đảo lưu vỏ quả đất bắt đầu quý vị. không trung khói bụi bắt đầu co vào rét lại nạ bắt đầu khôi phục hố sâu hiện hiện siêu cấp thiên thạch thăng không rét lại nạ từ không tới có cấp tốc dâng lên trăm m é t hai trăm m é t kiến trúc khôi phục thánh địa tái hiện siêu cấp thiên thạch bắn ngược bầu trời chứ một trăm bảy mươi bảy chém giết gọ rộ p x ẩ y chứ một trăm bảy mươi bảy chém giết gọ rộ p x ẩ y Bá, mạ di dư liền trở về hình dáng ban đầu từng c ỗ thi thể trở về hình dáng ban đầu từ trong tử vong khôi phục gọ rộ xầy tổng xoài công giống như thần dấu vết cảnh tượng để ký dự trợn mắt hốc mồm tu hao bị lực lượng vô hình mang về lúc trước thời gian điểm đứng tại siêu cấp thiên thạch phía trên thời gian rút lui tu h à o nhìn xem cấp tốc khôi phục mạ gì t r o n g lòng dâng lên một vòng kinh hãi ngoại trừ khái niệm nhân quả luật quả năng lực chính là thời gian không gian năng lực biến thái nhất t ổ đèn thê tử tổ kỳ phu nhân có được tổ kỳ tổ kỳ no mi tương lai năng lực có thể đem người mang đến tương lai im năng lực dĩ nhiên là rút lui chẳng phải là nói trở lại quá khứ nếu như im một ngày nào đó trở lại quá khứ đem còn chưa trưởng thành bọn hắn xử lý cũng không khả năng nếu như im thật có thể trở lại quá khứ trên đời như thế nào lại có băng hải t ạ i sao có thể có rozer tại sao có thể có cách mạng giờ dạ gồng ẩm ẩm siêu cấp thiên thạch tiếp tục hạ xuống chuẩn bị tiến hành hai lần va chạm tú hào ngươi đang chết im không biết lúc nào đi vào tháp cao phía trên k h i cái vòng song đồng trực tiếp dừng lại tại tủ hào cơi siêu cấp thiên thạch bên trên hơi có vẻ khuôn mặt tái nhật vật mẹo lên lộ ra mười phần dữ tợn năng lực của ngươi hẳn là để sự vật trở lại quá khứ trạng thái tu trong hào t mắt loe tinh mang ngươi lại có thể rút lui mấy lần đâu lại có thể rút lui bao nhiều thời gian đâu trừ phi siêu cấp thiên thạch trở lại đến vũ trụ nếu không liền là rơi xuống trạng thái chỉ cần im thời gian rút lui năng lực gián đoạn siêu cấp thiên thạch liền sẽ lần nữa rơi xuống im đại nhân gò r ố t xầy run dậy cướp đến im trước người quy một gối xuống trên mặt đất mồ hôi rơi như mưa bọn hắn thân là thế giới chính phủ tối cao lãnh tụ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem m à gì bị phá hủy thánh địa thế giới quý tộc chết hết đây cũng không phải là đơn giản thất trách giết hắn im không có trước tiên truy trách chỉ là dùng không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệ im đại nhân yên tâm gò r ố t xầy thông suốt đứng dậy khí thế kinh khủng phóng lên tờ tiên tổng xoáy công lập tức tổ chức thiên long nhân nhóm rút lui thiên long nhân lúc này đã sớm dọn ngộng kêu to chạy trốn từ phía im có thể cứu b c ò n có tu h ể c ứ hánh n mắt ngưng tụ gò rút xây vậy mà đột ngột xuất hiện tại siêu cấp thiên thạch phía trên t ô nhi gì, gì gì áo nghĩa tri quyền vật sổ sổ cụ tu h ả o muốn xuất thủ đánh trả động tác trận tại trì trệ một cố lực lượng quỷ dị đem hắn định tại nguyên chỗ giống như tiến nhập một cái không gian bịt kín bên trong bình tướng phòng ngự tuyệt đối ầm ầm năm đạo công kích chính giữa tu hảo đáng sợ cơn bão năng lượng quét sạch bắt phương hắn chết chắc rồi gò r ù t xây đại hỉ không ai có thể tiếp nhận bọn hắn năm người công kích mà không chết trong năm người bọn họ mạnh không thua sẻn gỗ cũ yếu cũng so mọ m ù sẻn tổ kỳ các hiếu thắng liên thủ dưới không ai có thể ngăn cản cái này hết à? hào quang tán đi lúc tu hảo đứng tại chỗ khí tức vẫn như cũ cường thịnh cái gì gò r ù t xây con mắt đều kém chút t r ư ờ n g ra ngoài bọn hắn năm người liên thủ công kích liền xem như dâu trắng cũng không dám tiếp l ị c tiên như im cũng không dám đụng liên thủ công kích tu hảo cũng chỉ là nôn mấy mục máu không gian phong tỏao ra t ông lao tóc vàng trước tiên phát động năng lực đem tù h ả o vây khốn đồng thời hét lớn tứ lao không lo được kinh hãi lần nữa phát động công k í c h quyền k ì n h chân k ì n h kiếm kinh rót thành một đạo kinh thế hai tục đen kịt năng lượng cầu phảng phất thôn v ệ hết thẻ lô đen đem phía trước hết thẻ trôn v ù i hoành trong tưởng tượng thịt mặt cũng chưa từng xuất hiện t ụ h ả o vẫn như cũ an đứng tại chỗ cứ việc quần áo trên người bị máu tươi nhiễm đỏ nhưng khí thế vẫn là cường thịnh vô cùng một cái không gian năng lực một cái đại kiếm h ả o ba cái cao thủ thể thuật công tích của các người hơi yêu a làm sao có thể gọi do s ẽ hoảng sợ ngày nào không ai có thể ngăn cản kinh khủng công kích tủ hạ thậm chí ngay cả cả n hai lần đến tột cùng là bọn hắn quá yếu vẫn là tủ hào quá mạnh b ư c này đáng sợ phòng ngự không biết vung c á i đồ mấy con phố tới phiên ta đại đ ị a thần trưởng vạn lần mật độ năng lực phóng xạ ra trong nháy mắt bao trùm bán kính năm trăm m thiên t thạch diện tích dưới một hơi đất đá co vào tại tủ hạ thao t u n g dưới hóa thành một cái đường kính năm mươi m kiên cố cự thủ hướng về không gian năng lực giả trùng điệm vô tới đại điệu thần trưởng vẹn vẹn bị băng đến ngựa ra sau lòng bàn tay vết kiếm đảo mắt liền khôi phục như thường b ậ t sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm tại thần trưởng phía trên như che trời chi thủ đây là cái gì năng lực gò rốt xây nẹ nào n kêu to thao túng không khí ánh nắng lôi hỏa hiện tại ngay cả đất đá đều có thể khống chế bọn hắn coi như khốn trụ tù hảo lại có thể như thế nào đây tức không gây thương tổn tù hảo lại không cách nào để nó mất đi sức chiến đấu dịch truyền không gian vê anh to lớn trưởng ấn bình không xuất hiện nhưng không thấy không gian năng lực giả vạn lân không bộ á g i cẩn thận ông lao tóc vàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng đầu đã rời đi thân thể cái gì tứ lao mặt đều dọa t r ợ n nhìn chết là không gian năng lực giả à, tụ tốc độ đến tột cùng nhanh đến trình độ nào để kim lão ngay cả năng lực cũng không kịp phát động thời gian rút lui Bá. kim lão khôi phục như ban đầu tứ lao hồi quy nguyên vị đại đ ị a thần trưởng còn chưa rơi xuống đất tránh mau dịch chuyển không gian gò rút xây trước tiên kịp phản ứng lập tức làm thành một vòng cộng đồng ngăn cản tù hào tập kích、Phúc. kim lão đầu lần nữa dọn nhà cái này gò rút x y đương thời liền cho váng có phòng bị vẫn là bị tù hào một cách dây quả nhiên nghịch thiên năng lực nhưng hắn có thể vô hạn phát động sao tu theo tay trái kim quan g tăng v ọ n tay phải thánh kiếm lục diễm lùi lên sắc khí lạnh như băng rơi vào bốn tài năng trên thân rút lui im thanh em bên trong mang theo khó nén chân kinh tứ lao không nói hai lời chạy tư tán cho đến tận này bọn hắn còn không có gặp phải đến giống tù hoặc khủng bố như vậy c ư ờ n giả căn bản là gặm bất động à. quang chi thẩm phán không phức kim quan g trong nháy mắt đem một người đầu lâu đốt thành hư vô gãy lộ ba người dọa đến hồn cũng bị mất lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi mở siêu cấp thiên thạch vạn lần không bộ ạ dạ một bóng người bị kiếm quang thôn vệ tại chỗ chết thảm đem g ã i lộ dọa đến kém chút ngã s ắ p xuống im đại nhân thiên long nhân còn chưa toàn bộ rút đi không còn kịp rồi phúc im phun ra một n g ũ máu trực tiếp đối với mình thi triển thời gian rút lui trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ một giây sau siêu cấp thiên thạch từ không trung rơi xuống ầm ầm đồng dạng lực va độ ậ p đ đồng dạng tiếng vang đồng dạng lực phá hoại thánh địa mạ di dữ lại lần nữa trở thành bụi bặm tại phía xa mạ di nờ quần đảo xạ ba áo đi đám người tất cả đều nhìn mộng u y ê n lai tưởng rằng thần tích xuất hiện không nghĩ tới mấy giây sau thần tích xuất h i ệ h ô n g h ĩ t ớ chạy ra va chạm phạm vi thiên long nhân không thể tránh thoát sóng súng kích tập kích t ừ n g cái ở trên đường bạo thành huyết vụ lần nữa tử vong phế tích phía trên chỉ c ò n im ký công gợi lô hạ kỳ cố năm người nhìn trước mắt phế tích gợi lô cùng giống ruột bên trong chỉ có vô hạn hối hận tại sao phải cùng tù hào đối n ị c h nếu như tù h ợ p thành vì hải quân trong vòng trăm năm thế giới chính phủ đem vững như thái sơn chương một trăm bảy mươi tám thế giới vua không ai chương một trăm bảy mươi tám thế giới vua không ai tú hào im thần sắc vô cùng bắng lãnh phạm vi cực lớn thời gian rút lui hắn không có cách nào lại lần nữa thi triển hiện tại chỉ có xử lý tù hào tất cả mọi người cùng tiến lên ha ha gấp cái gì tu hướng không chung bay đi ta sẽ còn trở lại giết người còn muốn chạy im tròn mắt tận nức thời gian rút lui vạn lần không bộ tu tại thời gian năng lực đến trước đó biến mất ngũ lao liên thủ hai lần công kích để hắn t h ụ thương không nhẹ lại thêm một đường truy kích kỳ dư thể lực tiêu hao kịch liệt cũng không có giết chết im năm người n ắ m chắc ngược lại hắn chuyến này tới đây tầm nhìn chính là cho thế giới chính phủ một cái khắc sâu g i á o hấn hiện tại tầm nhìn đã đạt ớ i đại hắn đem để nội hàm chuyển hóa làm thực lực mạnh hơn lại đến giết im hôn đản im tức dẫn đến cắn răng nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào gửi lô hakiko công tổng xoáy không dám thở mạnh túi thấp đầu một bức thỉnh tội bộ dáng mặc dù không giống người ưu l ồ ba người như vậy kính sợ nhưng lúc này cũng không dám lên tiếng bởi vì tù hảo liền là hắn dẫn tới hiện tại thánh địa thiên long nhân chết hết có không thể đẩy tá trách nhiệm hắn đã triệt để thành công một hai người giết không chết hắn ý mặt m tâm trầm gan tương chữ nhất định phải liên thủ xử lý hắn giờ này k h ắ c này không có bất kỳ người nào dám xem thường t u hảo tương phản còn đem hắn trở thành trước nay chưa có đại địch phòng ngự của hắn quá mạnh đây tuyệt đối không bình thường không có cha ra hắn là cái gì năng lực giả sao im đối tù hạ sự tình t r ậ n có nghe thấy chỉ là một mực chưa từng hỏi đến nào nghĩ tới tù hảo như thế cả gan làm loạn không không có phế vật im mắt không được đem gãy lộ ba người đã bay sự tình đều phát triển đến nước này còn không có hiểu rõ tù hảo là cái gì năng lực giả không biết là năng lực gì làm sao nhằm vào im đại nhân ta nghĩ đến một kế t r o n g mắt l ó e lên một đạo tinh mang trong lòng cất lập công chuộc tội suy nghĩ nói mặc kệ hắn là cái gì năng lực giả nhất định bị rẽ mì rẽ mì no mi khắc theo ta được biết rẽ mì rẽ mì no mi người dâu đen cùng tù hạ từng có ân oán không nhỏ một năm trước kỳ giúp cùng tù hay có cộng đồng lập trường cho nên hắn cùng sẻn gỗ cúp bọn người cùng một chỗ bảo đảm tù hào hiện tại lập trường đối lập tự nhiên là các vị kỳ chủ lập tức liên hệ dâu đen tịt im hơi suy tư liền quyết định cùng dâu đen liên thủ thông báo tiếp xạ tụ hào đối bọn hắn có uy hiếp trí mạng nếu như thông minh liền sẽ hợp tác với chúng ta dâu đen nhược điểm là thể thuật sợ đau tụ hào nhược điểm là thầy cho t ì n h nhưng bây giờ r ẽ phỉ đã an toàn quả quyết sẽ không cho bọn hắn dưới lần nữa cơ hội hạ thủ im đại nhân kim lão bọn hắn công tổng xoáy cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem im trong thần sắc mang theo một tia kỳ vọng hy vọng im có thể sử dụng thời gian rút lui năng lực đem kim láo tam người khôi phục không cứu sống nổi đối bỏ mạng thể thời gian rút lui đơn giản nhưng đối với sinh mạng thể thời gian rút lui tiêu hao liền là bao nhiêu lần nhất là càng cường đại sinh mạng thể tiêu hao càng là to lớn trước đó cứu được thánh địa mười mấy và người hiện tại cũng không có đủ năng lực phục sinh công láo b ọ n người chờ hắn khôi phục lại cũng qua có thể rút lui thời gian phạm vi công tổng xoáy tâm thần chấn động biết g ọ rút xe từ đó chỉ còn hai người thế giới mới trên biển dâu đen tịp đang tại săn giết năng lực giả l ạ pit p h bỗng nhiên cầm gen gen missi tìm tới hắn thuyền trưởng thế giới chính phủ điện thoại dâu đen khỏe miệng vẩy một cái tiếp nhận gen gen missi cười nói ta là tít ta là im cái gì dâu đen t i ê u dung đột nhiên n g ư n g kết nếu như nói gõ r ồ t xảy là thế giới chính phủ quyền lực đình phong cái kêu im liền là toàn thế giới quyền lực đình phong gõ rồi s y ở trước mặt đối phương ngay cả cái rắm cũng không dám thả im vậy mà chủ động liên hệ hắn t h á n h đ ị a u mã dì đã bị phá hủy nói đùa ngươi cảm thấy ta là tới đùa ngươi sao toàn bộ mã dì đều bị hủy chỉ còn năm người còn sống dâu đen vốn định cười to nhưng biểu lộ làm đi ra lại không cười nổi âm thanh trước đó một điểm dấu hiệu đều không làm sao lại đột nhiên liền bị phá hủy chuyện gì xảy ra tu theo triệu h o á n đường tính một cây số siêu cấp thiên thạch lấy gấp năm trăm l ầ n kinh khủng vận tốc âm thanh và chạm mạ g ị t mạ g ị t trong nháy mắt trở thành hố sâu rét lại nạ bị đục gãy dâu đen đương thời liền một b ư ớ c một cây số siêu cấp thiên thạch gấp năm trăm l ầ n vận tốc âm thanh rét lại nạ bị đục gãy mười mấy vạn người chết oan chết u ồ n g đây là cái gì dạng thiên thạch ra là phịt vệ mấy người cũng bị tin tức kinh ngạc đến người như vậy cũng tốt so đột nhiên có người nói cho hắn biết trời sập đ ồ n g dạng đơn giản liền là thiền phương dạ đàm làm cho không người nào có thể tin nhưng bây giờ tin tức này xuất từ ít miệng mà làm chuyện này người là địch nhân của bọn hắn tu hảo nếu như tù h ợ p triệu hắn một viên khủng bố như thế thiên thạch nện bọn hắn bọn hắn có thể chịu được sao gấp năm trăm lần vận tốc â m thanh rơi xuống liền âm thanh đều bị xa xa lắc tại hậu phương tương đương với l ạ g yên không một tiếng động đến đỉnh đầu một khi ở buổi tối tập kích bọn họ chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết ngươi tìm ta muốn nói cái gì dâu đen một mặt n g h i ê trọng tu hào năng lực quá mức quỷ dị trước mắt duy nhất có thể áp chế hắn liền là rẽ mì rẽ mì no mi im không có quanh c o lòng vòng đi thẳng vào vấn đề mà đi người muốn liên thủ với ta tu hào là thợ săn hải tặc chết ở trong tay hắn hải tặc nhiều vô số kệ dâu trắng cái đ ồ linh tất cả đều trở thành vong hồn dưới tay hắn mà bây giờ thế giới mới chỉ còn người cùng sát. Kia vậy mà trở nên cường đại như thế i a v xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa t a xa xa xa xa xa xa n a xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa h a xa xa xa xa xa xa xa xa xa c a x c xa xa xa xa xa tù hào làm việc tùy tâm sử dụng nếu như không sớm làm ngoại trừ người ta đều sẽ trở thành vong hồn dưới tay hắn ta đồng ý cùng các ngươi liên thủ tốt nhất đừng bị tù hào tìm tới các ngươi mau chóng an bài diệt trừ hắn dâu đen sau khi c ú t điện thoại liền mệnh lệnh toàn đoàn đình chỉ xâm chiếm địa bàn mang theo tiểu đội độc đi săn năng lực giả bùn bùn ta là s xà bay ta là im có việc t h á n h địa mạ di bị tù hào phá hủy rét lái nã bị đánh gãy vỏ quả đất kịch liệt chuẩn bị quần đảo xạ ba hảo đi cùng mạ dị nở bị đẩy cách tại chỗ vài trăm mét sắt g â y người nửa ngày lúc này mới nặng n ề mà gật đầu người chính là như vậy khi mọi người thực lực tương đương lúc riêng phần mình đánh đến ngươi chết ta sống lúc có một cái có được rõ ràng ưu thế người xuất hiện lúc hắn liền sẽ trở thành mục tiêu công kích trở thành quần công đối tượng tu t háo liền là cái k i a mục tiêu công kích chương 179. t ư ơ i vợ hiệu tin tức chương 179, t ư ơ i vợ hiệu tin tức keng khí vận 420 t r i ệ u khí vận 410 t r i ệ u khí vận 390 triệu giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc 6 tỷ 2 tỷ 610 t r i ệ u 6 tỷ giải tỏa ban thưởng thời gian mật độ tăng phúc khai phát chỉ đạo chủ ký sinh trước mắt tin tức thể phách、ad.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 cư d ù d ì rèn ạ mạ cả cơ gì no hí rẽ mờ kỳ ạ tổ mài sơ l a s tứ t h á n h thú hoàng long thiểm long t r ạ n g viêm tước minh thần ạ dạ trôn vùi các loại hạn chế giải trừ sát đạo quyền pháp s u n ô messi ki loạn tàng quang lưu thủy trận các loại giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc sáu tỷ hai tỷ sáu trăm m ư ơ i triệu sáu tỷ giải tỏa ban thưởng thời gian mật độ tăng phúc khai phát chỉ đạo vậy mà tăng hơn hai tỷ khí vận giết g ọ rút xấy bên trong ba người liền có thể so với diệt đi một cái hoàng cấp băng hải tặc lại thêm trong thánh địa ở lại thiên long nhân có được thế giới này cao nhất quyền lực để bọn hắn khí vận cũng viễn siêu cùng thế hệ diễn tóc đỏ cùng dâu đen nhiệm vụ độ hoàn thành liền không sai bị lắm tu t h có quyết định vương hướng biến mất tại trong t ầ n g mây mà lúc này thánh địa bị phá hủy tin tức liền như là mọc ra cánh bay về phía các nơi trên thế giới như thế đại sự kinh tiên động địa làm sao có thể giấu giếm được tin tức một chuyên gia trên đời xôn xao giờ dạc gỏng mạ gì không có người nói cái gì vừa rồi siêu cấp thiên thạch rơi xuống một kích liền đem mạ dịt phá hủy sống sót chỉ có năm người những người khác toàn bộ chết rồi bao quát chúng ta nhân viên gián điệp làm sao có thể phát sinh loại sự tình này là tu hào làm coi như tủ hạ phá lệ cường đại nhưng sao có thể bằng chi lực để thế giới ở vào không chính phủ trạng thái một viên siêu cấp thiên thạch làm sao có thể để im go do xây bọn người thúc thủ vô sách như khi g dở dạ gồng thông qua hình ảnh gen gen missy nhìn thấy đứt gây dét lai nã lúc lập tức trầm mặc đáy lòng dâng lên một vòng sợ hai khó tả thiên long nhân chết Ở nạ kẹp dìn x e đại nhân toàn bộ thánh địa đều biến mất thiên long nhân khẳng định tử quang hiện tại trên thế giới còn sống thiên long nhân đem không có bao nhiêu còn sống chính là một chút không tại thánh địa thiên long nhân toàn thế giới cũng không có nhiều cái ha ha ha ha ha ha ha ha hôm à n g g cóc nay như i ha ha, các nàng cái vừa nghe được toàn bộ thánh địa thiên long nhân đều đã chết há có thể không cao hứng há có thể không hưng phấn cùng n à y đồng thời mọi gì ạ cùng mó n ẹ t mấy người cũng nghe được tin tức này từng cái nghẹn họ nhìn chân chối không dám tin cuối cùng tất cả cảm xúc đều hội tụ thành hai chữ một m o ạ tảo thế giới này sắp biến thiên lao sư mạ g ì xảy ra chuyện lớn chuyện gì dẹp phỉ cảm thấy n g h i hoặc ngoại trừ năm đó ngư nhân phỉ sờ hai gơ phong thích nô lệ một chuyện mạ g ì liền chưa từng sinh ra đại sự mạ g ì lột nhiên rơi xuống siêu cấp thiên thạch một kích liền đem nó hủy diệt tử vong nhân số không cách nào thống kê ngạch cái này siêu cấp thiên thạch hủy diệt thánh địa làm sao có thể ente đến tột cùng chuyện gì xảy ra t ờ trình cây hút không khí tiếng vang lên tất cả mọi người bị tin tức này chấn động đến đầu váng mắt hoa mạ dì bị một cách phá hủy thánh địa thế giới quý tộc chẳng phải là toàn bộ chết sạch thế giới chính phủ tọa lạc tại thánh địa chẳng phải là đồng dạng bị phá hủy thế giới chính phủ cao tầng chết hết chẳng phải là chỉ còn trên danh nghĩa、Bá. một đạo hắc ảnh rơi xuống từ trên không chính là trở về tù hào tù hào tợ giận nạ dưới chân khẽ động nhào tới tù hào trên thân ôm cổ hắn không đông tay khu khu chú ý ảnh hưởng mặc kệ mặc dù nói như vậy tợ giận nạ vẫn là rơi xuống trên mặt đất kéo thủ o cánh tay nói lầm bầm ngươi đem ta ném tới neo hải quân liền mặc kệ ta quá khách khí rồi đây không phải tới thăm ngươi sao tù hào vớt vớt mái tóc của nàng ngươi cũng biết ta gần nhất tại đối phó người nào rút không ra tay bảo hộ ngươi ta đã rất mạnh mẽ không cần ngươi bảo hộ tợ g i n nạ không chịu thua nói đúng đúng ngươi đã có năng lực tự vệ tu hào nói xong nhìn về phía đi tới rẽ phi chào hỏi nói lao sư gần nhất vẫn tốt chứ tiểu t ử ngươi vô thanh vô tức liền đem cái đồ linh dứt đi hiện tại còn đem mạ gì phá hủy trên đời này chỉ sợ không người là đối thủ của ngươi rẽ phi bùi ngùi mai thôi gò rốt xịt thuần túy là muốn chết không để ý lao sư cảm thụ để vợ trở thành saki bù c á i cũng đã phi thường quá mức còn muốn bắt bắt ngươi đến uy h i ế p ta chết không có gì đáng tiếc hiện tại đã cùng thế giới chính phủ về mặt ngươi có tính toán gì rẽ phi do hỏi không có thế giới chính phủ thiên hạ đồng dạng vận chuyển chờ ta d i ệ t s ạ c h cùng dâu đen đoàn liền đem im bọn hắn giết đánh không hoàn t h ủ không phải ta tác phong hải quân đâu không chọc đến ta ta cũng lười để ý đến bọn họ nhưng tù hào rất rõ ràng cái này gần như không có khả năng đơn giản giảng thuật một cái làm sao hủy diệt thánh địa về sau đám người liền ngồi vây chung một chỗ tự lên cũ báo cáo rẽ phi tổng soái phát hiện ở vịu hành tung x o á t rẽ phi trong nháy mắt đứng lên sắc mặt vô cùng băng lãnh toàn hạm xuất động truy kích ở vịu rẽ phi lao sư ta để mò di a bọn hắn từ bên cạnh hiệp trợ phòng ngừa hắn đào thoát đánh rắn đánh b ả y t ứ c giảng cứu một k í c h trí mạng giết cờ vịu cũng giống vậy không thể để cho đối phương chạy c h ư n g một trăm tám mươi một kiếm phế đi hờ vịu c h ư n g một trăm tám mươi một kiếm phế đi hờ vịu cờ dù n á đạo là hạng trung đ ả o quốc bản đồ không thua gì giờ gì s ở rộ xạ v ừ a hiện thân hòn đảo ngày này neo hải quân toàn h ạ m đến bến cảng tất cả mọi người đổ bộ lục soát sẽ kỳ bù cả cờ vịu hành tung d ẽ phi đứng tại mũi tàu chầm dọ quát là h n bọn người ầ m vang đồng ý tham gia bốn phía triển khai lục soát chúng ta cũng lên đả tu hào mắt nhìn bên người tờ dân ạ nói ra tu hào rẽ phí lao sư thân thể đã không lớn bằng lúc trước nếu như tìm tới hờ i ệ u ngươi liền xuất thủ bắt hắn lại à dồn à nhìn qua hắn nói đương nhiên tu hào ngay từ đầu ý nghĩ cũng là phế đi hờ i ệ u lần nữa đầu người tặng cho rẽ phi dạng này mặc dù sẽ ít chút khí vận lại có thể làm cho rẽ phi giải quyết xong một cọc tâm nguyện mà lúc này hờ vượt thu vào neo hải quân lên đảo tin tức mụ mụ, rẽ phi đến cờ dùn á vương quốc muốn hay không đi giết hắn hờ vịu dẫn theo đại đao túi đầu nhìn về phía trước mặt mặt m mặc kín giết ngươi cái đầu chúng ta nhanh lên rời đi nơi này mỹ mặc kín dùng k h ả i trượng gõ hắn một cái vội và nói vì cái、gì? lần trước ngươi là đánh lén mới chém đứt hắn một cánh tay hiện tại là hắn chủ động tìm ngươi ngươi cho rằng còn có thể chiếm hết tiện nghi mít b ặ c kín một bên nói một bên quay người hướng một phương hướng khác bớt đi h ắ n giả lại g â y mất một cánh tay vợ hữu nhất chân đuổi theo mang theo không hiểu hỏi thăm lên không nên xem thường rẽ phi cha ngươi dâu trắng tình trạng cơ thể không thể so với rẽ phi tốt bao nhiêu làm theo có được để hải quân đại tướng không dám khinh thị lực lượng rẽ phi cũng giống như thế hắn làm sao có thể cùng lao cha so mục tiêu của chúng ta là bảo tàng không cần thiết cùng hắn đánh lần trước rẽ phi có một đám vương hữu lần này mang theo là neo hải quân cái này khái niệm có thể giống nhau sao coi như hở vực không sợ rẽ phi nhưng nàng sợ bị neo hải quân bắt lấy a cùng này đồng thời mò d ì A cương thi đại quân từ một cái khắc bến cảng leo lên cờ r ù n A vương quốc hơn bốn vạn người từ cương thi hạ c à i end cương thi c à i đ ồ cương thi liền bọn người xuất lĩnh triển khai thảm thức lục soát m ộ mụ những người kia giống như người chết nào có ảnh hình người chết một mít b ạ c kìn roi mắt trông về phía xa thanh â m im bặt mà rừng xuất hiện ở trước mắt theo thứ tự là một c h i cương thi đội ngũ cầm đầu thông suất là đã từng tứ hoàng cày đô đi mau mít mặc kìn quay đầu đốt đi coi như cái đồ trở thành cương thi cũng không phải bọn hắn có thể đối phó hướng chi cái đồ sau lưng còn có một đám cường đại cán bộ a vợ vợ cái gì cũng không hiểu g â y ngốc đuổi theo đi ra hai con đường m i s s b ạ c kín lại thấy được cương thi hạ kẹt b ọ n người không dám thở mạnh một ngụm lần nữa thay đổi tuyến đường đi không bao xa gặp phải m ọ gì ạ cùng lín h xuất lĩnh cương thi bộ đội nơi này không thể đi m i s s b ạ c kín quả quyết từ bỏ cái này một bến cảng nhanh chóng hướng một cái khác bến cảng tiến đến trên đường đi mồ hôi làm ướp phía sau lưng m ọ gì ạ đến cửa d n á vương quốc tù tám chín phần mười cũng đến đây chính là bằng sức lực một người phá hủy thánh địa mạ dị, dị để gờ răng lại nạ trước sau nửa đoạn triệt để nối thành một mảnh đại nhân vật thực lực mạnh đến không cách nào tưởng tượng một khi bị tù ủ h ạ tìm tới liền chỉ có một con đường chết m ộ mụ phía trước có băng hải tặc cụ già người đi mau mít b ạ c kín quay người hướng một bên đường đi đi đến hiện tại nàng chỉ muốn tìm một chỗ trốn đi không muốn cùng t ủ hào liên minh n è o hải quân có thiên gì tiếp xúc ờ nạ kẹp dìn ẹ t đại nhân là hờ vịu cụ già nữ chiến sĩ chỉ vào thân hình cao lớn ở vịu kêu lên không tốt bị phát hiện mít mặc kín sắc mặt đại biến thúc giục y bố chạy mau truy hàn cốc thả người nhảy lên đi vào nóc nhà hướng phía g ở víu đổi sát mà đi đồng thời đối cụ già thành viên phân phó nói lập tức thông chi t ù hào mọi gì à, nói cho bọn hắn ở víu vị, vị trí cụ già thành viên một bên truy kích một bên dùng gen gen missy thông chi đám người không thể như thế trốn nhìn thấy hàn cốc theo đuổi không bỏ mít b ạ c kín ý thức được không ổn chỉ cần không thể vứt bỏ hàn cốc thì tương đương với mang theo tín hiệu định vị tu hào lúc nào cũng có thể đuổi theo tu hào vì rẻ phi có thể đem mạ d ì phá hủy hà có thể không đổ bọn hắn vơ v ị đánh nàng đã sớm muốn làm như vậy Còn vợ ở Mỹ Đạt. vừa ợ v hai tay cầm đao xem xét mắt nóc nhà bay v ọ t hàn cốc đưa tay chính là chém ra một đao một đạo cung t h á n g hình kinh khủng kiếm khí vỡ nát ven đường phòng ốc bôn u tập hàn cốc v ợ a n h hàn cốc bay ngược mà ra sắc mặt nghiêm túc rơi xuống mặt đất đi chết vợ vừa trong nháy mắt chém ra hai đao không khí trực tiếp bị xé nứt hai đạo dao nhau chạm đao quang trong c h ư ớ c mắt giết tới hàn cốc trước mặt kinh khủng phong mang để nàng sắc mặt đại biến vợ sổ sổ cụ vâng hàn cốc giống như bị trùng điệp đánh ra bóng ra bay ra ngoài khi nàng rơi xuống đất lúc khỏe miệm tràn ra màu tươi không đợi nàng đánh tr hàn cốc vội vàng đưa tay đón đỡ một đao nhưng nàng hiển nhiên đánh giá thấp vợ vụ thực lực một đao kia trực tiếp phá vỡ nàng bật sổ sổ cù hạ kỳ chặt thương cánh tay của nàng hàn cốc sắc mặt đại biến dày đặc đao con tới vợ v ị u một đao nhanh hơn một đao một đao so một đao h u n g mãnh đưa nàng làm cho không đoạn hậu rút lui vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng chết đi vợ vụ hét lớn một tiếng trên cánh tay gân xanh nổi lên đao thế tiêu thang mấy lần không thể địch nổi phong mang như thái sơn áp định hướng hàn cốc đỉnh đầu nghiến ép mà đi hàn cốc con người co g ụ c lại không ngăn được trong bàn tay phật Quốc, ầm ầm do người đao quang đ ỗ n g nhiên rơi xuống trong nháy mắt đem thành chân chém thành hai khúc đại đ i ệ n nứt ra một đầu sâu không thấy đáy khe ránh ai vâng thẹn quá hóa giận nhìn về phía người mới tới chỉ thấy một bộ đồ đen tủ hạp từ không trung chậm rãi rơi xuống trong lòng bàn tay xuất hiện một cái mini hàn cốc người m u ố n chết nhìn thấy tủ h à o bắt đi hắn con mồi đưa tay liền làm một đạo bảng bạc đao khí t h i ể m long c h ả m Xoẹt. đao khí bị một kiếm chém thành hai khúc ngưng tụ thành dây kiếm khí trong nháy mắt trong nháy mắt lướt qua hờ hiệu phù một tiếng cắt xuống hắn một cánh tay biến mất trên không trung ta tay của ta vâng vâng hắn lần thứ nhất cảm nhận được hoảng sợ cho đến tận này hắn còn chưa từng gặp qua một kiếm chặt đứt cánh tay hắn người so hải quân đại tướng còn kinh khủng hơn mít b ạ c kín sắc mặt soát trắng bệnh quay đầu liền chạy dưới c h ư n một trăm tám mươi mốt kiếm chỉ băng hải tặc tóc đỏ c h ư n một trăm tám mươi mốt kiếm chỉ băng hải tặc tóc đỏ cái này hàn cóc một mặt kinh ngạc nàng không minh bạch vì cái gì hết thể chung quanh đều trở nên vô cùng to lớn nàng tựa như là một hạt hạt cắt nhỏ bé cái này khiến nàng có chút hoảng hốt bỗng nhiên nàng nhìn thấy vô cùng to lớn ở vị bị một kiếm chặt đứt tay phải được cứu quay đầu nhìn lại quả nhiên là một tù hào tựa hồ có một loại năng lực có thể đem sự vật hấp thu trong tay hàn cốc trong nháy mắt hiểu được nàng bị tù hào cấp cứu lúc này đang tại tù hào trong tay hiểu rõ đến những n à y hàn cốc triệt để ít lòng có tù hào tại nàng chắc chắn sẽ không có việc gì một giây sau nàng lại là bộ mặt g ò má ngượng ngầm nói t h i ế p thân t h i ế p thân bị tù hào nâng ở lòng bàn tay đáng tiếc vẹn vẹn hoa si một giây nàng liền thoát ly tù hào bàn tay khôi phục thái độ bình thường trở về mặt đất cái này khiến trong nội tâm nàng hơi có vẻ thất lạc nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình ngượng ngùng nhìn qua tù hào tu hào những mày nguyên tắc bên trong hẳn c ọ c liền là nhìn như vậy vườn phì dư q u a n g phát hiện m i s s bà ạ kín muốn chạy trốn đưa tay liền hướng đối phương mỏ đi qua chuyện gì xảy ra m i s s bà ạ kín chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng ngay sau đó liền phát hiện một cái che trời cự thủ đưa nàng n h ấ t tới đối đ ạ i địa trùng điệp vô xuống mặc nàng làm sao dễ ruột đều không thể đào thoát a không vâng m i s s bà ạ kín chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt phảng phất tan giã toàn thân vô lực co q u ắ p trên mặt đất cả người đều khảm vào bên trong lòng đất máu tươi không nhận khống địa từ trong miệm tràn ra mụ, mụ. vợ vẫn không lo được tự thân tương thế vọt tới m i s s bạc kín bên người bi vẫn đan s e n phía dưới để cặp mắt của hắn hiện đầy tơ máu m i s s bạc kín há miệng muốn nói cái gì lại phát hiện căn bản không có khí lực phát ra âm thanh đi chết cực kỳ bi ai phía dưới gờ vừa quên hoảng sợ quên thương thế tay trái nhấc lên đao gãy liền hướng tủ hào phong đi đối tủ hào đầu chém xuống thế muốn vì m i s s bạc kín báo thủ b à n h đao gãy chạm tại vô hình bình chướng phía trên chỉ kích thích đạo đạo gọn sóng căn bản không gây thương tủ hào mảy may không có khả năng gờ vịu giận tí mặt v u mạnh đao chính là một trận c h á mạnh vành vợ c h ồ n m u ộ n vang lên liên miên bất tuyệt mặc kệ vợ vụ dùng lực như thế nào thủy t r u n g không cách nào phá vỡ bình t r ư ớ n g bình t r ư ớ n g vô hình tựa như một đạo không thể vượt qua hừng c ầ u mặc hắn cố gắng như thế nào cuối cùng không cách nào vượt qua vợ vụ người muốn chết hàn cốc phảng phất chọc giận sư t ử cái trong nháy mắt bạo khởi một cái đá bay chính giữa vợ cánh tay trái chỉ nghe răng r ắ c một tiếng cánh tay trái hóa đá đứt g â y ra các người đều phải chết vợ vụ điên cùng nhấc chân liền hướng gần nhất hàn cốc đá vào vợ phùm phè mu vợ anh vợ vụ giống như rượu bị đứt dây quẳng xuống đất một cái chân bị hóa đá cắt thành hai đoạn đi chết hàn cốc đắp thế không dưới chân một điểm vọt tới ở vịu trước người nhấp chân liền hướng đối phương đầu đá vào bao trùm mệ rộ mệ rộ no mi năng lực tợ phùng phẹ mù đối phó một cái bản thân bị trọng thương người đơn giản không thể quá dễ dàng một kích này liền có thể muốn ở vịu mệnh dừng tay ba dày cao gót khoảng cách ở vịu ư chán một tấc thời gian đứng i m rừng không k h í đồng thời phát ra bạo liệt thanh âm mặt lạnh như xương h à n có lập tức thu liễm biểu lộ thu chân trở lại tù hảo bên người ôn nhu nói tục hảo vì cái gì không cho tiếp thân giết hắn mệnh của hắn giao cho rẻ phi lao sư xử trí chỉ có rẻ phi tự tay báo thủ cái này khúc mắc tài năng hoàn toàn giải khai h à n cóc hiểu gió gật gật đầu đứng tại tủ hào bên người l ặ n g lặng chờ đợi dẫn đầu xuất hiện chính là mò nẹt cùng cụ dạ đoàn thành viên ngay sau đó là mò dị ạ cương thi bộ đội cuối cùng chính là dẹ phỉ cùng tợ dần ạ b ọ n người vợ vụ người đâu hắn ở đâu Dẹ phỉ hai mắt băng lãnh mang theo một thân sát khí lao đến lao sư người giao cho ngươi xử trí tu hào một chỉ phía trước vợ vụ nhìn thấy vợ vụ trong nháy mắt dẹ phỉ con mắt liền đỏ lên phẫn nộ bi thống s ắ c ý phân tạp cảm xúc một mạch bừng lên khí thế trên người kịch liệt dung chuyển làm vỡ nát kính mắt của hắn là ngươi Vừa vừa sắc mặt đại biến hắn nhớ ký lúc trước tập kích rẽ phi thực tập sinh lúc đối phương kém chút đánh chết hắn đối phương là thật muốn giết hắn a phanh rẽ phi một quyền đem g ở v ị u răng cửa đánh dụng mấy viên như mưa rơi n ắ m đấm không ngừng rơi xuống đều đánh vào g ở v ị u trên thân đừng đánh nữa a cho ta thông qua a kêu thảm như heo bị làm thịt từ g ở vựu trong miệng chuyển ra rẽ phi chẳng quan tâm thẳng đến đánh đủ một trăm tám mươi ba quyền mới đánh kỹ bộ vựa trái tim đem nó giết chết một trăm tám mươi ba là chết tại gờ v ự trong tay thực tập sinh nhân số đây là rẽ phi chết thay đi học sinh đánh nhìn xem chết đi gợ vựu rẽ phi dù cho dạng này cũng không cứu lại được hắn học sinh tính m ệ n h lao sư n é n bi thường a tu thở ả o t h dài nói ta hận a hận mình không có bảo vệ tốt bọn hắn rẽ phi nghẹn nào khóc giống coi như hắn lại cố gắng thế nào cũng không có khả năng để học sinh trở về số lúc nhỏ rẽ phi lúc này mới một lần nữa thu thập song tâm tình tinh khí thần cũng thay đổi không ít dị vãng trong mắt bao nhiêu mang theo một tia sắc khí hiện tại thì bình tĩnh rất nhiều tu t h ả o người tiếp theo có tính toán gì tu t h ả o đã cùng thế giới chính phủ triệt để náo t á c ra im cũng rất không có khả năng tùy ý tủ tù hạt thành giải số giới diệt băng hải tặc tóc đỏ tu Hảo trong lòng sớm đã có mục tiêu s á t hạm đội ở trên biển tuần tra không chừng muốn tiêu diệt hắn rất khó dễ phi hiểu rõ tứ hoàng tắc phong làm việc sắt là cái rất thích b ư ớ c lên trừ hải tặc là không chịu ngồi yên nếu như hắn muốn trôn tranh chúng ta chúng ta rất khó tìm đến hắn mọi gì ạ xen vào nói trọng tình trọng nghĩa người không tránh được tu hào cười nói dễ phi hắn c ố c mọi gì ạ m ò nẹt bốn người lẫn nhau t r ậ t âm thầm gật đầu có ý tứ gì ạ tờ giận ạ không để ý tới giải lôi kéo tủ hai tay muốn hắn giải thích Sạch trọng tình r ọ n g t trọng nghĩa liền sẽ không nhìn xem mình thành viên bị giết chúng ta có thể bắt trước h ả i quân đối phó dâu trắng thủ đoạn bắt s ạ xứ giới cờ thuyền viên chỉ cần hắn lộ diện một cái liền là tử kỳ của hắn tu hảo vừa cười vừa nói ta hiểu được đây chính là dương m ê u đợi d ẫ n nạ bừng tỉnh đại ngộ nói nha khai k h i ế u a đó là khi các loại ngươi nói là ta trước kia rất đ ẩn đợi d ẫ n nạ t i ê u ngạo chống n ạ n h chợt phát hiện có điểm gì là lạ vung lên tú khi nắm đấm liền hướng tủ hấp trên thân chào hỏi ta tránh đừng chạy theo đội ta à nhìn ta có sáp ta đi ngươi đến thật A, càng h tam đỏ h cho viên, nên hải quân. i nhiều mò gì băng A ả tặc tiến bắt riêng ra phái đội người. i phần mình ra đội ngũ tiến đến bắt người. Càng n h càng tốt địa vị càng cao càng tốt h à n cóc tỷ tỷ thế giới chính phủ nếu như biết ngươi còn cùng tủ hảo liên minh sợ rằng sẽ lập tức đem ngươi từ sạc kỷ bù cả i bên trong xóa tên a tờ dẫn ạ kéo h à n cóc cánh tay nói xóa tên liền xóa tên không quan trọng thế giới chính phủ tại thánh địa cao tầng cơ hồ chết hết nếu như không phải là bởi vì im vẫn còn tồn tại thế giới chính phủ đã giải thể hiện tại thế giới chính phủ cũng không có gì uy tín có thể nói ai cũng không muốn chạy đi mở họp thời điểm đột nhiên hạ xuống một viên siêu cấp thiên thạch thế giới các nước đều r ụ c dịch muốn thoát ly thế giới chính phủ l i ê n sợ bọn hắn g i ậ n bắt các người cụ dạ xuất khí bọn hắn nơi nào có đối không giao tiếp thân cựu x a đảo thế giới chính phủ ú còn c không mang nổi mình úc không nói vẫn phải lo lắng tù h ợ p tùy thời tìm tới cửa hiện tại im một bên vội vàng chùng kiến thế giới chính phủ một bên vội vàng làm sao đối phó tù hào đâu Liên ngay cả gần n cả hàn ấ t lớn lối quân cách mạng đều không đều cách tâm không c á c h chính nào biến diện cải cục thợ r ị cũ n Quốc, t dân ạ chúng ta gặp hoàng kim thành có muốn cùng đi hay không chơi su gà dẫn theo tràn đầy quả nho rộ hứng thú bừng bừng chạy đến trước mặt hai người hỏi thế giới lớn nhất đô thị giải trí hàn cốc cùng thợ dân ạ lẫn nhau hào hứng ngang nhiên kêu lên tú hảo thợ dân ạ hưng phấn nói mỗi ngày tu luyện liền là cái đầu gỗ hàn cốc rất là tán thành cùng thợ dân ạ cùng đi thanh đẹp gặp được dưới ánh trăng tu luyện tú hảo tú hảo chúng ta gặp phải hoàng kim thành cùng chúng ta cùng đi chơi à t g i ơ nạ giữ chặt tù hào tay nói hoàng kim thành g ô n em tợ dơ t h ì dọ dỗ kiến lập trên biển đô thị giải trí Tốt, g ô n em tợ dơ đã từng cũng là nô lệ tại hắn chủ tiền muốn đem bạn gái chuộc đi ra lúc bị thiên long nhân sớm mua đi về sau hắn cũng trở thành thiên long nhân nô lệ khi hắn bị bắt đến thánh địa lúc nghe được là bạn gái tử vong tin tức từ đó về sau g ô n em tợ dơ liền đối tiền tài dị thường chấp nhất hắn cho rằng tiền tài vật nắng chỉ cần có tiền liền có thể mua được hết thảy là lấy kiến lập hoàng kim thành mở sòng bạc không chút kiên kị vơ vét của cải nghe nói gôn em cợ dở cá nhân có được toàn thế giới 20% h o à n g kim có thể thấy được nó có bao nhiêu giàu có sở dĩ một mực bình yên vô sự nhất chủ yếu vẫn là tỷ dọ dỗ hướng thiên long nhân tiến cống kẹn dù kín thu được thế giới chính phủ che chở để hoàn g cấp trở xuống băng hải tặc không dám trêu trọc hoàng cấp băng hải tặc cũng khinh thường tại đi đ o ạ c hắn bởi vì tỷ dọ dỗ hàng năm đồng dạng sẽ hiếu kính bọn hắn đối với gôn em cợ dở tỷ dọ dỗ tù h ắ p chưa nói tới bao nhiêu ác cảm nhưng đối phương đến cùng là cái không thể so với sở ta yếu bao nhiêu nhân vật không chỉ có khí vận không ít còn có được lượng lớn hoàng kim số lượng dự trữ Hắn t r o n không g g i a n cũng cần giới gì chỉ bỡ t r a o đổi thành thông dụng hàng hóa Hoàng dụng có h hướng không o đi cái diện xuống một cái vị diện lúc c có vị có thể i ề n có t dùng. Đáng t i ế có cải cùng i đồ l hải quân hạm n g năng có khả t đội t i n t h n giận hạ đôi mi thanh tú nhân lại bến cảng bên trong hải quân đang tại một dương một dương hướng thuyền ngoại trang đồ vật cái dương chĩu nặng tựa hồ phi thường nặng nề đem bọn h ắ n diệt hàn q u ố c đằng đằng sát khí nói ra tu hào mắt nhìn rẽ phi đối hàn q u ố c bọn người nói đừng còn nó hàn q u ố c hơi có vẻ thất vọng gật gật đầu cũng là không nói thêm gì cùng nay đồng thời hải quân cũng chú ý tới tủ hào một bọn người đồng thời trong nháy mắt triển khai trận thế như lâm đại địch hộ tàu tướng lĩnh đồng thời hiện thân cảnh giác c h ầ m c h ầ m vào tu hào mọi mù xèn trung tướng tô kỳ các trung tướng người đến là tu hào rẽ phi m ọ gì ạ hàn cốc bọn người chúng ta sao làm sao bây giờ b à tỷ ỉ trung tướng thanh âm đều tại phát dun đây chính là trước tiên ở tổ t ổ đảo đ ổ s á t mười mấy vạn người lại đem mạ dì mười mấy vạn người đ ổ s á t làm tận đại nhân vật như vậy đ a u phủ hay không sợ t i ế n lặng theo dõi k ỳ biến m ọ t mù sen mệnh lệnh hải quân lưu tại tại chỗ mình thì đến đến thuyền xuôi theo quan sát làm sao xui ô xẻo như vậy a tô kỳ các trung tướng buồn bực thổ huyết hắn hiện tại nhất không muốn gặp người liền là thù hảo trên tay đã n h u ộ m mấy trăm ngàn máu tươi còn tại hồ nhiều mấy cái thế giới chính phủ làm phát bực tú hảo bọn hắn lại tại vì thế giới quý tộc làm việc lại há có thể thả bọn họ đi đứng tại cụ r ổ sàn trên đầu tù hà thấy được mọi mù sèn trong lòng hơi động để cụ r ổ sàn bơi đi dừng ở quân h ạ n g bên cạnh nguyên lai là mọi mù sèn trung tướng lại gặp mặt đúng vậy a lại gặp mặt mọi mù sèn hơi có vẻ cảm khái lần thứ nhất gặp mặt lúc tù hảo vẹn vẹn giết chết đỏ p h ở làm mì ngộ sạch kỳ bù cái bây giờ lại là có thể hủy diệt thế giới tội phạm ánh mắt vượt qua tù hảo rơi vào rẽ phì trên thân cái sau chỉ là hướng nàng nhẹ gật đầu ngươi tới làm cái gì tô kỳ cắt một mặt ngưng trọng nói tù hà quét mắt quân hạm bên trên g ư ơ n g hàng mắt sáng lên các ngươi tới đây chấp hành nhiệm vụ chính là bất m ọ mù sen bất động thanh sắc ngăn tại tủ hào trước mặt không muốn để cho hắn quan sát sau l ư n g dương hàng là áp giải tẹn r ủ k ì n sao n g ư ơ i làm sao n g ư ơ i biết m ọ mù sen cùng tổ kỷ cặp đồng thời biến sắc đây chính là nhiệm vụ t u y ệ t mật ngoại trừ hải quân cao tầng căn bản không người nào biết rẽ phi tiết lộ không có khả năng rẽ phi đã rời trước hàng năm áp giải tẹn r ủ k ì n người cũng không phải cố định tẹn r ủ k ì n hạng c ó m ọ gì à? mò nẹt đám người trong mắt t u ô n ra một trận ánh sáng trói mắt cái gì là tẹn rù kín tợ dẫn ạ hiếu kỳ hỏi liên la tiến cống cho thiên long nhân tài bảo nguyên lai là cho thiên long nhân đồ vật cái kia nhất định phải đoạt tới tờ i ầ n ạ hai mắt tỏa ánh sáng đ ị c h nhân đồ vật liền nên đoạt tới cho mình dùng mọc mu sèn tèn rù kìn ta mớn tu không chút do dự quả quyết treo lên tèn rù kìn chủ ý không có khả năng tô kỳ c à c không cần suy nghĩ trực tiếp bác bỏ c h ư n g một trăm tám mươi ba gỗ mẹm tờ giờ tì dọ d ô c h ư n g một trăm tám mươi ba gỗ mẹm tờ giờ tì dọ d ô thiên long nhân đã chết đi hơn chín thành ngươi còn muốn trông coi cái này một nhóm tèn rù kìn hàn cốc nghe được là tèn rù kìn lập tức đánh lên chủ ý thế giới chính phủ vẫn còn thế giới trật tự vẫn còn ta là hải quân bản bộ trung tướng liền nên tận trung chức trách thủ bảo hộ vận chuyển k h n dù k ì n tô kỳ cắt nghiêm mặt nói tú hảo một mặt bình tĩnh nhìn về phía m ọ mù s ẻ n ngươi thấy thế nào chỗ chức trách m ọ mù s ẻ n cảm thấy có chút bất đắc dĩ bây giờ người nào không biết tú hảo là phá hủy ma dì gi giết sạch thánh địa thiên long nhân thủ phạm bực này nhân vật há lại sẽ quan tâm k h n dù k ì n là hiến cho thiên long nhân đồ vật tin tưởng cũng không có mấy cái hải quân hy vọng đụng phải rét chết cái đồ cùng linh c ư g i ả hết lần này tới lần khác liền để các nàng đụng phải với lại để mắt tới hộ tống t h n dù kìm thiên long nhân đồ vật ta liền muốn vào tới các ngươi khẳng định muốn n g ă n ta tu theo tiếng nói vừa ra hải vương rắn thì còn lấy mọi người đi tới bên bờ đám người nhao nhao lên bờ đều nói ngươi tủ hảo như thế nào cường đại hôm nay liền để cho ta tổ kỷ cắt thử một chút thủ đoạn của ngươi song phương lập trường khác biệt một trận chiến đấu lại chỗ khó tránh khỏi nếu như tổ kỷ các liên thủ đều bất động liền đem k ẻ n rủ k ị n h ư ờ n g lại ngược lại để cho người ta xem thường nói thế nào cũng là có thể so với hải quân đại tướng cường giả còn chưa giao tay liền nhận thua không khỏi quá sợ tu theo trong lòng hiện hiện sắc cơ như ngươi mong muốn tu hào nếu như có thể lưu bọn hắn một mạng a d ẹ phí p đi vào t ủ háo bên người thỉnh cầu nói một khi thế giới chính phủ sụp đổ không có thế lực chấn áp b i ể n cả hải tặc nhất định càng thêm hung hăng ngang ngược t ủ háo một chút chìm l á n h lập tức gật đầu song phương không có đúng sai chỉ là lập trường khác biệt quan hệ cũng không có lên tới muốn đánh muốn giết tình trạng không giết mỏ mù s ẻ n cùng tổ kỳ cặp ảnh hưởng không lớn khoảng cách cuối cùng nhiệm vụ còn có ba phẩy sáu tỷ khí vận các loại diệt dâu đen đoàn đến mười một hai triệu giết chết im cùng công tổng xoái bọn người cướp bóc khí vận chắc hẳn cũng không xê xích gì nhiều ầm ầm một cô trùng thiên khí thế từ tổ kỳ cặp trên thân thoát ra áo bảo không gió c một thân lực lượng hướng về trong tay nắm đấm hội tụ coi quyền tô kỳ các vừa dứt lời người đã thoát ra quan chú lực khí toàn thân nắm tay phải bay thẳng tù hào ngực mà đi tu hào bước chân một sai tránh đi quyền này và ảnh không khí bị trong nháy mắt đánh xuyên như một loại nước gợn khuyết tán ra thật mạnh mọi gì ả mắt sáng lên hắn vẫn cho là hải quân chỉ có sẻn g ô cụ gặp d ẹ phi p ba đại tướng tờ su c u trung tướng có thể thắng dễ d à n g hắn hiện tại xem ra hải quân thật sự là ngọa hổ t h ẳ n long Tổ cắt kỷ、so、m ộ nếu như hải n sử xuất xa hơn. quân muốn khôi phục ba đại tướng chế độ bọn hắn có tư cách trở thành hầu từ người mạnh như vậy sao mọi gì ạ khiếp sợ nhìn xem rẽ phi so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn a mặc kệ mạnh cỡ nào đều sẽ thua ở tù hào trong tay tờ giận nạ bình chân như vậy mà nhìn xem không có chút nào lo lắng thắng bại ở trong mắt nàng tù hào liền là mạnh nhất đoàn trưởng còn không xuất thủ sao tô kỳ các công liên tiếp tù hào mười mấy quyền tù hào lại thẳng đang né tránh căn bản không phải tù hào vốn có trình độ tiểu tử ngươi sẽ chỉ tránh sao tô kỳ các thân thể chầm xuống trên tay lực lượng vừa chầm mấy phần làn r a xích hồng phảng phất t ừ trong nước nóng đi ra toàn thân đều quấn quanh lấy nồng đậm hơi nước tới tốt lắm tù hào gặp này không còn né tránh đột nhiên dừng ở tại chỗ đó n tổ kỳ các nắm đấm q u a n h ra một quyền một quyền này không có kinh người thanh thế lại có một cỗ không thể phá vỡ vật vị gian g g i á c tổ kỳ các bạch bạch bạch nhanh lùi lại mười mấy mét trên nắm tay hiện đầy vết máu lại nhìn tù hảo không nhúc n í c h tí nào hoàn hảo không chút tổn hại cái này sao có thể tổ kỳ các hai mắt nổi lên khó có thể tin kinh hô lên hắn có bị đánh bại chuẩn bị tâm lý nhưng toàn lực xuất thủ còn dùng c h u y ể n không được tù hảo m ẩ y may coi như quá dọa người trên lệnh này đơn giản lớn đến không thể tưởng tượng nổi cho dù là gạp sen vô cụ cũng không thể nào làm được loại tình trạng này a không nói trước một tay triệu h o n siêu cấp thiên thạch bản sự vẹn vẹn phần này thể thuật liền đủ để cho người tuyệt vọng mọi mù sen sắc mặt nghiêm túc thực lực của nàng cùng tổ kỳ cắt tương đương nhưng bây giờ tổ kỳ cắt bị một quyền đánh bại nàng làm sao chiến thắng chỉ bằng kiếm trong tay của nàng thuật sao tiếp tục sao tu hào bình tĩnh nói không cần ta nhận v u a tổ kỳ cắt c ư ờ i khổ lui ra y tế binh lập tức tiến lên cho hắn xử lý vết thương ta đi thử một chút thủ đoạn của ngươi mọi mù sen rút ra h u tổ còn tí ra đi vào đội ngũ phía trước bày ra chiến đấu tư thái ta chỉ xuất một kiếm Ấn. tu tay phải ấn t h á n h kiếm trên c h u i kiếm nhìn kỹ s ù y một đạo lục quang tan biến trên không trung nhanh đến để rẽ phi không có phản ứng kịp ngươi quá coi thường ta một kiếm liền muốn bại ta mơ tưởng lời nói còn không có kết thúc mỏ mù s è n cảm giác cổ có điểm gì là lạ lấy tay vừa sờ cảm giác được c ấm áp túi đầu xem xét trong nháy mắt h ó a đá máu làm á u tươi ngươi kiếm của ngươi mỏ mù s è n n h ẹ n họ nhìn chân chối làm sao bị thương nàng cũng không biết nếu như tủ hảo muốn giết nàng hiện tại đã đầu một nơi thần một n g o thật n h a n kiếm tô kỳ các trong mắt tràn đầy kiến k�� tụ h ả o trong nháy mắt rút kiếm vạch phá mỏ mù sen làn ra lại thu kiếm vào vỏ nếu như không phải là bởi vì hắn không có đem kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ đúng lúc thu hồi cũng không phát hiện được chuyện gì xảy ra mỏ mù sen vừa tức vừa buồn b ự c nàng còn chưa chuẩn bị xong đâu tụ h ả o vậy mà xuất thủ tập kích nhưng nàng cũng rõ ràng coi như chuẩn bị xong cũng sẽ không là tù hào đối thủ song phương đã không tại một cái cấp độ không thế giới chính phủ có một kẻ địch như vậy tám trăm năm nhiều năm thống trị chỉ, chỉ sợ là phải kết thúc thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý các ngươi có thể rời đi mọi mù sen cùng tổ kỷ cắt lít ư nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương không cam lòng cùng bất đắc dĩ kẻn rủ kìn là khẳng định thủ không được bây giờ có thể bảo trụ mạng nhỏ đã là vận hạnh ha ha ha ha ai to gan như vậy dám ở trên địa bàn của ta cướp đoạt kẻn rủ kìn người chưa đến một đạo hoàng kim cung cầu từ thành thị nội bộ luồn lên vượt qua ngàn mét khoảng cách kéo dài mà tới bến cảng chỉ thấy một cái cầm trong tay mịt rổ phồn mặc sơ mi hoa nam tử dẫm lên một cỗ hoàng kim dòng dọc nhanh chóng chạy đến ở bên cạnh hắn bao quanh đếm không hết kim ấ n tại ánh đèn chiếu xuống lộ g i phá lệ trói mắt gốt em thơ rờ tỳ dọn r Chỉ là khu khu là g A nguyên lai là ác ma tu hảo tì dọ dỗ nửa là ngạc nhiên nửa là ngạc nhiên đánh giá tu hảo trong lời nói cũng không lộ vẻ sợ hãi chút nào tì dọ dỗ thần thái để tù hảo cảm thấy kinh ngạc dù sao ngay cả m ọ mụ s ẻ n cùng tổ kỳ cặc đều ở trước mặt hắn đổi sắc mặt tì dọ dỗ vậy mà tuyệt không sợ hắn bất quá thêm chút suy nghĩ hắn liền hiểu tại tì dọ dỗ quan niệm trung kim tiền là và năng có được toàn thế giới hai mươi trở lên b ở gì có được khó mà tưởng tượng hoàng kim tài phú mà những tài phú này liền để hắn có được không có gì sánh kịp tự tin và kiêu ngạo lại thêm hoàng kim thành trong không khí phiêu đáng bên trong vô số kim phấn những này kim phấn theo không khí tiến vào tất cả nhân thể bên trong tùy thời có thể bị tỷ dọ dỗ điều động dùng để điều khiển được nhân những yếu tố này đều cho tỷ dọ dỗ lòng tự tin cung cấp bành trướng nền tảng tu hào ngược lại đối mình tên hiệu cảm thấy ngoài ý mớn ác ma thế giới chính phủ đã đem ngươi là ác ma tin tức giải toàn thế giới nhưng ư ơ i như vậy hai cái chiến đồ sắt gần ba mươi vạn người dọa người thủ đoạn ác ma tên là thực chí danh q u a tỷ dọ dỗ nói xong liền cười ha hả trong mắt đều là khinh thường thái đại lạc người mất ở chỗ này âm dương q u o á i khí tại trước mặt chúng ta tốt nhất kẹp lấy cái đôi là m người m ọ gì ạ trong mắt lộ ra một tia sát ý tỳ dọ dỗ có thể đem đô thị giải trí chế tạo thành thế giới lớn nhất có thể thấy được nó bản sự nếu như có thể làm thịt đối phương không chỉ có nhiều một bộ cương thi có có thể được hoàng kim thành tất cả tài bảo kẹp lấy cái đôi là m người đến địa bàn của ta còn dám phép lối tỳ dọ dỗ phảng phất nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem m ọ gì ạ tràn đầy khinh miệt chi ý thật không biết người ở đâu ra tự tin cũng dám coi thường chúng ta mọi gì ạ không những không giận mà còn cười đ ế n tột cùng ai mới là đồ đần đâu thật đáng buồn người không thấy mình thật đáng buồn ở nơi nào cũng không biết ngươi ở đâu ra tự tin dám chủ động chạy đến xen vào chuyện bao đồng tờ giận ạ đụa lấy ba cái ư u linh cười hì hì nói thiều nha đầu ngươi đây là tại t r ọ c giận ta tì dọ dô lửa giận dâng lên đúng vậy a cái gì ngươi tờ phủm phè mù hàn cốc đột nhiên xuất thủ nhấc chân liền đá hướng tì dọ dô tì dọ dô ánh mắt ngưng tụ nâng cánh tay ngăn cản vây anh tì dọ dô bị lực lượng cường đại đánh lui mấy chút mấy chờ hắn ổn định thân hình lúc trên cánh tay hoàng kim giáp tay đã biến thành hòn đá vỡ vụn ra nhao nhao rứt xuống đất nguyên lai là nữ đế hàn q u ố c cái này hóa đá năng lực quả thật không tệ t ì dọ dô một mặt tâm trầm thu liễm không coi ai ra gì tư thái liền c h ú t bản lãnh này còn muốn ngăn chúng ta cướp đi tẻn rủ k ì n thật sự là không biết tự lượng sức mình hàn q u ố c c h â m c h ọ c nói liền c h ú t bản lãnh này cũng không biết nói là ai t ì dọ dô chế dễu lại nhìn xem tủ h à o lạnh giọng nói tẻn rủ kín là ta hiến cho thế giới quý tộc lễ vật há có thể để các ngươi tại trên địa bàn của ta cướp đoạn thiên long nhân cơ hồ chết hết còn nói gì tẻn rủ kín chỉ cần im còn tại một ngày thế giới chính phủ liền sẽ không ngược lại thiên long nhân liền sẽ không diệt tuyệt tỳ dọ dỗ làm sao không minh bạch nhưng hắn hiểu hơn im đáng sợ hệ vã r ẻ m ẹ sĩ、si、ạ tổ kỳ tổ kỳ no mi thời gian rút lui năng lực giả im căn bản chính là vô địch tại thế gian lại thêm đếm không hết người cung cấp hắn phân công thế giới chính phủ làm sao lại tùy tiện diệt vong tại tỳ dọ dỗ xem ra đó bất quá là nhảy nhót dỗ kẹ ngay cả mọi mù sen cùng tổ kỳ các trung tướng đều không ngăn cản ngươi thật đúng là không tức thời tợ giận a à có chút tất giận tỳ dọ dỗ thật sự là ngu xuẩn mất không a rời đi hoàng kim thành thẹn rủ kìn liền không thuộc quyền quản lý của ta nhưng nó tuyệt không thể tại trên địa bàn của ta xảy ra chuyện tỳ dọ dỗ rất rõ ràng thánh địa trùng kiến cần đại lượng tiền tài nếu như khoản này thẹn rủ kìn trong tay hắn lưu lạc không đảm bảo im liền đem l ử a g i ậ n vùng đến trên đầu của hắn đến cái kia lúc hải quân đại quân áp cảnh hắn cũng không ứng phó q u a nổi người trong lòng của ngươi chết tại thiên long nhân trong tay đến bây giờ còn cam tâm đem kiếm được tiền giao cho bọn hắn tu có chút im lặng cái này ngay cả tham sống sợ chết cũng không bằng a bất nói nhảm có bản lĩnh liền từ trong tay của ta cướp đi t h n rủ kìn tỳ dọ dỗ đây có lòng s ắ t ý mà nhìn chằm chằm vào tù h ả o người khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi mọi mù sen cùng tổ kỷ các hai mặt nhìn nhau trong lòng nghi hoặc cái này tỷ dọ dỗ làm sao như thế kiên cường thậm chí ngay cả tù h ả o đều không để vào mắt chỉ bằng tỷ dọ dỗ cái kêu ba chiêu hai thức cũng dám đ ộ n thủ ngươi thật đúng là muốn chết m ọ gì ạ xiết quả đấm đi ra muốn xuất thủ xử lý tỷ dọ dỗ ta tới đi tù h ả o đưa tay ngăn lại hắn tù h ả o giết gà làm gì dùng dao mộ trâu ta đến là được rồi không sao không nói đến tỷ dọ dỗ là một nhân tài coi như muốn làm thịt cũng phải tù hào tới giết đây chính là quá trăm triệu khí v ậ n a a bản sự xuất ra a đây chính là người nói vừa dứt lời tỳ dọ d ổ đã xuất hiện ở tủ hào trước mặt trong nháy mắt đánh ra một đạo dung hỏa pháo uy lực của nó đủ để dung mặc sắt thép uy lực không phải tầm thường tu theo tay hào trái vung lên và n h dung hỏa pháo trong nháy mắt tan thành mây khói làm sao lại tỳ dọ d ổ con người co r ụ t lại làm sao cũng không nghĩ tới công kích của mình sẽ trong nháy mắt phá diệt chính đáng hắn muốn tiếp tục tiến công lúc một đạo phá không khí đánh tới chấm đ o á hoàng kim khải giang dắc áo giáp trong nháy mắt vỡ tan một đầu dài một thước vết thương trên cánh tay hiện ra bên ngoài lật huyết nhục nhìn thấy mạ giật mình thật nhanh công kích tỳ dọ dô sầm mặt lại đạo này khí nhận kém chút đem hắn tay phải cho cắt đi s ử suất ngươi thức tỉnh năng lực ca tu thao một mặt bình tĩnh p h ả n phất làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thành toàn ngươi tỳ dọ dô hét lớn một tiếng trong n g á y mắt đem đại địa đồng hóa thành hoàng kim vô cùng vô tận hoàng kim cấp tốc hội tụ ở trên người hắn cũng đem nó bao trùm ngưng tụ thành một tôn hoàng kim tự nhân nhìn có chút đầu mọi gì ạ có chút hăng hải nói muốn đối phó tủ hào không đủ đọ phợ l ạ n bị ngộ năng lực đồng dạng thức tỉnh kết quả còn không phải chết rồi t h dọ dỗ sẽ là ngoại lệ sao hàn quốc cho rằng sẽ không tu hào tiểu tử cẩn thận ta một c ư ớ c giấm chiếc ngươi ha ha ha ha t ì dọ d ầ cất tiếng cười to to lớn liền đại biểu cho lực lượng cùng phòng ngự mà hắn hiện tại đủ để hai trăm mét cao lực đại vô hạn phòng ngự vô s o n g chuẩn bị xong con d á m mạnh miệng gon thổ cổ di đĩ ổ hoàng kim cự nhân mắt phải bên trong phun ra một đạo laser chùm sáng chùm sáng trong nháy mắt cướp đến tủ hào trước mặt thâu đạt mười mét laser năng lượng có thể đem một chiếc quân hạm trực tiếp hòa tan liền cái này tu hào phất ống tay háo một cái ba laser chùm sáng trong nháy mắt sụp đổ biến thành kim quang tiêu tán trong không khí đ ư ơ người thời tròn tinh không thần. liền lại lấy váng, nửa ngày không có n Thân phạt. Yếu phát nổ. Trưng Thân phạt. Yếu phát nổ. Liền cái này. Hàng cóc chút không g phạt. phát phạt. phát chút Yếu Yếu cái ư cóc có c kem ra t i ế nói g hoàng phong, không thể、so、với người gon đáng sợ. Kết quả còn không phải bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Người thứ nhiệt tức thể Kết tay. đỉnh, học phải so bàn còn bỡn n bì bị ở mồm đồ lôi cái với di đi đùa cổ sợ. vổ quả cái gì thanh âm lạnh lùng từ hoàng kim cự nhân nội bộ chuyên gia trong giọng nói tràn đầy thẹn quá thành giận ý vị chẳng lẽ không đúng sao thức tình trạng thái giới công kích lại bị tù hảo một tay h áo v u n g d i ệ t đơn giản không kém đến không thể yếu hơn nữa l i ê n ngươi thực lực này còn muốn bảo hộ tẻn dù kín thật sự là không biết tự lượng sức mình mọi gì ạ cười to nói h à n cóc tỷ tỷ nói rất đúng công kích của ngươi là thật quá bất lực tờ giận ạ đến không phải khinh bị tỷ dò dỗ tự đại mà là kể rõ một sự thật các ngươi dám xem thường ta tỷ dò dỗ tức giận tới mức cắn răng một cỗ bị nhục nhã cảm giác từ tâm bên trong l u t lên cái này khiến hắn nổi trận lôi đình không phải xem thường ngươi mà là ngươi thật đại yếu đi mò nẹt đi theo đỏ phợ làm bị ngộ nhiều năm biết đến tỷ dọ dỗ là thế nào làm giàu cũng biết tỷ dọ dỗ cùng đỏ phở làm mì ngộ đã từng đánh qua một trận tỷ dọ dỗ thực lực ngay cả đỏ phở làm mì ngộ cũng công bằng làm sao có thể là tù hào đối thủ mồ hôi nghe vợ dận n ạ đám người lời nói tu háo luôn cảm giác mình giống hắn và nhân vật chính đối nghịch nhân vật phản diện bên người tiểu đệ đối với hắn là một trận mãnh lệ tuổi phải biết những cái kia nhân vật phản diện đều không có kết cục tốt ta ố t t ta không tin tỷ dọ dỗ bạo hứng một tiếng màu vàng s o n g q u y ề n vật mẹo bành trướng biến thành một viên quân hạm kích cỡ tương đương đạn đạo đầu bật sổ, sổ cụ hạ kỳ đồng thời lan tràn mà lên hoàng kim thần phạt ầm ầm hoàng kim đầu đạn mang theo thế xét đánh lôi đinh bắc xuống như là một viên tiêu đốt lên vành đai thiên thạch lấy kinh thiên động địa kinh khủng uy thế giáng lâm phá hủy phía dưới hết thảy đối mặt cái này thái sơn áp đỉnh công kích đáng sợ tờ rờ na bọn người không có chút nào lo lắng từng cái thần sắc thản nhiên xem kịch tu t h a o gặp cử động lần này kiếm đâm ra keng mũi kiếm đâm chúng hoàng kim đầu đạn thời gian phản phất tại này tổ k ỳ ồ mỹ nghiên cứu hoàng kim đầu đạn không được tiến thêm uy thế kinh khủng như do tiêu tán phản phất liền là cái thổi phòng đồ chơi g i y đầu đạn căn bản chính là miệng cọc g n thỏ điều đó không có khả năng. Cả kinh r ú tỷ lui dọ dỗ dẫn tí mặt nhắc trưởng liền hướng tủ hảo vô tới tu hào nhữ mày một trưởng vô gia hoàng kim cự nhân trạng thái tỷ dọ dỗ cấp tốc thu nhỏ trong nháy mắt liền trở thành một cái người tí hon màu vàng lật bàn tay một cái liền đem nó đập trên mặt đất hoàng kim cự nhân thân phi tốc tối lui khôi phục thành trạng thái bình thường làm sao có thể t ì dọ dổ hai mắt nổi lên thức tình trạng thái dưới hắn lại bị tủ hảo một tay chân áp tụ thảo bàn tay tựa như một tòa ngũ chỉ sơn để hắn hoàn toàn không phản kháng được n a mơ m hắn cũng không nghĩ ra mình sẽ bị người tiện tay chân áp bực này tranh l ệ n h đơn giản lớn đến không thể tưởng tượng nổi trọng thương t ì dọ dổ về sau tụ thảo liền rút kiếm đi đến ngươi ngươi muốn làm gì tỳ dọ dổ biến sắc hai chân đạp mặt đất sau này chuyển đi hắn còn không, có sống đủ, hắn không muốn chê ta ngay tại lúc này một tên cao g i ò nữ n tử mang theo một đội người đuổi tới hiện trường t ỷ dọ dồ đại nhân ngươi không sao chứ nhanh bảo hộ đại nhân là t ỷ dọ dồ thủ hạ tạ nạ cả tiên sinh bọn người lập tức tiến lên đem kinh hồn không chừng t ỷ dọ dồ bảo hộ ở trong đó thân s ắ c cảnh giác c h ầ m c h ầ m vào tù hảo bọn người đông là tú hảo cái gì có người nhận ra tú hảo doa đến đặt mông ngồi trên đất toàn thân phát run mồ hôi rơi như mưa ai tú hảo chính đáng đám người kinh hãi lúc trong đám người chạy ra cả người tư thế hiểu điệu thiếu nữ thiếu nữ khi nhìn đến tù hảo trong n á y mắt cao hứng chạy như bay là n g ư ơ i ta rốt cuộc tìm được n g ư ơ i nữ hải hưng phấn đến ôm chặt lấy tù h ả o cao hứng rơi lệ n g ư ơ i là tu h ả o đẩy ra nữ hải gương mặt có chút quen thuộc là ta à ngươi không nhớ rõ ta tại đông hải cổ cổ dạ xỉ t h ố n lúc là ta cùng nạ mỹ nói cho ngươi làm sao đi ạt lòng công viên về sau ngươi tiêu diệt ạ t lòng băng, băng hải tặc liền rời đi chúng ta còn chưa kịp hướng ngươi nói tạt đâu c ô n vợ ở mỹ đạt ta còn tưởng rằng vĩnh viễn cũng không gặp được ngươi không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại tu sửng sốt một chút tại cổ dạ xỉ thôn thời điểm hắn đúng là hướng hai nữ hải hỏi đường ấy nhỉ bên trong một cái là nà mỹ một cái khác là trước mắt cô gái này nghĩ tới sao cà g i nạ ôm tủ học á n h tay hương phần nói người là ai hàn quốc tiến lên liền đem cà g i nạ cho kéo đến một bên mặt lạnh như xương mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đối phương ta gọi cà g i nạ là cái này hoàng kim thành thứ nhất ca cơ. cả cơ cà g i nạ khiêu khích giống như hướng hàn cọc cỡ ngực không có n g ư ờ i xinh đẹp còn có thể nhỏ hơn người tú hào người b ê n nàng đợi dần nạ đi vào tủ hào một bên khác hỏi ta tại tiêu diệt tạt lòng băng hải tặc lúc hướng các nàng hỏi đường không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại tu hào cảm thấy phi thường ngoài ý muốn hỏi tham đường liền hỏi hai cái nhân vật lợi hại cái này cạ dị nạ là hoàng kim thành thứ nhất ca cơ tại vương p h í bọn người đánh bại t ỷ dọ dỗ sau đem toàn bộ hoàng kim thành đều cho c h ù n g đi c h â u dối tinh dối mù người rốt c ụ c nghĩ tới ta thế nhưng là một mực tại tìm ngươi chỉ là ngươi hành tung bất định không cách nào tìm hiểu cho nên một mực không thể tìm tới ngươi từ tu hào giết chết dầu c ô đài báo cáo lúc cạ dị nạ vẫn tại chú ý biết đến cũng không tính ít có thể gặp lại cũng là hữu duyên tu hào c ư ờ i cười chờ ta xử lý t ỷ dọ dỗ lại tự tu hào có thể hay không không giết hắn nạ cắn cắn môi nói a tu hào mày kiếm v ậ một cái chạy tới quen biết là vì cầu tình sao ta cũng cảm thấy giữ lại hắn càng hữu dụng chỗ hàn cốc tiến lên kéo lên tủ hào cánh tay ra vẻ tự nhiên nói ra nếu như có thể thu phục t ỷ dọ dỗ không thì có quần quận không dứt tài phú sao tài phú muốn nhiều như vậy làm cái gì hàn cốc t ỷ t ỷ nói rất đúng à neo hải quân lớn như vậy một c h i đội ngũ quân phí vẫn luôn rất khẩn trương tợ dần ạ cũng mở miệng khuyên d ẽ phi neo hải quân tu hào một chút chìm l ã n h lập tức gật đầu tỳ dọ dỗ chết hoặc thần t h chọn một ta ta tỳ dọ dỗ không nghĩ biến thành người khác làm công người nhưng giờ này k h ắ p này tất cả lòng tin đều bị một trường đánh băng căn bản không có dũng khí tái c h i ế n cùng chương một trăm tám mươi sáu không phải toàn già không tụ họp chương một trăm tám mươi sáu không phải toàn già không tụ họp ta không muốn chết t ỷ dọ dồ không cam lòng nói nhưng lúc này không thể không túi đầu nói thế nào ta cũng coi là giúp ngươi bạn gái báo thù ân nhân đi còn không thể để ngươi thành tâm thần p h ụ tu không thể không hoài nghi t ỷ dọ dồ là cái vong ân phụ nghĩa người người kia còn sống t ỷ dọ dồ hai con ngươi xích hồng như nhắm người mà vệ ra t ú a ngươi phá hủy thánh địa lúc hắn vừa vặn không tại m ạ gì, gì. Tôi、trong t lòng kinh ngạc xem ra đối phương là mạng lớn a có muốn hay không báo thù người chịu giúp ta tỳ dọ dỗ nằm động cũng nhớ vì bạn gái báo thù nhưng hắn không có dũng khí đó cũng không có cái kia thực lực không dám hướng thiên long nhân ra tay ta bảo kê ngươi thế giới chính phủ tìm ngươi báo thù ngươi liền đem ta khiêng đi ra hiện tại thiên long nhân khẳng định c ù n g im lợi cùng một chỗ ta căn bản không cơ hội ra tay tỳ dọ dỗ không phải không nghĩ tới thừa dịp thế giới chính phủ đại loạn mà động tay nhưng bây giờ toàn thế giới thiên long nhân cũng giống như chim sợ cành con hoặc là trốn đi hoặc là tụ tập tại im bên người trực tiếp hại chết bạn gái hắn thiên long nhân liền trốn đến im bên người như vậy căn bản không có cơ hội hạ thủ chẳng mấy chốc sẽ có có ý tứ gì ta có thể phá hủy thế giới chính phủ một lần liền có thể phá hủy hai lần chỉ cần ta một ngày không chết thế giới chính phủ liền không khả năng a n ổn thánh địa thiên long nhân lại bởi vậy chết hết thiên long nhân sao lại buông tha ta khẳng định không kịp chờ đợi muốn diệt trừ ta mà cái này sẽ không lâu ý của ngươi là im động thủ lúc ta đi đánh lén t u dọ dỗ lông mày v ẫ t làm một đoàn nhưng hải quân ở trong cường giả đông đảo ta không có thủ thắng năm chắc ngươi có thể đợi ta diệt trừ im bọn người lại đi báo thù hắn g cũng có thể thừa cơ đi không liền là vô dụng công. vô phải bia ngắm sẽ không đánh trả chờ hắn làm hai viên lô đen dự bị ai truy sát hay còn chứa nhất định đâu người có thể diện trừ im tì giỏ d ầ không dám tin im ngay tại mã dịt ta phá hủy mã dịt cũng không thấy hắn giữ ta lại ta giết gọ rồi xảy bên trong ba vị cũng không thấy hắn giữ ta lại tuất ta liền đánh cược một lần tì dọ rổ cắn răng một cái không thèm đếm sỉa k e n khí vận chín mươi triệu chủ ký sinh túc t hảo thể phách s b ậ t sổ sổ cụ sợ kẹ bùn sổ cụ sợ kỳ h i ể m thuật s thể thuật s trái cây vạn lần tăng phúc nghìn lần tự thân pha loãng gấp trăm lần vật chất pha loãng gấp trăm lần lực hút tăng phúc gấp trăm lần vật sổ cụ tăng phúc chiêu thức bình c ư ớ n g không bộ không trường không nhận phong t i ế t tuyến t h a n h i tốc bản g kiếm trạm cụ dù dị rèn ạ mã cả cơ dị no hì rẽ mờ kỳ ạ tô mại sơ lass tứ thành thú hoàng long thiểm lòng trạm viêm tước minh thần ạ dạ trôn vùi các loại hạn chế giải trừ sát đạo quyền pháp suno messi ki loạn tàng quang lưu thủy trận các loại giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc sáu tỷ hai tỷ tám trăm hai mươi triệu sáu tỷ giải tỏa b a n t h ư ờ n g thời gian mật độ tăng phúc khai phát chỉ đạo tăng lên chín mươi triệu khí vận phế đi ở vịu lúc đạt được một trăm hai mươi triệu khí vận trọng thương t h dọ dỗ đạt được chín mươi triệu cái này khiến cuối cùng khóa thiên vụ tiến độ lại trướng một tiểu tiết ta xem trước một chút kẻn rủ kín tu tu h tu h kiếm vào vỏ chuẩn bị đoạt lại chiến lợi phẩm mọi mù sen cùng tổ k ỳ các lập tức hạ lệnh để hải quân đem kẻn rủ kín chuyển xuống thuyền toàn bộ quá trình không có một cái nào hải quân có ý kiến phản đối các loại cái dương toàn bộ vận chuyển hoàn tất m ọ mù sen đi vào tù hào trước mặt hơi có vẻ bất đắc gì nói ra kẻn rủ kín đều tại cái này chúng ta có thể đi được ch ta đáp ứng rẻ phì lao sư không giết n g ư ơ i thật muốn giết ta sao m ọ mù s e n xun x u ê ngón tay ngọc vớt cái cổ trắng ngọc vết máu h u oán nhìn qua tù hảo dường như trách cứ hắn không hiểu thương hương tiếc ngọc lập trường mà thôi n g ư ơ i thật là đủ hung á c tâm m ọ mù s e n lường hắn một cái quay đầu lên thuyền tù hảo nhìn như không thấy đem trong sân cái dương toàn bộ mở ra một trăm mười miệng dương tràn đầy hoàng kim trang sức cùng bở di còn có rất nhiều kỳ chân bảo thạch rực rỡ m u ô n màu để hẳn cóc bọn người hai mắt tỏa ánh sáng tu phất tay lấy đi một nửa c h â u đáo đồ trang sức bờ gì thì không động máy may còn lại thì phân cho d ẽ phi hạng cóc mọi gì à bọn người được tài bảo từng cái cười đến không ngầm m i ệ n g được đều đừng lưu tại cái này tu chuẩn bị vào thành du lãm đoàn trưởng ta đến chiêu đ á i mọi người a cũng tốt tỳ dọ dỗ thân là hoàng kim thành thành chủ có hắn an bài nhất định có thể để v ờ dân ạ các nàng tận hứng về phần tiệc rượu có thể chỉ hoãn một chút thời gian cũng không m u ộ n các người đi tản bộ đi ta liền không đi theo nhìn thấy bị dân ạ bọn người còn lấy tu hảo rẽ phi cười cười lựa chọn tự hành du lãm m ọ gì ạ thương long mấy người cũng đều biểu thị tự hành chơi đ ù a tỳ dọ dồ người đến an bài rẽ phi lao sư a tu hào đáp ứng n g ồ i vợ dân a đến trong thành chơi tự nhiên không thể n u ố t lời bà ca giác người đi tiếp đãi đoàn t r ư ở n g bọn hắn tỳ dọ dồ đ ố i bên cạnh cao g ầ y nữ tử phân phó nói nàng này là tâm phúc của hắn thứ nhất cũng là đổ thành tấn m a n h phát triển đại công thần bà ca giác giả kỳ giả kỳ no mi người sáng phạm bị nàng chạm đến qua người vận khí đều sẽ bị tính tạm thời c ấ ớ p đi đánh bạc khẳng định mười cược mười thua bằng vào năng lực này sòng bạc kiếm được đầy bùn đầy bắt thiếp thân tại cái này cũng vô tướng biết người liền cùng ngươi cùng nhau hàn q u ố c vẫy lui cụ già nữ chiến sĩ ngăn tại c ả di nạ cùng tủ hào ở giữa c ả di nạ hung hăng chừng nàng một chút nhưng lại không thể làm gì dù sao một bên khác đứng nhiều người hơn tờ dân ạ món nẹt suga còn có kể cận món nẹt b a b y năm tà nạ c ả tiên sinh chỗ đó có thể đánh bạc các ngươi m u ố n chơi có tiền không tốn giữ lại sinh con sao mời đi theo ta hữu sân một đoàn người đi theo tà nạ c ả tiên sinh đi sòng bạc c ả vẽn đi ngươi đặc biệt mã là gian lận đi sao có thể thắng liên tục mười bá thanh mình vận khí kém liền để ta gian lận ngươi dựa vào cái gì nói nhà ta quý công tử gian lận người nào không biết tại g ô n ẻm tợ dở trong sòng bạc không ai dám r a lận thua không nổi cũng đừng chơi mất mặt xấu hổ tụ tại cạ vẹn điệp bên người đông đảo nữ tính nhịn không được đôi chất vấn đồ khách chửi ầ m lên cái tiết như lang như hổ bộ dáng hận không thể đem đối phương cho x é sát đây không phải cạ vẹn đ i ợ c sao chúng ta tới c ợ c mấy cái h u g sân gạt mở đám người một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem bạch mã cạ vẹn đít chúng nữ sửng s ố t hai giây dùng ánh mắt bất khả tư nghị liếc về phía h u sân dưới lưng hắn mới vừa nói đánh c ợ gì là ngươi cạ vẹn đ i biến sắc đã từng bại hắn người a chương một trăm tám mươi bảy c h ư ơ n một trăm tám mươi bảy bắt sống cạ vẹn đ i quý công tử còn nhớ rõ ta thật đúng là rất cảm thấy vinh hạnh a w i l s o n quét miệng cười gằn lúc trước tù háo lấy trái á c quỷ làm mồi nhự bày xuống lôi đ à i hắn liền đánh bại cạ vẹn đ i cái sau một tay khoái kiếm để hắn khắc sâu ấn tượng thân phận của ta bây giờ nào có người tôn quý cạ vẹn đi không dám chút nào khinh thường hiện tại w i l s o n là tù háo đoàn tứ tướng thứ nhất cũng là đòn bẩy trái cây năng lực giả tiền treo thưởng đã cao tới sáu trăm triệu tuy nói hắn hơn nửa năm qua này thực lực có chỗ tăng lên nhưng là cũng không có khả năng đấu qua được ăn trái cây hữu sần hai tắc quý công tử bao lớ ngươi thế nhưng là danh s ư n g trên đời anh tuấn nhất hải tặc ca wilson đem một vị đồ khách kéo ra đại mã kim đao t ỏ a h ạ cùng nay đồng thời thương long cùng bụ tạ cũng tìm một chỗ ngồi xuống c ả vẹn điệp nhìn thấy hai người cũng tại cả người lập tức trở nên khẩn trương lên t u thảo đoàn đi săn chính là hải tặc bây giờ gặp nhau sẽ bỏ qua hắn sao đừng nói thương long bụ tạ đều là tại liền là wilson một người hắn liền không có n ắ m chắc đối phó với lại tam tướng xuất hiện món nẹ có phải hay không cũng tới hoàng kim thành tu có phải hay không cũng tới xuất cạ vẹn đằng đứng lên chuẩn bị rời đi nơi đây quý công tử đây là muốn đi đâu có thể trên biển cả gặp lại cũng là hữu duyên a thương lòng vô b ả n đứng dậy do a người sát cơ khóa chặt c ả vẹn đi chỉ cần đối phương dám đi hắn liền dám đậu thủ các ngươi là ai c ả vẹn đi không muốn cùng các ngươi cực còn muốn ép buộc không thành nơi này chính là hoàng kim thành không có người có thể ép buộc đồ khách đ ặ cược chẳng lẽ các ngươi dám không nhìn tỷ dọ dồ đại nhân quý cũ nhận rõ ràng nơi này là địa phương nào c ả vẹn đi đừng để ý tới bọn hắn lượm bọn hắn cũng không dám thế nào một đám không rõ ràng cho lắm hoa si lợi dụng đúng cơ hội liền mở miệng lũ lo không ngừng nói không ngừng nói gần nói xa đều nhận định sần không dám đậu thủ cạ vẹ đổi lại là người khác khả năng thật không dám động thủ nhưng w i l s o n bọn hắn là tù hào người à c á i đồ đoàn bị ở một đoàn cũng dám tập kích há lại sẽ sợ tì dọ dồ húng chi lúc này tù phá hủy mã gì danh vọng đã đạt đến xưa nay chưa từng có độ cao thẳng bức đã từng trên biển bá chủ r ồ n bá c ả vẹn đi thân hình thoát một cái biến mất tại nguyên chỗ người đã vọt đến nơi xa dám chạy thương long trong nháy mắt rút kiếm chuẩn bị truy sát tới ta đến w i l s o n ngăn cản động thủ thương long yêu giá đỏ mắt lóe tinh quang mũi chân điểm một cái đã truy hướng cạ vẹn đi cạ vẹn đi lần trước để ngươi may mắn chạy lần này còn muốn trốn tham gia lôi đài hải tặc ngoại trừ trước thời gian rời đi tuấn mỹ băng hải tặc còn lại hải tặc đều đã chết lần này gặp lại không có ý định vương thà c ả vẹn đít giết người rồi giết người rồi tà nạ c ả tiên sinh có người tại sòng bạc náo sự mau dẫn người đi ngăn cản chuyện gì một cái mắt đỏ người đang đuổi giết bạch mã c ả vẹn đít biết sau đó liền không có sau đó tà nạ c ả tiên sinh người mặc kệ sao một đám hoa si nữ nhân cứ thế tại nguyên chỗ bất khả tư nghị nhìn xem tà nạ c ả bọn hắn là tỳ dọ dỗ đại nhân quý khách hiện tại chỉ là tại xử lý ân đoàn cá nhân biết động thủ là hư u sơn tạ nạ cả tiên sinh không có ý định quản thậm chí còn muốn giúp đỡ bắt người c ả vẹn đ i người chạy không thoát tiếng hét lớn vang lên chỉ thấy hư u sơn đã đuổi tới bạch mã phía trước đem hắn ngăn lại suy c ả vẹn điệp trong nháy mắt phát động công kích một kiếm đâm thẳng mà ra đúng là tuyệt chiêu mỹ kiếm thanh đ i ể u không khí bị hắn tại chỗ đâm rách tiếng xe do tiếng vọng từ phương thuyền trưởng cố lên xử lý hắn tuấn mỹ băng hải tặc thành viên vừa kinh vừa sợ đối phương rõ ràng là muốn giết bọn hắn bọn hắn cần gì phải lưu tình đi qua hơn nửa năm cạ vẹn cố gắng tu luyện sớm đã không phải ngô h hữu khoe sần thuyền cái, kiếm tiếng đồng đâm dạng Ken. vang một Một t ra. ậ t lớn trưởng tuấn mỹ băng hải tặc thành viên sắc mặt đại biến bọn hắn thuyền trưởng lại bị một kiếm k í c h thương tại hơn nửa năm này bên trong s ầ n thực lực đến tột cùng tăng lên bao nhiêu tất cả mọi người cùng tiến lên xử lý hắn hai người chiến đấu các ngươi cũng đừng tham dự thương long cất bước mà ra nghiêng dẫn theo trường kiếm nhìn xem đám người bù tạ không nói một lời xuất hiện tại tuấn mỹ băng hải tặc thành viên hậu phương trên trường kiếm có khí xoáy vật vanh tùy thời chuẩn bị đập thủ thảo động thủ chúng hải tặc giận dữ rút kiếm liền hướng hai người đánh tới thương long ảnh kiếm quang lôi ra một mảnh tàn ảnh những nơi đi qua không có gì không ngừng trong lúc nhất thời t à n chi đoạn cốt bay từ phía một kiếm bù tạ bù tạ không cam lòng lạc hậu đưa tay chính là thế không thể đỡ một kiếm quán xuyên cả chi đội ngũ dọc đường hải tặc không chết cũng bị thương trực tiếp ngã xuống một mảnh đáng giận c ả vẹn đ i p giận tí m ặ t chết đi đều là đồng bọn của hắn a i nhìn chuẩn thương l o n g chính là một kiếm chém ra danh kiếm giống như bổ ra sao thiên đem lại địa chém ra một vết n ư ớ dưới kiếm thoát ra một đạo khiếp người kiếm khí trực kích thương, long phía sau lưng. thương long thương long bay đầu chính là một kiếm r à o r a t ậ p s á t mà đến kiếm khí lại bị hắn xoắn đến vỡ nát làm sao có thể cả vẹn điệp nghẹn họng nhìn chân chối đủ để chém rách đại địa công kích lại bị tùy tiện phá giải cùng ta giao thủ còn dám phân tâm không tốt cả vẹn điệp vừa mới hoàn hồn chỉ thấy một đoàn bạo liệt tinh vân chiếu qua đầu dưới cái kêu lăng lợi phong mang chi khí để hắn lông tơ đ ứ n g đấy hắn muốn tránh lại không kịp vâng cả vẹn điệp trong nháy mắt bị chém bay toàn thân cao thấp hiện đầy to to nhỏ nhỏ hơn mười đạo kiếm thương máu tươi đem lộng lấy quần áo nhộn thành màu đỏ nhìn thấy màu cạ vẹn đi tức thì nóng giận công tâm lại thổ huyết té xịu sẽ không chết ta viu sân biến sắc mau tới trước xem xét hắn là muốn bắt sống để tủ hạ thu đầu người nếu là chết ở trong tay hắn chẳng phải là lãng phí thời giờ ngay tại lúc này cạ vẹn đi không khí quanh thân chấn động bắt đầu một cô điên cuồng khí tức tràn ngập ra ngã xuống đất cạ vẹn đ i đ ố n g nhiên biến mất trong mắt mọi người viu sân ánh mắt ngưng tụ k ẹ bùn sổ cụ ngưng ở sông đồng đem hạ kỷ cùng mắt đỏ nhìn thấu đem kết hợp có thể cho hắn có được siêu việt cùng giai k ẹ bùn sổ cụ thị giác nhìn thấu phía dưới cạ vẹn đ i thân ảnh r dưới chân một điểm đồng dạng biến mất tại trong tầm mắt mọi người đinh đinh đinh t ạ n nạ cả tiên sinh bọn người chỉ có thể nhìn thấy vô số kiếm quang trên không trung giao hội va chạm mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào cũng vô pháp bắt được hai người thân ảnh phốc phốc phốc mấy đạo lợi kiếm vào thị tâm thanh đột một văng lên hai bóng người tùy theo xuất hiện chỉ thấy cả vẹn điệp gãy một cánh tay n ã trên mặt đất danh kiếm đủ d ạ n đạn rơi tại một bên một bên khác hữu sân lông tóc không thương nhân cách thứ hai vẫn là có yếu hữu sân bốc lên danh kiếm đủ d ạ n đặn từng bước một đi hướng tỉnh táo lại cả vẹn điệp đi với ta một chuyến a chương một chương một trăm tám mươi tám tóc đỏ đoàn thực tập sinh ngươi đến tột cùng muốn làm gì cả vẹn đi quán độc nhìn xem viu sẩn lúc trước không có tranh qua ngươi thì thôi ta nhận thua nhưng sự tình đã qua hồi lâu làm gì lại nếu lấy không thả đầu của ngươi để đoàn trưởng tự mình nhận lấy muốn giết ta cả vẹn đi con ngươi co dù lại cuối cùng chạy không khỏi một con đường chết sao không sai ha ha đi cùng không đi đều là chết cái tiệc cũng không cần phải đi cả vẹn đi t h ê cười mấy tiếng giống cây cột sử tại nguyên chỗ rất có một bức muốn chém rết muốn dóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng ngươi xác định không đi không đi thật sự là phiền thức w i l s o n trường kiếm lắc một cái phốc phốc hai tiếng dị hưởng truyền l i n ra cả vẹn điệp liền bị chém hai chân ngã trên mặt đất c h ú t ra thì khổ w i l s o n người tên hôn đản cả vẹn điệp kêu thê lương thảm thiết bén nhọn tiếng chửi rủa khiến lòng người run lên w i l s o n mắt điếc hai ngơ kéo lấy cả vẹn điệp còn sót lại một cánh tay liền đi w i l s o n đợi lát nữa lại đi thương long đi và o w i l s o n bên người nói ra đoàn trưởng đang tại r u n g o ạ n hiện tại không tốt váy i à y vừa vặn chúng ta đã đến sòng bạc sao không chơi bên trên một hồi hữu sân vỗ hót một cái hiện tại xác thực không thích hợp tìm đoàn trưởng bù tạ hướng một bên hầu lấy tạ nạ cả tiên sinh vẫy vây tay cái sau lập tức chạy chậm tới nghe hầu phân phó tìm người cho cả vẹn điệp cầm máu đừng để hắn chết tạ ố t t nạ cả tiên sinh con ngươi co rụt lại chém cả vẹn điệp hai chân một tay còn không nhanh chóng cho cái giải thoát chẳng lẽ là muốn tra tấn đối phương thủ đoạn này quá tàn nhẫn đi trở lại sòng bạc lập tức đánh cược thằng đến tạ nạ cả tiên sinh thông báo cho bọn hắn tủ hảo đã tiến đến dự tiệc lúc này mới mất hết cả hứng kết thúc kéo lấy khí tức yếu ớt cả vẹn điệp rời đi khi bọn hắn đi vào tiệc rượu đại hữu sân ba vị mời ngồi vào bà cạ giặt tiến lên dẫn đạo ba người hướng một bên ghế đi đến hữu sân khẽ gật đầu nhìn về phía tù hào nói đoàn trưởng ta bắt lấy cạ vẹn điệp hiện tại giao cho người xử trí nửa trạng thái hôn mê cạ vẹn điệp nghe được thanh â m mở hai mắt ra quả nhiên thấy một bộ áo đen tù hào lập tức lộ ra một cái giải thoát thiếu dung hữu kim quang loại lên xuyên thủng mi tâm cạ vẹn điệp chán nản ngã xuống đem thi thể mang xuống a thu cạ vẹn đ i p đầu người đạt được bốn mươi triệu khí vận cũng xem là không tệ đoàn trưởng kiếm này đâu đu dạn đần sau nhìn xem vi sân bưng lấy tây dương kiếm tụ hơi h xúc động năm đó hắn ngẫu nhiên đ ạ t được nó muốn ra tay lợi ít tiền kết quả bị đỏ phở làm bị ngộ để mắt tới phái hải tặc đi làm mãn cướp đi hắn cũng tại trận kia giao dịch bên trong bị giết chết về sau đủ d ạ n đạn liền c h ằ n c h ọ c đến c ả vẹn điệp trong tay ẩn thanh kiếm này đưa cho ngươi tụ tiện h ậ p t tay vung lên tây dương kiếm liền bay về phía ẩn hãng cóc dỗ b i n đều không phải là kiếm khách dẹp h i mò nẹt cũng không cần kiếm ẩn cùng bin mới là kiếm hảo ẩn trong tay kiếm chỉ là phổ thông đoàn kiếm cùng bin t r a n lệch có chút lớn đủ dạng đạn hẹn tiếp được trường kiếm đùa nghịch dưới cũng không có khách khí mừng rỡ nhận lấy xử lý xong về sau tiệc rượu khai tiệc trong bữa tiệc có c ả di nạ bọn người biểu diễn cơm này đến là ăn đến cảnh đẹp ý vui bầu không khí m ư ờ i phần hòa hợp đoàn trưởng không biết ngươi tiếp xuống có tính toán gì qua ba lần rượu t ỷ dọ dồ liền nhịn không được mở miệng hắn chỉ muốn biết lúc nào có thể đối im động thủ ta sẽ trước đối phó băng hải tặc tóc đỏ hiện tại đang tìm tóc đỏ đoàn thành viên chuẩn bị bắt bọn hắn lại làm mồi nhử dẫn xuất sạt bọn hắn đối phó sạt tỳ dọ dồ cảm thấy không hiểu thấu không phải hẳn là tiến đánh thế giới chính phủ sao nhưng hắn không có hỏi nhiều mà là trầm ngâm một chút nói muốn nói tóc đỏ đoàn thành viên hoàng kim thành bên trong vừa vặn có mấy cái không biết có đủ hay không phân lượng a cầm đầu gọi rô sô là thực tập tuyển viên phân lượng đủ tu theo trong lòng vui mừng rô sô hắn cũng có hiểu biết người này có một đầu màu đỏ bạo tặc đầu đã từng đại biểu tóc đỏ cho dâu trắng đưa tin tỳ dọ d ầ người ở đâu ta đi đem người bắt tới bù tạ thông s u ố t đứng dậy s u n g phong nhận việc nói ta nạ cả tiên sinh dẫn hắn đi thôi tỳ dọ d ầ không phải kéo dài người quả quyết hạ lệnh đổi bắt rô sô rô sô ngươi chuẩn bị đi cái nào nên rời đi nhìn xem cản đường thành vệ r ô s ô sắc mặt biến hóa hắn đến hoàng kim thành là đưa tin mang tới là sạt cùng tỷ dọ d ầ liên thủ mục đích đáng tiếc tỷ dọ d ầ cự tuyển hắn là muốn về sớm một chút phục m ệ n h nhưng thủ hạ người khó được đi vào hoàng kim thành nhịn không được bị dụ hoặc liền lưu lại dung loạn bất chi bất giác sắc trời sẽ trễ bây giờ chuẩn bị rời đi lại bị tỷ dọ d ầ người ngăn lại cái này khiến hắn trong lòng dâng lên một tia khớp ổn không cần phải gấp gáp đi tỷ dọ dầu đại nhân cho mời hy vọng các ngươi theo chúng ta đi một chuyến thật có lỗi nhìn thấy nhiễm trận mà đối đại thành vệ rồ sồ trong lòng không rõ cảm giác càng ngày càng đậm h hôm nào lại đến bãi phòng vây quanh thanh vệ đội trưởng hét lớn một tiếng thủ hạ lập tức tản ra đem rổ s ô bọn người bao bọc vây quanh rổ s ô tì dọ rổ đại nhân phân phó nhất định phải đem bọn ngươi lưu lại các ngươi muốn làm gì thuyền trưởng của chúng ta thế nhưng là sas các ngươi muốn cùng chúng ta đối nghịch sao đắc tội chúng ta sau khi nghĩ xong quả sao thức thời mau đ ể cho mở miễn cho vì đại nhân các ngươi đưa tới thai họa ngập đầu rổ s ô thủ hạ g i ậ n tí m ặ t trước khi đến những người này thế nhưng là coi bọn họ là đại gia cung cấp bây giờ lại muốn cưỡng ép lưu người phản thiên lân cận chật chật uy phong thật to a ai là ta phụ bù tạ r ô s ô sắc mặt đại biến đối phương là hạ thủ hạ đại quan mà bọn hắn tóc đỏ đoàn đã từng truy sát qua tù hào dùng đầu ngón chân đều biết tuyệt đối không có chuyện tốt còn lại thành viên nhìn thấy bù tạ trong nháy mắt mặt mùi trắng bệnh tụ h ác ma kia có đ â y không ngoan ngoan đi theo ta đi không phải tránh không được thụ chút r a thịt nỗi khổ bù tạ hướng phía trước vừa đứng cả người khí thế liền ngưng tụ thành một cỗ phạm phất một tôn đại phật bình thường vô hình đại thế đặt ở rồ sộ bọn người trên thân để bọn hắn như lâm đại địch dô sô không có cái khác lựa chọn chỉ có thể đi theo bụ ta đi khi hắn đi vào đại sảnh bên ngoài lúc liền biết mình không có đường sống bởi vì hắn thấy được tù hảo lấy tù h ợ p tính cách tuyệt đối không khả năng bông tha bọn hắn nguyên lai là dô sô tu háo nhìn đối phương truy vấn biết s ạ s h ở đâu sao muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được muốn cho ta bán thuyền trưởng người xin、si、nói ngộ dô sô hư lạnh một tiếng quay đầu đi kiêu ngạo ngẩng đầu lên hoàn toàn là một bức k h ẳ n g khái chịu chết bộ dáng dô sô nói rất đúng chúng ta tuyệt không có khả năng nói cho ngươi thuyền trưởng ở đâu muốn động thủ cũng nhanh chút ta nếu là nhăn một cái lông mày cũng không phải là h ả o hán đến a nhìn xem từng cái không nguyện tiết lộ tóc đỏ hành tung hải tặc tu t h e trong lòng vẫn là có chút bội phục ta mời các ngươi là tên hán tử bất quá ta tạm thời cũng không giết các ngươi ngươi muốn làm gì dồ s ố lông mày c a o chặt không giết bọn hắn bắt tới làm cái gì ta cho ngươi biết mơ tưởng từ chúng ta trong miệng moi ra thuyền trưởng hành tung đoàn trưởng không bằng để cho ta đến k h ả o vấn bốn trăm thương long nhanh chân đi ra nhìn xem dồ sổ đám người ánh mắt tràn đầy tà dị tu suy nghĩ một chút cự tuyệt đề nghị này coi như đạt được sạt hành tung g i ế t đi qua cũng không thể nào là toàn bộ đỏ đoàn hắn muốn là tận khả năng giết nhiều tóc đỏ đoàn thành viên cho nên cho chút thời gian để sạt triệu tập thành viên giao thủ sau tài năng thu thập nhiều chút khí v ậ n đương nhiên này thời gian không thể cho quá dài thời gian quá dài liền cho sạt liên hợp dâu đen đám người cơ hội có dâu đen ở đây liền sẽ để hắn không ít thủ đoạn không thi triển được để cho người ta đem rổ xô bọn người dẫn đi chặt chẽ trông giữ về sau đồng thời thúc giục người phía dưới tìm thêm chút tóc đỏ đoàn thành viên tận khả năng đem nó bắt sống giao phó xong về sau tú tháo liền đem trong không gian giới chỉ b ớ gì trong thẻ tiền toàn bộ giao cho tỳ d ọ rộ đổi thành càng nhiều hoàng kim châu b á o giữa trưa ngày thứ hai thu vào tin tức tốt liên minh đoàn bắt được một trăm mười một tên băng hải tặc tóc đỏ dưới cờ thành viên bao quát hai tên tiền thưởng quá trăm triệu đại hải tặc xế chiều ngày mai tại bộ lì hạt đào đem bọn hắn giết chết tu cho rằng cái này nhân số đầy đủ gây nên s ạ t có trọng mọn nét tí dọ dô đem tin tức này truyền đi mọn nét từng theo hầu đỏ phờ làm m ị nổ n biết không ít tin tức con đường tí dọ d ô liền càng không cần phải nói cũng không đủ cường tình báo hệ thống sao có thể hấp dẫn toàn thế giới người giàu có đến hoàng kim thành mọn mù sen tổ kì cắt các ngươi lại đem tẻn dù kín ném đi ạ kẻ n ủ bất khả tư nghị nhìn xem hai người đây chính là tiến công cho thiên long nhân tài bảo ạ kẻ n ủ nguyên soái chúng ta cũng không muốn à nhưng đó là tù hào à bên cạnh hắn còn có m ọ gì ạ c ư ơ n g t h i c à i đồ l ì n hạ cày s còn có hàn cốc dẹp phi tô kỳ các khổ sở nói nếu như chúng ta không cho thế tất bộ phát chiến đấu lấy hạm đội chúng ta lực lượng cùng tù hào liên minh neo hải quân giao thủ không thể nghi ngờ là lấy t r ứ n g t r ọ i với đá chúng ta hy sinh vì nhiệm vụ chỉ là hai cái mạng nhưng hạm đội hải quân đâu đây chính là mấy trăm cái nhân mạng mọi mù sen nghiêm túc nói các ngươi ạ kẻ đủ trên lửa đôi lông mày nhưng hắn lại không biện pháp quá nhiều trách móc nặng nề coi như cồn g vọng như hắn cũng không dám nói cùng t h ù hảo rẽ vì bọn người cứng đôi cứng bởi vì khẳng định đánh không lại siêu cấp thiên thạch va chạm mạ d i t ì n h hình hiện tại còn tại đầu vóc hắn vung đi không được lực lượng kinh khủng kia mới thật sự là hủy thiên diệt địa căn bản không ai có thể ngăn cản hiện tại hắn chỉ hy vọng mình sẽ không bị im cùng công măng quá thảm dù sao đây là hải quân khuyết điểm mang tâm tình nặng nghề bấm bủ c ổ n g công điện thoại đem thẻn rủ kìm bị cấp sự tình một năm một m ư ơ i nói ra bên đầu điện thoại kia cương quất đầu trầm mặt thật lâu sau đó trở về c â biết cái này xong nhìn xem đã cút máy điện thoại. ạ kệ đủ cảm thấy vô cùng kinh ngạc qua một hồi lâu hắn mới lắc đầu thở dài thế giới chính phủ đã bị tủ hào đánh cho không còn cách nào khác ca, ngay cả kẻn rủ kìm bị cấp đều phải cắn răng n u ố t vào có thể làm sao tổ chức buổi họp báo mãnh liệt khiển trách một lần nếu như hữu dụng trên đời liền sẽ không có phạm nhân liền sẽ không có hải tặc công chuẩn bị độc tủ h im đứng tại vách đá nhìn xem bên ngông biển cả nói ra mảnh này biển cả vốn là z lai n A, ta lập tức triệu tập gạp ỷ sa ấp thông chi sạt cùng dâu đen gặp không cần phải nói cái này í sa ấp thì là cuộc chiến thượng đỉnh chức ngoi đầu lên khoa học cá nhân thực lực có chút cường đại nhất định phải duy nhất một lần giết chết hắn có cần hay không kêu lên thì... gãy một cánh tay chiến lược bao nhiêu đều sẽ bị hao tổn nhưng lập lòe năng lực tốc độ cực nhanh có thể rất tốt nhiễu địch kêu lên a im suy nghĩ một chút vẫn là quyết định kêu lên ký bị tủ h ạ p chặt đứt một tay chắc hẳn mười phần không cam tâm một trận chiến này khẳng định sẽ l i ề u mạng báo thủ có hắn liên thủ gạp isaac sas bẽ m ạ n dấu đen bù cầm công hà kiko ký dự tuyệt đối có thể làm cho tủ hạt trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào s ồ số bọn hắn bị bắt bị bắt hải quân đang làm gì sắt thẹn quá hóa giận im hôm qua mới liên hệ hắn biểu thị tạm thời đem thả xuống g n đoán liên thủ đối phó tù hào hôm nay liền nghe đến đồng bạn bị bắt không phải hải quân làm là tù hào liên minh vẽ mạn vội vàng giải thích sắt lựa i ậ n tắn đi biến thành ngưng trọng gia hỏa này chuẩn bị hướng ta hạ thủ sao hắn còn thả ra lời nói xế chiều ngày mai tại t ô lì hạt đảo đem rổ xô bọn hắn giết chết cái này rõ ràng là dẫn chúng ta đi qua cứu người a thật ác độc thủ đoạn vẽ mạn răng tắn đến khánh rung động rộ xô là cùng bọn hắn vào sinh ra từ đồng bạn làm sao có thể thấy chết không cứu liền xem như âm n bọn hắn cũng phải đi cứu không quan hệ sinh tử mà là nguyên tắc sars công điện thoại công chuyện gì tu tại hoàng kim thành im đại nhân đã chuẩn bị đập thủ bất quá quân đội tập hợp cần thời gian hy vọng các ngươi có thể phái người tiếp cận hắn thoát thân không có thời gian có ý tứ gì hắn bắt thủy thủ đoàn của ta ngày mai liền muốn trước mặt mọi người giết chết hắn đang buộc ta đi qua cứu người mà các ngươi ngày mai căn bản đuổi không đến bộ lì ả đ ả o chỉ là chết mấy cái thuyền viên không cần thiết đi chịu chết người cuối cùng cũng có một chết vì đồng bạn mà chết không hối hận nếu như ta còn có thể sống sót sẽ cùng nhau đối phó thủ hảo nếu như không thể sắt nói đến đây cúp điện thoại chương một trăm chín mươi đu lát bù lệ chương một trăm chín mươi đu lát bù lệ thật muốn đi qua sao b ẽ m à n hít sâu một hơi nhìn chăm chú lên sạt trầm giọng hỏi bọn hắn lúc này tựa như lúc trước dâu trắng chuyến đi này liền là giữ nhiều lãnh ít không phải hắn sợ chết không phải hắn thấy chết không cứu mà là việc quan hệ sinh tử để cho lòng người trở nên nặng nề vô cùng khó mà tiêu tan đi sắt chém đinh chặt sắt nói b ẽ m à n bọn người nghe vậy nao h n h a o gật đầu không ai ra mà thuyết phục nhiều năm như vậy cái gì do lớn đại sóng chưa thấy qua dạng gì nguy cơ không có gặp qua bằng hắn tù hào cũng muốn hủ ngã chúng ta kết quả xấu nhất không phải liền là chết sao từ ra biển một khắc kia trở đi chúng ta liền đã đem tính mệnh giao cho b i ể n cả sợ hắn cái gì tu hào dám đối đồng bọn của chúng ta xuất thủ liền là l i ề u mạng cái mạng này cũng không thể để hắn tốt hơn nói rất đúng lưu k ỳ dù bọn người nhao nhao cười lớn mở miệng trong lời nói hoàn toàn đem sinh tử không để ý ngược lại là phẫn nộ cùng sát khí trở nên càng thêm nồng đậm hận không thể đem tù cho nước sống nhìn thấy thủy thủ đoàn của chính mình như thế sắp vui mừng cười có thể gặp được một đám cùng mình vào sinh ra từ đồng bạn chết cũng đắng thuyền trưởng xảy ra chuyện đột nhiên một thanh âm đem chú ý của mọi người hấp dẫn chỉ thấy một cái đồng bạn chật vật v à t tới trên mặt lại mang theo một vòng e ngại xảy ra chuyện gì sắt c a o mày ngày mai bọn hắn liền muốn đi liều chết cứu người còn có chuyện gì so với việc này lại một cái tự xưng đu lát bủ lệ người tới khiêu chiến thuyền trưởng người kia quá mạnh chúng ta căn bản ngăn không được là hắn sắt trong lòng giật mình tên kia cũng thừa dịp có d i ấ c gì rồng náo động trốn ra được à, vài chục năm không gặp không biết hiện tại thế nào mời hắn đến đây đi thuyền trưởng tên kia rất mạnh ta cùng hắn là lão bằng hữu mời hắn đến đây đi Đu một giây sau bọn hắn đã nhìn thấy một cái thân hình to lớn đầu đầy mái tóc dài vàng nóng nam từ tiến vào đại sảnh người này bộ pháp vững vàng hổ hổ sinh phong trên thân sát khi khinh người tựa như một tôn cỗ máy chiến tranh sắt mời đối phương nhập tọa từ đ ấ y lòng chúc mừng nói ta còn tưởng rằng quãng đời còn lại liền muốn ở bên trong c h ế t giả không nghĩ tới còn có đi ra một ngày tự do cảm giác để cho người ta mê m ư ợ à vũ lệ cao giọng cười to đi ra liền tốt sắt phân phó đồng bạn đưa rượu lên mở rộng bụng uống thông khoái vừa rồi nghe nói ngươi là tới khiêu chiến ta không sai vì cái gì trở thành vua hải tặc ngươi muốn trở thành vua hải tặc cũng không khó đi cầm tới vĩnh c ử u kim đồng hồ liền có thể tiến về dạ kẹo làm gì tới khiêu chiến ta sắt không hiểu ra sao tám cọc đánh không đến à nếu như ta đi tìm dạ kẹo đây chẳng qua là tại đi dô dơ đường xưa ta muốn siêu việt hắn đánh bại trên biển tất cả cừng giả trở thành chân chính vương giả cái này sắt có chút đau đầu dỗ dơ sau khi chết b ù lệ liền bị đà kích một mình ra biển muốn trở thành v u a hải tặc lúc này mới bị bắt bỏ vào góc dấp d ị rồng tại góc dấp d ị rồng chờ đợi vài chục năm đi ra liền thành hiếu chiến p h ậ n tử chọn ngày không bằng đụng ngày hiện tại liền đến đánh một trận b ù lệ nói xong v ư ơ n người đứng dậy không kịp chờ đợi muốn động thủ châm dãi người sợ ta có gì phải sợ ta ngày mai có đại sự phải xử lý hôm nay không thích hợp cùng người đánh nếu như ta có thể còn sống trở về lại cùng người đánh sắt bất đắc gì nói ngươi nói cái gì bú lệ song mi c h ầ m xuống nếu như còn sống trở về ai có thể để trên biển hoàng đế sas nói ra những lời này chẳng lẽ lại là có người vây công sas không có gì sas không phải không động qua tâm nghĩ đem bú lệ kéo xuống nước nhưng ngấm lại thôi được rồi ngươi còn coi ta là đồng bạn sao nếu như là vậy liền nói cho ta biết bú lệ chuyến này tầm nhìn là đánh bại sas không phải giết sas nam đó vào sinh ra tự hữu nghị còn tại chuyện này ngươi không cần quân bảo ngươi ta ở giữa chiến đấu trí hoãn s ạ s không có ý định nói cồn vợ ở mỹ đạt ngươi nếu là không nói ta liền đem thuyền của ngươi chỉ vén cái út sấp hôm nay liền phải cùng t a đánh bú lệ một bàn tay đem trước mặt cái bàn đập thành phân vụn s á t khí tăng nhanh dừng tay muốn cho ta dừng tay liền t a đánh n g ư ơ i s á t tức đến xanh mét cả mặt mày hắn nào có dành cùng bú lệ đánh mười mấy năm trước bú lệ thực lực liền bệ mỹ dậy ô í c bọn hắn một khi đánh nhau cũng không phải là một ngày có thể kết thúc bú lệ ngươi đừng ở chỗ này náo sự chúng ta ngày mai muốn đi đối phó tù h ả o không dành cùng ngươi lãng phí thời gian cùng tinh lực lưu kỳ dù nhịn không được nhảy sắp xuất hiện đến đối phó tú hảo bú lệ nhóc mắt từ hắn g a ngục bắt đầu t hà cái tên này liền không có rời đi náo hải giết chết dâu trắng. giết đồng bọn của hắn dạy ố i về sau diệt cài đồ đoàn bị ở môn đoàn thủy diệt maziz rất khó tưởng tượng những sự tình này đều là trong vòng một tháng phát sinh lấy lực chứng đạo v u a h ả i tặc trên đường tù hảo cũng là hắn càng không đi qua khảm sớm muộn làm u ố n đối phó không nghĩ tới s ạ t so với hắn động tác còn nhanh như thế nói đến s ạ t có tù hảo hành tung nghĩ đến cái này bố lệ tới hào hứng nhìn xem s ạ n nói vì dạy ôi báo thủ là cũng không phải làm sao hắn bắt đồng bọn của ta tuyên bố x â chiều ngày mai tại bộ li ad đạo sử tử ta phải đi cứu bọn họ sắp núi vai cho nên ta không dành cùng n g ư ơ i đánh đã như vậy chúng ta cái này một trận phóng tới sau này hay nói ngày mai ta cùng đi với n g ư ơ i bộ lì à đảo n g ư ơ i đi làm cái gì không thể đi tu hợp thực lực rõ ràng vượt qua cái đồ linh bọn hắn một đoạn tuyệt đối sẽ không thua đỉnh phong thời kỳ dâu trắng dỗ dơ thuyền trưởng ngươi muốn đánh bại hắn còn cần luyện nhiều một chút ngươi cho rằng ta tại có giấc gì dòng ngồi ăn rồi chờ chết ta thế nhưng là một mực tại tu luyện vũ lệ nói xong lần nữa ngồi xuống hiển nhiên hạ quyết tâm cùng đoàn đi bộ lì ạ đảo xác vuốt cái chán một mặt nghiêm túc nói ra đi có thể một khi phát hiện tù h o c không phải chúng ta bất kỳ người nào có thể đối phó lúc nhất định phải liên thủ khả năng sao thật nhỏ chương một trăm chín mươi mốt sắt tới chương một trăm chín mươi mốt sắt tới bùn bùn lạp vịt thẹ mắt nhìn trong tay gen gen niệu si lập tức kết nối nói hai câu nói sau sắc mặt liền là biến đổi đem gen gen niệu si đưa cho dâu đen thuyền trưởng bù cầm công dâu đen lộ ra một cái nghi ngờ biểu lộ đối gen gen niệu si nói công chuyện gì lúc này mới vừa liên hệ hoàn tất hiện tại lại đánh tới tu thật xuất hiện tại hoàng kim thành đồng thời bắt đi sạt h u y ề n viên rộ sổ b ằ n người chuẩn bị ngày mai tại bộ lì hạt đảo giết chết k i t ha ha sạt phiền phức lớn rồi dâu đen ha ha c ư ờ i to lấy hắn đối sạt hiểu rõ không có khả năng đối với cái này làm như không thấy hắn đã quyết định ngày mai tiến về bộ lì A đảo nhưng chỉ vẹn vẹn một ngày thời gian chúng ta đ ổ i không đến thế giới mới rất lớn công tử z lại nạ xuất phát nhanh nhất đều muốn mười ngày đến bộ lì A đảo sau đó thì sao người dẫn đội đi qua ha ha ta coi như đi cũng không cải biến được chiến cuộc ta cũng không có n ắ m chắc giết chết tù hào dâu đen mặc dù cũng vọng nhưng là hắn không phải ngu xuẩn hắn cũng không có đơn đấu thắng qua tù hào năm chắc chỉ cần kéo dài thời gian thuận tiện ta sẽ phái ra ký g i ú cùng ngươi cùng một chỗ đối phó hắn thì tại trong vòng nửa ngày từ p o l i ạt đảo giết trở lại thánh địa liền có thể tại trong vòng nửa ngày đổi tới p o l i ạt đảo có sas r bếp man dâu đen ký g i ú liên thủ không nói giết chết tù h ả o kéo dài luôn có thể làm được à chỉ cần kéo tới bọn hắn đến chính là tù h ả o t ử kỳ dâu đen suy tư một chút nói ra thuyền của ta khoảng cách p o l i ạt đảo còn cách một đoạn không cách nào cam đoan có thể đổi tới nơi đó nắm chặt thời gian xuất phát không có vấn đề dâu đen sau khi cúp điện thoại trên mặt liền chỉ còn cười lạnh còn đem mình làm tổng soái thứ gì hiện tại là thế giới chính phủ cầu hắn lại còn một b ư ớ c ra lệnh bộ dáng chỉ là một cái năng lực giả cần như thế đại phí khổ tâm sao cựu vĩ hồ năng lực giả đệ vòn khiêu lấy chân bắt chéo ngồi ở một bên hơi có vẻ khinh thường nói đệ vòn ngươi nhưng không thể xem thường tú háo là vịt hẹ phi thường nghiêm túc đối đệ vòn nói ra tuy nói tú háo năng lực quỷ dị nhưng c h u n g pi là năng lực giả tại rẽ mỹ rẽ mỹ no mi trước mặt còn có thể rẽ giụa đệ vòn càng là hiểu rõ rẽ mỹ rẽ mỹ no mi liền càng khiếp sợ hơn căn bản chính là tất cả năng lực người khắc tinh tú hảo cũng sẽ không là ngoại lệ cho nên nói tù t h ậ ạ t thủy trung sẽ bị dâu đen áp chế không có năng lực tù hào không cũng chỉ có thể thuật cùng kiếm thuật sao loại tình huống này còn có thể ngăn cản dâu đen g ụ dạ g ụ dạ năng lực còn có thể ngăn cản các nàng cùng nhau vây công ngươi không có tiếp xúc với hắn qua không biết sự cường đại của hắn lạp vịt h ẹ không kỳ lạ đệ v ò n phản ứng mà là kiên nhẫn giải thích tại d i vãng chúng ta cũng cảm thấy có thể nhẹ nhàng áp chế hắn sự thật lại là thất bại nghe được tù hào nôn phong đem dâu đen thổi bay đệ vọn trên mặt k i n h miệt c h ý biến mất cơn mưa xì dệt hối mắt sáng lên thuyền trưởng lúc nào lên đường đang lúc nói chuyện bàn tay đặt tại trên ch một bức tùy thời rút đao giết người bộ dáng ski dự không chỉ có là tốt giết phân tử vẫn là cái sớm đem sinh tử ném s a u v ớ t người đảm nhiệm gợi dị dòng phó thự trưởng lúc cũng bởi vì lạm sát phạm nhân mà bị giam nhập tầng thứ sáu nhiều năm qua đi cái này tính tình không chỉ có không có thay đổi ngược lại càng thêm trở nên k h ắ t máu triệu tập dưới cờ thành viên lập tức chạy tới bô ly à đảo mặc dù khó chịu chống không thái độ nhưng dâu đen cũng có thể phân do c h u y ệ n quá khẩn cấp không có chậm trễ thời gian lập tức triệu tập thành viên xuất phát chuẩn bị đối kháng t u hảo cùng n g y đồng thời im mang theo công hạ kỳ cổ ra biển sắt dưới cờ băng hải tặc nghe nói cụ r ổ đặt đám người tình huống tự phát lên đường cùng sạt tụ hợp chuẩn bị nghĩ cách cứu viện rổ sổ b ọ n người không chỉ có như thế đã từng chạy trốn dâu trắng tàn đảng cai đ ồ đoàn tàn đảng cũng muốn mượn cơ hội báo thù nhao n h a u gia nhập sạt trận doanh bên trong hướng bộ lì ạt đảo mở phát ngay kế tiếp t h ủ hảo liên minh sớm đến bộ lì ạt đảo sau đó tiến vào nội địa xây dựng một tòa hai mươi m đài cao trên đài cao chính là dùng xì ạt tồn khóa lại rổ sổ b ằ n người vì cái gì không tại duyên hải ngắm bắn sạt đoàn bởi vì tù hảo vừa muốn đem người toàn bộ để lên đến sau đó toàn bộ xử lý tú hảo trước đây phong liền do ta đến đánh đi mọi gì ạ muốn muốn p h o t h ử từ khi đạt được cương thi c á i đồ cương thi liền b ọ n người còn không có để bọn hắn từng góp sức đâu vừa vặn mở mang kiến thức một chút trở thành cương thi sau thực lực của bọn hắn tu h à o nhìn hắn một cái chợt gật đầu nói rẽ phí lao sư h ạ n g cóc các ngươi riêng phần mình lĩnh người phân bố tại hai bên không có cái gì chiến thuật liền là trực tiếp nhất cứng đ ố i cứng cương thi đại quân chính diệ n c ư ờ n g những người khác từ hai cánh tiến công đợi đội ngũ đúng chỗ về sau thời gian đã đi tới giữa trưa nguyên bản sáng sủa bầu trời càng trở nên âm u ngay cả ánh nắng đều không thể chiều xuống đến để trên đảo bầu không khí trở nên có chút kiềm chế để mở rộng nạ cùng mò n ẹ t bọn người cảm nhận được khẩn trương đ ỗ n g nhiên m ê n mông trên biển xuất hiện một đạo điểm đen ngay sau đó lít nha lít nhít điểm đen hiện hiện đảo mắt nối liền không dứt hình thành một đầu đen sóng e n đại nhân phát hiện băng hải tặc tóc đỏ một tên neo binh sĩ để ống dòng xuống đối đứng tại trên đá ngầm thân ả n h hô rốt cuộc đã đến sau tốc độ xác nhận người đến thân phận h n roi mắt trông về phía xa đáng tiếc khoảng cách có chút xa khó mà thấy g i người khuôn mặt tóc đỏ sạt bén mẹ mạn lưu ký dù băng hải tặc tóc đỏ toàn viên đến đông đủ lời này vừa nói ra giữa sân tất cả mọi người thần kinh đều kéo căng sắt băng hải tặc là thực lực nhất cân bằng hoàng tất đoàn cũng là gần với dâu trắng đoàn đại hải tặc đoàn mỗi một cái đều là tung hoành b i ể n cả cường giả mặc dù bọn hắn có mỏ gì ạ cương thi đại quân sông pha chiến đấu nhưng là bọn hắn không có một trăm ngàn hải quân tinh anh không có ba đại tướng không có sẻng n cụ gặp không có nhiều vị sạch kỷ bù cải t ỏ a trời ấn trận chiến tranh này vẫn như c ũ không thể phớt lờ en đại nhân, thiền treo thưởng năm trăm ba mươi triệu đại kiếm hào hạ b ọ o r ồ thiền treo thưởng bốn trăm hai mươi triệu tên điên nổ l ạ n còn có băng hải tặc dâu trắng tàn đằng nhóm băng hải tặc bách thú tàn đằng nhóm hết thảy tám mươi bảy chiếc băng hải tặc dự tính nhân số chín vạn cái gì hẹn con ngươi hung hăng co r ụ t lại tóc đỏ đoàn triệu tập nhân số thật to ở ngoài dự liệu bực này thanh thế v ừ a xa dâu trắng tiến đánh cuộc chiến thượng đỉnh tất cả mọi người rút về trong đảo hẹn lập tức hạ lệnh lũi về đem tóc đỏ đoàn tình huống báo cho tu háo tới nhiều người như vậy sao nghe nói sas mang theo chín vạn người t u theo trong lòng không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên vẹn vẹn tóc đỏ đoàn liền có hơn năm vạn người dâu trắng tàn đảng cài đô đoàn tàn đảng cộng lại cũng có mấy vạn người nếu như tính luôn chưa từng đuổi tới tổ tổ đảo liền tàn đảng nhân số sẽ càng nhiều càng nhiều càng tốt ta mọi gì ạ mừng rỡ như điên trong mắt hắn mặc kệ đến bao nhiêu đều chỉ có một con đường chết hắn nhưng là chứng kiến tủ hào đánh chết cài đồ một k í c h tiêu diệt tổ tổ đảo mười mấy vạn người tình cảnh sas đoàn nhiều người có làm được cái gì cuối cùng còn không phải muốn trở thành hắn cương thi các loại giải quyết sas đ o n đội h á n cương thi đại quân liền có thể không nhìn hải quân cùng thế giới chính phủ tung hoành b i ể n cả vô địch thủ vua hải tặc còn không phải ở trong tầm tay hô phút chốc trên đảo nổi lên một trận gió lớn đứng tại chỗ cao tủ hào rõ ràng trông thấy trên biển b ì n h không nổi lên một trận sương mù dày đặc c ố này sương mù dày đặc cấp tốc đem người báo thủ hạm đội bao phủ làm cho không người nào có thể thấy rõ tình huống của bọn nó ở đâu ra sương mù dẹp phi n h ư mày trận này sương mù dày đặc tới quá đột nhiên thật sự là có chút khác thường nhất định là vì giảm bất lên đảo tổn thất thủ đoạn mọi g ạ hai tay ô ngực một bên lắc đầu một bên cười nhẹ đang tiếp tục hạ căn bản không dự định ở trên biển đánh lén bọn hắn thủ đoạn này hiện tại xem ra có chút b u ồ n c ư ờ i nói không sai hàn cốc thần tình lạnh nhạt hoàn toàn không có đem cái này sương mù dày đặc để ở trong mắt thế nhưng là trận này sương mù dày đặc rất nhanh liền lan tràn đến trên đảo rất nhanh liền đem tiên phong cương thi đại quân bao phụ tại bên trong cũng đem neo hải quân cụ ra bó nẹ đội ngũ cùng nhau bao trùm trong lúc nhất thời toàn bộ trên đảo tràn ngập sương mù dày đặc tầm nhìn không đủ ba mét ta dựa vào sương n g quá lớn căn bản thấy không rõ phía trước ca n đại nhân hiện tại làm sao Ở nạ kẹp dìn x e đại nhân chúng ta không có cách nào thấy rõ phía trước tình huống vù tạ ngươi nói làm sao lại lên lớn như vậy sương mù sự tình r a khác thường tất có yêu mất đi tầm mắt đám người lập tức trở nên khẩn trương lên địch nhân đều không nhìn thấy còn thế nào đánh nếu như đối phương phát động công kích từ xa bọn hắn ha không chờ chết thật sự là quen thuộc a tu Thao có chút ngoài ý m u ố n loại này sương mù dày đặc hắn tại g ờ r ă n g l á i nạ i s k y tỉ a tiếp xúc qua đó là một cái mê vụ năng lực giả thả ra sương mù dày đặc hiện tại xem ra là có người đạt được mê vụ trái cây cũng đưa nó khai phát đến mạnh hơn tình trạng sương mù quá lớn nếu như sạt bọn hắn từ đằng xa phát động tập kích chúng ta liền p h i ệ n thoái rẽ vì trong tay phải cánh tay máy nổi lên hồng quang hiển nhiên là muốn đ ộ n thủ sương mù dày đặc để ta giải quyết tu hám i ệ n g thổi gió lớn thổi hào hào quét sạch từ phương che trời sương mù dày đặc giống như thủy chiều c u ố ngược n mà q u a y về, c h từ p t ư ơ n g che trời sương mù r à y đặc giống như thủy chiều có ngược mà quét sạch từ phương che trời sương mù dày đặc giống như thủy chiều có ngược mà quay về chỉ một lát a i ề n từ trong trận doanh rút đi cũng hướng v a l ờ biển thổi đi nỗi làn hiện tại bọn hắn không có tầm mắt chiến tranh quyền chủ động ngay tại trong tay chúng ta nỗi lạn mỉm cười nói ra nhìn về phía trước x ư ơ n g mù dày đặc ánh mắt lộ ra h ù n g quang chuẩn bị đặt chế đạn pháo công vệ mản s u n g làm quân sư hướng đám người hạ lệnh chỉ là lời còn chưa nói hết liền phát hiện phía trước x ư ơ n g mù dày đặc quần quận lấy cuốn ngược mà quay về một giây sau x ư ơ n g mù dày đặc thổi hướng bọn hắn hậu phương phía trước cương thi đại quân cùng bọn hắn cách xa nhau bất quá hai m é t cái này vệ mạn kinh ngạc nhìn về phía n ỗ lạn n ỗ lạn buồn bực gãi đầu một cái sau đó bất đắc di nói ra trà sắt trận g i lớn đem ta s vốn cho là bắt đầu chiếm cứ chủ động còn không có cao hơn g mấy giây cái này x ư ơ n g mù liền bị thổi đi là sas một tiếng kinh hô chiến trường vì đó yên tĩnh mấy vạn người toàn bộ ánh mắt ngưng tụ tại sas trên thân đối phương hoàn toàn như trước đây một tay cầm kiếm vai mang áo choàng do lớn gợi lên hắn áo choàng hướng về sau tung bay lúc này sas ánh mắt băng lanh như lao khí thế như lợi kiếm ra khỏi vỏ để cho người ta không dám nhìn thẳng dồ số lệ rơi lầy mặt trong lòng cảm động không thôi nhưng hắn càng hận chính mình nhỏ yếu nếu như không phải có yếu như thế nào lại để sas bước lên sinh tử nguy hiểm tới cứu bọn hắn bọn hắn muốn xem sạch rời đi nhưng miệng bị vải ngăn chặn nói không ra lời t u h ả o ta tới sạch ánh mắt nóng nhìn trên đài cao tu h ả o hai người ánh mắt trên không trung giao hội lực lượng vô hình hướng bốn phía khuyết t á n ra để vợ dận nạ bọn người cảm thấy hô hấp khó khăn tu ố t t h ả o bình tĩnh gật đầu một bên dò xét người tới đ ỗ n g nhiên chú ý tới một cái vốn không nên xuất hiện người đu lát bú lệ bú lệ vậy mà cùng sạch liên thủ bú lệ hắn làm sao lại tại sạch đoàn rẽ phi lông mày trầm xuống trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng hắn là ai hẳn có trong lòng kinh ngạc vậy mà để rẽ phi cảm thấy ngưng trọng chẳng lẽ lại là vị đ ỉ n h cấp cường giả bú lệ đã từng là vua hải tặc dô dơ thuyền viên hai mươi năm trước thực lực liền có thể bệ mỹ minh vương dạy ối. năng lực là gạ x a gạ x a nomi thực lực tuyệt đối không thể coi thường mạnh như vậy sao h à n cóc đôi mắt đẹp n g ư n g tụ vô ý thức cảm thấy khó giải quyết nhưng làm nàng nhìn thấy thủ hào lúc lo âu trong lòng liền biến mất có thủ hào tại hắn chính là đi tìm cái chết d ẽ phỉ khoe miệng giật một cái ngươi cũng quá tín nhiệm t ủ hào sao tu hiện tại phải đối mặt thế nhưng là sà b ẹ mạng b lệ ba vị thế giới cường giả đỉnh cao a loại này trận thế liền xem như dâu trắng cũng không có khả năng đấu thắng đậu thủ. Tu Thảo nhìn mọi một chút.、Hip、hop ha ha, tốt. Mò gì ạ vẫn như cũ hưng phấn vô cùng thế giới cường giả đ ỉ n h cao tới càng nhiều càng tốt h á n cương thi đại quân cũng sẽ càng thêm cường đại a vừa dứt lời hơn bốn mươi cương thi phía trước đi ra một đội quen thuộc cương thi đã từng đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạ cải ks đã từng tư hoàng quái thú cải đ ồ đã từng tư hoàng chặt l o t kellyn đã từng ồ c a s a k i bù cải gì b đã từng nhất phiên đội, đội trưởng mắc ô đã từng tam phiên đội, đội trưởng dồ dù đã từng dịch thay q u y cương thi h i ệ cương thi viêm hai cương thi lịch lê nhìn thấy trận thế này vũ lệ hiếm thấy t r ầ mặc m nguyên bản xem t r ò vui tâm tính đã biến thành ngưng trọng cùng kiếm kỵ mặc dù những người này không có khi còn sống thực lực thế nhưng là vẫn như cũ có được đáng sợ chiến lược nhất là những cái kia thể phách kiếm thuật vốn là cường đại người dù là có dự đoán sas lúc này cũng có chút t r ầ mặc m chương một trăm chín mươi ba c ư ờ n g thi đại quân k i n h biến chương một trăm chín mươi ba c ư ờ n g thi đại quân k i n h biến lại gặp mặt nghĩ không ra sẽ là loại tình hình này tóc đỏ hạc em cách không đối mặt một bên là cảm khái vật sự nhân phi một bên là tiếp hận t h dài người nào giết người tú hào hạc em dừng một chút nói tiếp kiếm thuật của hắn không kém gì ta ân sạch sân mình cái này thật sự là cái ngoài dự liệu tình báo cho tới nay hắn đều coi là tù hạo là dựa vào lấy năng lực mới đi cho tới hôm nay tình trạng này những người khác cũng cho là như vậy căn bản không nghĩ tới tù hạo kiếm thuật trình độ có như thế sâu tạo nghệ đều là bạn cũ c á i đồ khiêng lang nha bổng nhìn về phía bù lệ d t đoàn giải tán sau hắn cùng băng hải tặc rô giờ không ít lên xung đột bù lệ tự nhiên cũng là gặp qua năm đó tiểu tử xuất ngục linh dẫn theo một thanh đại đao nhìn xem bù lệ cười nói mấy chục năm không thấy các ngươi đều đã chết không có đối thủ ta có chút tịch vì ta bốn s người đều là nhất i u thời ngại lời thật đem mình làm vô địch thiên hạ mắt cô đội trưởng dô du đội trưởng là chúng ta a dâu trắng tàn đảng nhóm khóc hô hào đã từng kính ngưỡng đội trưởng trong lòng thậm chí mang tỉnh lại mắt cô đám người vào t ư ở n g tiểu quỷ nhóm chúng ta đã chết đợi lát nữa xuất thủ tuyệt đối không nên lưu tỉnh cũng tốt để cho chúng ta giải thoát cũng mời các ngươi bảo vệ tốt mình mắt cô khuôn mặt lạnh như băng đã nói lại là ôn nhu nhất lời nói chúng ta tuyệt sẽ không nương tay đám người ẩm vang đồng ý chỉ là trong lòng bi vẫn càng thêm nồng đậm đối thủ hạ hận ý không ngừng kéo lên lấy giết mọi gì à phút chốc giống to cương thi đ ạ i quân đồng thời đ ộ n giải g nguyện ây hạ kè cài đổ dẫn đầu phát động công kích to lớn lang nha đồng đối trước mắt b ù lệ đột nhiên nện xuống ta đến l u kỳ rủ vung tay chân heo trong nháy mắt thoát ra một quyển đánh phía lang nha đồng ẩm ẩm gió mạnh từ va chạm trung tâm bắn ra đến trực tiếp đem mọi người bước lui mấy chục m chỉ thấy lũ kỳ dù một thân thịt m ỡ n h ư gợn sóng run run đem cái đồn n ệ n xuống lực lượng t a xuống dưới đất n g ạ n h sinh sinh chống đỡ cãi đồ giải m ẹ ẩy hạ kẻ sắt tới đi tốt sắt chủ động công kích một kiếm liền đem hạ kẹt cho đánh bay gần trăm mét tạo thành thứ hai chỗ chiến trường lập tức cận thân kịch liệt giao thủ với nhau y cô c ụ đối thủ của ngươi là ta tóc đỏ đoàn bên trong lóe ra một bóng người lại đồng dạng ngăn lại lính công kích một màn này để cho người ta mở rộng tầm mắt cẩn thận ta muốn công kích vai trái của ngươi mắt cô bỗng nhiên mở miệng ngay sau đó nhấc chân đá hướng đã từng đồng bạn Đối như cựu sóng đụng nhau kích thích vô số bọc nước từng cái thân ảnh bắn ngược bay ra ngã xuống va chạm hình thành khí lang hướng về bốn phía khuyết tắng ra để toàn bộ chiến trường trở nên hỗn loạn không chịu nổi cương thi đại quân lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt tóc đỏ mang tới người cường đại như thế sao tờ dần ạ biến sắc nếu quả như thật khủng bố như vậy một trận coi như quá khó khăn đánh đáng chết mọi gì ạ khuôn mặt run run hai tay bóp thành nằm đấm cải đổ cùng lìn đ ă n g lượng bọn hắn căn bản liền không có s ử suất toàn lực m a r c o dỗ d u bọn người thì sớm nói ra động tác kế tiếp đang nhắc nhở đối phương đồng thời cũng là cho đối phương sáng tạo phản kích cơ hội của mình bọn hắn không phải thụ n g ư ờ i k h ô n g chế sao k h ô n g chế số lượng càng nhiều lực k h ô n g chế độ liền sẽ càng nhỏ khi còn sống thực lực càng mạnh giữ lại bản thân ý thức càng hoàn chỉnh mọi gì ạ mồ hôi lạnh đều chạy xuống cứ theo đà này cương thi đại quân sợ là sẽ phải toàn diệt trọng yếu như vậy sự tình n g ư y i vậy mà không nói sớm hàng có c mặt đều đen coi như cái đ ồ bọn hắn đang tại ngăn cản nhưng cái này hiệu quả vẫn chưa tới lúc đầu một nửa trước đó cái đ ồ bọn hắn không có biểu hiện ra ngoài ta cho rằng không có việc gì nhược điểm của mình làm sao chủ động bộc lộ ra đi mọi gì ạ không có ngu như vậy nhìn xem cương thi chủ lực n h a u n h a u đổ nước tụ tập cảm thấy im lặng nhiều ít còn có thể kéo dài một cái đối phương chiến lược chủ yếu vẫn có chút tác dụng viễn trình trợ giút d ẽ phì sở dĩ không cho đại quân trực tiếp tiến lên liên l ạ kiên kỵ tóc đỏ hạ ủ sổ cù hạ kỳ Nếu như toàn quân để lên một cái hạ một để cái ủ sau ổ cụ xuống xuống nhất ngã n tới ít nhất phải ngã xuống một phải ử Cương thi đại q â n thì khi ô không n đồng dạng, bọn hắn không tính n g g ư ờ sống, hạ ủ sổ hạ kỳ ảnh hưởng phần hạ hạ ủ cụ kỳ yếu ớ tiếp Sau k h t i nhận mệnh lệnh neo hải quân cụ g i a quân mò nẹt đoàn từ hai cánh tiến hành trợ rút laser hỏa pháo kích kiếm khí trong nháy mắt phương ra không khác biệt vọt vào tóc đỏ trong quân đoàn ẩm ẩm kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong tóc đỏ quân đoàn trong nháy mắt tử thương gần ngàn người tử vong nhân số kịch liệt kéo lên trong lúc nhất thời kêu khổ t ấ u thiên b ẽ màn bọn này cương thi đem chúng ta người kéo lại nhất định phải nhanh giải quyết À bỏ rổ khiêng đã từng tân nhiệm ba thai vrto s giáo thủ lớn tiếng hướng bẹ màn hô đặc thù tạc đạn bộ đội bẹ màn ra lệnh một tiếng trong quân đoàn đi ra hơn ngàn tên khiêng đại pháo hải tặc những người này họng pháo nhắm ngay bầu trời xa kích lit nha lit nhít tạc đạn đang rơi xuống lúc nổ tung vô số trong suốt hạt tròn bắn tung tói ra trên không trung hình thành một tầng tuyết vân hướng về cương thi đại quân phụ xuống dọa một mảng lớn hạt tròn rơi vào mát cô t r ê t h n trong nháy mắt để hắn cảm thấy bất lực f l a n c một đoàn cái bóng rời đi thân thể thân thể liền mới ngã xuống đất có cái thứ, nhất liền, có cái thứ hai nối liền không dứt cương thi bở trong c h ố p mắt liền thanh ra một mảnh đất trống thô sơ giản lược quét qua một vòng này pháo kích liền tiêu diệt hơn ba ngàn tên cương thi đó là cái gì đợt dần nạ trận mắt h ố c mộm vậy mà có thể nhẹ nhàng giải quyết cương thi làm muối a đợt dần nạ miệng há trở thành hình tròn còn tưởng rằng là cái gì đặc thù dư vật không nghĩ tới liền là phổ thông muối mọi gì ạ cương thi nhược điểm cũng quá c h ư n g một trăm chín mươi b ố dây dạ xốp c h ư n một trăm chín mươi b ố dây dạ xốp ạ b ỏ rộ bị dạ nỗ lan bọn người lập tức tăng tốc thi công đem rộ rủ vợ vị bọn người bước đến mối vân chi hạ tướng nó đánh bại sau đó phóng tới cương thi cải đổ cùng cương thị lín nỗ lực không ít thương vong về sau rốt cục lợi dụng mối biển đem đổ nước hai người giải quyết hôn đ à n a mọi gì hạ đỏ ngầu cả mắt m ố i pháo bộ đội vừa ra hắn cương thi đại quân liền nhận đến nghiêm trọng khắc chế nếu như trong chiến tranh hư hại thi thể hắn ngay cả thu về đều khó có khả năng hiu một viên đạn đột ngột đi vào tủ hào trước mặt trực chỉ mi tâm của hắn ngay tại khoảng cách tủ hào ba mươi cm lúc đạn phản phất tiến vào động tác trầm khó khăn hướng tủ hào di động tủ hào dội ra ngón tay nhẹ nhàng đưa nó nắm da xốp mẹ rỗ mẹ rỗ mẹ l ồ hàn g cốc trong nháy mắt khóa chặt nổ xuống người một điểm hồng quang bắn ra trong nháy mắt cướp đến trước mặt đối phương cái sau chỉ là lệnh ra đầu liền tránh thoát mẹ rỗ mẹ rỗ mẹ l ồ dạ sộp sắc mặt liền khó coi thương của hắn là mời gỗ mạ sáu mươi sáu đạt chế đạn cũng là đạt chế ra chỉ hắn bật sổ sổ c ủ hạ kỳ về sau liền xem như đại tướng trúng đạn cũng phải kêu đau bây giờ lại bị tủ hảo nhẹ nhàng nắm thật là một cái phiền phức địch dạ sộp nói được nửa câu phát hiện tủ hảo không thấy ngay sau đó liền cảm giác phía sau lưng rét căm căm thân bốn trăm nhanh rút kiếm chạm cẩm vẽ mạn tâm c h ữ còn chưa xuất khẩu tay bắn tỉa dạ sộp đầu đã rời đi thân thể túc hào phanh phanh phanh ba viên sỉ hạt tồn đạn lấy vượt xa vận tốc cầm thanh tốc độ đi vào tủ hào trước mặt cái kêu bức người khí tức ngay cả tủ hào đều cảm thấy ngạc nhiên ẩn chứa trong đó lực lượng chỉ sợ không thể so với la rẽ yếu vành vành vành ba viên đạn bị bình chướng ngăn lại mất đi tiến lên động lực sau rơi trên mặt đất túc hào đi chết đi xông vào chiến trường tủ hào gây nên đông đảo hải tặc chú ý trong nháy mắt con mắt liền đỏ lên không cần suy nghĩ liền g i t hướng về phía tủ hào đám người từ bốn phương tám hướng tiến công để tụ hạ hoàn toàn không có đường lui yêu h ỏ a c h ạ m mặc kệ phía trước có cái gì công kích có người nào hết thể dưới một kiếm này cắt thành hai đoạn đồng thời bị màu xanh lục yêu h ỏ a b a o k h ỏ a dần dần bị hỏa táng lại quay đầu một kiếm hình cung yêu h ỏ a kiếm khí trong nháy mắt đem bán kính năm mươi m bên trong sinh linh chặt đứt tiểu lửa bao trùm tại trong đó cháy lừng n ự c a cứu ta cứu ta a a từng cái hỏa tuyệt nhìn kêu thảm rẫy rồi lấy để những cái tia đỏ mát hại tặc kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người lập tức tỉnh táo lại không dám tùy tiện tiến lên vẽ m ạ n thần kinh kéo căng trở thành một cây dây c kẻ bùn xô cụ hạ kỳ hoàn toàn khóa chặt tù h ả o không dám có một tơ một hào phân tâm bút lệ vẻ mặt nhẹ nhõm biến mất ánh mắt của hắn đồng thời chằm chằm vào tù h ả o tù hào tuấn s á t dạ sộp thực sự quá nhanh loại kia tốc độ đủ để uy hiếp được hắn hạ k ẹ ta t không có thời gian cùng người đấu s á t một kiếm bổ lũi hạ k t đống nhiên lách mình bọn tới đối phương phía sau một t r ư ờ n g đặt tại cái sau phía sau lưng đáng tiếc hạ k ẹ trong t cơ thể dâng lên một cái bóng thân thể hướng về phía trước nga xuống sau lưng của hắn ấn có một đoàn tuyết trắng mới biển sắt giải quyết hạ kẽ trong nháy mắt hướng tù hào lao đi trong chớp mắt liền xuất hiện tại tủ hảo bên trái cùng bệ mạn hiện lên giáp công chi thế tụ hảo hôm nay là tử kỷ của ngươi khoác l á c ai không biết nói tụ hảo nhìn đối phương một chút vừa nhìn về phía bú lệ không cùng lúc động thủ sao Một đối ba. Đại cùng vọng. Bú lệ cảm mắt mà Hôm thấy bị coi thường, lập tức trong lòng nén giận, đối thủ hợp trận mắt nhìn. tủ trận Tù trả lời hắn, nhưng thần mà đối đái. Hôm nay thời tiết hạt thì tương đối đại đối đối đái. đảo Ngươi coi giận, lời quái cái ba. Bú bị Bỗ nay cùng vọng. lòng nén nhìn. không hắn, nhưng không ánh nắng, này có có Lệ lập là lì Hảo hợp khá dị. duy nhất lô đen lại dùng tại tổ tô đảo một mình đối mặt ba cái cấp thế giới cường giả cũng không có ưu thế tuyệt đối phá hủy mạng ì lúc g õ r ồ i sẽ chỉ có hai vị là cấp thế giới cường giả một cái là kim lão một cái là gợi lộ năm người cùng một chỗ vây công hắn tính uy hiếp còn không có ba vị đại tướng cấp bậc cường giả vây công cao động thủ sắt dưới chân khẽ động phóng tới tu hảo danh kiếm phía trên luồng khí xoáy v ầ n quanh một cố làm cho không người nào có thể nhìn gần phong mang bay lên giang giác vẽ mạn một cước đạp nát đại địa cả người bắn nhanh ra như điện súng ngắn đã không biết tung tích thay vào đó là bao trùm bật sổ sổ cụ thiết quyền gió lốc tu t h á o một hơi thổi ra một đạo năm cấp gió lốc lập tức cắt bay đá chạy hàng trăm hàng ngàn tên hải tặc bị cuốn vào không t r u n g hướng về sạt ba người quét sạch mà đi cẩn thận sạt một kiếm đâm vào dưới mặt đất đỉnh lấy gió lốc không l ù i b ẽ mản xoay người nằm giặc người tận lực giảm bớt mình đã bị sướt gió bú l ạ mặc dù đang xem kịch thế nhưng bị c u ầ n phong tập kích lúc này sử dụng năng lực cùng đại địa dung hợp làm mình vững như thái sơn gió lốc cũng không có thương tổn tu tầm nhìn cũng không phải đả thương người với lại đem bốn người chiến trường kéo đến địa phương khác nhìn thấy sạt bọn hán lợn trống tay trái chính là một chiêu lực hốt suy yếu、Xoát. sắt chỉ cảm thấy thân thể nhẹ b ẫ n g đương thời liền bị gió lốc thổi t h ư n g t i ê n cái này không đợi bẹ mạn suy nghĩ nhiều hắn cũng bị thổi lên t i ê n công vụ lệ cùng đại địa tan chỉ là lực hút biến hóa còn không cách nào đem hắn mang đi bất quá khi nhìn đến sắt cùng bẹ mạn bị thổi về phương xa lúc giải trừ dung hợp đ á p lấy gió lốc đ ổ i theo chiến tranh thắng thua không có quan hệ gì với hắn hắn quan tâm là tù hà thực lực cụ thể sắt cùng bẹ mạn bị thổi đi chiến trường nhất định chuyển di c h ỗ hắn g i a hỏa này tại chuyển di chiến trường sắt nhìn xem vài trăm mét bên ngoài chiến trường trong nháy mắt minh bạch tù hào ý đồ như vậy hắn hạ ủ sổ cụ hạ kỳ liền không cách nào uy hiếp quân liên minh g i rẽ phi quả quyết t r u y ề n đạt toàn diện tiến công mệnh lệnh ợ lạ vợ ạ dạo hàn q u ố c tiện tay chảo một cái chính là một viên to lớn hồng tâm tiện tay kéo một phát chính là vô số mũi tên hướng về tóc đỏ quân đoàn mối phá o bộ đội phóng đi cẩn thận tránh mau phản ứng hơi chậm người c h ú n g tên trong nháy mắt liền trở thành thạch điêu động lực nham rẽ phi cánh tay máy khởi động một đạo năng lượng kinh người rết vào tóc đỏ quân đoàn hậu phương chỉ thấy một đó mài nấm mây chậm rãi dâng lên hơn ngàn tên hải tặc tại chỗ tử vong trong m khổng lồ thanh điệu từ dưới kiếm thoát ra hướng về sắt bọn người lao xuống mà đi ven đường chỗ qua không khí đều bị lăng lợi phong mang cắt đứt sau lưng suýt lấy một đầu cổ sáng màu trắng chương một trăm chín mươi lăm năm kiếm chém chết mẹ mạn chương một trăm chín mươi lăm năm kiếm chém chết mẹ mạn Bẽ mạn n cẩn chém thận. Sát một huy kiếm chém ra đ o b g b ạ c kiếm khí, kiếm n à y khí h p o n g m a nhiên g k ô n g đúc, trực t ế p xe rách r không khí t không lưu lại một đầu khe phẳng phất bầu trời đều bị ra. Bẽ nhiên đông trung nước lớn, màn một to trời ra. lưu đầu bầu đều lại bị bộ Bẽ dừng bước một cái chính quyền oanh ra một cô xoắn ốc thức đáng sợ quyền phong như dao long xuất hải quần quận mà ra lao thẳng tới thanh điệu mà đi thanh điệu mạnh bao nhiêu cuộc chiến thượng đỉnh lúc dâu trắng đều bị đánh cho bị thương toàn thân cao thấp nhiều chỗ vết thương bẽ mạn cũng không dám có chút chủ quan đánh trước ra một quyền đem thanh điệu lực lượng suy yếu lại nói vệ anh kiếm khí trong nháy mắt đem thanh điệu chém thành hai mảnh tiếp theo tại bệ mạn quyền k ì n h dưới bạo tán ra hóa thành đầy trời khí nhận tàn phá xuống liền cái này vũ lệ nhữ mày bình thường mà ngay tại lúc này tàn phá xuống khí nhận phảng phất nhận đến vô hình lực hút dẫn dắt bình thường một lần nữa ngưng tụ thành hình trong n g á y mắt lao xuống rơi xuống tốc độ so trước nhanh hơn gấp đôi cái gì vũ lệ con ngươi co r ụ t lại kiếm khí này bị đánh tan còn có thể gây dựng lại tiến hành công kích đây là cái gì quỷ dị chiêu số nhìn xem giáng lâm thanh điệu mỹ mắt không khỏi cùng loạn mặc dù không biết thanh điệu y lực nhưng hắn cũng không nghĩ lấy thân thử nghiệm dừng bước lựa chọn né tránh ầm ầm khói bụi m ạ n thi đại điệu bên trên thêm ra một cái đường kính trăm mét hố sâu tất cả nham thạch thổ mục đều bị thanh điệu cắt thành cắt sỏi bị sóng năng lượng c u ố n về phía phương xa bú lệ kẽ b ù n sổ cụ hướng hố sâu tìm kiếm lông mày liền là vậy một cái cái này hố to vậy mà sâu đạt hơn tám trăm mét đây chính là chiều sâu không phải khoảng cách nếu như bị thanh điệu chính diện đánh c h ú n g tư vị kia tuyệt đối không dễ chịu hủy d i ệ n phong bạo tu hào cũng sẽ không quản bú lệ ý t ư ở n gì g trực tiếp phát động hai lần công kích lần này là mấy triệu châm hình khí nhận ngưng tụ thành phong bạo mỗi một đạo khí nhận đều là vạn lần không khí độ cao áp xúc mà thành g i a chỉ một cái siêu tốc độ chân sau lấy nhẹ nhàng xuyên thùng s á t thép ưu ưu to lớn phong bạo lấy vòi rồng hình thức hiện ra phong bạo kéo dài tới chân thiên âm m ây bị c u ố n vào trong đó phảng phất mực đậm bình thường hướng về sạt bọn người đánh tới g i a hòa này b ẽ màn biến sắc một chiêu này so vừa rồi thanh điệu còn kinh khủng hơn nếu như bị c u ố n đi vào khẳng định bị vô số khí nhận công kích đại tướng trở xuống tồn tại sợ rằng sẽ trong nháy mắt trở thành t h ị t m ạ c tránh mau s ạ t không chút do dự lựa chọn né tránh ngàn vạn đạo khí nhận hình thành vòi rồng không góc chết công kích coi như toàn thân bao trùm bật sổ sổ cụ cũng khó có thể l bú lệ phản ứng đồng dạng không chậm dưới chân giấm một cái tránh ra thật xa hủy diệt phong bạo rất nhanh hủy diệt phong bạo liền đi vào giữa bọn hắn cuốn lên bốn phía không khí hình thành một cỗ kinh muốn sức kéo trực tiếp đem sạch cùng bệ màn giữ chặt kéo hướng phong bạo cái này hấp lực quá mạnh bệ màn cảm nhận được sau lưng sức lôi kéo cả người đã bắt đầu không nhận khống lơ lửng một giây sau hắn liền bị kéo vào phong bạo ở trong chạm sạch một kiếm chém ra một đạo mãnh liệt kiếm phong kiếm phong trong nháy mắt lướt qua bệ màn hậu phương phản phất ngăn cách như phong bạo làm bệ mạn nhận đến sức lôi kéo biến mất b phong bạo đã phóng tới phương xa ven đường quấn vào trong đó hết thảy đều bị khí nhận vỡ nát lưu lại một đầu sâu không thấy đáy hẻm núi phản ứng không sai tu hào lơ lửng giữa không trung trên cao nhìn xuống nhìn xem sạt ba người thanh điệu cùng hủy diệt phong bạo giết chết đối phương khả năng không lớn hắn cũng không có ôm bao lớn hy vọng tác dụng chủ yếu nhất vẫn là tiếp tục đem chiến trường di chuyển bây giờ cách rẽ phi chiến trường đã đầy đủ xa tu hào ngươi ít tại bên kia đáp ý hai lần tập kích đều không có thương hại đến bọn hắn cái này khiến vệ mạn trong lòng vệ sợ hai phai nhạt rất nhiều nếu như ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi bú lệ hai tay ôm ngực thần sắc lạnh nhạt mặc kệ chiêu thức kinh khủng bực nào đánh không đến người vậy cũng là toi công chỉ có sạt vẫn như cũng một bức vẻ mặt n g h i ê trọng có thể một mình giết chết c á i đồ lìn phá hủy mạ gì người làm sao khả năng chỉ có điểm ấy trình độ hiện tại mới chính thức bắt đầu tu thảo vừa dứt lời liền hướng sạt bọn người chậm rãi l ư ớ t tới hiện tại mới bắt đầu vẽ màn biến sắc bú lệ một mặt chất vấn bộ dáng bất luận là thanh đảo vẫn là hủy diệt phong bạo đều là thế giới cấp độ công kích nếu như cái này cũng không tính là bắt đầu dạng gì công kích mới tính bắt đầu n g h n lần k ô n g bộ ông tu、Hào、thân ảnh n h o á một cái biến mất t vật nhanh. Bú lệ con ngươi lên, hắn Bú b ru sổ sổ cụ vẽ mạn à chỉ thể m i cưỡng trong được tù h t nháy Bực n mắt khởi động vật sổ sổ cụ hạ kỳ vật sổ sổ cụ thiềm long t h ả m giang dắt vật sổ sổ cụ như pha lê bị một kiếm chém nát vê anh vẽ mạn như là bị xe hàng hung hăng va vào một phát tại chỗ bay ra ngoài phía sau lưng thêm ra một đầu sâu đủ thấy xương vết thương máu tươi tuân ra nhìn thấy mà giật mình cái này bút lệ hai mắt máy động tư duy kém chút ngưng kết vẽ mạn nói thế nào cũng là đứng tại thế giới này cường giả đứng đầu bật sổ sổ cụ hạ kỷ cường độ tuyệt đối là thế giới đ ỉ n h tiêm c ò n vợ ở mỹ đạt cùng giai giao chiến chỉ có thể liều thể năng ai thể năng trước yếu xuống dưới a i bật sổ sổ cụ liền sẽ bị dẫn đầu công phá nhưng bây giờ hắn vậy mà nhìn thấy tù hào một kiếm liền đem vẽ mạn trọng thương bực này đáng sợ công kích nếu như rơi ở trên người hắn đâu ông b ẹ m à n còn chưa rơi xuống đất tu thảo đã xuất hiện tại hắn phía trước người b ẹ m à n lông tơ đứng đấy vội vàng nâng quyền n i n kích t h i ể m long c h ả m vương quyền áo nghĩa vê anh gian g g i á c p h ú c như kinh lôi tiếng vang về sau là rõ ràng vỡ tan đồng thanh ngay sau đó chính là máu tươi vẩy ra, còn chưa rơi xuống đất b ẹ m à n lại lần nữa bị đánh bay người tại giữa không đã là của u ồ mẹ máu tươi coi như b ẹ m à n đỡ được một kiếm này nhưng kinh khủng lực phản chấn cũng chấn thương hắn nội tạng khuôn mặt trở nên mười phần tái n h u ậ ông tu thảo xuất hiện tại v ẹ mạn hậu phương cái gì v ẹ mạn chỉ cảm thấy sợi da gà chẳng lẽ hắn liền muốn dạng này bị tù hạt chém chết sao thiểm long trảm k e n một thanh tây dương kiếm đột nhiên rơi vào đem thất tinh thanh kiếm đâm chật tu hào đang muốn đánh trả đột nhiên cảm thấy phía sau kình phong đột kích không chút do dự từ bỏ đánh trả thuấn thân rời đi thời điểm đối bệ mạn xử x u ấ t trong bàn tay phật q u ố c siêu bệ mạn không ngừng thu nhỏ cuối cùng rơi vào tù hào trong tay hố đản sắc sắc mặt hoàn toàn thay đổi bệ mạn đã bản thân bị trọng thương hiện tại rơi vào tù hào trong tay chẳng phải là một con đường chết tiếp theo một cái trước mắt tu hạt xuất hiện tại ngoài trăm thước tiện tay liền đem bệ mạn ném ra không đợi b ẽ mạn thích hứng thế giới biến hóa một đạo đáng sợ đến cực điểm thảm ánh kiếm màu xanh lục lấy mạng mà đến hắn muốn tránh lại phát hiện một cổ lực lượng cường đại hút lại hắn b ẽ mạn bật xồ xồ cụ hạ kỳ phản g phất giấy đồng dạng căn bản ngăn cản không được tù hào thanh kiếm một kiếm phía dưới liền tại trước ngực của hắn lưu lại một đạo cực sâu vết thương làm sao có thể b ẽ mạn đơn giản không thể tin được tù hào c h ạ m kích khủng bố như thế khủng bố như thế phong mang trên đời ai có thể cản thiềm long trảm nhanh đến nhân kiếm hợp nhất như cùng long đánh ra cường thế vô cùng vẽ mạn xúc tích lực lượng cánh tay phải bị một kiếm chém xuống Ả、no no、sổ sổ một ạ c kiếm phía dưới vẽ mạn biến thành hai nửa vọt tới một nửa sạt con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên hắn vào sinh ra từ đồng bạn vẽ mạn lại bị tủ hào năm kiếm lạnh xinh xinh cho chém chết bú lệ hô hấp đều ngừng lại không còn một kia y khinh thường xin chương một trăm chín mươi sáu chư thần tránh lui tóc đỏ thực lực chương một trăm chín mươi sáu chư thần tránh lui tóc đỏ thực lực vẽ mạn Sát tròn mắt t ậ t nức hạ ủ sổ cụ hạ kỳ tự phát khởi động kinh khủng lực lượng vô hình hướng về tù hào nghiền ép m a i như là c u ồ n g phong qua thận đem dọc đường cắt đá toàn bộ thổi bay thật mạnh hạ ủ sổ cụ b ú lệ âm thầm c h ấ n kinh so với hắn hạ ủ sổ cụ mạnh lên một bậc nếu như cùng bật sổ, sổ cụ hạ kỳ cùng nhau ra chỉ tại công kích lực cái này uy lực công kích đơn giản không cách nào tưởng tượng thế nhân đều biết bật sổ sổ cụ hạ kỳ có thể ra chỉ tại công kích bên trên nhưng chỉ có đem hạ ủ sổ cụ tu luyện đến đỉnh cấp người mới minh bạch khi hạ ủ sổ cụ hạ kỳ tu luyện đến cực hạn lúc là có thể bám vào vũ khí bên trên nó đã không chỉ là hư vô tinh thần cấp độ uy hiếp với lại diễn đưa tới phương diện vật chất nhìn thấy sas nổi giận vụ lệ s o n g quyền yên lặng quấn lên bật sổ, sổ cụ hạ kỳ b ẽ mạn chết quá nhanh nhanh đến để cho bọn họ tới không kịp trợ giút nếu như hắn còn không cùng sas liên thủ kết quả sau cùng liền là bị tù hạ từng cái đánh rết bảy bốn ba tại phía xa ngoài ngàn mét chiến trường đều cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí cơ h lập tức cả kinh ngôi đỏ k h ẽ n b ế t bẹ mạn chết từ khai chiến đến bây giờ mới bao lâu cái này chết một vị thế giới đỉnh cấp cường giả làm sao có thể cái này sao có thể d ồ số bọn người đứng tại trên đài cao có thể thấy rõ tù hào chiến trường khi nhìn đến bẹ mạn bị mấy kiếm chặt thành hai nửa về sau lập tức toàn thân lạnh bớt con ngươi co lại thành lỗ kim bẹ mạn thế nhưng là gần với sạt cường giả làm sao lại nhanh như vậy bị tù hào chém chết l i ê n xem như đỉnh phong thời kỳ dâu trắng cũng không thể nào làm được t h hảo đến tột cùng khủng bố đến mức nào đáng sợ như vậy chiến lực đơn giản mạnh đến mức để cho người ta tuyệt vọng Giết tốt. bỏ gì ạ ấ m ý cười quái gì, m ố i pháo bộ đội để hắn cương thi đại quân tổn thất cực lớn v ẹ mạn chết vừa vặn có thể hơi đền bù một chút v ẹ mạn lưu ký dù đám người trong lòng nhận thấy bước lui đối thủ sau vội vàng đảo qua chiến trường khi thấy v ẹ mạn thi thể lúc lập tức như bị xét đánh n g ẹ n ngào khóc giống các ngươi sắp xong rồi bù tạ c h ầ m c h ầ m vào nước c h ả y đại kiếm hào ạ b ỏ rộ bình tĩnh nói chiến tranh còn chưa kết thúc không nên cao hơn g quá sớm ạ pỏ rộ từ trên quần áo giật xuống một đầu bố đưa trên cánh tay kiếm thương bột lên nhìn xem bụ tạnh mắt tràn đầy vẻ kiếm giơ cao sau lưng lại dâng lên quỷ khí quỷ khí sen lẫn ngưng tụ thành một tôn đại phật thế tôn bên này chiến tranh tại tiếp tục tu thảo bên kia cũng không trú d ừ n g keng khí vận bốn trăm hai mươi triệu chủ ký sinh tu thảo thể phách s b ậ t sổ sổ cụ sợ kẹ bùn sổ cụ sợ kỳ hiểm thuật s thể thuật s trái cây vạn lần tăng phúc nghìn lần tự thân pha loãng gấp trăm lần vật chất pha loãng gấp trăm lần lực hút tăng phúc gấp trăm lần b ậ t sổ cụ tăng phúc chiêu thức bình c ư ớ n g không bộ không trường không nhận phong thiết tuyến thanh điều không thần thái dương phong bảo quang c h i thẩm phán dương thần nguyên tố suy yếu vận thạch thiên hàng siêu tốc tái sinh gờ dạ vị tim mạ trong bàn tay phật quốc hủy diệt phong bạo ngày tận thế lô đen phòng ngự tuyệt đối các loại thần tốc bản kiếm trạm cụ dù g ì rèn ạ mã cả cơ gì no h í rẽ m ở kỳ ạ tổ m à i sơ l a s tứ thành thú hoàng long thiểm lòng trạm viêm tước minh thần ạ dạ trôn vùi các loại hạn chế giải trừ sát đạo quyền pháp suno messi ki loạn t à n quang lưu thủy trận các loại giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc sáu tỷ ba tỷ ba trăm hai mươi triệu sáu tỷ giải tỏa b a n thưởng thời gian mật độ tăng phúc khai phát chỉ đạo còn muốn cướp bóc hai phẩy bảy tỷ khí vận tu theo trong lòng vui mừng nếu như tất cả đều là cấp thế giới cường giả chỉ cần bảy người xem ra vẫn là giết đỉnh cấp cường giả cướp bóc khí vận tốc độ càng nhanh vừa nghĩ đến đây nhìn về phía sạt cùng bù lệ giết tu theo không bộ nháy mắt cướp đến sạt trước mặt bao quanh yếu hỏa thất tinh thanh kiếm ngang nhiên chém xuống trường kiếm rơi xuống thời điểm yếu hỏa tăng vọn phản phất biến thành một thanh lửa trôi chi kiếm chết a bàng bạc sát ý từ sạt dưới kiếm chém ra thế giới bị lam sắc kiếm quang phụ lên đầm như sấm r năng lượng kinh khủng phong bạo từ va chạm trung tâm bạo phát đi ra nhấc lên phong bạo đem bốn phía đất đá thổi bay hai người dưới chân đại địa đều bởi vậy vỡ tan bú lệ gặp này đạp chân xuống trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã ở tủ hảo sau lưng quả đấm to lớn như trên trời rơi xuống thiên thạch mang theo thế xét đánh lôi đ ỉ n h đánh phía đầu của hắn bình tướng r giang giác t ầ n bảy bình tướng r trong nháy mắt phá sáu tầng dư kình tiếp theo bị cấp tốc khôi phục bình tướng ngăn lại làm sao có thể bú lệ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mặc dù chưa hết toàn lực nhưng làm sao ngay cả tủ hảo đều không được phải rốt cục cùng nhau lên sau tu h e o sắc mặt biến hóa s á t cùng bụ lễ đều là hiện nay đứng đầu nhất cái tiêm một nhóm nhỏ người thực lực so cái đồ l í n h đều cường đại hơn hai người vây công hắn vẫn là cho hắn không nhỏ áp lực đi chết sắt cánh tay phải bỗng dưng tráng kiện một vòng trong cơ thể bộ phát ra một đạo dọa người lực lượng trong n g á y mắt đem tủ hào đầy lui đồng thời ngang nhiên chém xuống thế nhân đều cảm thấy s á t là cái ôn nhu người nhưng nếu là chú ý tới kịch khiêu chiến s á t bị chém đứt một tay liền minh bạch tuyệt đối là kẻ hung hãn nếu như không hung ác cũng không có thể trở thành thế giới mới tứ hoàng đối mặt đánh rết dậy ô ế c a xốp vẽ màn đám người kiểu ra sắt há lại sẽ nhân từ n ư ơ tay hiện tại trong lồng ngực sát khí đơn giản so phun trào núi lửa còn m á n h liệt hơn gấp trăm lần cù du di rèn t h á n h kiếm xoay tròn kế i m quang từ phương hướng khác nhau thoát ra hắc bú lệ cơi lạnh một tiếng trên hai tay mạch máu bành trướng như cầu lòng dữ tợn tràn đầy bộ phát tính lực lượng tiếp theo một cái chớp mắt quyền ra như rồng trong nháy mắt đánh nổ không khí quyền ảnh giống như mưa to mưa như chút nước mà ra phanh phanh phanh kiếm quang quyền ảnh trên không trung tránh dẹt ra vô số bóng trồng như là thiên la địa vong bao trùm hết thảy âm bạo thanh như là tiếng sấm ở bên t a i tiếng vọng chấn người tê cả ra đầu trong nháy mắt ba người liền giao thủ mấy trăm lần. Đại địa i bị quẩn phòng, ván tung tué k ế một khí khắp Khe khắp phá hủy đến cảnh hoàng danh cho nhìn thấy mà giật mình. đến để tàn nơi. răng nơi, người Vâng. giật ta mạ m đá mải nấm mây s ô n g lên ngàn mét trên cao khói bụi bên trong ba đạo thân ảnh riêng phần mình nhanh l ù i lại đợi ổn định thân hình lúc dưới chân đại địa đã từng khúc băng liệt nghìn lần không bộ tu thảo rơi xuống đất trong nháy mắt biến mất s á t con ngươi co r ụ t lại tu thảo mục tiêu là hắn hạ ủ sổ cụ hạ kỳ quần bạo tràn ra cùng bật sổ cụ hạ kỳ dung hợp kèm ở mệ tổ phía trên a tu la chạm kinh khủng trói bục lực trong nháy mắt quần ở sạt trên thân mũi kiếm khóa chặt mục tiêu thân thị Sát hai mắt t r â n chung, đông dưng chém ra một kiếm, kinh khủng đen tử kiếm ánh sáng xe rách bầu trời, mang theo như á n h chớp s ó n g năng lượng đón lấy tất h tinh thanh kiếm. Thân t ị v u a h ả i t ặ c dô dơ kiếm tật h u c h i ê u thứ nhất, làm ộ t tư h quýnh hướng phòng thủ kiếm c h i ê u bởi vì nó kinh khủng phòng ngự y lực có thể làm cho c h ư t h ầ n t r á n h lui, cho nên cứ gọi tên thân t ị s s t k h ô n g c h ỉ có tập được thân t ị v ớ i lại đem dô dơ t h ầ n kiếm lưu kiếm thuật đều tập sẽ âm hầm. Tu trong nháy mắt bay ngược maza, chê tay chuyện đến phản chân lực lượng để cánh tay hắn dù lên. Lần thứ nhất có người ngăn lại ta tu la chạm. Tu tho ánh m s á t d ầ n tàng quá sâu phần này kiếm thuật muốn bại hạ cái ép hoàn toàn không là vấn đề chương một trăm chín mươi bảy xử lý sạt chương một trăm chín mươi bảy xử lý sạt ma quỷ hình thái bú lệ tại s ử xuất bật sổ sổ cụ hạ kỳ trên cơ sở còn đem quỷ khí tưng dùng làm tự thân phòng ngự cùng lực phá hoại kéo lên mấy lần đ ạ p chân xuống dấm nước đại địa tiểu thuấn di cấp đến tủ hào sau lưng tu t h o ánh mắt ngưng tụ loại này hình thái bú lệ mười phần kinh khủng tầng bảy bình t r ư ớ n g đã không đủ để ngăn chặn trở tay chính là một cái thiệm long chạm nổi dận chém mà ra phanh song cường vừa chạm liền tách ra đúng là bú lệ bắn ngược mà ra tại cùng tủ hào giao thủ lúc rơi xuống hạ phòng cứ việc phòng ngự kinh người nhưng lực công kích vẫn là kém một chút ngay tại tủ hà chuẩn bị đánh trả lúc sập tập kích đến trước mắt thân đ ã cự c phẩm đại bảo kiếm dịp p h â n nhiều cuồng bạo chém ra một kiếm này thiên đ ị a thất sắc tia sáng và mẹo không khí kịch liệt chấn động phản phất siêu việt p h ả m nhân kiếm thuật như là thần kiếm thuật minh thần vô cùng vô tận yêu hỏa từ thanh kiếm bên trong thoát ra trèo lên tủ hào toàn thân hình thành một kiện yêu hòa trường bảo uy dị yêu hỏa để thanh kiếm biến thành một thanh phản phất đến từ minh giới lành trường kiếm mà cầm kiếm chi chủ chính là cái kia chúa tể m tu thập tiện tay vung lên liền để hư không c h ấ n đáng ầm ầm song kiếm va chạm kiếm khí phóng lên tận tiên trong nháy mắt xuyên thủng tầng khí quyển xuyên thủng ven đường thiên thạch từ xa nhìn lại như là một viên to lớn lưu tinh nửa cái thế giới người đều rõ ràng nhìn thấy dưới một hơi tu h ậ p cùng sạch riêng phần mình nhanh lùi lại ai cũng không có chiếm được tiện nghi cái này bú lệ hai mắt khẽ r u n hai người va chạm lực lượng không thua gì năm đó rô rơ cùng dâu trắng va chạm thực lực của bọn hắn vậy mà thẳng bức rô rơ cùng dâu trắng tại như thế kinh thế hai t ụ lực lượng trước mặt nếu như hắn còn không ra toàn lực lời nói chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh một chút nước tương làm sao có thể hắn nhưng là đánh bại tất cả trên biển cường giả trở thành siêu việt dô dơ v u a hải tặc mạnh nhất tri quyền vũ lệ trong nháy mắt xử xuất mạnh nhất tri quyền tập kích tù hảo hoàng long c h ạ m một kiếm phía dưới kiếm khí hóa thành bốn thu thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ t h a n h thu xuất hiện nháy mắt liền dung hợp lẫn nhau làm một thể hình thành một đạo trói mắt trảm kích、Ừm、ẩm ẩm song cường va chạm tụ hạ cùng bụ lệ riêng phần mình lưu lại làm sao lại vũ lệ nhìn xem quyền vết thương trên đầu cảm thấy khó có thể tin thân, diệt. thân thể một nghiêng người cũng giết đến tù hảo trước mặt diện thần một kiếm cuồng bạo đ á n ra a tổ n o à i sơ lạt keng song kiếm đột nhiên chạm vào nhau va và chạm hình thành sóng xung kích đem hai người bán kính trăm mét đất đá ép trở thành bụi lập tức bị cuồng phong c u ố n về phía tứ phương hai người công kích vậy mà triệt tiêu lẫn nhau cứ như vậy sao tu theo c h ầ m c h ầ m vào sạt miết miệng cười cười hắn bật sổ sổ cụ không có luyện tới ép trình độ nhưng bằng mượn hạ kỳ tăng phúc đủ để áp chế giải thức bật sổ sổ cụ nếu như lúc này liền là sạt chiến lược mạnh nhất kết cục sau cùng liền là chết tại hắn d ư ớ i kiếm bởi vì hắn năng lực bay liên tục tuyệt đối so với sạt dài một khi sạt hiện lộ vẻ mệt mỏi liền tiến vào tử vong t í giờ nhưng tù hãy không muốn đánh đánh lâu dài hắn muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu côn g vọng s á t bạo hống một tiếng làn da lập tức trở nên đỏ bừng toàn tốc độ máu chạy t ă n g vọt bên ngoài thân bốc hơi r a nồng đậm sương mù hơi huyết dịch cao tốc lưu động dưới nhiệt độ cơ thể liền sẽ cấp tốc thang cao sương mù hơi chính là không khí bên trong khí hóa do xương thân diệt kiếm khí ngưng tụ thành một đầu dây gặp thần chảm thần gặp ma thí ma g ờ dạ vị tìm ạ t a tu la chạm vê anh tu cùng sạt r i ê n phần mình đẩy lui phấp sắt sắc mặt từ đỏ chuyền trắng phun ra một ngụ máu tươi bất luận cái gì chiêu thức bị ảnh、hưởng. cuối cùng uy lực đều sẽ có khác biệt to lớn vừa rồi hắn nhận đến sức hút trái đất trợt tăng mấy chục lần cái này khiến chiêu kiếm của hắn uy lực giảm b ớ t đi nhiều đối chiêu về sau hắn liền nhận đến lực lượng cường đại chấn thương nội phủ khí huyết dâng lên nhịn không được thổ huyết dừng ở đây rồi tu hào lách mình d ế t tới sạt trước mặt thanh kiếm dơ cao liền m u ố n chém xuống đối phương đầu lâu trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một cái che khuất bầu trời bàn tay trong nháy mắt đem t u hào đánh bay Vâng rẽ phi bọn người không khỏi từ hướng ngọn nguồn âm thanh nhìn lại chỉ thấy một cái ngàn mét cao cự nhân sừng sững giữa thiên địa đầu đội trời chân đ ấ p đất vô địch thế gian cái này đây là cái gì mọi gì ạ hít vào một ngụm khí lạnh từ đâu tới c ự nhân đây là bù lệ hợp thành c ự nhân rẽ phi mặt lộ vẻ ngưng trọng đã từng hắn cũng tham dự bắt bù lệ hành động bên trong cái sau trái cây mười phần hy hữu để hắn khắc sâu ấn tượng ngay cả rô dơ cùng d â u trắng đều đối bù lệ năng lực cảm thấy chân kinh có thể không cần sao hợp thành tự nhân tờ g i n ạ kinh nghĩ nói bù lệ là gạ xạ gạ xạ no mi người hắn có thể hết thầy vật chất dung hợp lại cùng nhau lại thêm bụ lệ bật sổ sổ cù hạ kỳ bao phủ cự nhân toàn thân tôn này cự nhân lực lượng đã mạnh đến không phải người tình trạng bật sổ sổ cù bao trùm toàn bộ cự nhân mọi gì á n g n h ẹ n nào gào lên cái này cự nhân đã vượt qua ngàn mét hơn nữa còn đang tăng cường làm sao có thể dùng đem bật sổ sổ cù hạ kỳ hoàn toàn bao trùm bụ lệ bật sổ sổ cù hạ kỳ nên khủng bố đến mức nào tu không có sao chứ tờ giận nạ lo lắng nói sẽ không hàn c ố mặc dù chấn kinh nhưng nàng tin tưởng tù hảo càng mạnh so với quá khứ mạnh không ít sắc mắt sáng lên lau đi khỏe miệm máu tươi chằm chằm h vào tủ, tủ ả ông xuống không gian ẩm vang chấn động không khí ngưng tụ thành một tôn ba mươi m cao cự nhân thần tốc b ạ t kiếm trảm ba trăm hai mươi ba suy che chở bàn tay lớn trong nháy mắt thoát ly cự nhân bạ vai hướng về một bên bay đi cái gì bú lệ lên tiếng tinh hô ba mươi m é t cao ở trước mặt hắn đơn giản cùng sâu kiến không sai bị lắm lại d ư ớ i kiếm chém xuống hắn một tay lực lượng này đơn giản do người xà xâm thầm cảnh d ư ớ i tụ h à o lại sử dụng năng lực thật sự là phiến thức không thần nhảy vào không trung lập tức biến mất hiện lộ ra tụ h à o thân hình tụ h à o t h á n h kiếm tiện tay vung lên liền sẽ rách không khí hạn chế giải trừ ầm ầm vốn là khí thế kinh khủng lại lần nữa hiện lên bội số bạo tăng h ư không vì đó chấn động lấy bộ lì hạt đảo làm trung tâm trong trăm dặm sinh linh nao nhau thoát đi tại chỗ giang giác vô hình khí thế đem mặt đất tảng đá ép tới vỡ vụt ra tụ t h o quanh thân tia sáng như tị xà hạt vòng qua để hắn nhìn xem giống như là từ minh giới mà đến sa làm sao lại s ạ t hai mắt nổi lên tu t h ậ ạ t thực lực còn có thể tăng lên bú lệ đương thời liền động phân khí thế này đã hoàn toàn siêu việt rô dơ r â u trắng dốt sắt đặt đến một cái hắn chưa bao giờ nghe tình trạng vạn l ầ n không bộ không tốt s ạ t hoảng sợ thất sắc không lo được hình tượng trực tiếp đem thân thể xoay trở thành nét hình g ờ dạ vị tìm mạn không trôn vùi p h ú c một điểm hàn mang xuyên thấu sạt trái tim mũi kiếm từ sau l ư n g h i ệ n lộ mũi kiếm chỗ hiện ra màu mực phảng phất quan mang bị thối vệ chương một trăm chín mươi tám ta tại địa ngục chờ ngươi làm sao lại sắt chúng kiếm bụ lệ phương mới phản ứng được cả người bị cả kinh trận mắt hốt mổm sắt lại bị tủ hảo một kiếm đâm xuyên trái tim cái này nhưng là muốn m ệ n h thường thế làm sao có thể sắt đã cực lực né tránh nhưng hắn cuối cùng không có thể tránh mở mà hắn tất cả phòng thủ thủ đoạn đều bị vô tình phá hủy hắn hạ kỳ tại thánh kiếm trước mặt như là giấy giống nhau h i ê u đất không có gì không có khả năng hạn chế giải trừ dưới tủ hảo tốc độ lực lượng bạo tăng sắt thiếu đốt hết dịch tăng lên còn không cách nào đổi ngang hạn chế giải trừ trên lệnh của song p ư ơ n g sẽ chỉ càng lớn ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua sách ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ phi thường l ó e ra một c ỗ thể sống chết quyết tâm trưởng kiếm trong tay đâm trực chỉ tủ h ợ p trái tim đại u y ệ t suy một kiếm này vô cùng lăng lợi một kiếm này ẩn chứa suốt đời sở học một kiếm này nhanh đến phảng phất siêu việt thời gian nhanh đến tủ h ợ p kẹ b ù n sổ cụ đều không có thể đ o á n được ngay cả phòng ngự tuyệt đối đều không có thể mở ra Phúc. máu tươi chán ra tu tháo nhanh l ù i lại ngươi tu theo sắc mặt đại biến ngực của hắn vị trí thêm ra một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu kịch liệt nhói nhói làm cho hắn tinh tường m i m ạ c một kiếm này đâm chúng hắn tâm tạng ha ha ha chúng ta ai cũng đừng nghĩ tốt hơn sắt can dỡ cười to đang lúc nói chuyện lại phun ra một ngụm máu tươi mặc dù không có đâm xuyên tủ hào trái tim thế nhưng đâm chúng ngươi cho rằng có thể kéo lấy ta cho cùng tu hào mặt c h ầ m như nước sắc ý đang lăn lộn đặt tới bọn hắn trình độ này đâm xuyên trái tim đều không dễ dàng như vậy chết thú n g chi hắn chỉ là bị đâm trúng trái tim lấy hắn thiên ma chi thể cường đại tự lành năng lực không bao lâu liền có thể khỏi hẳn im đã dẫn người đi vào thế giới mới thì đang tại trên đường chạy tới ngươi trái tim bị thương còn có thể ứng phó bọn hắn sao ta chỉ là đi trước một bước mà thôi ta trước làm thì ngươi tu không có giải thích dưới chân khẽ động trực tiếp thẳng hướng sạt thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn sinh tử tương bác ai sẽ nói cái gì đảm nghĩa giết chết mục tiêu mới là vương đạo s ắ t con ngươi co r ụ t lại mặt lộ kinh hãi trái tim bị đâm xuyên bao nhiêu đều sẽ ảnh hưởng chiến lược của hắn h ú chi vừa rồi một kiếm tiêu hao hắn đại lượng thể lực cần một chút thời gian mới có thể khôi phục coi ta không tồn tại sao ân tu t hao m à y kiếm vẩy một cái chỉ thấy một cái che khuất bầu trời cự thủ từ trên trời giang xuống đôi hắn hung hăng vô xuống cự thủ phạm vi bao trùn cực lớn nghĩ xong toàn tránh đi rất khó ầm ầ cự thủ trong nháy mắt đem đại đ ị a đánh ra một cái sâu vài trăm mét trở ấn lực lượng kinh khủng đem đại đ ị a đánh cho nước toát ra cả hòn đảo nhỏ đều đung đưa đáng sợ vết rách hướng về bốn phía quyết tán liền ngay cả rẽ phỉ đám người chiến trường đều nhận đến to lớn ảnh hưởng vết rách hình thành khe r á n h làm chiến trường phân chia thành vô số khối t hắn vậy mà đánh nổ cả tòa đảo mọi gì ạ kẽ bùn xô c ù một cảm giác lập tức hít vào một ngụm khí lạnh đây là cái gì dạng lực lượng mau trong kết thúc chiến đấu tòa đảo này không bao lâu liền sẽ đắm chìm rẽ phỉ rất rõ ràng coi như bộ li h đảo còn không có triệt để băng li nhưng đã không cách nào quá nhiều tiếp nhận tù hảo cùng sas r vụ lệ chiến đấu hàn quốc cùng tờ dân ạ trong lòng căng thẳng nhao nhao tăng nhanh g i ế t địch tốc độ may mắn là mối pháo bộ đội đã bị tiêu diệt cương thi đại quân đã ổn định lại theo tóc đỏ liên quân cao đứng chiến lược lần lượt tử vong tình hình chiến đấu đã dần dần sáng tỏ b á tù h ạ c từ sâu trong lòng đất thoát ra quần áo trên người vỡ ra dính lấy máu tươi đây là vụ lệ trong lòng dâng lên n ồ n g đấm nghi hoặc mặc dù tù hảo nhìn như c h ậ vật nhưng trên thân khí thế không có một tia yếu ớ t điều này nói rõ vừa rồi một trưởng cũng không có đối tù hạp thành bao lớn ảnh hưởng cái này sao có thể hắn vừa rồi một trưởng thế nhưng là đem cả hòn đảo nhỏ đánh đã nứt ra không có đem tủ h à o đánh chết coi như xong chí ít cũng trọng thương a thế mà liên chiến lực đều có thể ảnh hưởng hắn có chuẩn bị sắt lông mày vận làm một đoạn đồng thời khánh hãnh vừa rồi một kiếm đâm chúng tủ h à o trái tim nếu như tủ h à o đã sớm chuẩn bị chỉ sợ cũng không cách nào làm bị thương trái tim vạn lần không bộ ông tu hát xuất hiện tại sạt phía trước sắt lông tơ đ ứ n g đấy đ ỗ n g nhiên huy kiếm t h ầ n thị、à、mà cả c á gì nó、no、hỉ rẽ mờ kỳ keng sắt bị một kiếm đánh bay lại là một ngụ máu tươi phun ra a tu la chạm sạt cánh tay phải ném bầu trời cả người bị chặn ngang chặn đứt sạt bú lệ đến làm u ố n hỗ trợ nhưng hắn căn bản không biện pháp đ ú n g tay hai người giao thủ tụt hào tốc độ đã vượt qua hắn kẽ b ù n sổ cụ biết trước chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sạt bị chém thành hai đoạn ta sạt kinh ngạc mà nhìn mình tàn chi đoạn cốt đây chính là toàn lực xuất thủ tủ hào sao phần này chiến lược đã rõ ràng siêu việt vua hải tặc dô dơ tới phía ngươi bú lệ coi như sạt còn có thể lại còn sống một lát nhưng bây giờ hai tay đứt đoạn người bị chém thành hai đoạn đã không có mảy may uy hiếp tụt hào không bao lâu nữa ngươi cũng sẽ chết ha ha, ha, ha. sắt l i ề u mạng tia khí lực cuối cùng không cam lòng âm thanh hung dữ cười to thẳng đến tiếng cười hoàn toàn biến mất sắt nghiêng đầu một cái sinh cơ đoạn tuyệt quá mạnh vũ lệ thoái ý tăng vọt cu du di rèn bá bá bá cự nhân tay cụt cự nhân nước chân cự nhân phân thành lớn nhỏ không đều hơn hai trăm khối từ không trung rơi hướng đại điện cự nhân thân thể tàn phế bên trong bắn ra một đạo hát ảnh bóng đen hướng về phương xa k í c h sạn muốn chạy trốn tu hít sâu một hơi trực tiếp thi triển vạn lần không bộ tiếp theo một cái trước mắt liền xuất hiện tại vụ lệ phía trước thiềm long trảm mạnh nhất tri quyền bú lệ trong kinh hãi vội vàng đánh trả nhưng cả hai chạm nhau trong nháy mắt sắc mặt của hắn liền trắng bệnh một mảnh hắn quỷ khí cùng bật sổ sổ c ũ lại bị dễ như t r ở bàn tay giống như đánh tan、phốc. cánh tay phải bị chém bay trốn bú lệ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu căn bản không lo được cái khác tiếp tục bỏ mạng chạy trốn g ờ dạ vì tìm m ạ t đáng chết bú lệ động tác trì trệ nhìn thấy tủ hào giết tới trước mắt nhà máy kinh sợ phía dưới kích phát tinh lực cước ép chống đỡ sắp đến công kích a tu la chạm phốc phốc trên bầu trời hiện hiện một đạo dây nhỏ xanh dây xanh dây lướt qua bụ lệ cổ đem nó cắt xuống một kiếm cầu thủ ta tại địa ngục chờ ngươi vũ l ệ i ván độc trứng mắt t u hảo không cam l ò n g gầm thét lên b à n h thi thể ngã trên mặt đất toé lên một phanh bụi đất chân một trăm chín mươi chín dâu đen c h u ồ n đi c h u ồ n đi chân một trăm chín mươi chín dâu đen c h u ồ n đi c h u ồ n đi keng khí vận năm trăm bốn mươi triệu khí vận năm trăm m ư ơ i triệu giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc sáu tỷ bốn tỷ ba trăm bảy mươi triệu sáu tỷ giải tỏa bán thưởng thời gian mật độ tăng phúc khai phát chỉ đạo không sai giết chết s ạ s t cùng bú lệ l ư c về đằng sau chiếm một tỷ khí vận thế gian khí vận c ư ớ c bóc nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa chờ hắn đem thời gian mật độ tăng phúc khai phát chỉ đạo nắm bắt tới tay liền có thể tiến hành tu luyện thông qua thời gian tăng phúc đến lúc gia tốc tốc độ của hắn sẽ lại đến một bậc thang nếu như hắn có thời gian tăng phúc giao thủ s ạ t cũng sẽ không bị thụ thương chiến đấu kết thúc thời gian không thông báo rút ngắn bao nhiêu phất tay đem ba người thi thể thu hồi từ hạn chế giải trừ trong trạng thái đi ra quay người phóng tới chiến trường tu hào là tu hào cái gì hắn làm sao lại xuất hiện tại cái này thuyền trường đâu s a t đâu chẳng lẽ đột nhiên nhìn thấy tủ hảo xuất hiện lưu kỳ d u bọn người lập tức hoảng sợ thất sắc kẻ b ù n xô cụ hướng ra phía ngoài kéo dài kết quả nhưng không có phát hiện sas thậm chí ngay cả thi thể đều không tìm tới sas đã chết tu tay h trái vung lên đem thi thể ném tới không t r ú n g làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ vain tựa như sấm sét giữa trời quang đồng dạng tại đám người bên thai nổ tung tóc đỏ đoàn khó có thể tin đứng chết chân tại chỗ nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến sas chết rồi hee b c ha mọi gì ạ mừng rỡ như điên như vậy trong tay lại nhiều một bộ cường hãng ư ơ n g thi mặc dù không nhất định hoàn toàn thụ hắn thao túng nhưng hắn có thể làm một sự uy hiếp vũ lệ chỉ sợ cũng chết rẽ p h ì trên mặt lộ ra tiếu dung mặc kệ bù lệ là trốn là sống chiến tranh đều đem hạ màn kết thúc làm sao lại sắc giết hắn vì thuyền trưởng báo thủ lưu ký g i bọn người con mắt trong nháy mắt một mảnh xích hồng vốn là mang theo hẳn phải chết quyết tâm mà đến sắc chết không có thể làm cho bọn hắn hoảng sợ ngược lại triệt để chọc giận bọn hắn không bộ lưu ký rủ trong nháy mắt bị gọn đi đầu phức phức phức à bao rồ bị dạ nộ làn từng cái cường giả bị cắt đứt xuống đầu giết vào chiến trường tù hảo như vào chỗ không người dưới kiếm không ai đỡ nổi một hiệp cũng không người có thể thấy rõ thân ảnh của hắn theo các cường giả c h i ế n tử tóc đỏ quân đoàn binh bại như núi đổ rất nhanh liền bị tủ hạ quân liên minh cho bị tiêu diệt chỉ dùng nửa giờ đồng hồ trong chiến trường không còn đứng đấy tóc đỏ quân tàn chi đoạn cốt t r ả i đường máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đại lục âm trầm bầu trời dần dần thả tinh ánh sáng mặt trời chiếu ở bô li hát trên đảo máu tươi phản xạ chạy máu đỏ, chi sát, đem bầu trời nhuộm thành đỏ làm người ta trong lòng rủ rè cuối cùng kết thúc tờ dẫn ạ nhìn xem đầy khắp núi đồi thi hải bùi n g i thở dài cũng không biết là cảm thán mệnh như vẫn là cảm thán tóc đỏ đoàn hy sinh vì nghĩa thi thể thật nhiều thi thể ha ha ha ha mọi gì ạ hưng phấn đến khoa tay m ú a chân một bên mệnh lệnh thủ hạ vận chuyển cường giả thi thể cuối cùng không quên chạy đến tủ hào bên người xoa xoa tay hỏi thăm tù hào ngươi nhìn sạt thi thể của bọn hắn ta muốn sạt thần kiếm thuật vụ lệ quỷ khí tù hào đem ba bộ thi thể ném cho mọi gì ạ nếu như mọi gì ạ toàn lực không chế một cái hẳn là có thể hoàn toàn trực khống thần kiếm thuật cùng quỷ khí đều là không sai lực lượng hắn đạt được sau thực lực cũng có thể tiến thêm một bước cam đoan đem tới tay m ọ gì ạ vũ bộ ngực cam đoan mừng k h ắ p khởi đem thi thể giao cho bác sĩ hồ b á n ba người này thi thể đều là không trọn vẹn cần chức vá kín lại giải quyết chiến trường tu h ọ p trở lại đại cao mà lúc này rổ xô bọn người đang dùng vô cùng bán độc ánh mắt chằm chằm vào t h ủ hào ánh mắt kia hận không thể sinh uống máu hắn ăn no thịt nhưng đây cũng chỉ là bọn hắn còn sót lại một chút tôn nghiêm b á kiếm quang trợt lóe lên hơn một trăm người trong nháy mắt chia làm hai đoạn keng khí vận một trăm bảy mươi triệu khí vận một trăm hai mươi triệu khí vận một trăm ba mươi triệu giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc sáu tỷ b ố tỷ chín trăm năm mươi triệu sáu tỷ giải tỏa bát thưởng thời gian mật độ tăng phúc khai phát chỉ đạo ẩm ẩm hòn đảo đột nhiên chấn động vết nước bắt đầu mở rộng tu hào nhũ mày nhìn về phía rẽ phi bọn người nói đảo muốn chìm hiện tại dẫn người rời đi mang lên đồng bọn thi thể rút lui rẽ phi ra lệnh một tiếng neo hải quân lập tức hành động địch nhân liền mặc kệ chết đi đồng bạn lấy thủ thương đồng bạn đều muốn mang lên hạng cóc m ò gì à, m ò nẹt mấy người cũng bắt đầu chuyển động đội ngũ rất nhanh liền leo lên lúc đến đội thuyền lập tức hướng nơi xa chạy tới các loại tủ hào rời đi bộ lì hạt trên đảo một phương hướng khác bắn ra một vệ kỳ i quang nếu như tủ hạt tại cái này nhất định có thể nhận ra đó là tay của kỳ dịch, dịch may mắn không có mạo mội xuất thủ nếu không ta cũng sẽ chết tại tù hào giết chết mẹ mắn lúc kỳ dịch l i ề n lặng lẽ lặn xuống trên đảo vốn là muốn tìm cơ hội đ á n h lén kéo tới dâu đ e n đến nào nghĩ tới kết thúc quá nhanh sau khi chiến đấu kết thúc kỳ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ sợ bị tủ hào phát giác hiện tại hắn chỉ muốn thoát đi nơi đây tiệc thuyền trưởng là kỳ dịch dịch. hắn không phải trước một bước đi quan chiến à làm sao lại quay trở về dâu đen nhúng mày đội thuyền của hắn còn cần nửa giờ đồng hồ tài năng đến phố l ì át đảo đây chính là t i ề n phong đi trước hiệp trợ sạt ngăn chặn t ù hảo sự tình chỉ sợ có biến lạp vị t h ẹ lời này m ộ t vậy không chỉ có dâu đen ngay cả skizik đệ v ò n các loại người tâm tình đều trở nên trở nên nặng nề bá ít rơi xuống từ trên không xuất hiện tại thanh nẹp bên trên người tại sao trở lại dâu đen trầm giọng nói chiến đấu kết thúc kết thúc sạt cùng bẽ màn liên thủ đều kéo không ở nửa cái giờ đồng hồ tu theo thực lực đáng sợ như vậy sao ngươi không có xuất thủ tương trợ s k i z quá sợ hãi tù hào đối thủ không chỉ là sạt cùng bẹ m ạ n còn có đu lát bú lệ nhưng bọn hắn đều chết tại tù hào trong tay ta đến làm u ố n xuất thủ có thể chiến đấu kết thúc quá nhanh dâu đen ánh mắt đờ đẫn ski dư cùng lạp phịt te bọn người đều hòa đá tin tức này cả kinh bọn hắn n gây ra như phóng bú lệ cũng tại là đều đã chết là chuẩn đi chuẩn đi dâu đen vung tay lên lập tức hạ lệnh rút lui muốn đối phó tù h à o phải cùng im bọn người liên thủ nếu không liền là chịu chết